q một chương một dịch đ ă n các đại huyền vương triều trường sinh điện thí nghiệm thuốc tổ chức ngực bụng bên trong giống như l ử a thiêu đau đớn để hà bình an đột nhiên thanh t ỉ n h trước mắt một mảnh đen k ị t đưa tay không thấy được năm ngón thoáng xa xa có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến không dứt bên t h a i t hà bình an cật lực chống lên thân thể trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kêu đau đây là có chuyện gì cảm giác mình tứ chi bất lực ngũ t ạ n g lục phủ càng giống là bị hun khói lửa cháy qua đ ồ n dạng đau đớn khó nhịt đây cũng là đây ngay tại nghi hoặc ở giữa một cỗ lộn xộn tin tức nhanh chóng cắm vào trong đầu của hắn cũng cấp tốc du tàu để đầu hóc của hắn suýt nữa tại chỗ trên máy tà xuyên qua đắc tội vĩnh xuân hầu con trai độc nhất phụ thân chết thảm bắt giam vào tù xung quân biên quan thông qua trong đầu ký ức hà bình nga biết mình xuyên qua đến một hai mươi mấy tuổi cùng mình trùng tên trùng họ trên thân người làm thường xuyên đọc tiểu thuyết có vì thanh niên hắn cũng không ngoài ý m u ố n đây chính là hồn xuyên tiêu chuẩn phân phối lập tức là đại huyền hướng gia minh đến ă m mươi năm quân vương không triều triều đình dung chuyển tiếng kêu than dậy khắp trời đất cửa son lộ thì ô i ngoài đường đầy sắt chết cái này cùng tiếp trước bình an địa cầu tuyệt không giống nhau hung hiểm dúng chuyển yêu ma hoành hành quỷ quái nhắm người mà phệ sau tháng trước hà bình an tiền thân tại n g ụ c bên trong chờ đợi xung quân đột nhiên có tự xưng trường sinh điện giáo hí người đến đến n g ụ c bên trong tuyên bố chỉ cần là tử tù trở xuống đều có thể tiến vào trường sinh điện thí nghiệm thuốc tổ chức chẳng những ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng còn có thể lập công trụ tội tròn mười năm cũng có thể chuyển thành con thân xung quân biên quan vốn là cựu t ử nhất sinh có thí nghiệm thuốc tổ chức như thế cầu sống trong chỗ chết cơ hội tiền thân không cần nghĩ ngợi trực tiếp miệm đầy đáp ứng trở thành một thí nghiệm thuốc tổ chức thí nghiệm thuốc người tiến đến về sau phát hiện trừ tụ phạm thí nghiệm thuốc tổ chức còn tiện nhận số lớn l về phần trường sinh điện chiêu nhiều người như vậy đến cùng nhu đồ gì giống tiền thân loại này điệu ti căn bản không xứng b i ế t đan thư có nói là thuốc ba phần độc phóng tới địa cầu tân tiến như vậy khoa học kỹ thuật thời đại rất nhiều dược vật vẫn có tác dụng phụ chứ đừng nói là bản thân liền chứa kim loại nặng kịch độc đan dược mà thí nghiệm thuốc người chỗ p h ụ lại là sáng tạo cái mới đ ă n g dược nguy hiểm nhiều có thể nghĩ nói là đ ă n g dược xưng là độc dược cũng không quá đáng trở thành thí nghiệm thuốc người về sau lâu là một năm ngắn thì ba ngày hẳn phải chết không nghi ngờ hà bình an tiền thân cũng không ngoại lệ ngay tại hôm qua tiền thân ăn vào một viên xích hồng đan dược về sau đan lực tăng ra toàn thân ngũ tạng lục phủ toàn thân giống như bị dùng lửa đốt khí huyết ngược dòng mà chết giống tiền thân loại này phục đan dược cửa vào tất tử đã coi như là may mắn nhất nhất là còn có rất nhiều người t ử t r ạ n g thê thảm có thất khiếu chảy máu mà chết có miệng s ù i b ắ p mép toàn thân run dậy mà chết càng nhiều hơn chính là thống khổ kêu trên nửa tháng toàn thân nát giữa chậm rãi chết đi nhưng coi như như thế lưu dân cùng tù phạm ý nguyên ứng người đông đảo dung chuyển luận thế ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng s、so、a ngồi tù hoặc chết đói mạnh hơn thà làm thái bình huyện chớ làm loạn thế nhân thiên hạ này cũng quá loạn. hà bình an ngồi ở trên giường sửa sang trong đầu phân loạn ký ức cùng kiếp trước quốc thái dân an s o ra t r ê n lệch này chi lớn để hắn nhất thời có chút không chịu nhận càng đáng sợ chính là thế giới này không đơn thuần là loạn còn có các loại yêu ma quỷ quái đầy trời tiên phật đang cố gắng tiêu hóa trong đầu ký ức giáp bộ sáu mươi sáu hảo hà bình an còn sống sao một đạo huy nghiêm bên trong mang theo thanh â m khẳng hạn đánh gậy hắn suy nghĩ kẹt kẹt còn không đợi hắn trả lời ngoài cửa người đã đẩy cửa vào hai đạo nhân ảnh ánh vào hà bình an tầm mắt người cầm đầu thân mang xích giáp eo treo trường tiên chính là cảm, không nói nữa. tiếp r ư ờ n g s n h đ i ệ theo c c t n g giám từ mạ s á gia huý sau lưng đi ra một mười ba mười bốn tuổi dự đồng dựa theo thường ngày lễ cũ quan sát hà bình ăn tình trạng cơ thể hỏi thăm thân thể của hắn có cái gì dị thường người triệu chúng ta ghi lại không có chuyện gì khác liền tận lực ở trong phòng ở lại lần này giáp bộ một trăm n g ư ờ i ăn vào xích hòa đan đã có ba người không còn dược đồng kiểm tra hoàn tất thuận miệng x á c h đầy miệng lại làm cho hà bình ăn trong lòng hơi hồi hộp một chút lại chết ba cái m ã g i á o uy cùng dược đồng sau khi ra cửa hắn rơi vào trầm tư trường sinh điện sáu tổ chức duy trì có thí nghiệm thuốc tổ chức xây dựng ở tối t â m không mặt trời mấy chục trượng dưới mặt đất lấy tên đẹp phòng ngừa đan dược mất đi trên thực tế chính là phòng n g a thí nghiệm thuốc người chạy trốn mà tại hà bình ăn trước đó đã có không ít tù phạm xuất thân thí nghiệm thuốc người thử qua các loại biện pháp vượt ngục nhưng cuối cùng đều là thất bại thậm chí còn có mang mang bí thuật giang dương đại đạo cũng trốn không thoát có cao thủ toa c h ấ n trận pháp bao trùm thí nghiệm thuốc tổ chức bị tại chỗ giết chết hà bình an nhìn một chút mình cái này đã bị đan đ ộ c căn mòn vô cùng suy yếu thân thể từ bỏ vượt ngục suy nghĩ dù sao mình không phải nhầm giáo chủ bên người cũng không có phía bên trái dùng dựa theo thí nghiệm thuốc tổ chức quý cụ mỗi tên thí nghiệm thuốc người sau khi dùng thuốc có ba ngày quá độ kỳ một phương diện muốn đem dược lực hoàn toàn thôi hóa một phương diện khác còn có dược đồng đến đây ghi chép sau khi dùng thuốc thí nghiệm thuốc người thân thể biến hóa trước mắt xem ra hắn còn có hai ngày thời gian tới suy nghĩ đối sách có lẽ hẳn là từ đường dây khác nghĩ một chút biện pháp thấy hai bên không người hắn ở trong lòng mặc niệm hệ thống đinh thấy không có đáp lại hà bình an mình phát ra một tiếng vang nhỏ hệ thống túc chủ kêu gọi hà bình an thanh âm có chút phát điên tĩnh mịch một mảnh hà bình an trên người mình một trận sợ loạn lại không thu hoạch được gì cuối cùng huệ vải đặc mông ngồi tại trên tâm phản cứng không có hệ thống không có kim thủ chỉ trên thân ngay cả cái gì bảo đều không có chỉ có thể chờ chết ở đây quả thực chính là địa ngục bắt đầu hà bình an trong đầu không ngừng l o ạ n chuyển các loại ý nghĩ tại trong đầu hắn từng cái hiện lên lại bị hắn từng cái bắt bỏ thằng đến cuối cùng hắn vốn là thân thể yếu đuối chịu đựng không được cao như thế tần độ dùng não đã ngủ mê man Hai ngày sau, Hà Bình tinh thất, hai ngày này, hắn nhiều mặt tìm hiểu, cơ hộ nghĩ hết tất cả biện pháp, liền ngay cả các người chiêu chính là Hà Bình tĩnh bình hệ sau, An ngay An, ta sao mà yên tĩnh được có quan ngồi tại biện liền người ngày trong ngày này, cùng yên gì là mà tìm vô lực cơ cả cả các được có mặt tất đ đưa đến kính chiếu yêu nhìn một chút có hay không bị yêu ma đoạt xá bên ngoài không có bất kỳ cái gì cải biến căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc hôm nay mã giáo hủy cùng dược đồng vẫn như cũ đúng hẹn mà tới dưới tình huống bình thường nếu là lần trước thí nghiệm thuốc tỷ lệ tử vong quá cao lần này thí nghiệm thuốc hẳn là một chút dược hiệu hỏa h o a n linh đan nhưng nhìn dược đồng trên tay bưng hộp thuốc hà bình an lâm vào tuyệt vọng đàn một hộp thuốc bên trong chứa một viên vàng đóng ánh linh đan sắc sỡ lóa mắt rất là lóa mắt nhìn một cái chính là kim loại nặng cực độ vượt chỉ tiêu đây là lưu tiên sư mới sáng tạo kim nguyên đan nghe nói có thể tái tạo lại toàn thân ngươi vẫn là thứ nhất may mắn phục d ụ n g dược đồng ngoài cười nhưng trong không cười nói cầm trong tay đan dược đưa cho hắn vậy ta thật đúng là tạ ơn lưu tiên sư a hà bình an đành phải tiếp nhận kim nguyên đan do dự một lát tại dược đồng không kiên nhận anh m ắ t hạ một ngụm n u ố t vào người là giao thất ta là thị cá nếu là không ăn vào đan dược liền sẽ bị giám sát giáo hí tại chỗ giết chết mà ăn vào đan dược thì còn có nửa phần sống hy vọng nhìn thấy hắn ăn vào đan dược dược đồng quan sát trong chốc lát liền theo m ạ g i á o hí rời đi dược lực tan ra đan độc công tâm cái này kim nguyên đan đ a n độc s o dự đoán còn muốn mánh hơn mấy phần hẳn là sẽ không chết quá thương khổ trong tháng chốc hà bình an cảm giác mình tự a hồ linh hồn xuất h i ế u thẳng lên cựu thiên trước mắt mây m ù phiếu m i ể u thải quan g tử khí ẩn hiện tiên sơn linh phong sừng sức m à đứng cỏ ngọc kỳ hoa khắp nơi có thể thấy được linh đan rượu rực thành đống bày ra linh phong c h i đ ỉ n h đứng bước một gian điêu lan ngọc thế lầu cát bảng hiệu bên trên sách ba cái cứng cắp hữu lực c h ữ lớn dịch đan c á t q một chương hai thiên thượng nhân gian dịch đan cắt bên trong lấy đan dễ vật đan dược có thể đổi thế gian và vật hà bình an đi vào đan cắt đối diện trên q u ầ trưng bày một cây cổ phát đẳng cái cân. nhìn thấy đẳng cái cân một nháy mắt trước mắt của hắn trong h o à n g hốt hiện ra một vài bức hình tượng đại huyền thái bạch sơn chủ phong nhiều năm bị tuyết động bao trùm một chỗ sơn cốc trong rừng rậm một cây cỏ dại ở trong mưa gió gian nan trừng ư thành hấp thu thiên địa linh khí n h ậ t n g u y ệ t tinh hoa dần dần lớn lên trở thành một cây tiểu nhân tham gia trong nháy mắt trăm năm đã qua tiểu nhân tham gia dần dần sinh ra linh trí đáng tiếc còn chưa chờ nó hóa hình trường sinh điện hái thuốc tổ chức người hái thuốc liền phát hiện nó tồn tại tay cầm dây đỏ linh đang đem căn này trăm năm nhân xâm từ thái bạch sơn đưa vào trường sinh điện xem như chủ dược luyện thành kim nguyên đan hình tượng đến đây im bặt mà、rừng. hà bình an đột nhiên cảm giác trong tay cầm một vật chính là vừa rồi ăn vào kim nguyên đan lại xuất hiện tại trong tay mình ma xui quỷ khiến ở giữa hắn đem kim nguyên đan để vào cái cân bàn bên trong đằng cái cân không gió mà bay treo giữa không trung bên trong đòn cân trên giới chập trùng ở giữa đã xem kim nguyên đan cân xong dịch đan các bên trong một đằng cái cân tam tinh cân nhắc phúc l ộ c t ọ đòn cân chập trùng liền thiên địa một cây liền biết đan nặng nhẹ đằng cái cân cho ra kim nguyên đan phân lượng hai lượng ba tiền cái này đằng cái cân từ thấp đến cao tổng cộng một tới chín lượng mỗi hai lại phân làm một tới chín tiền hai lượng ba tiền kim nguyên đan giá trị cũng không tính cao tinh thần không chừng ở giữa dịch đan c ắ p từ đâu bình an trong mắt cấp tốc biến mất linh hồn giống như ngã vào vực sâu và trượng từ trên chín tầng trời trùng điệp rơi xuống hà bình an kèm chút lớn tiếng kinh hô đột nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào mình đã trở lại thí nghiệm thuốc tổ chức bên trong cầm trong tay một viên lớn t r ừ n g ngón cái màu xám đen đang ăn dược trước đó đ ỉ n h đài lầu các thiên thảo linh hoa đều đã biến mất không thấy gì nữa rửa sạch duyên hoa thoát phàm bụi rút đi phù hoa bắt đầu thành tiên tẩy đan tu sĩ ăn vào hơi tăng trưởng pháp lực phàm nhân ăn vào sau phạt mao tẩy tủy dịch cân trở lại sương tăng lên tu luyện thể chất dịch đây chính là hạc ta hà bình an vui mừng quá đỗi vốn cho rằng là địa ngục bắt đầu ai biết nguyên lai hạc ở chỗ này chờ chính mình nhưng là nhìn lấy cái này mai màu xám đen tẩy tủy đan hắn lại lâm vào do dự bên trong cái này ba ngày mặc kệ là lúc trước thân trong trí nhớ còn là mình b ả n thân kinh lịch cắn thuốc là một kiện phong hiểm chuyện rất lớn nhưng là nghĩ đến mỗi ba ngày một lần thí nghiệm thuốc sinh tử khó liệu lại thêm trong đầu đối tẩy tủy đan nhắc nhở hắn hung á c nhân tâm cắn răng một cái từ từ nhắm hai mắt đem tẩy tủy đan một ngụm nước vào người chết chim chỉ lên trời bất tử vạn vào năm đến loại thời điểm này thật sự nếu không nắm lấy cơ hội làm liệu một phen đợi chờ mình rất có thể chính là vạn kiếp bất phủ đan dược vào miệng tức hóa dược lực hóa thành một dòng nước ấ m từ kinh mạch lưu chuyển toàn thân chữa trị thân thể ấm tật không ngừng tới nhuần toàn thân huyết lục cọ rửa gân mạch xương cốt thí nghiệm thuốc người cùng tù phạm khác biệt duy nhất địa phương chính là mỗi người đều có độc lập tinh thất có thể làm cho thí nghiệm thuốc vắng người tâm thể ngộ dược vật tác dụng làm thuốc đồng ghi chép cung cấp căn cứ cái này cũng thuận tiện hà bình an toàn bộ quá trình bên trong không có người quáy dày mình cũng không cần lo lắng cho mình bí mật sẽ bị người phát hiện một canh giờ sau hà bình an từ chua thoải mái bên trong chậm rãi rời khỏi dược lực tăng hết quanh thân bài xuất một cỗ màu đen dơ bẩn hắn đứng dậy t ù y ý hoạt động một chút tứ chi cảm giác trong thân thể tràn ngập lực lượng một quyền xuống dưới tựa hồ có thể đánh chết mười đ ầ u trâu không còn có trước đó loại kia vô cùng suy yếu cảm giác rốt c u ộ c không phải không sợ sát vụn hà bình an mừng thầm trong lòng thế nhưng là vừa nghĩ tới phía ngoài yêu ma quỷ quái cùng c h ấ n thủ thí nghiệm thuốc tổ chức cao thủ trong mắt quang mang lại phai n h ạ xuống quật cường thanh đồng lại như thế nào thế giới này là thuộc về vĩnh hằng đất đá mình vẫn là như một con nhỏ yếu sâu kiến đặc biến toàn bộ đại n u y ề n v ẫ nghĩ tới đây hà bình an trong lòng đã hạ quyết tâm vượt ngục là không thể nào vượt ngục trong này từng cái đều là nhân tài nói chuyện lại êm hai đang dược lại ăn ngon chính là đổi ta đi ta cũng sẽ không đi giữ khoan phép cậu đang thử thuốc tổ chức cắn thuốc không thâm sao nghĩ đến đây hãng cầu sinh dục nháy mắt kéo căng đầy người dơ bẩn cũng không thanh tẩy nhớ tới đại học nhà ăn mua cơm kinh nghiệm hắn vội vàng xoa hai thanh dơ bẩn bôi ở trên mặt thoa lên nồng đậm suy yếu trang dù sao phục viên này đan đ ầ u húng m á n h kim nguyên đan còn có thể sống nhảy đại loạn ai cũng có thể nhìn ra hắn có vấn đề ánh mắt tan g rã nhìn xem thoi t h o á t thanh m á u thấy đ á y cho dù ai nhìn qua đều cảm thấy hắn sống không quá mấy ngày bận rộn xong những n à y hà bình an nằm tại trên t ấ m phẳng cứng bắt đầu quy hoạch lên tương lai cuộc sống tốt đẹp đã thí nghiệm thuốc có thể thu hoạch được ban thưởng nhất định phải nghĩ biện pháp tận khả năng ăn nhiều mấy khoản ăn dược nhưng cũng không thể nóng đội miễn cho gây nên người hữu tâm chú ý dục tốc bất đạn việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. hà bình ăn ngũ tạm yếu cực kỳ không nể mặt mũi đánh gậy hắn mạch suy nghĩ người là sát cơm là thép không ăn một bữa đói đến hoảng cơm khô đi đi hà bình ăn từ trên tấm phảng cứng nhảy lên một cái vừa đẩy cửa ra lập tức trở nên đi lại tấp tễm chậm rãi đi tới thí nghiệm thuốc tổ chức nhà ăn thí nghiệm thuốc tổ chức thí nghiệm thuốc nhân số trăm cũng đều tại chỗ này trong phòng ăn ăn cơm trong phòng ăn Đã có k h ô người ít thí nghiệm thuốc nghiệm n g n trẻ tuổi ăn một bữa thiếu một bông nhiên ăn nhiều một chút không đủ lại đến tại sao nghe lời này đều cảm giác không quá dễ nghe bất quá hà bình an rất hài lòng suy yếu trang hiệu quả đ gật gật á này, này đây coi là cái gì ta sát vách số ba mươi thần kinh từ khi ăn vào một viên băng xà đan toàn bộ thân thể tựa như là ngã vào ngàn năm hàn băng bên trong ngày ngày chịu đựng hàn động tra tấn liên tục i e o t r ê t bảy bảy bốn mươi chín ngày lúc này mới tắt thở hà bình an phát hiện thân thể của mình trải qua tẩy cân phạt tùy đã phát sinh biến hóa về chất ngũ giác kinh người linh mẫn t r u n g quanh mười t r ư i n g bên trong có cái gì gió thổi cỏ lay căn bản tránh không khỏi thai mắt của mình những n à y thí nghiệm thuốc người đối thoại thanh âm rõ ràng rơi vào hắn trong thai bị hắn đại não tự động loại bỏ tin tức hữu dụng giữ lại vô dụng tin tức xi、si、trừ lần trước xích hỏa đan ta cũng vượt qua quả nhiên là dược lực h u n g mánh nếu không phải thân thể ta c n g kiện chỉ sợ liền muốn dục hỏa đốt người mà chết còn tốt phục qua xích hỏa đan về sau lần này đưa tới đan dược liền đổi thành dược lực ôn hòa đan dược ngay đến đó hà bình an mỹ mắt nhảy một cái lại rất nhanh khôi phục bình thường cái này kim một thân h c a g tám thước hợp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử to còn đem mình kêu quạt hương bổ lớn bàn tay đập vào hắn vai phải phía trên hà bình an giả bộ một cái lảo đạo khoe miệng co giật quay đầu nói trương đại ca ngươi hạ thủ có thể hay không nhẹ một chút h bình an không phải ta nói ngươi thân thể gầy như vậy yếu tại cái này thí nghiệm thuốc tổ chức sao có thể sống xuống dưới trương đại ca nói đùa ta nếu là có n g ư ơ i thể trạng cũng sẽ không bị đám người kia nhục nhã hà bình an cười cười tiếp tục túi đầu cân khô đập bả vai hắn nam tử to con chính là ở tại hà bình an s ắ t vách giáp bộ sáu mươi lâm hảo trường tam trường tam nhìn xem hung thần đắc sát trên thực tế làm người trưởng nghĩa cái này thí nghiệm thuốc trong thi còn nhiều kẻ liều mạng thích nhục nhã người khác làm vui thí nghiệm thuốc tổ chức giao huy đối với mấy cái này sự t ì n h cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần không có náo ra nhân mạng liền cùng bọn hắn vô can bất quá chỉ là chút người sắp chết náo kịp tôi nửa năm trước hà bình an tiền thân đi tới thí nghiệm thuốc tổ chức liền bị đám người này để mắt tới thứ i ê n t â n xuất đây hà bình an liền bị trương tam che đ ạ i lấy ai trước chờ ăn mau giúp ta nhìn xem cái này thí nghiệm thuốc tổ chức có quy củ không cho phép bất luận cái gì vật phẩm xuất nhập nhưng trên thực tế chỉ cần bỏ được tốn hao ngân lượng xin nhờ giáo uy tiện thể thư ra vào vẫn là có thể làm được yêu đại nương lại đi t i n rồi hà bình an thả ra trong tay đ ữ a đem tay tùy ý tại trên quần áo l a o hai cái đem phong thư tiếp nhận triển khai hắn tiền thân là một tú tài trong trí nhớ vẫn bảo lưu lấy với cái thế giới này văn tự ký ức cho nên đọc lấy thư đến không có bất kỳ cái gì trở ngại tam nhi vi nương mọi chuyện đều tốt không cần bản niệm người đang thử thuốc tổ chức bên trong h ả o h ả o chiếu cố tốt chính mình tranh thủ sớm ngày ra mỗi chữ mỗi câu rót thành nước nợ ngàn nói như tia nước nhỏ hóa thành mẫu thân đối hải tử lo lắng chạy vào trương tam đáy lỏng mẫu thân hà ả i n h bình an ăn vào một viên khí tức gâm lãnh đăng lược lập tức cảm giác một cô âm hàn khí tức lưu chuyển toàn thân toàn thân như rớt vào hầm băng thần hồn lung lay sắp đổ trong thóng chốc hà bình an thần hồn lại đi tới dịch đan các trước giống châu vân long sơn có trăm năm ác ủy chứng cứ tại vân long sơn bên trên thi triển huyễn thuật như hại qua đường hành thương tính mệnh thôn vệ người sống về sau ác quỷ tu vi phóng đại lá gan cũng càng lúc càng lớn thanh thiên bạch n h ậ t giang tiến vào hưng ơ hóa huyện thành bắt người ăn sống bách tính khổ không thể tả bẩm báo nha môn địa phương hàng yêu tổ chức cùng diệt quỷ tổ chức liên thủ tại vân long sơn bên trên cùng ác quỷ đại chiến một trận rốt cục chóc n ã quỷ án ngay tại chỗ xử quyết về sau ác quỷ tàn khu linh tài bị đưa đến trường sinh điện luyện dược tổ chức phương sĩ dùng trăm năm ác quỷ xem như chủ dược sáng chế âm sắt đan dịch đan các bên trong một đảng cái cân tam tinh cân nhắc phúc lộc tỏ đòn cân chập trùng liền thiên địa một cây liền biết đan nặng nhẹ đảng cái cân cho ra âm sắt đan phất lượng bốn lượng cái này âm s á t đan phân lượng so kim nguyên đan cao hơn một chút thu hoạch được thất thập nhị địa sát thuật nhiếp hồn thiên hạ sinh linh vô luận là người vẫn là yêu quái tuyệt đại đa số đều có thần hồn nhiếp hồn thuật có thể thông qua mê hoặc sinh linh thần hồn để thụ thuật giả tùy ý mình bài bố nói ra trong lòng bí mật từ dịch đan các bên trong rời khỏi hà bình an phát hiện mã g i á o úy cùng dược đồng đã rời đi chẳng biết đi đâu thế là xếp bằng ở cạnh cửa n g h i ê g thai lắng nghe phụ cận động tĩnh qua hai canh giờ thẳng đến sát vách trương tam đi ra ngoài cùng bộ xử lưu manh nhóm đánh một trận trở về còn không thấy mã gia úy cùng dược đồng xuất hiện trương đ hà bình an ngồi tại cửa ra vào la lên trương tam bình an ngươi ngồi ở chỗ này làm trương tam một chút xem ra vừa vặn cùng hà bình an trong mắt bắn ra q u ỷ dị lục mang đối mặt cùng một chỗ lúc đầu muốn nói lời lập tức bị đánh gãy hai mắt ngốc trệ thất hồn lạc p h á c h đứng ở nơi đó người tên là gì ta gọi trương tam r a trụ nơi nào càn huyện vì sao tiến vào thí nghiệm thuốc tổ chức bởi vì dết nhưng vào lúc này trương tam diện mục đột nhiên nổi gân xanh giữ tận và phần thần hồn tránh thoát n h ế p hồn thuật khống chế khôi phục thanh tình phấp n h ế p hồn thuật bị phá hà bình an thể nội khí huyết ngực d ò n l ợ c một trận tiền m u ộ n một ngụm lao huyết kém chút phân l u n ra bình an ngươi không sao chứ ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì t r ư ơ n g ta nuốt vớt mình cái h ó có chút nghi ngờ hỏi chẳng lẽ vừa rồi chịu một mực côn có chút trong đầu ách không có việc gì ta chỉ là gặp đến trương đại ca vừa vặn đi ngang qua thuận miệng nói một tiếng chờ một lúc cùng đi nhà ăn hà bình an cười cười xấu hổ không nghĩ tới mình lần thứ nhất sử dụng nhiếp hồn thuật liền bị t h ụ thuật g i ả tránh thoát bất quá thông qua lần này đến thử hắn cũng đối nhiếp hồn thuật sử dụng quy tắc có hiểu rõ đối với thần hồn thực lực thấp hơn mình người có thể tự nhiên sử dụng nếu là thần hồn thực lực cùng mình giống nhau thì có rất lớn tỷ lệ tranh thoát mà như thần hồn mạnh hơn mình thi pháp thì căn bản không có khả năng thành công thậm chí sẽ bị thủ thuật giả phản vệ c h ơ n g t ă n g mặc dù là một giới phàm tục nhưng nhiều năm luyện tập công phu quyền cước có v õ đạo cơ sở thần hồn mạnh hơn người bình thường cùng phục tẩy tùy đan hà bình an thần hồn so sánh tám lạng nửa cân cho nên mới sẽ thi pháp thất bại hà bình an ở trong lòng yên lặng nói một cái kế hoạch đã nổi lên trong lòng nhìn thấy hắn không có chết mã giáo hí xa xa đứng tại cổng giám sát giáo hí chức trách chỉ là giám sát dược đồng cùng thí nghiệm thuốc người tại uống thuốc quá trình bên trong có hay không dựa theo bình thường quy trình chấp hành cùng xác nhận thí nghiệm thuốc người sinh tử về phần ghi chép thí nghiệm thuốc người sau khi dùng thuốc cảm thụ dược hiệu các loại thì không tại hắn giám sát phạm vi bên trong mắt thấy dược đồng từng bước một đến gần hà bình an cố ý đem bình luận dưỡng sáu ngày chân từ dày vải bên trong rút ra lập tức đầy phòng hương thơm một phía mã giáo hí chán ghét lấy tay qua phiến trực tiếp từ cổng chuyển đến ngoài cửa. tiểu tiên đồng ngài xem ta con mắt tựa hồ có chút sưng đỏ ngay tại dược đồng nhìn về phía hà bình an con mắt thời điểm nhấp hồn phật hợp thời phát động lập tức để hắn lâm vào ngốc trệ bên trong tiểu tiên đồng ta ăn vào âm sắt đan về sau chủ yếu chính là như vậy hà bình an vừa nói bên cạnh tại dược đồng tùy thân mang theo sách bên trên viết cái gì mã giáo ý hướng bên này nhìn lướt qua Cũng không có quá nghi, dược phục không nhiều nghi, những này đồng ngày đan tình trạng, hoài hỏi tham quá mỗi sách ớ m đã c h n ghét ghi é p làm việc. Nếu là có thí nghiệm thuốc người mình việc. người có thuốc Nếu thí bên i viết vui người ế thế t thay chữ, có cực Sách hắn khổ. bọn b trên hà bình an viết lên một đoạn dược đồng viết xuống một đoạn hai người rất nhanh liền tràn ngập một tờ đợi cho mình muốn biết đều đã viết tại sách bên trên về sau hà bình an khống chế dược đồng đem một trang này kéo xuống lặng lẽ đưa cho mình tiếp theo tại sách bên trên bổ đủ uống thuốc triệu chứng triệt hồi nhất hồn thuật không nghi ngờ gì vội vã đi theo mã giáo h y rời đi đi hướng t r ư ờ n g tam t i n h thất thế mà là hắn sau khi hai người đi hà bình an nhìn xem trong tay kéo xuống t r a n g sách trong lòng tính toán không chừng q một chương bốn tin tức tốt tin tức xấu quyển sách trên tay trang chủ yếu lộ ra hai cái tin tức một tin tức tốt một cái tin tức xấu tin tức xấu là cái này nhỏ dược đồng âm thầm dùng đan dược độc chết mình cũng không phải là mình một người gây nên chính là phụng thí nghiệm thuốc tổ chức phương sĩ lưu tiên sư mệnh lệnh mặc dù cái này lưu tiên sư đang thử thuốc tổ chức trên trăm phương sĩ bên trong địa vị chỉ là trung hạ chi lưu nhưng đối với lúc này hà bình an đến nói vẫn là khó mà chống lại tồn tại tin tức tốt là âm thầm dùng đan dược độc chết mình cùng mã giáo uy không quan hệ hắn cũng không cảm kích lưu tiên sư vì sao muốn giết mình đối với hắn mà nói mình giống như sâu kiến đồng dạng căn bản không quan trọng gì hà bình an đang hỏi nhỏ dược đồng lúc cũng đưa ra vấn đề này nhưng là nhỏ dược đồng cũng không rõ ràng chỉ là phụng mệnh làm việc đối bọn hắn đến nói thuốc chết một thí nghiệm thuốc người chính là một kiện rất qua quýt bình bình sự tỉnh căn bản không cần suy nghĩ nhiều hẳn là hà bình an con mắt khé động nghĩ đến một loại khả năng đã như vậy h sau ba ngày khả n n dược đồng đưa lên đan dược tên là quy linh đan dược hiệu ôn hỏa ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ hẳn là đối phương thay đổi chủ ý rồi hà bình an còn đang kinh ngạc ở giữa hà bình an tiên p sư thương cảm ngươi gần đây thí nghiệm thuốc quá nhiều đặc biệt ban cho dự tính ôn hòa quy linh đan giúp ngươi khôi phục thân thể hẳn là có cái gì lo lắng nhìn thấy hà bình an một mực không có động tính dược đồng còn tưởng rằng hà bình an lo lắng đan dược dược hiệu quá mạnh vội vàng giải thích nói hạn thấy dấu kín tại quy linh đan bên trong hạc đ ỉ n h hồng lượng thiếu vô vị căn bản không dễ phát giác liền xem như bị phát hiện một chút xíu vi lượng hạc đ ỉ n h hồng cũng rất dễ dàng hướng mã giáo hí giải thích đại huyền vốn là có dùng vi lượng hạc đ ỉ n h hồng chữa bệnh phương thuốc thuộc hạ vì sao lại có lo lắng tiên sư đại nhân có thể t r o n g trăm công ngàn việc vì thuộc hạ cân nhắc thực tế là để thuộc hạ khắc sâu trong lòng ngũ tạng vừa dứt lời hà bình ăn một mụm đem quy linh đan nuốt vào trong miệm nhìn thấy hà bình ăn nuốt vào quy linh đan dược đồng yên tâm không ít vội vàng theo mã giáo một cú cảm giác hôn mê đanh tới hắn đã xuất hiện tại dịch đan các cổng trước mắt một trận hoàng hốt thanh châu đông lai quận hoàng huyện bởi vì nghe đồn hải ngoại tiên sơn đồng lai từng tại phụ cận xuất hiện mà nghe tiếng hoàng huyện bờ biển sóng biếc và dặm gió hêm sóng lặng đông hải biên hải bãi phía trên m ộ đảo mắt qua hơn sáu mươi năm nam tử trung niên đã qua đời hắn huyền tôn một bảy mươi tám tuổi tiểu nam hải tại bờ biển chơi bừa vô ý bị sóng biển cuốn đi mệnh đem khó giữ được đột nhiên tiểu nam hải cảm giác thân thể của mình tựa hồ bị một cái cự đại mâm tròn nâng lên mở mắt xem xét đúng là một con bể rộng chừng hai trượng đại hải quy chỉ làm miệng liền có thể đem mình nuốt sống xuống dưới khi tiểu nam hải cho là mình mới từ trong nước chạy trốn liền muốn bị nuốt vào rùa bụng thời điểm rùa biển lại thành thạo du động b ố n t r h ả o đem hắn đưa đến bên bờ tiểu nam hải sống sót sau hai nạn trở lại bên bờ đối đại hải quy cảm kích không thôi không mình hành lễ b á i tạ tại đó ai ngờ đại hải quy lại miệng nói tiếng người lâm tiên sinh bốn mươi năm trước từng cứu ta tại thủy hỏa hôm nay cứu ngươi chỉ vì trả ân nếu là sau này lâm ra gặp được làm khó sự tỉnh chỉ cần đến bờ biển hô to ba tiếng lý háo tất nhiên đến đây tương trợ tiểu nam hải sau này trở về đem việc này nói cho người nhà mà năm đó tên k i a n a m tử trung niên chính là quy yêu lý áo trong miệng lâm tiên sinh từ cái này về sau lên lâm gia phạm là có chỗ khó mà xử lý sự t ì n h liền đều cầu trợ cùng quy yêu lý áo mà quy yêu lý áo mỗi lần đều có thể thỏa mãn bọn hắn nếu là cố sự giống như này kết thúc cũng coi là nhân yêu ở giữa một đoạn giai thoại đáng tiếc lòng người dễ đổi mười năm về sau tiểu nam hải lớn lên tên gọi lâm tương học hành gian khổ nhiều năm đáng tiếc khoa cử nhiều lần công chúng h o à n g huyện huyện lệnh thiên kim bị một loại quái bệnh toàn thân mọc đầy lân thiến vô luận tìm bao nhiêu danh ý đều không thể chữa khỏi huyện lệnh đành phải dán ra bộ cáo ai có thể trị hết nữ nhi của hắn liền đem nữ nhi gà cho hắn lâm tương nghe nói về sau đi tới bờ biển xin giúp đỡ quy yêu lý áo lý áo để lâm tương từ mình chân sau cắt xuống một miếng thịt đun sôi sau để huyện lệnh thiên kim ăn quái bệnh liền có thể khỏi hẳn Quả nhiên, huyện sau, thu nhiên, lệnh Thiên kim ăn thịt về sau, không thịt Kim rùa về trở thành một t h ấ t phẩm huệ y n lệnh trường sinh điện tại đại huyền tất cả quận huyện đều có mình vệ sở tại mỗi chỗ địa phương đều sắp đặt vạn linh bảng mà quy yêu y ê u đ a n cao cư vạn linh bảng trước trăm ban thưởng dị thường phong phú lâm tương thành huệ y n lệnh về sau những tin tức này tự nhiên không gạt được hắn bất quá vừa mới bắt đầu hắn cũng không hề động cái gì ý đồ xấu t h ẳ n g đến làm hai mươi năm tiểu huệ y n lệnh về sau hắn mới phát hiện mình dù cho lại thanh chính liên minh trong huyện bách tính an cư lạc nghiệp đều chỉ có thể làm cả một đời tiểu huệ lệnh càng nghĩ chỉ có dâng lên quy yêu yodan mới có thể đặc biệt đề bạn thu hoạch được thượng quan coi trọng biết rõ lấy đi quy yêu yodan Quy yêu, lý tất nhiên thân tử đạo yêu nhưng lâm ý Háo nhiên tất t n nhưng tử tiêu, đạo l â tương lúc này ở huyện lệnh chi này huyện khốn đốn hơn 20 năm, ở vị rất khi bắt là y m ộ gian hy ọ trá công bố trong nhà lao mẫu bị bệnh nặng không còn sống lâu nữa trước đó nghe lý áo nói nó yêu đan chỉ cần bị phảm nhân ngậm vào trong miệng một ngày liền có thể bách bệnh đều tiêu muốn mượn yêu đan cứu mẫu thân một mạng quy yêu dù trong lòng có chút không m u ố n nhưng nghĩ tới lâm tiên sinh đối với nó ân cứu mạng cùng lâm tương cứu mẹ hiếu tâm liền miễn cưỡng đáp ứng hắn bất quá cùng hắn ước pháp t a m t r ư ờ n g trong vòng ba ngày yêu đan nhất định phải trả lại nếu không nó sẽ có lo lắng tính mạng lâm tương thấy nó nhả ra tự nhiên miệng đầy đáp ứng trả công bố không muốn ba ngày hai ngày tuyệt đối trả lại hai ngày về sau quy yêu tại bờ biển các loại dòng g ã một ngày thẳng đến cách t u ư ớ c định không đủ thời gian năm canh giờ còn không thấy lâm tương trả lại yêu đan mắt thấy khó giữ được tính mạng tịch không lo được đông hại yêu tộc không thể tiến vào đại huyền quốc cảnh quy định lá yêu vân hóa thành hình người bay phía về l q một t ư ơ n năm g nhà. cho Đợi l trường sinh điện sau ba cách giờ quy yêu ly háo đổi tới thanh châu bố chính sứ ti trên không yêu vân dày đặc huyết quang tràn ngập cử động của động đã nó nên gây sớm b ắ ta yêu tổ chức giáo cùng chấn hí giáo m tổ chính ứ c chú、ý. Còn chưa chờ tiên tên bắt yêu giáo yêu nhóm nó xuống bốn sư h đám mây, ý. đệ là đông hải tiểu quy lý hảo tu hành trăm năm chưa hề hại người chỉ muốn tìm về y ê u đ a n mời các vị đại nhân thành toàn nơi này không có n g ư ờ i muốn tìm y ê u đ a n ngươi như nhanh chóng trở về còn có thể tha cho ngươi một mạng nếu không định trảm không tha yodan đến trường sinh điện bên trong nơi nào còn có lấy về đạo lý một tia hy vọng cuối cùng mất diện quy yêu thấy không có bất kỳ cái gì may mắn tính treo tóc thời thêm thân thể một thành trăm trượng theo trời mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc thời khắc, không nói nhảm nữa, nhóng lớn nhỏ cự quy, mang theo đầy trời mây đen, khắc, hóa hướng mây đã đầy cái, cự sợi quy, về bố chính sứ vào tới. Lớn mật. bốn c h í h sứ tên vọt tới. mật. Lớn Bốn bắt yêu giáo hí không nghĩ tới quy yêu thế mà dám can đảm cưỡng ép xung kích đại huyền con nhà chân nguyên n ư ơ n g tụ trong tay trường đao màu đen bắn ra dài hơn mười t r ư ợ n g đao cương mang theo kinh thiên liệt địa khí thế từ bốn phía bổ về phía quy yêu phong bến no bốn phương tám hướng thế nhưng là khi quang mang c ư ơ n g phong tan hết một màn trước mắt lại làm cho bốn tên bắt yêu giáo hí giật nảy cả mình chỉ thấy quy yêu đầu đ ô i tứ chi đều rút vào trong mai rùa mai rùa phía trên lông tóc không thương mơ hồ có thể nhìn thấy mai rùa mặt ngoài hiện lên một con rắn đầu rùa thân hư ảnh rất nhanh liền ẩ n vào mai rùa không thấy đây là còn chưa chờ bốn tên bắt yêu giáo hí kịp phản ứng quy yêu ha to miệng rộng một cỗ kình thiên sóng lớn c h ố n g r ô n g xuất hiện phân làm bốn cỗ c o n sóng lớn màu xanh l a m mang theo vạn q u n tri lực hướng về bốn tên bắt yêu giáo hí đã tới thừa dịp bốn tên bắt yêu giáo hí đáp ứng không xuệ quy yêu thừa cơ lần nữa hướng bố chính sứ ti bay đi đợi cho cách bố chính sứ ti không đủ ba trăm trượng thời điểm nó miệng lớn lần nữa đột nhiên khai hấp một cỗ to lớn hấp lực từ trong miệng càn quét mà ra lập tức đem bố chính sứ ti bên trong yêu đan hút về trong bụng ngay tại quy yêu chuẩn bị đào tàu lúc h o a địa vi lao theo một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên một cỗ thiên địa chi lực rơi vào quy yêu q u o n người quy yêu cảm nhận được cỗ này thiên địa chi lực lên d ư ợ u đoạt lại yêu đan về sau ngay cả nôn ba miệng tinh huyết hóa thành huyết sắc đột bắng chuẩn bị thoát đi bố chính sứ ti quy yêu trước mặt rõ ràng không có vật gì lại giống như là va vào giống như núi cao phát ra đinh t h á i nhức góc tiếng vang đội quang bị đánh gãy hiện ra quy yêu bản thể tiểu yêu chỉ muốn cầm về yêu đan vô ý đả thương người cầu xin đại nhân bỏ qua quy yêu nhìn xem một đột nhiên xuất hiện giữa không trung bên trong thân mang mỏ gừng đỏ quan phục nho nhã nam tử trung niên trong mắt tràn ngập ý sợ hãi ngươi vốn là đông hải yêu tộc tự tiện tiến vào đại huyền quốc cảnh xung kích đại huyền con nhà đã là tội chết khó thoát thúc thủ chịu trói bản quân có thể tha cho người khỏi chết nho nhã nam tử trung niên đứng tại hư không bên trong hai tay tùy ý vác tại sau lưng trên thân không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức k i n h khủng lại làm cho đoạt lại yêu đan sau thực lực đại trướng quy yêu càng thêm hoảng sợ nhưng là sợ hãi về sợ hãi quy yêu cũng không định thúc thủ chịu c h ó i rơi vào đại huyền quan phủ yêu tộc cho tới bây giờ liền không có còn sống trở về Hô! chi đông đưa, lập tức cùng phong gào thét, mây đen che trời thế nhật, một cỗ nồng đầm thủy linh khí thập. nghĩ chết. Nh Quy Yêu đầu mây vây dây tứ tức trời một bắt tụ cùng cỗ Còn đong đưa, đen đầm gào nồng vùng lập c n g phong đột n h i ê ngừng n mây đen t ắ n đi còn lại thủy linh khí lại nhanh chóng ngưng tụ thành hơn v ạ n đem nhỏ bé thủy kiếm hướng về quy yêu trên thân đ â m tới quy yêu thấy thế lập tức trọng thi cố kỹ đầu đôi tứ chi rút vào mai rùa một con rắn đầu rùa thân hư ảnh xuất hiện lần nữa mai rùa mặt ngoài lập tức thanh quang hào phóng đem ngàn vạn thủy kiếm ngăn tại mai rùa bên ngoài trong tối giữa nhìn thấy quy yêu lần nữa trốn mai rùa nho nhã nam tử trung niên lúc đầu nâng lên tay phải nhẹ nhàng vung lên một cố vô hình vô chất thiên địa chi lực không nhìn mai rùa phòng n ự trực tiếp rót vào quy yêu thể nội đưa nó trong mai rùa huyết n ụ c để ép h a địa vi lao cầm chế cũng mất đi tác dụng to lớn mai r ù a từ trời rơi xuống hướng về bố chính sứ ti trong nha môn một chỗ trong sân đập tới bố chính sứ đại nhân cứu ta nhìn thấy mai r ù a như lưu tinh rơi xuống trong sân một người né tránh không kịp liên thanh kêu cứu chính là đến đây đưa yêu đan lâm tương cứu ngươi nho nhã nam tử trung niên giống như cười mà không phải cười hỏi lại một tiếng trơ mắt nhìn mai r ù a rơi xuống đem lầm tương n ệ n thành một đống đỏ trắng chi vật bốn tên bắt yêu giáo ý thấy thế trong lòng run lên vội vàng quỳ trên mặt đất thuộc hạ vô năng không có ngăn lại quý yêu ngợi bố chính sứ đại nhân thứ lỗi không sao cái này quy yêu thể nội có ít ỏi huyền vũ huyết mạch các ngươi ngăn không được cũng tỉnh có thể hiểu bất quá việc này các ngươi chuẩn bị làm sao báo cáo nho nhã nam tử trung niên lời nói xoay chuyển quay đầu nhìn về phía bốn người nhà n n h ạ t hỏi lâm tương thu hút đông hải quy yêu trong họa sát thân b ố chính sứ đại nhân chém giết quy yêu vì dân trừ hại bốn tên giáo uý tâm tư chuyển nhanh chóng qua trong dây lát liền đạ nghị n g ký trả lời như thế nào ân các ngươi đứng lên đi nho nhã nam tử trung niên gật gật đầu nói tiếp thánh thượng thọ thần sinh nhật ngày gần các ngươi đem quy yêu yêu đan lấy ra ta muốn đích thân vào kinh thành vì thánh thượng đưa lên hạ lễ yêu đan bị nho nhã nam tử trung niên mang đi mà quy yêu bị đánh nát huyết mục lại bị đưa vào huyền dương thành trường sinh điện t ổ n g bộ luyện thành quy linh đan hà bình an đứng tại đẳng cái cân trước đó thở dài một tiếng đã thán quy yêu chi bất hạnh lại thán đại huyền tàng long h o hổ thực lực cao thâm người đến không hết mình thực lực trước mắt đ ừ n g bảo là hình tượng bên trong nho nhã nam tử trung niên cùng quy yêu chính là kia bốn tên gia ú ý, cũng có thể tùy tiện đem mình diệt sát nghĩ tới đây hà bình an càng kiên định hơn nội tâm của mình nhất định phải tiếp tục cầu xuống dưới chỉ cần có dịch đan các nơi tay một mực tại thí nghiệm thuốc tổ chức thí nghiệm thuốc cuối cùng có một ngày mình sẽ trở thành thế giới này đứng đầu nhất tồn tại kiên định mình ý nghĩ hắn cầm trong tay quy linh đan để vào đằng cái cân bên trong thu hoạch được ban thưởng trường sinh quyết dịch đan các ban thưởng công pháp không có thực thể tất cả công pháp đ i ệ t tịch tu hành cầm lộ toàn bộ đều tại hà bình an trong ố c chỉ cần nhiều tu luyện mấy lần liền có thể đạt tới mức lô hỏa thuần thanh trường sinh quyết thiên trường địa c ử u thiên địa cho nên có thể dài lại lâu người lấy nó không tự sinh có thể trường sinh theo hà bình an vận chuyển trường sinh quyết giữa thiên địa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành linh lực hỗn hợp â m dương bảy loại linh lực bị huyệt của hắn khiếu hấp dẫn c h ậ một ã i điển n trong đan vào của h ố bảy sắc linh lực không ngừng ở trong cơ thể hắn du tẩu phát triển kinh mạch mở rộng đan điền linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong đan điền không ngừng tăng trưởng tu hành không tuyến nguyệt một ngày một ngày mắt ngày thứ hai giờ mão mã giáo u y cùng dược đồng tiếng bước chân chuyển đến đem hà bình an từ trong tu luyện bừng tỉnh vội vàng nằm ở trên giường g i ả chết sáu mươi sáu hảo hà bình an chết không mã giáo u y mang theo dược đồng tại ngoài phòng làm theo thông lệ hô một tiếng thấy trong phòng không ai ứng thanh đẩy cửa vào q một chương sáu lấy độc chỉ độc hai người vào nhà về sau nhìn thấy hà bình an nằm ở trên giường không nhúc ních cho là hắn đã chết rồi thí dược ty vài trăm người mỗi ngày đều phải chết hơn mấy cái thí nghiệm thuốc người hà bình an chết đối mã giáo uy đến nói là một chuyện rất bình thường cho nên hắn cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng chuẩn bị làm theo thông lệ kiểm tra một chút liền có thể giao cho luyện dược tổ chức tất cả thí nghiệm thuốc người sau khi chết thi thể toàn bộ đều từ luyện dược tổ chức thống nhất xử lý d ư ợ c đồng đáy mắt lộ ra vẻ vui mừng hà bình an vừa chết hắn liền có thể đi lưu tiên sư nơi đó đi lĩnh thưởng nghĩ tới đây hắn không khỏi bước chân nhanh mấy bước trước mã gia h u y một bước đi đến hà bình an bên người đưa tay nắm hà bình an mạch môn mã đại nhân không có mạch đập hô hấp cũng không có dự đồng đối mã gia huý lắc đầu biểu thị hà bình an đã lạnh đấu lại nghe n h ị tim mã gia huý phân phó nói đây là mỗi một tên thí nghiệm thuốc người sau khi chết đều phải kiểm tra ba bước mã đại nhân n h ị tim dược đồng xác nhận qua mạch đập cùng hô hấp lúc này trong lòng nhận định hà bình a n đã chết đầu còn không có kể đến hà bình a n ngực liền đã thốt ra khu khu hà bình a n một n g ụ m tản r a hôi thối cục đảm vừa vặn từ trong miệng phun r a nôn tại dược đồng trên mặt quỷ a dược đồng dọa đến quắt to một tiếng không lo được trên mặt bẩn thịu i chi vật một chút nhảy đến lập tức giáo húy bên người không phải quỷ là người còn chưa có chết mã giáo húy trải qua chiến trận m ặ t không đổi sắc đại huyền cái gì yêu mà quỷ quái chưa từng đọc qua chính là thật quỷ xuất hiện hắn cũng dám một bao bổ huống hồ hắn liếc mắt liền nhìn ra đến hà bình ăn cũng chưa chết hắn chán ghét đem dược đồng đẩy đến một bên sợ dược đồng trên mặt cục đ à m làm bẩn mình xích ráp hô kém chút nín chết ta hà bình an hít sâu một hơi nghiêng đầu lần nữa đem một cục đờm đặc nôn trên mặt đất mã đại nhân t i ể u tiên đồng các người đến lúc này hắn tựa hồ mới nhìn đến hai người vội vàng luống cuống tay chân từ trên giường bỏ lên có thể là thân thể quá mức yếu đuối mấy lần đều không có đứng lên mã đại nhân tiểu tiên đồng tha thứ thuộc hạ thân thể suy yếu thực tế đứng không dạy nổi hà bình an xin lỗi nói không sao người vô sự liền tốt m ã giáo ý hình như có tâm h ý nhìn hà bình an một chút nhưng không có nói thêm cái gì thối lui đến cạnh cửa dựa ư đông lúc này mới phản ứng được hà bình an cũng chưa chết tại hắn nghĩ đến a n hạc đình hồng hà bình an nhất giai phạm nhân căn bản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ lại thêm tiến đến nhìn thấy hà bình an nằm ở trên giường không có hô hấp cùng mạch đập đã vào trước là chủ nhận định hà bình an đã chết thêm nữa số tuổi dù sao còn nhỏ không có trải qua sóng to gió lớn bị hà bình an bị h ù thất kinh làm cho hề Người, đến cùng là chuyện gì xảy ra? d ự a đồng phất tay đem trên mặt mình sền sệt cục đàm biến mất trong dạ dày như muốn n u ô n mửa muốn chửi ầm lên nhưng lại không biết nên mắng thứ gì cũng không thể mắng ngươi đều ăn hạc đ ỉ n h hồng làm sao có thể còn sống thuộc hạ cũng không rõ ràng chỉ là hôm qua ăn vào quy linh đan về sau liền cảm giác mình toàn thân rút r ơ dày khả năng không còn sống lâu nữa thế nhưng là còn có một cỗ nồng hậu dày đặc d ư lực đang không ngừng chữa trị thuộc hạ thân thể thế là đang lúc nửa tỉnh nửa mê thuộc hạ liền té xịu trên giường thằng đến mới vừa cảm giác được có người chạm đến thuộc hạ thân thể chấn lỏng kẹt tại hết hầu cục đàm thuộc hạ mới cuối cùng ho ra hai ngụm cục đàm, một chút thanh tỉnh lại. hà bình an nửa thật nửa giả nói dựa theo đại huyền nước trước mắt y học nhân thể huyền bí bọn hắn cũng không có toàn bộ giải khai cho nên hà bình an lần giải thích này cũng không có bao nhiêu lỗ thủng、Hùng、hồ h quy linh đan đích sắc có một cố nồng hậu dày đặc quy yêu hết u y đục chi lực cũng có thể hóa giải một bộ phận đan độc thêm nữa đại huyền từ xưa đều có nữ tử dùng ăn vi lượng hạt đỉnh hồng đến t r ắ n g đẹp làn da thậm chí hạt đỉnh hồng nếu là dùng xào rượu còn có thể trị liệu các loại đau như bệnh đau răng liền ngay cả địa cầu hiện đại bộ phận ung thư đều có thể dùng hạt đỉnh hồng đến tiến hành trị liệu ngay xong giải thích của hắn đạo đồng đưa tay mỏ về hà bình an phát hiện lúc này mạch đập của hắn vững vàng hữu lực thậm chí so trước đó còn cường trán g rất nhiều đã như vậy vậy ngươi liền hảo tâm sinh dưỡng không muốn cô phụ tiên sư tặng cho người quy linh đan đạo đồng trong mắt tràn đầy hảo não đã nhận định là hạc đỉnh hồng liều lượng quá ít không có đưa đến giết chết hà bình an mục đích ngược lại bị quy linh đan hóa giải bộ phận độc tính lại cùng thể nội đan độc lấy độc trị độc trung hòa còn hóa giải bộ phận đan độc nhưng là lúc đầu hà bình an vẫn là phải n i n chết lại bởi vì mình chấn động hắn thân thể để hắn từ trong hôn mê giật mình tỉnh lại phun ra cục đảm khôi phục sinh cơ cái này cũng có thể giải thích vì sao lúc trước hắn không có hô hấp cùng h nghĩ tới đây suy nghĩ lại một chút mình tại lưu tiên sư trước mặt khen hạ c ử a biển đạo đồng hận không thể cho mình một bàn tay cái này đều chuyện gì hà đưa mắt nhìn mã gia húy cùng đạo đồng rời đi hà bình an lúc đầu mê ly ánh mắt khôi phục thần thái trong lòng tính toán đạo đồng bên này cũng đã lừa dối quá quan nhưng là lần tiếp theo bọn hắn thủ đoạn khẳng định sẽ càng thêm hung tản bất quá chỉ cần bọn hắn không cần vật lý công kích mình cũng không cần lo lắng quá nhiều ngược lại là vừa rồi mã gia húy kêu ánh mắt ý vị thâm trường để hà bình an có chút nhìn không t ấ u hẳn là hắn nhìn ra cái gì hà bình an càng nghĩ chỉ có một cái khả năng bởi vì chính mình tu luyện trường sinh quyết có linh lực thân thể loại nào đ ó biến hóa khả năng bị mã giáo hí phát giác được nghĩ tới đây hà bình an vội vàng t ĩ n h thai lắng nghe đợi nghe tới mã giáo hí hai người đi xa lúc này mới đi ra tính thất trừ vang sáu mươi lăm hảo t ĩ n h tắt cửa trương đại ca còn sống ở đây sao hà bình an phát hiện mỗi ngày bị mã giáo hí hỏi như vậy lời nói mình cũng nhanh hình thành quen thuộc bình a n sao mau vào hà bình an nghe vậy đẩy ra cửa nhìn thấy khôi ngô trương tam ngồi ở trên giường đầu đã nhanh kể đến nóc nhà bên cạnh hắn còn đặt vào chứa nửa bát nước b á t to cũng hẳn là vừa mới thử xong thuốc trương đại ca ta lần này tới tìm ngươi chính là muốn hướng ngươi linh giáo trước đó nói cái kia võ đạo công pháp tiểu tử ngươi rốt cục nghĩ thông suốt tới tìm ta tu luyện trương tam cười nói đống cắt lớn nắm đấm trùng điệp nện vào hà bình an trên lồng ngực cảm nhận được hắn đánh tới cường độ hà bình an giả bộ một cái lào đạo trong lòng nhà danh không thôi còn tốt thân thể của mình hiện tại trải qua tẩy tụy đàn cùng trường sinh quyết tẩy lễ cường tráng không ít nếu là tiền thân kia yếu đối thân thể chỉ sợ trương tam một đấm truy xuống tới không cần lưu tiên sư cùng dược đồng hạ độc liền một mệnh trương tam nói xong ngay tại trong phòng lục tung tìm kiếm lúc này hà bình an mới có giành quan sát trương tam gian phòng lớn nhỏ quy cách đều cùng mình kia tính thất tương tự nhưng là hoàn cảnh cũng làm người ta không cách nào nhìn thẳng chỉ thấy uống trống không bầu rượu cùng ăn thừa xương cốt tại góc tường xếp thành một toà núi nhỏ quần áo tùy chỗ ném loạn trừ từ giường tới cửa một đường thẳng bên ngoài trong phòng địa phương khác loạn thất bát ao căn bản là không có cách đặt chân một cấu ngưng tụ thành thực chất mùi lạ mùi t ố i trong phòng từ từ p h i u khởi nếu không phải hà bình an dùng linh lực n í t h chỉ sợ liền muốn làm trận mất đi khó trách mỗi lần thí nghiệp ước mã giáo u y đều không tiến trương tam t từ tầng tầng q một chương bảy đạo pháp thanh tĩnh hà bình an tiếp nhận điện tịch cố vàng trang sách bên trên viết mãng nhu kỉnh ba cái dòng bay phượng múa chữ lớn bình an ta nhưng nói cho ngươi công pháp này thật không đơn giản là ta tổ tiên truyền xuống đến nay đã có mười mấy lời người nghe nói chỉ cần cố gắng tu luyện chính là trở thành lục địa thần tiên cũng không phải không có khả năng trương tam đối thủ bên trong công pháp tôn sùng đầy đủ thổi đến thiên hoa loạn truy trương đại ca công pháp này tên gọi là gì hà bình an cười h í p mắt hỏi hắc ngươi tiểu t ử này ngươi cũng không phải không biết ta cùng đọc sách vô duyên ba chữ này nhận biết ta ta lại không biết bọn hắn trương tam vừa mới bắt đầu thanh âm càng lúc càng lớn nhưng đằng sau nghĩ đến cái gì thanh âm càng ngày càng nhỏ trương đại ca truyền mười mấy đời người ngay cả công pháp danh tự cũng không biết có chút không thể nào nói nổi à. hà bình an mỉm cười nhìn xem trương tam thẳng đến đối phương thực tế không có ý tứ gãi gãi đầu hắc, hắc, ta nói thật cho ngươi biết đi công pháp này là ta đi nông thôn mổ heo lúc trên đường nhặt nhưng là ta không có lửa ngươi công pháp này thật sự hữu hiệu quả ta từ nhỏ thích vũ đao lộng đồng nhưng là khổ vì không có danh sư dạy bảo phát hiện quyển sách này cũng không có chữ chỉ đơn giản họa mấy cái tiểu nhân ta liền tùy tiện đi theo luyện một chút ai ngờ luyện nửa tháng vậy mà liền có thể tay không đá vụn nhảy lên hai t r ư ợ n g năm đó phạm tội nếu không phải mẹ ta không để ta động chỉ bằng k i ê m mười mấy tên phái thủ hh người bình thường ta còn thực sự sẽ không giao cho hắn t r ư ơ ngay t m có, có t h xong trương tam sau cùng lời nói hà bình an không còn gì để nói không nghĩ tới mình vậy mà thành cái thằng này đọc thư công cụ nhân nhớ năm đó mình tiền thân vừa tiến đại lao liền gặp được trương tam cái thằng này tiếp lấy lại đồng thời tiến vào thí dự thi cũng coi là cùng chung hoạn nạn về sau không biết hắn làm sao cùng thí dược ty giáo hí cấu kết lại có cùng mẫu thân liên hệ thư con đường phải làm phiền hà bình an giúp hắn đọc thư hồi âm mà mẫu thân hắn bên kia tự nhiên cũng có trong huyện tư t h ụ c tiên sinh hỗ trợ viết thư hồi âm dạng này cũng tốt ít nhất nói rõ hắn không phải vô duyên vô cờ đối với mình tốt trên đời này không có vô duyên vô cờ yêu hà bình an nghĩ tới đây ngược lại trong lòng an tâm một chút liền sợ hắn vô sự hiến ân lúc này mới càng làm cho mình bất an từ chương tam chỗ ra hà bình an trở lại trong phòng nhìn xem trong tay mã ngưu kình trên mặt lộ da mịp cười dược đồng cùng mạ gia húy hoàn thành hôm nay trực nhiệm、vụ. l i ê n hội vàng cùng mã giáo hí cáo biệt xuyên qua t h i dược t i hành lang rất dài đi tới mặt đất luyện dược tổ chức bên trong một chỗ đan phòng bên trong bên trong đan phòng khói xanh lửa lở mùi thuốc t r ậ t chật một khuôn mặt gầy gò thân mang đạo bảo màu xanh trung niên đạo nhân chính đoan ngồi tại trượng cao đan lô bên cạnh nhắm mắt điều thức sư phó đại sự không ổn dược đồng một bước vào cửa liền thất kinh kêu lên đạo duyên vi sư không phải nói qua cho ngươi sao đạo pháp tu luyện duy tại thanh tính nhất pháp gặp chuyện vội cái gì phạt ngươi thanh tính tâm quyết một trăm lần thế nhưng là sư phó đọc xong lại nói là băng hàn thiên cổ vạn vật càng tĩnh tâm nghi khí tĩnh nhìn ta độc thần đạo duyên đem một trăm lần tĩnh tâm quyết đọc xong vội vàng sao động tâm tình đích sắc bình tĩnh rất nhiều bây giờ nói đi sự tình gì nôn nóng như vậy trung niên đạo nhân lúc này mới chậm rãi mà hỏi sư phó cái k i a hà bình an chẳng những không có chết tựa hồ đan độc trả hết trừ một điểm cái gì cái này sao có thể mới vừa rồi còn lã vọng v ô n g cần trung niên đạo nhân lúc này tựa như là hỏa thiêu cái mông một chút ngày dựng lên ngươi nhanh cho ta tinh tế nói tới có phải là hắn hay không không có an quy linh đan trung niên đạo nhân trong hai mắt tràn đầy không tin hai tay nổi gân xanh bắt đạo nguyên bả vai đau nhức ta tận mắt thấy hắn ăn hết sự tình là như vậy đợi nghe tới đạo duyên kể xong trong lòng của hắn nghi hoặc giảm xuống nhưng là lông mày lại n h u c h ặ t công tử bên kia thúc giục quá nếu là người này còn sống không tránh khỏi phải có dừng lại trách phạt ngày thứ hai giờ b ã o ôi mã giáo h y cùng dược đồng cách sáu mươi sáu hào tinh thất còn cách một đoạn liền nghe tới trong tinh thất chuyển đến hà bình an khản cả giọng tiếng la đợi đi tới cửa phát hiện tinh thất cửa cũng không có khóa hà bình an cởi trần lộ ra một thân mảnh sân sườn ngay tại trong tinh thất hoặc sông hoặc đụng hoặc kích hoặc đánh nhìn thấy hai người tới hà bình an vội vàng dừng tay lau mặt một cái bên trên mồ hôi kính cần nói mã đại nhân tiểu tiên đồng các người đến người đây là đang làm cái gì dượng đ ô n g nhữ nhữ mày kỳ quái hỏi à tháng trước s á t vách trương đại ca truyền ta một bản mãn g nhu k ì n h ta trong lúc rảnh rỗi liền luyện không nghĩ tới mấy ngày nay thân thể tựa như thật cường kiện rất nhiều cái gì mãn g nhu k ì n h hồng nhu k ì n h thân thể ngươi biến tốt chỉ là bởi vì ăn lưu tiên sư luyện quy linh đan suy yếu thể nội đ n độc cùng công pháp này không có quan hệ gì dượng đồng rêu cợt vài câu không hỏi tới nữa Cầm sách lên, sách lên ghi chép lên hoàn ắ n dụng linh đàn ngươi nhảy nhót hơn mấy ngày. Đứng ở một bên phục cảm giác. g quy mấy Lại lại i để một mã á ở hí không nghĩ hồ chút. Ghi chép nói trong gì, giám mắt tựa bất một lo o tất sau khi hai người đi hà bình an nghiêng thai lắng nghe quả nhiên nghe tới mã giáo hí ngay tại sắt vách hỏi thăm trương tam lúc nào c h u y ể n thụ cho mãn nhu kình cảm thấy lập tức đại định hà tử trương tam nơi đó mượn tới mãn nhu kình vốn cũng không phải là vì tu luyện chỉ là vì che giấu tự mình tu luyện vết tích thí d ư ợ ty cũng không cấm chỉ thí nghiệm thuốc người tu luyện nếu là có thể sống lâu mấy năm còn có thể trợ giúp bọn hắn nhiều khi mấy năm chuẩn bạch cớ sao mà không làm đã từng thí dược ti liền xuất hiện qua một vị m n h nhân thiên phú dị bẩm võ đạo cao thủ đang thử thuốc tổ chức cắn thuốc tám năm chỉ kém hai năm liền có thể còn sống từ thí dược ti ra ngoài đáng tiếc hắn dù thân c ó tu vi võ đạo có thể sử dụng chân nguyên luyện hóa đan độc nhưng tám năm tích lũy đan độc thực tế quá khổng lồ cuối cùng chẳng những luyện hóa không được đan độc cũng bởi vì võ đạo cao thủ sinh mệnh lực ư ơ n g lạnh đan độc bộc phát trong lúc nhất thời chết không thấu toàn thân nát giữa têu rên không r ư ớ vô cùng thê thảm nửa tháng sau cầu giám sát giáo hí đem mình bắn chết đợi cho giám sát giáo hí xé ra thi thể của hắn phát hiện ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã bị đan độc ruột xuyên bụng nát hai ngày sau đạo nguyên cùng mã gia húy cùng nhau mã đến trong tay nâng một cái đàn hộp hà bình an nên uống thuốc dựa đồng đem hộp thuốc đưa tới hà bình an trong tay hộp thuốc bên trong làm ộ t cái màu xanh t h ẳ m đàn dược hà bình an có lần chức phục hạc đỉnh hồng kinh nghiệm đối dịch đan cấp càng thêm tín nhiệm không chút do dự một ngụm nuốt vào đan dược ăn về sau hắn lại có chút ngoài ý m ớ n cái này đang ăn dược chẳng những đan độc nhỏ bé lại ẩn chứa yếu ớt linh khí có thể bổ dưỡng thân thể cường cân trắng cốt cái này lưu tiên sư cùng đạo nguyên đổi tính rồi thấy chuyện không làm được trực tiếp từ bỏ độc chết ta rồi q một chứng sự tình r a khát thưởng hắn nghi ngờ nhìn về phía đạo duyên đối phương lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút theo mã gia h ủ rời đi các loại đường này hà bình a n cũng không có chờ đến bay lên vân tiêu cảm giác liền biết dịch đan cắt chỉ có tại gặp được đối thân thể có hại đan dược lúc mới có thể xuất hiện sau ba ngày dược đồng đưa tới một viên thổ hoàng sắc đan dược hà bình a n một ngụm nước vào vẫn là dược hiệu ôn hòa lại trải qua nhiều lần thí nghiệm thuốc là đã có thể tính hoàn thành phẩm chuẩn linh đan sau sáu ngày ý y ê n như thế hà bình ăn ngược lại có chút ngồi không yên đan dược này mặc dù dược hiệu ôn hòa không thương tổn thân thể thậm chí có thể chữa trị một chút đan độc thế nhưng là với hắn mà nói không cách nào kích hoạt dịch đan gác chính là lớn nhất tổn thương mặc dù mình trường sinh quyết một mực có tu luyện gần đây tu vi cũng đang tăng nhanh như gió ẩn ẩn đã có thể nhìn thấu trương tam cảnh giới nhưng đối hà bình an đến nói còn thiếu rất nhiều từ khi tại quy yêu trong tấm hình nhìn thấy kêu nho nhã nam tử trung niên hắn liền đã biết mảnh thế giới này xa so với chính mình tưởng tượng càng thêm thần bí c ư ờ n g đại cái này khiến hà bình an bức thiết muốn có được lực lượng cương đại có một điểm sức tự vệ sự t h n h ra khác thường tất có yêu hà bình an cũng không tin tưởng lưu tiên sư có thể dễ dàng như thế bông tha mình liệu tiên sư đan p h ò n g sư phó mấy ngày nay đồ nhi nhìn rõ ràng hắn đều là một ngụm nuốt vào không có chút nào dị xác tốt tính toán ra trên lệch thời gian không nhiều theo kế hoạch tiến hành sau chín ngày giấm ạ o hà bình an trong phòng luyện tập mãn n ư u k ì n h chờ đợi m ã g i a o h y cùng đạo duyên đến cái này mãn n ư u k ì n h mặc dù là tấm mục nhưng chỉ cần là mỗi ngày giấm ạ o hà bình an nhất định bắt đầu tu luyện thứ nhất là muốn biểu hiện ra cho m ã g i a o h y nhìn thứ hai trường sinh quyết chủ tu linh lực trong tay mình cũng không có thích hợp công pháp luyện thể cái này mãn nhu kỉnh cũng có thể trước tu luyện một hai hà bình an chết không mã giáo hí mỗi ngày như chung tăng tiếng kêu cửa đúng giờ văng lên đạo duyên cùng mã giáo hí đồng thời xuất hiện tại hà bình an cổng ấy đây là hôm nay đan dược dược đồng cầm trong tay đan hộp đưa tới hà bình an trong tay hà bình an tiếp nhận đan hộp tay lại sờ đến đan hộp bên trên một chút đứt á c lại quét qua dược đồng hai tay tựa hồ ẩn ẩn có mồ hôi lạnh toát ra hôm nay thuốc này có vấn đề trong điện quan g hỏa thạch hà bình an lập tức minh bạch lưu tiên sư liền muốn chân tướng phơi bày hắn hơi bông ra ngũ giác liền có thể cảm giác được dược đồng nhịp tim rõ ràng so thường ngày phải nhanh hơn không ít hô hấp cũng biến thành gấp rút không hai mắt sắc bén đảo qua đàn trong hộp viên kia xích hồng đan dược mặt ngoài nhìn lại tựa hồ chỉ là phổ thông đan dược bên trong lại có khoảng trời riêng ngươi phát cái gì lăng nhanh uống thuốc đạo duyên nhìn thấy hà bình an còn không uống thuốc vội vàng thuốc dục nói là thuộc hạ cái này liền v ụ nhưng vào lúc này hà bình an đột nhiên g ơ lên xích hồng đan dược lời nói xoay chuyển mã đại nhân thuộc hạ hoài nghi đây là đ ộ c đan hà bình an đột nhiên lớn tiếng tố giác khiến dược đ ồ n g nói duyên trở tay không kịp cái gì đây không có khả năng ai dám đang thử thuốc tổ chức bên trong dùng đập đan không muốn xông sao mã giáo ý giật này cả mình trường sinh điện thành lập chi sơ là vì thay ra minh đế luyện chế thuốc trường sinh bất lao sớm có nghiêm lệnh dám can đảm ở trường sinh điện luyện chế độc dược độc đan giết hết không xá hà bình an đừng muốn h ồ nháo linh đan này làm sao có thể là độc đan chẳng lẽ lại phạm độc kinh đạo duyên nghiêm nghị t r á c h mắng cũng làm cho mã giáo hí sinh lòng lo nghĩ hà bình an trước đó tự xưng hắn ra sao a n b ì n h đã bị mã giáo hí hoài nghi thân hoạn độc kinh mã đại nhân thuộc hạ giám dùng tính mệnh đảm bảo đan dược này đích thật là độc đan không thể nghi ngờ hà bình an chém đinh chản sát nói gặp hắn biểu lộ không giống giả mạo mã đạo đồng biểu bối rối, lộ có chút mà ra người nói đại â y là nào? Độ độc đan, đ chứng minh như thế、nào? Mã đại nhân thuộc hạ thở nhỏ tại tiệm thuốc lớn lên đối tất cả dược liệu mùi phân biệt nhất thanh nhị sở viên đan dược k i a mặt ngoài là linh đan bình thường trong thực tế bên trong bọc lấy một viên bảy bước đ ứ t ruột đan chỉ cần thường nhân ăn vào không ra bảy bước nhất định ruột gan đứt từng khúc khí huyết ngược dòng mà chết mã đại nhân nếu không tin mời tiên sư tới đây một n i ệ m liền biết hà bình an êm hay nói đan dược này bên trong đích sắc bọc lấy bảy bước đứt ruột đan nhưng nếu là người bình thường căn bản nghe thấy không được chỉ là hắn ngũ giác cường đại về sau mới có thể xuyên thấu qua đan dược hoa văn nhìn thấu đan dược nội bộ đồng thời phối hợp siêu cường h ứ u giác mới cuối cùng xác định là bảy bước đ ứ t ruột đan mã đại nhân không nên tin hắn tiên sư há lại một giới t i tiện tội nhân muốn gặp liền có thể gặp đạo nguyên vẫn đang cực lực cãi lại nhưng lại sẽ chỉ kiên định mã giáo húy nghiệm đan quyết tâm không có phát hiện độc đan cũng liền thôi nhưng nếu là phát hiện sau biết chuyện k h ô n g báo chính là mất đầu tội chết mã giáo ý cùng lưu tiên sư đạo duyên cũng không có giao tình sâu đậm mà lại chính là giao tình thâm hậu loại này mất đầu chi tội hắn cũng không dám giút nó che giấu luyện dược ty phụ trách luyện đan thí dược ty phụ trách thí nghiệm thuốc mà giám sát t i thì là chuyên trách phụ trách giám sát giám sát đăng ăn dược phát hiện độc đan đúng là bọn họ chức trách mã giáo ý từ bên hông cầm lấy một viên khắc rõ tiên hạc xích đồng s ắ t l ệ n bài thấp giọng khẽ nói vài câu không ra mười hơi hà bình a n trong t i n h thất liền đến bốn tên giám sát giáo ý ngoài cửa còn vây một chút xem náo nhiệt thí nghiệm thuốc người ở bên ngoài chỉ t r ỏ bất quá nhất tại giám sát giáo ý vi phòng cũng không dám tới gần lại qua một khắc đồng hồ hai tên luyện dược ty ti tiên sư cùng một giám sát ty giám sát tổng kỳ đi tới tính thất lúc này trong tính thất đứng tiếp cận mười người lộ ra gian phòng chen chúc không chịu đ ổ i nhưng bầu không khí lại có chút ngưng kết mã bảo huyền ngươi nói đây là đ ộ c đan giám sát tổng kỳ đầu tiên đánh vỡ cục diện bế tắc nhìn xem mã gia úy trong tay đ ộ c đan nhiều hứng thú mà hỏi thí dược ti trực không có bắt yêu tổ chức bốn phía t r ả m yêu trừ ma đến náo nhiệt rất là nhàm chán ngẫu nhiên gặp phải như vậy một kiện chuyện thú vị với hắn mà nói vừa vặn có thể hóa giải một chút trực tịch mịch không thú vị hồi bẩm thạch đại nhân mã n ô không thông d ư lý cũng không thạch ể x n tổng i u t kỳ đem đan dược chiếm được vào trong tay ngưng thần cẩn thận xem xét trong lòng đã hiểu rõ đạo duyên người nói thế nào thạch tổng kỳ đem đan dược đưa cho bên cạnh hai vị tiên sư kiểm tra thực hư sắc bén hai mắt như lưới đao phá hướng đạo duyên lúc này đạo duyên nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó sớm đã không có trước đó đang thử dược nhân trước mặt vây mặt hất hàm sai khiến lại bị thạch tổng kỳ mở t r ừ n g hai mắt võ đạo khí thế bắn ra doa đến đạo duyên một cái giật mình trước đó nghị kỹ nghị săn trong đầu sớm đã quên không còn một mảnh v ề bầm đại nhân đan dược này là lưu tiên sư cho ta ta cũng không biết tổng kỳ đại nhân trải qua chúng ta kiểm tra thực hư đan dược này bên trong dấu thật là bảy bước đứt ruột đan đan này kịch độc vô cùng sau khi ăn vào chính là võ giả tu vi tiểu thành cũng khó thoát khỏi cái chết hai vị luyện đan tổ chức tiên sư cũng đã kiểm tra thực hư hoàn tất sẽ bị bóc đi sát ngoài bảy b ư ớ c đ ứ t ruột đan đưa về thạch tổng kỳ trong tay đã như vậy nhân chứng vật chứng đều tại không dung chống chế bốn người các người đem đạo duyên mang đi chặt chẽ thẩm vấn phù phù thạch tổng kỳ vừa nói xong đạo duyên hai chân mềm n ú n tê liệt ngã xuống trên mặt đất giữa hai chân chảy ra một cỗ chất lỏng màu và nhạt g n trong không khí còn bay tới cổ, cổ nồng đậm mùi thối giam sát ty thẩm vấn người thủ đoạn đạo duyên so hà bình an còn rõ ràng chỉ cần tiến giam sát ty liền xem như tu vi có thành tựu tiên sư cũng muốn sống không được muốn chết không xong màu dẫn đi thạch tổng kỳ chán ghét năm l ô múi phất phất tay là bốn tên giáo uy trực tiếp đem đã sụp đổ đạo duyên kéo ra ngoài c ư ớ p đái thuận chân c h ạ y ra mã bảo huyền có thuộc h ạ mang lên mười người đi đem lưu linh bắt giữ nếu có chống cự giết không tha là mã giáo uy lính mệnh x ả i bước đi ra ngoài phòng một tiếng chào hỏi lập tức liền có mười tên như lang như h ổ thị vệ đi theo hắn hướng luyện dược ti bước nhanh chạy tới theo hai tên tiên sư rời đi trong phòng chỉ còn thạch tổng kỳ cùng hà bình an hai người bầu không khí đột nhiên trở nên có chút mờ mờ người rất không tệ thạch tổng kỳ thật sâu quan sát hà bình an một chút còn g xuống một câu không hiểu tấu h quay người rời đi hà bình an chờ một chút các ngươi đều đi trong phòng này cất đái ai tới thu thập q u y một chương chín thật yên tâm số sáu mươi sáu hà bình an nên uống thuốc ngày thứ hai giờ mão mã giáo h ú mang theo một mới tớ i dược đồng đúng hẹn mà tới mã giáo h ú ta hôm qua hôm qua ngươi cũng không có uống thuốc dựa theo thí dược ti q u ý củ hôm nay tự nhiên là muốn bổ sung mã giáo h một mặt nghiêm nghị nói đã như vậy đó là đương nhiên là muốn phục tùng quy củ hà bình an chỉ là cải bộ dáng hỏi một chút với hắn mà nói uống thuốc vốn là cầu còn không được chỉ là nghĩ thăm dò hạ có phải là còn có người ở sau l ư n g ám hại chính mình kỳ thật liền xem như lưu linh cùng đạo duyên nếu không phải bọn hắn làm quá mức hà bình an vốn cũng nghĩ mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng là cuối cùng trực tiếp tế ra bảy b ư ớ c đ ứ t ruột đan nếu là mình lại một n g ụ m ăn vào còn sống tiếp được liền rõ ràng nói rõ mình người mang gì bảo đến lúc kia sợ sẽ không phải thạch tổng kỳ một câu ngươi rất không thể có thể hổ lộng quá khứ nghĩ tới đây hà bình an đem hộp thuốc tiếp nhận một mụm nuốt vào đan dược gặp hắn ăn vào đan dược dược đông đật gật đầu liền muốn cùng mã gia húy rời đi hôm qua sự tình kinh động chỉ huy sứ hạ lệnh nghiêm t r a hiện đã điều tra rõ chính là luyện dược ti phương sĩ lưu linh tự mình luyện chế b ả y bước đức ruột đan vì thí nghiệm độc tính mới khiến cho đạo duyên đưa đến thí dược ti cho ngươi ăn vào hai người tối hôm qua đã nhận tội đến tội ngươi không cần lại lo lắng mã giáo h y chạy tới cổng dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu hướng gì vũ nói đa tạ mã đại nhân đa tạ thạch tổng kỳ có các ngươi vì thuộc hạ làm chủ thuộc hạ liền yên tâm thật yên tâm rồi thật yên tâm thấy hà bình ăn ánh mắt không giống giả mạo m ã giáo hí lúc này mới mang theo dược đồng rời đi nhìn thấy hai người rời đi hà bình an lúc đầu bông xuống đầu dơ lên trong mắt tinh quang hiệ vừa rồi mã giao Vy nói lời trăm ngàn chỗ hở lưu linh là lớn bao nhiêu lá gan dám mạo hiểm lấy mất đầu chi tội đến tý dược ti tới thử độc đan huống hồ tại đưa độc đan trước đó trải qua thăm dò đầu tiên là mới sáng tạo mánh dược lại là chút ít hạc đ ỉ n h hồng lại sau đó nhiều lần dùng chuẩn linh dược cho mình ăn b ả o ý đồ để cho mình bông xuống cảnh giác thằng đến cuối cùng mới ngang nhiên dùng ra bảy bức đ ứ t r u ộ t đan ý đồ một đ a n tất sát dùng nhiều như vậy thủ đoạn t hao phí nhiều như vậy tâm cơ nếu nói hắn mục đích không phải muốn giết mình ai mà tin mà lưu linh cùng mình không oán không cựu tại sao lại đánh bạc tính mệnh đến độc chết chính mình đáp án chỉ có một cái hai người này cũng là bị người chỉ huy bất quá đều là một ít lâu l a nhưng lúc này trường sinh điện chỉ huy sứ nắp hỏng định luận lưu linh cùng đạo duyên không có chứng cứ chân tướng đã tra không rõ ràng mà mã giáo hí vừa rồi nói những lời này bất quá là tại nói với mình mặc kệ ngươi tin hay không việc này cứ như vậy định liền ngay cả trường sinh điện đều không nghĩ làm lớn chuyện nói rõ chủ sử sau mà người thân phận địa vị không thể coi thường hà bình an ngẩng đầu nhìn về phía tính thất nóc nhà s ắ c bén ánh mắt tựa hồ xuyên thấu nóc nhà đâm rách há cám phảng phất nhìn thấy trên mặt đất tựa hồ ẩn giấu đi một cái cự đại bóng đen chính nhắm người mạ vệ chẳng cần biết ngươi là ai nước tới đất ngăn binh tới tướng đỡ có thủ đoạn gì liền sử hết ra đi hà bình an bật cười lớn đem trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, xanh lần này ăn vào đan dược dược tính ôn hòa đan độc phát tác cũng tương đối trầm trạc thẳng đến lúc này thể nội đan độc mới đưa đem phát tác thần hồn của hắn s ô n g lên cựu tiêu đi tới dịch đàn c ắ t trước lương châu trịnh h u y ệ nguyện trăm năm n l a y ê tu u l thành tình, thường luyện khí tán thân hôn trở lại t i n h thất hà bình an ăn vào luyện khí tán một cỗ bảng bạc linh khí ở trong kinh mạch du tẩu hơn m ộ ư ơ i chu thiên mới chậm rãi dừng lại chuyển vào trong đan điện linh lực lập tức gia tăng gấp bảy có thừa nho nhỏ một viên đan dược linh lực c h ọ n vẹn chống đỡ hà bình an khổ tu hai tháng trường sinh quyết khó trách liền ngay cả gia minh đế đều muốn thành lập trường sinh điện nâng đại huyền cả nước chi lực vì chính mình luyện chế đan dược cái này tu vi tiêu t h ă n g cảm giác quả thực không nên quá thoải mái thí dược ti mỗi ngày sinh hoạt chính là uống thuốc g i chép ăn cơm đi ngủ uống thuốc sinh hoạt quy luật không cần thức đêm so với tiền thân 996 phút báo không biết hạnh phúc gấp bao nhiêu lần duy nhất khiếm khuyết chính là bên người không có điện thoại không cách nào tại các loại ứng dụng ở giữa tự do h ó a n ổ i không có a n h ca hiến hót cũng không có làm hoàng đế lật bài tử bận rộn cảm giác đào mắt thời gian nửa năm đã qua trước đó thí nghiệm thuốc người cơ hồ đều đã không còn lại đổi một nhóm người mới tiến đến liền ngay cả sát vách trương tam thân thể cũng không lớn bằng lúc trước không có vừa nhập thí dược t i lúc long tinh hổ mánh trước kia mỗi ngày một lần cùng bộ sự hẹn đánh nhau hai tháng trước cũng không còn phó ước trương ca ăn cơm hà bình an nhìn xem thời gian đến đi tới trương tam trước cửa hô khu khu ta hôm nay không đi trương tam hữu khí vô lực thanh âm từ sau cửa chuyến ra rõ ràng trung khí không đủ trương ca ngươi làm sao rồi hà bình an đẩy cửa tiền đến nhìn thấy trương tam dựa nghiêng ở trên giường bên giường trên mặt đất thình lình có một vũng lớn đỏ thấm vết máu khu khu ta không sao đều như vậy còn nói không có việc gì hà bình a n một thanh nắm hắn m ạ n h môn tra xét rõ ràng một phen trong mày không nghĩ tới trương tam đang độc phát triển nhanh như vậy đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ n h ư lại không giải quyết chấm thi ba tháng nhanh thì một tháng hẳn phải chết không nghi ngờ trước đó trương tam mượn mình mãn ngưu kỉnh mặt ngoài nói cần mình hỗ trợ nhìn tin hồi âm không ai nợ ai nhưng hà bình an trong lòng minh bạch trương tam nhìn như t h u kệch kỳ thực thận trọng biết nếu là trực tiếp tặng cho hắn sợ hắn không nguyện ý tiếp nhận mới cố ý nói ra mời hắn hỗ trợ tiền thân nhận được trương tam chiếu cố lại tặng cho mãn ngưu kỉnh há lại đọc thư hồi âm liền có thể trả hết hà bình an sớm tại hai tháng trước liền phát hiện trương tam thân thể xuất hiện vấn đề cũng vụ trộm đem dịch đàn các ban thưởng một viên linh đan dung nhập trong nước cho hắn phục dụng lại phát hiện trương tam sau khi phục dụng không có một chút hiệu quả như thế xem ra, dịch đan c á c đan dược ban thường hẳn là có minh sắc hạn chế chỉ có hà bình an mới có thể sử dụng hà bình an chậm dại hướng t r ư ơ n g tam thể nội đưa vào một tia mãng như k i n h chân nguyên tạm thời xua tan trong cơ thể hắn chiếm cứ đan độc nhưng là ngoại lai chân nguyên chỉ là cây không dễ chỉ có thể hơi làm dịu đợi cho chân nguyên t á n đi đan độc như là giỏi trong xương lại sẽ một lần nữa chiếm cứ ngũ tạng lục phủ của hắn bình an ta cảm giác thật nhiều theo đan độc bị tạm thời xua tan t r ư ơ n g tam tinh thần khôi phục một chút chậm dại từ trên giường ngồi dậy chương ca ngày gần nhất phải chú ý nghỉ ngơi không muốn lại đi uống rượu hà bình an dặn dò lúc đầu dựa theo trương tam tu luyện mãng như kình thân thể không đến mức nhanh như vậy liền bị đan độc ăn mòn nội tạng nhưng hắn trời sinh ứa thích uống rượu đánh nhau lại cường tráng thân thể cũng không nhịn được dạng này dày v ò dẫn đến thân thể sớm sụp đổ mất thí dược ti vì để cao hấp dẫn thí nghiệm thuốc người tại nhà ăn bên trong mỗi đêm sẽ còn cung cấp rượu thịt trương tam buổi sáng đánh nhau giữa trưa đi ngủ đến ban đêm liền đi uống cái say m ề m bình an ta biết thân thể của mình đã nhanh không tiên chỉ nổi còn không bằng hôm nay có rượu hôm nay say có thể say một lần là một lần trương tam sắc mặt sắm trắng một bộ bị sinh hoạt đánh bại dán vẻ Tốt, đã như vậy. vậy ta liền không khuyên giải ngươi nhưng ta thế nhưng là nghe vừa tới người mới nói huyền dương thành mới mở một nhà lệ x u â n viện bên trong cô đ ư ơ n g từng cái thiên kiểu bách mị chật chật chược ngươi nói thế nhưng là thật vốn đang ngồi ở trên giường trương tam lập tức vụt một chút đứng lên q u y một chương mười bất nhân bất nghĩa ngày thứ hai giờ mão hà bình an ngồi xếp bằng trên giường hai mắt chậm rãi mở ra trong mắt có hào quang bảy màu hiện lên nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa nói đến cũng kỳ quái từ khi lưu linh cùng đạo duyên chết về sau tựa hồ sự tỉnh liền đến này kết thúc không còn có bất cứ dị thường nào xuất hiện nửa năm này thời gian hà bình an trừ thử đan ăn cơm chính là tu luyện trường sinh quyết dịch đan các ban thưởng chỉ cần là đan dược đều luyện hóa thành trường sinh quyết b ả y sắc linh lực linh lực ngày đêm tăng trưởng thực lực càng ngày càng tăng nhưng là đến tột cùng mạnh bao nhiêu đối tu luyện không có khái niệm hà bình an cũng không rõ lắm bất quá ngẫm lại lúc trước nhìn thấy quý yêu hà bình an tự giắc còn có vẻ không bằng c ư ơ n g đại như thế quý yêu đại huyền hoàng triệu đều có thể tiện tay diệt chi hà bình an vì an toàn cân nhắc vẫn là quyết định tiếp tục cẩn giấu tu vi chỉ dùng trường sinh quyết mô phỏng ra một chút mãng như kình chân nguyên theo hà bình an đang thử thuốc tổ chức đợi thời gian càng ngày càng dài hắn thử đan về sau đối mỗi loại đan dược dược hiệu ưu điểm t h ế yếu liền ngay cả đan độc đối thân thể tổn thương cũng miêu tả càng ngày càng tinh chuẩn tăng thêm tiền thân xuất thân tú tài biểu đạt năng lực cũng so với bình thường lưu dân tù phạm chính xác nhiều dần dần thành thí dược ti đầu bài thí nghiệm thuốc người thí dược ti cũng chầm chậm đem một chút tương đối trọng yếu đan dược để hắn đi đầu phục d ụ n g dạng này có thể giảm bớt đan dược thí nghiệm thuốc số lần tiết kiệm tài liệu lượt đan hà bình an cũng vui vẻ đến như thế càng là trọng yếu đan dược cũng đại biểu cho dịch đan các ban thưởng càng phong phú hắn mới từ trên giường không bao lâu mà giao h y cùng dược đồng, đúng giờ đẩy cửa phòng ra, đồng thời đến. hà bình an vị này là toàn chân đạo trường xuân chân nhân là chân chính cao nhân các đạo chân nhân hà bình an thử đan hơn nửa năm tại dịch đan cắt trong tấm hình nhìn thấy nhắm rượu xương tiên sư rất nhiều người nhưng chân chính có thể xương thành chân nhân nhưng không có mấy người mà luyện dược ti bên trong phương sĩ mặc dù từng cái đều tự xương tiên sư nhưng trên thực tế thu vi phổ biến không cao có thể gọi là chân nhân cũng c hà ỉ có h a bình an g Gặp trường, trường xuân chân nhân chính ắ p tay h là cao nhân đắc đạo có yêu cầu gì ngươi tận lực thỏa mãn thuộc hạ tuân mệnh trường xuân chân nhân vậy chúng ta trước hết ra ngoài trời lấy mã giáo u y hướng trường xuân t r â n nhân chắc tay liền dẫn dược đồng ở ngoài cửa đóng g i ữ hà tiểu ca bần đạo hôm nay tới đây có một chuyện muốn nhờ trường xuân t r â n nhân mặt lộ vẻ xoắn suýt tựa hồ có chút khó mà mở miệng t r â n nhân cứ việc phân phó thấy hà bình an đ á p thông thoái trường xuân t r â n nhân lúc này mới nói ra mục đích của chuyến này quả nhiên như thế nào bình an suy đoán không sai bị lắm hắn là đến tìm hà bình an thí nghiệm thuốc chỉ bất quá lần này đan dược không phải luyện dược ti chế mà là trường xuân chân nhân tự tay luyện bởi vì đan dược chủ tài quá chân quý không cho sơ thất cho nên hắn chỉ từ chủ tài bên trong phân ra một phân nhỏ luyện chế ra viên đan dược kia. nhưng lại không xác định đan dược dược hiệu như thế nào lúc này mới xin giúp đỡ đến thí dược ti hà tiểu ca viên đan dược kia chính là ngàn năm yêu thú yêu đan luyện v ầ n đạo cũng là lần thứ nhất l u y ệ n chế đối phụ liệu p h ố i trí năm cũng không phải rất chuẩn xác đan dược bên trong còn lưu lại có không ít sát khí đan độc dược lực rất là hưng mãnh phục dụng về sau giữ nhiều lãnh ít mà lại này sát khí vừa vào thể nội không nhìn tu vi cao thấp hoặc là người bình thường đan độc tác dụng đều là đồng dạng cho nên nơi nếu là không muốn phục dụng vận đạo cũng sẽ không cơ cầu trường xuân、Trân、nhân đối hà bình an cũng không có báo hy vọng quá lớn dù sao còn sống là người cơ bản nhất dục vọng hắn vốn là đối gia minh đế sáng tạo trường sinh điện thí d ư ợ c thi không phải rất đồng ý cho rằng gia minh đế là tại giết hại bách tính cho nên trong lòng đã quyết định hà bình an nếu là không muốn phục đan liền tự hành về núi mạo hiểm thử đan thuộc hạ nguyện ý phục d ụ n g vượt q u a trường xuân chân nhân ngoài ý liệu hà bình an cơ hồ không do dự liền đáp ứng x u ố n g dưới đan dược này nghe xong là thuộc về cao đại thượng cấp bậc nghĩ đến phục đan về sau dịch đan cấp ban thưởng hắn như thế nào lại cự từ đâu người cần phải nghĩ rõ ràng ăn vào đan này về sau giữ nhiều l ã n ít trường xuân、chân、nhân coi là hà bình an không nghe rõ ràng đem phục dụng đan này hung h i ể m lại lần nữa nói một lần chân nhân yên tâm thuộc hạ nguyện ý phục dụng thay chân nhân phân yêu hà bình an ánh mắt kiên định một bộ hiên ngang lấm liệt dáng vẻ nghe lời này trường xuân chân nhân trên mặt ngược lại lộ ra không đành lòng ngươi một kẻ phạm nhân đều có như thế quyết đoán ta tu vi có thành tựu ngược lại không dám lấy thân thử đan hà tiểu ca ngươi mới thật sự là dũng sĩ thôi thôi xem ra bần đạo tu luyện vẫn chưa đến nơi đến trốn nên về núi bế quan lĩnh hội sinh tử chi đạo trường xuân、chân、nhân nói xong lại cũng không thử đan quay người định rời đi trường xuân、chân、nhân đi lần này hà bình an ngược lại gấp cái này nếu để cho hắn đi ban thưởng thế nhưng đi theo bay đi hà bình an đột nhiên hai mắt trừng trừng đối trường xuân chân nhân bóng l ư n g h ồ trường xuân chân nhân người đây là hãm ta tại bất nhân bất nghĩa hà tiểu ca chỉ giáo cho trường xuân chân nhân lúc đầu rời đi bước chân ngừng lại quay đầu kinh ngạc hỏi đại huyền người trong nước đều biết trường xuân chân nhân chính là đại huyền nổi danh cao nhân nếu là bởi vì ta mà bỏ đi thử đàn suy nghĩ mà tự hành trở về ăn vào đan dược người trong thiên hạ chắc chắn phỉ n h thuộc h ạ đây là bất nghĩa chân nhân ăn vào đan dược nếu là không có việc gì thì thôi nhưng nếu ăn vào về sau có cái gì ngoài ý m u ố n đại huyền lập tức mất đi một đỉnh tiêm cao nhân không nói trước cái này khắp thiên hạ đ ề u danh nếu là chung quanh ngoại địch sầm lớn yêu ma hoành hành ai để ngăn cản liền ngay cả thí dược ti giáo hí đại nhân cũng dung không được ta người không giết ta nhưng ta bởi vì n g ư ờ i mà chết đây là bất nhân hà bình an nói chính nghĩa lâm nhiên nói đến chỗ kích động thậm chí liên kết hạ tự xưng đều biến thành ta thế nhưng là không có thế nhưng là nếu là thật sự người rời đi thuộc hạ t r á i cũng là chết phải cũng là chết còn không bằng treo xà tự sát miễn cho tại cái này thí dược ti bên trong bị người khi nhục chế nhạo mà chết thế nhưng là cái này không phải bản ý của ta trường xuân chân nhân trong lòng còn tại giấy ruộng hà bình an quyết định lại cho hắn một điểm m á y dược chân nhân giống thử đan loại chuyện nhỏ nhặt này nên giao cho ta dạng này thử đan người tới làm còn mời chân nhân vì đại huyền vì thiên hạ bách tính nhất định phải bảo trọng hữu dụng c h i thân nói xong hà bình an đối hắn thật sâu túi người hành lễ trường xuân chân nhân gặp hắn nói kiên quyết đành phải đáp ứng vậy được rồi thế nhưng là đáp ứng về đáp ứng hắn tổng cảm giác chỗ nào tựa hồ có chút không đúng vần đạo lúc nào tại đại huyền có trọng yếu như vậy địa vị rồi hà bình an tăng trưởng xuân chân nhân còn có chút do dự lại tiếp tục nói chân nhân ngài nếu vẫn cảm thấy băn khoăn kia liền ban thưởng ta mấy khoả linh đan rượu d ư ợ c để ta tại cái này thử đàn tổ chức sống lâu thêm mấy năm hà tại cùng trường xuân chân nhân ngắn ngủi tiếp xúc bên trong phát hiện trường xuân chân nhân có thể chiêu hiền đại sĩ không bởi vì mình là một thí nghiệm thuốc người liền xem thường mình thí nghiệm thuốc trước đó sơm cáo chi đan dược tình huống nói do hắn là một vị chân chính đạo đức quân tử mà khi hà bình an dùng quốc gia đại nghĩa cùng mạng nhỏ mình đến thuyết phục hắn lúc quả nhân như mình sở liệu trường xuân chân nhân trong lòng không đành lòng đành phải để hà bình an thí nghiệm thuốc trường xuân chân nhân một tay khẽ v ổ liền từ trong túi chữ vật lấy ra một cái trắng non bình ngọc đưa cho hà bình an đây là bần đạo trước kia luyện chế hích độc đan trong bình còn có ba viên mặc dù giải không được đan này chi độc nhưng phục d ụ n g về sau thể nội ẩn chứa một linh chi khí có thể giải đan độc hy vọng có thể giúp người gặp giữ hóa l ạ n h hà bình an ăn vào một viên đích độc đan sau đó thu hồi bình ngọc ánh mắt lại nhìn chằm chằm trường xuân chân nhân mang theo chiếc nhẫn thầm nghĩ trong lòng đây chính là chữ vật giới chỉ nhìn xem rất là k h ô n tệ cũng không biết ta hướng trường xuân chân nhân đưa ra lại muốn một cái chữ vật giới chỉ hắn có thể hay không đánh chết ta q một chương mười một bắt cựu h u y ề n công trường xuân chân nhân lại không biết hà bình an trong lòng đánh tính toán từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái r á n đùa vàng kim sắc bình ngọc đây chính là ta lần này luyện chế đăng dược tên cứ gọi tẩy trần đan hà bình an thấy thế liền muốn tiếp nhận bình ngọc lại bị trường xuân chân nhân ngăn lại ngàn năm yêu thú nội đan t ậ n chứa linh lực cùng sát khí đều không hề tầm t h ư ờ n g ngươi phải cẩn thận phục d ụ n g chân nhân yên tâm ta nhất định chú ý hà bình an vỗ n g ư c nói trường thọ chân nhân thấy thế lúc này mới đem bình ngọc đưa cho hắn hắn cẩn thận từng ly từng tí xé mở màu vàng phụ lục trong bình lập tức chuyển đến một cố bảng bạc linh lực ba động ngay sau đó lại là một cố âm lãnh sát khí đánh tới cầm bình ngọc tay cơ hồ đồng cứng chân nhân có thể né tránh một lát ta mặc dù chỉ là một giới thí nghiệm thuốc người nhưng cũng không nghĩ người khác nhìn thấy ta lúc sắp chết đều rên t h ả g trạng hà bình an nắm trường xuân chân nhân tính t ỉ n h biết có thể là mình trước khi chết thỉnh cầu trường xuân chân nhân tỷ lệ lớn hội đáp ứng vừa vặn cũng sẽ không bại lộ mình người man g dịch đang cắt hà bình an nhìn thấy trường xuân chân nhân rời đi cấp tốc đem trong bình ngọc đan dược đổ vào trong miệm âm lãnh sát khí tiếp tục đánh tới theo đan dược tiến vào hết hầu càn quét toàn thân hà bình an toàn thân bị đông cứng đến cứng nhắc huyết dịch cơ hồ đình chỉ lưu động phù phù một tiếng ngồi trên mặt đất tiếp lấy thấy hoa mắt thần hồn đã bay lên cửu thiên đi tới dịch đàn cắt trước hà bình an biết đan dược lai lịch chính là một năm trăm n ă m trước một đầu vượn trắng yêu đan phế liệu luyện chế m à thành vượn trắng tên gọi viên hoàng đã ở trong núi tu luyện ngàn năm một khi rời núi liền dẫn tới tư phương vận động thiên địa biến sắc vượn trắng một đường đi về phía tây bóc hoàng bảng trở thành thủ quan tướng quân làm một thanh cô thép thi triển bảy mươi hai loại biến hóa nhiều lần đại bại quân địch uy danh hiền hách thang đến một lần cuối cùng cùng quân địch đại chiến vô số hồi hợp lâm vào cạm bẫy trùng vây bên trong cuối cùng thân tử đạo tiêu bị chém tới trên cổ đầu lâu lấy ra y ê u đ a n một n g à n năm trăm n ă m bên trong y u đ a n trằn trọc nhiều lần cuối cùng rơi vào trường xuân chân nhân trong tay thật là lợi hại phi đao viên hoàng như thế cường hãn nhục thân hầu như bất tử bất d i ệ t vẫn khó thoát khỏi cái chết thế giới này cũng quá nguy hiểm hà bình an tử trong hoảng hốt tỉnh lại khắp khuôn mặt là trần kinh kể từ đó hắn càng thêm không nguyện ý rời đi thí r ư t i tẩy trấn đan để vào đẳng cái cân nặng tám lượng chín tiền thu mặt khác bắt cựu huyền công tu thành tam chuyển liền có thể thành cựu kim cương bất hoại chi thể mặc cho hỏa thiêu xét đánh đao kiếm ra thân cũng khó có thể tổn thương mạnh may nếu có thể luyện tới thất chuyển liền có thể nhục thân thành thánh nguyên thần bất diệt thì nhục thân bất tử nguyên thần bỏ chạy có thể bảo vệ không n g ạ i nhục thân liền có thể vô hạn phục sinh năm đó vừa trắng cũng mới vừa tu đến thứ b ả y c h u y ể n liền chiến bại anh hùng thiên hạ nếu không phải rơi vào cạm bẫy hiệu chết vào tay hai càng cũng chưa biết hà bình an lập tức liền minh bạch mình nhận được bảo hắn còn đến không kịp kinh h ỉ thần hồn như rơi k i ể u u đã trở lại nhục thân bên trong hà bình an tỉnh táo lại phát hiện trường xuân chân nhân còn chưa tiến đến liền biết mình mặc dù tại dịch đ a n các bên trong chậm trễ thật lâu nhưng trên thực tế tại ngoại giới đến nói lại chỉ là một cái t r ớ c mắt hắn điều tức một lát cố ý để khí tức hỗn loạn để cho mình thân thể vể vải suy sụp lúc này mới đem trường xuân chân nhân gọi vào ngoài cửa t r ư ơ n g ta muốn chui vào bị mạ giáo huy cùng dược đồng ngăn ở ngoài phòng hà tiểu ca n g ư ơ i còn tốt lấy sao trường xuân chân nhân ân cần hỏi han liền muốn cho hắn đ ộ nhập một tia linh lực đa tạ chân nhân quan tâm ta ăn vào đan dược về sau vốn cho rằng giữ nhiều lãnh í t lại cảm giác được thể nội hiện hiện một dòng nước ấ m đem sát khí hóa giải hơn phân nửa lúc này mới lại thanh tỉnh lại hà bình an hàm răng r u lên cực giống bị sát khí ăn mòn tình huống trường xuân chân nhân cũng không nghi ngờ gì chân nhân ta đã đối tẩy trần đan dược tính hà bình an đổi chủ đề nói lên đan dược tình huống trường xuân trân nhân đương nhiên không có quên mục đích của chuyến này vội vàng nghiêng thai lắng nghe khi thì mở lời hỏi mình dùng cái gì phụ liệu cũng không có nói cho hà bình an nhưng hà bình an ăn vào đan dược về sau liền có thể nói ra để hắn đối hà bình an thí nghiệm thuốc bản lĩnh càng là khâm phục không thôi đợi cho hà bình an tự thuật hoàn tất trường xuân c h â n nhân cũng đã toàn bộ ghi lại về phần mình vì sao quen thuộc như thế dược lý hà bình an toàn bộ đẩy lên mình tiền thân bên trên từ nhỏ tại tiệm thuốc lớn lên thêm nữa thí nghiệm thuốc nửa năm tinh thông dược lý cũng là t ỉ n h có thể hiểu sau nửa cách giờ hai người rốt cục đem tẩy trần đan dược tính cùng cải tiến phương pháp hoàn toàn quyết định xuống chân nhân ta có một chuyện muốn hỏi không biết chân nhân có thể hay không bầm báo hà bình an nghĩ tới một chuyện mở miệng hỏi thăm hà tiểu ca cứ nói đường ạ i bần đạo biết gì nói đấy trường xuân trân nhân thích lên mặt dạy đời ta trước kia khổ đọc thi thư thẳng đến đinh đương vào tù đi tới cái này thí dự ti mới hiểu được thi thư dù có thể minh lý lại không cách nào tại đất này ngục địa phương sống sót ngược lại luyện tập sát vách trương đại ca mãng ngưu tình về sau thân thể cường kiện không í t thế mà ở đây miễn cưỡng sống sót đến bây giờ ta liền đối với võ đạo cùng tiên sư có hứng thú rất lớn suy nghĩ nhiều hiểu rõ một chút tu hành c h i đạo hà bình an tiền thân trầm mê thi thư đối chuyện tu tiên thờ ơ trong trí nhớ c h ố n g g i ố n g từ lúc hắn có được trí nhớ trống trống lại thiếu một vị lương sư chỉ đường chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi thất vất và bắt được trường thọ chân nhân cái này cao nhân tu đạo tự nhiên làm u ố n hung hăng kéo kéo lâu dê tu hành c h i đạo vĩnh vô chỉ cảnh liền coi như là ta cũng bất quá vừa mới nhập môn b v n đạo liền chọn một chút cơ sở nhất trước nói cho ngươi không rõ ngươi hỏi lại ta mà lại đọc sách cũng không phải là không thể tu hành chỉ là tại bát phẩm trước kia tu hành nho đạo không có rõ ràng thần t h ô n g chỉ có đến bát phẩm về sau mới có thể cùng người bình thường có rõ ràng khác biệt trường thọ chân nhân e m hai nói hà bình an nghe được say sương ngon lành thỉnh thoảng đặt câu hỏi một giảng nghe xong liền qua hai canh giờ hà tiểu ca ngươi còn có cái gì vấn đề sao đa t ạ trường xuân chân nhân ta không có vấn đề như thế vận đạo liền không b á i d ậ y lần này rời núi được ích lợi không nhỏ tẩy trần đan đan thành ngày ta lại đến c ả m tạ hà tiểu ca trường xuân t r â n nhân hóa thành một hơi gió mát rời đi thí dự thi đợi cho canh giữ ở cổng mã giáo h ú hai người cũng rời đi về sau hà bình an lâm vào thật sâu tự ti bên trong nghĩ tới mình đồ ăn nhưng không nghĩ tới như thế đồ ăn theo trường xuân t r â n nhân nói thế giới này tất cả người tu hành gọi chung là tu sĩ tiên sư chỉ là mọi người đối bọn hắn tôn s ư n g hệ thống tu luyện đủ loại chứ ở vào k i n h bị liên đáy vũ phu chi đạo bên ngoài còn có đạo môn phật môn nho gia phương sĩ vũ sư cổ sư đương nhiên còn có chư thiên vạn giới đều tồn tại yêu tộc ma tu tà tu quỷ tu lao nhân vật phản diện trừ cái đó ra còn có như là mặt r a thi đạo các loại bản môn một năm g à n n trăm n ă m trước đại huyền lập quốc thái tổ đem các đại tu luyện thể hệ phẩm cấp chia làm một tới tử phẩm trường xuân trân nhân chính là đạo môn tứ phẩm tu sĩ đã đạt tới luyện h ư cảnh lần này luyện chế tẩy c h â n đan cũng là vì tẩy thoát phẳng trần đột phá tứ phẩm luyện h ư cảnh tiến vào tam phẩm hợp thể kỳ mà chuẩn bị chuẩn xác mà nói đến chỉ có tiến vào tam phẩm mới có thể gọi chân nhân nhưng trên thực tế rất nhiều người xưng hô cửa tứ phẩm tu sĩ lúc đều gọi chi vi chân nhân tựa như kiếp trước tại sân trường đại học bên trong đụng phải phó giáo sư đều sẽ xưng là giáo sư mà sẽ không ở nó xưng hô trước lại thêm cái phó chữ về phần bị người khinh bị vũ phu chi đạo thì là cựu phẩm luyện tinh bát phẩm n h ậ p võ thất phẩm khí huyết cường thịnh s á t vách trương tam trước đó thực lực chính là bát phẩm n h ậ p võ cũng đã tại những n à y lưu dân bên trong hoành hành không sợ mà hà bình an luyện lâu như vậy trường sinh quyết rõ ràng thể nội bậy sắc linh lực dồi dào rõ ràng đã mạnh hơn trương tam rất nhiều lại phát hiện cảnh giới của mình lại không cách nào bộ nhập ở trong đó bất luận cái gì một môn phẩm cấp trường sinh quyết chỗ tốt là không có bình cảnh chỉ có pháp lực đạo hạnh bao nhiêu năm thuyết pháp so sánh như thế nào bình an hiện tại chính là đạo hạnh năm năm chỗ xấu chính là không có cảnh giới phân chia không cách nào đưa về đại huyền hướng cảnh giới pháp lực cũng vô pháp phán đoán mình thực lực như thế nào luôn không khả năng là không có phẩm đi q một chương m ộ ư ơ i hai nhất c h u y ể n c h i uy liên quan tới không có phẩm vấn đề này hà bình an không có ý tứ hỏi thăm trường xuân chân nhân chỉ có thể mình suy nghĩ cuối cùng cũng chỉ đành không giải quyết được gì cũng may tạm an ủi bản thân chính là dựa theo cảnh giới võ đạo phân chia mình mãng lưu k ì n h miễn cưỡng tiến vào luyện tinh sơ kỳ được rồi không nghĩ vấn đề này tại cùng trường xuân t r â n nhân câu thông bên trong kết hợp mình nửa năm qua này dự tính đánh học s ư ờ n dịch đan các hình tượng c h ỗ nhìn ngược lại là đối trường sinh điện có một cái đại khái nhận biết đại huyền gia minh đế vì cầu trường sinh bất lão thành lập trường sinh điện khắp nơi tìm thiên hạ phương sĩ chuyên trách vì gia minh đế luyện chế tiên đan cho tới nay đã hơn ba mươi năm thế gian đan thư bên trong chỉ cần là kéo dài tuổi thọ đang dược gia minh đế cơ hồ đã nếm toàn bộ vẫn không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn phương sĩ liền bắt đầu phát triển sáng tạo cái mới tinh thần tự sáng tạo đan phương vì cam đoan tự sáng tạo đan dược an toàn cùng hiệu quả trường sinh điện lại thành lập thí d ư ợ c thi từ lưu dân cùng trừ tử tù bên ngoài tù phạm trong chiêu mộ thí nghiệm thuốc người chuyên môn thí nghiệm thuốc lúc này mới có cái này n ề nói chăng ra mình bây giờ chính là gia minh đế hình người chuẩn bệnh hoàng đế lao nhi còn rất có an toàn ý thức đem từ trường xuân t r â n nhân kia được đến tin tức qua một lần hà bình an ổn định lại tâm thần dưới mắt việc cấp bách là đem vừa mới được đến đích độc đan cho trương tam an bảo sau một tháng hô cuối cùng luyện thành đệ nhất truyền hà bình an t ừ trên giường ngồi dậy mang trên mặt mỉm cười dịch đan các ban thưởng đã đem b á t cựu huyền công khó khăn nhất hoàn thành một bước t ì n h l ư ợ n g chính là luyện hóa cường đại yêu thú chi huyết nhưng mà mặc dù là như thế muốn tu luyện thành nhất chuyển cũng cần hải lượng linh lực hà bình an tu luyện trường sinh quyết linh lực toàn bộ dùng để tới nhuần nhục thân vẫn có khiếm khuyết phải biết cái này trường sinh quyết bảy sắc linh lực đồng tu đã v i ệ n siêu tu hành đ ị a tịch còn tốt một tháng này ở giữa lại ban thưởng một chút đan dược sau khi ăn vào cuối cùng đền bù linh lực tổn thất bắt cựu huyền công đệ nhất chuyển hà bình ăn một tiếng gầm nhẹ bên ngoài thân bao trùm lên một tầng thật mỏng kim quang dùng sức một quyền đánh phía hư không ba hư không bên trong truyền đến một tiếng v a n g nhỏ kim sắc quyền k ì n h t r h o đến không khí mắt trần có thể thấy bị áp xúc thành một đạo khí sóng hướng về tính thất mặt tường đánh tới hà bình an âm thầm lũ lưỡi một quyền này chi uy chí ít cũng là võ đạo thất phẩm một kích toàn lực hãn vội vàng vận chuyển công pháp liền muốn đem kim sắc quyền k ì n h thu hồi nếu là làm hỏng mặt tường lại phải lãng phí không ít miệng lưỡi giải thích nhưng vào lúc này hà bình an trước mặt đột nhiên thanh quang hào phóng kim sắc quyền kính còn chưa a n h đến bức tường trên mặt tường liền nháy mắt hiện lên một đạo màu xanh trận ánh sáng đem kim sắc quyền nhân cơ hội này hà bình an vội vàng thu hồi kim sắc quyền tình m à u xanh trận quang không cảm giác được công kích cũng tự động tiêu tán giam sắc ti huyền cơ bộ vô số trận văn p h á p họa xen lẫn hình thành một cỗ huyền diệu trận pháp ba đậu một chỗ xa bàn phía trên đột nhiên thanh quang thoáng hiện nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy nếu là góp mắt nhìn đi chỉ thấy xa bàn phía trên g i a m khắp nơi lấy rất nhiều tiểu đạo kết nối lấy từng gian t i n h thất thình lình chính là phiên bản thu nhỏ t h í dự t i mã giáo húy cùng năm tên giáo hí ngầm đầu nghi ngờ liếc mắt nhìn đã khôi phục bình thường xa bàn cho là mình là hoa mắt nhưng để bảo đảm không ra vấn đề mã giáo uý quyết định đi xa b à n nhìn một chút tuần sát một lát thấy xa b à n không hề có động tinh gì mã giáo uý vẫn là không an tâm đang muốn cẩm trận phủ xem xét l ã o mã xong chưa nhanh lên mọi người còn đang chờ đâu kia pha trận hàng năm đều muốn ra điểm yêu tiêu h thân quản n ó làm gì năm tên giáo uý không kiên nhận t h ú c giục nói trước mặt trên b à n chính giữa bày biện một bộ xúc sắc cổ mỗi người trước mặt đều tản mát không ít bạc vụn t ố t cái này liền đến mã giáo uý cười lắc đầu thả ra trong tay trận phủ trở lại trước bản tạm thời cho là mình bệnh đa nghi lại phạm tới, tới tới mua lớn mua nhỏ mua định rời tay huyền cơ bộ bên trong lập tức lại vang lên chúng giáo hí phấn khởi đặt cửa cơm thanh hòa thanh giòn l ắ c xúc sắc cấm thanh không nghĩ tới cái này trong tính thất còn có đại trận bao trùm hà bình an có chút không rõ ràng cho lắm rõ ràng trong tính thất mở có cửa trên mặt tưởng tại sao phải thiết t r í đại trận người đứng đắn ai không có việc gì đi n ệ n tướng a bất quá hắn cũng đối trận pháp này có nhất định hiểu rõ công kích không đạt được thất phẩm căn bản là không cách nào kích hoạt đại trận phải biết hắn sát vách trung tam thường xuyên tại bức tường bên trên ma sát cũng không gặp kích hoạt qua trận ánh sáng nói lên chúng ta từ khi một tháng trước hà bình an đem ít độc đan dung nhập trong nước để hắn uống xong về sau liền liên tục náo mấy ngày bụng nhưng theo bụng càng náo càng lợi hại thân thể ngược lại từng ngày khá hơn tiếp tục bảy ngày t r ư ơ n g tam thân thể cơ bản liền khôi phục lại vừa tiến vào thử đan tổ chức tình trạng cái thằng này thân thể chuyển biến tốt đẹp về sau rời giường câu nói đầu tiên là bình an đừng quên chúng ta lệ xuân viện ước định hà bình an đột nhiên muốn đem ít độc đan muốn trở về bình an đi ăn cơm nói lên trung tam trung tam ngay tại ngoài cửa trào hỏi lên hà bình an hà bình an hiện tại trường sinh quyết tu vi đã đến không ăn không uống chỉ là luyện hóa giữa thiên địa linh khí c ũ người có cảnh thể trì thân thể nhẹ nhóm h n duy giới. n không n g g vì cho làm ư hưu chú ý, hắn thói quen sinh hoạt. Nhìn thấy Hà Bình hưng phần nói, nghe nói hôm nay Thí dược lại chiêu một nhóm người mới. Hà Bình trước Trương Dược duy quen tâm một trì Tam Ti một mực mới. ý, vẫn An ngoài, nói, nói nay người An lấy ra lại đó đi không ỳ quái quan sát ắ n nói, Trương tháng đều muốn chiêu một đợt người mới. Cái này có cái gì đáng đến kích động. Người một mỗi một mới, chút, Thí Ti đợt Ca, Dược chiêu cái có cái kích h gì đều k biết lần này người mới bên trong có một nữ nhân nghe nói ngoại hình vẫn không lại một mặt là bởi vì lưu dân bên trong nữ tử lý thích lưu dân đại bộ phận đều là nơi khác bách tính gặp được thiên thai nhân họa không nhà để về chỉ có thể từ nơi khác lưu t h o á n đến huyền dương thành lặn lội đường xa nữ tử phần lớn đều chết ở trên đường hiếm khi có thể sống đến huyện h ề n dương một phương diện khác có thể sống đến huyền dương dù là lẫn vào lại t r ê n lệch nữ tử chỉ cần tư sắc không sai b ị t lắm đi thanh lâu câu làn cũng so đến thí dược ti đến mạnh hơn nhiều đột nhiên đến một cái dáng điệu không tệ nữ tử đích thật là có chút kỳ quái khó trách trương tam hưng p ấ n như thế hà bình an đột nhiên yếu đớt nói để trương tam s ắ c mặt k ị c biến rốt cuộc không có vừa rồi hương phấn hình hắc n g ư ơ i hôn tiểu tử này làm sao còn bóp người vết xẻo rồi trương tam nghiến răng nghiến lợi mắng sớm tại trương tam cùng hà bình an tiền thân kết giao lúc trương tam liền từng tại một lần uống say sau khóc kể ra hắn tiến đại lao nguyên nhân t r ư ơ n g này ba cũng là người đáng thương hắn vốn là đại huyền đô thành huyền dương kinh kỳ càn huyện một đ ồ tệ cưới một nũng nịu tiểu nương tử trong nhà có mẹ già lo liệu ngày bình thường dựa vào mổ heo bán thịt mà sống mặc dù không phải e o quấn mặc triệu nhưng tháng ngày cũng coi như trôi quà có tư có vị một năm trước đến nông thôn mùa heo nửa đường bởi vì sự t ì n h trở về lại phát hiện nhà mình n ư ơ n g tử lặng lẽ bước vào sát vách lý đại quan nhân nhà đại môn t r ư ơ n g tam vốn là cái bạo tính t ì n h n à y chỗ nào có thể chịu cầm lên tùy thân mang theo đ a o mùa heo trên giường bắt được thoát trần trùng trục gian phu dâm phụ bởi vì cái gọi là yêu đương vụn trộm nhất thời thoải mái cả nhà hòa t ă n g tràng phốc phốc phốc phốc t r ư ơ n g tam trắng đ a o tiến đỏ đ a o ra nháy mắt liền giải quyết hai đầu nhân mạng nếu chỉ là giết hai người này theo đại huyền luật chóc gian giết người tại chỗ vô tội xấu chính là ở chỗ chương tam lựa dẫn ú c trời vì bắt được gian phu dân phụ trực tiếp xông vào lý gia đại môn ngay cả tổn thương hơn mười tên gia đình hộ viện huyện nha bổ đầu mang theo mười mấy danh bổ đầu chạy đến đem hắn bao bọc vây quanh ràng co ba canh giờ thẳng đến nhà bên trong láo mẫu chạy đến mới khuyên hắn cầm trong tay đao mổ heo đ ú n xuống lúc đầu hơn mười tên gia đình hộ viện chỉ là vết thương nhẹ lẽ ra cũng phán không được trương tam đa trọng tội nhưng lý gia thế hệ kinh thương cùng quận phủ huyện lệnh trong bóng tối đều có lùi tới có lùi tới Trương ta ca, c hai ỉ là người t h a nói h t đùa ở giữa cách nhà ăn còn có xa mười mấy trượng liền đã nghe tới xôn xao tiếng ồn ào nhìn thấy người bên trong đầu nhồi náo nhất là góc đông bắc lít nha lít nhít chen trên, trên trong người xong bị người nhanh chân đến trước hôm khắp u n ặ t là hối h ậ nay Thí dược ti bên trong, thí h dược bên n g mỹ t h u ố nhân hắc hắc, trăm này h i mỗi n g lao tử muốn định nói chuyện hai người này một người là ất bộ du côn đầu lĩnh hùng bát còn có một người là bính bộ du côn đầu lĩnh lô phong lúc đầu đinh bộ cũng có một cái đầu tử đáng tiếc mấy ngày trước đây đã độc phát thân vong chỉ là hai người này bình thường cấu kết với nhau làm việc xấu hôm nay chẳng lẽ bởi vì mỹ nhân tranh giành tình nhân ẩm ý lên rồi hà bình an ngay tại trong lúc suy tư trương tam trực tiếp từ bên cạnh kéo một người tới kia hai con tinh trùng lên não vì sao cãi lộn bị kéo đến người kia náo n h i ệ t chính nhìn phân khích bị người đột nhiên đánh gãy lập tức nổi giận chuyển tới d ơ lên năm đấm làm bộ m u ố n đánh kết quả xem xét là trương tam d ơ lên năm đấm thuận thế sờ sờ đầu sau đó thu được trước ngực cùng một cái tay khắc k h o c lên cùng một chỗ hướng trương tam ôn quyền hành lễ chỉ là hơi thanh em r ú dậy bại lộ nội tâm của hắn sợ hãi ba tham gia là ngài a ngài có chỗ không biết hôm nay chiêu người mới bên trong có một vị phong tình vạn chủng đại mỹ nhân dăm ba câu hà bình an hai người liền biết rõ ràng lỗ phong cùng hùng bắt hai người tranh chấp nguyên nhân quả nhiên là vì tranh đoạt mỹ nhân không ai ngờ h ai lại là cái này á c tục tình tiết đang nói k i a hùng bắt cùng lỗ phong đã lôi lôi kéo kéo đi ra nhà ăn ở bên ngoài trên đất chống kéo ra kỹ năng thí dược t i nhà ăn cấm chỉ ẩu đả người vi phạm hết t h ầ tại chỗ giết chết hùng bắt cùng lỗ phong mặc dù đang thử dược nhân bên trong hoành hành nhưng cũng không dám cãi phản quy củ hà bình an tập trung nhìn vào hai người cảnh giới đã rơi vào đ á y mắt đều là võ đạo bát phẩm sơ kỳ thực lực tại cái này thí nghiệm thuốc người bên trong thuộc về đứng đầu nhất võ giả một đám thí nghiệm thuốc người theo hai người tới đất trống lúc đầu biển người chen chúc nhà ăn lúc này ngược lại lộ ra trống trải rất nhiều hà bình an phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy góc đông bắc bên trên một x i n h đẹp vũ mị váy đỏ nữ tử đang bưng chén trà nhẹ phẩm tựa hồ phía ngoài đánh nhau cùng nàng không hề quan hệ chốc lát sau lỗ phong đi đến mà ất bộ hồng bát nằm tại ngoài phòng n n trên đất trống không rõ súng chết đây cũng chính là thí dược t i tàn khốc chỉ cần song phương ẩu đả không có người chết giám sát g i a o hủy một mực mặc kệ mỹ nhân ta đến lần này không có người lại cho ta đoạn lỗ phong khập khiêng đi đến váy đỏ nữ tử bên người chân trái của hắn tại vừa rồi trong lúc kích chiến bị h u n g bắt đánh gãy trong thời gian ngắn hành động có chút khó khăn lỗ ra quả nhiên lợi hại vậy tối nay tiểu nữ tử liền v ớ i ngươi ngươi cần phải hào hào thương tiếc người ta kia váy đỏ nữ tử kiểu mỹ thanh âm đi lòng vòng rơi vào đám người lỗ thai như là một cây lông vũ không ngừng trêu chọc lấy lòng của mọi người để ở đây nam nhân bạo động không thôi tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong lộ phong ôm trong ngực mềm mại không xương váy đỏ n ữ tử rời đi nhà ăn đi hướng bính bộ đi đến trương tam trước m ặ t lúc hắn vẫn không quên khiêu khích như những mày nếu không phải hà bình an đem trương tam đ ệ lại chỉ sợ hai người lúc ấy muốn đánh ngày thứ hai hà bình an ăn vào một hạt màu xanh đen đang ăn dược thu hoạch được một môn pháp thuật linh mục thuật chỉ cần đem linh lực tụ tại hai mắt ánh mắt chiếu tới chỗ liền có thể quan sát được linh vật linh lực mức độ đậm đặc hoặc là người tu hành thực lực mạnh yếu đương nhiên nếu là song phương thực lực sai biện quá lớn hoặc là đối phương cố ý ẩn nấp tu vi linh mục thuật liền cũng không nhất định có thể có hiệu quả hà bình an còn tại quen thuộc linh m ụ c thuật t r ư ơ n g tam thân thể khôi ngô liền xuất hiện tại cổng bình an người nghe nói đi t r ư ơ n g tam thần thần bí bí mà hỏi nghe nói cái gì hà bình an tò mò hỏi đồng thời linh m ụ c thuật nhìn về phía t r ư ơ n g tam võ đạo bát phẩm trùng kỳ tu vi lỗ phong chết cái gì hôm qua không phải còn rất tốt sao hà bình an kinh hãi ai biết được hh ắ c ắ có c lẽ là tối hôm qua quá hưng phấn t r ư ơ n g tam liếm môi một cái lộ ra một bộ nam nhân mới hiểu nụ cười thô bỉ nghe bánh bộ quen biết người nói tối hôm qua lỗ phong mang theo mỹ nhân kia về phòng dày vò một đêm kết quả sáng nay đột nhiên nghe tới k i a váy đỏ mỹ nhân hoảng sợ tiếng tê ơ giám sát giao huy quá khứ xem xét lỗ phong chẳng biết lúc nào đã đan độc bộc phát tắt thở chúng ta mêm thay nói trong mắt tràn đầy cười trên n ỗ i đau của người khác hôm qua lỗ phong còn tại trước mặt mình diệu võ dương oai nếu không phải hà bình an ngăn cản hắn đã sớm đánh đau k i a tiểu tử dừng lại hôm nay cũng không cần đánh k i a tiểu tử đã hồn về cực lạc đan độc bộc phát hà bình an đối lỗ phong nguyên nhân cái chết có chút kỳ quái lỗ phong mặc dù thực lực không mạnh cũng là võ đạo bất phẩm tu vi sinh mệnh lực cứng cỏi bình thường sẽ không đột nhiên chết mất cũng không phải là vừa mới ăn vào dược tính mãnh liệt đan dược làm sao lại đột nhiên đan độc b n g phát chết mất rồi nhưng là giám sát giáo húy đều là đang thử thuốc tổ chức trực nhiều năm huống hồ còn có luyện dược ti dược đồng đi theo dưới tình huống bình thường sẽ không ở nguyên nhân cái chết phương diện phán đoán sai lầm làm sao có vấn đề gì sao trương tam thấy hà bình an trầm ngâm không thôi tò mò hỏi thí dược ti bên trong mỗi ngày đều phải chết hơn mấy người lỗ phong mặc dù đang thử dược nhân bên trong thực lực tính mạnh nhưng chết cũng là tất nhiên không có gì không có việc gì liên tốt bình an hôm nay mỹ nhân kia vừa vặn vô chủ mau theo ta cùng đi xem nhìn ra t hà ế nhưng l nghe nói, mỹ nhân kia trước kia xử lý xong、lô、phong sự tình, liền xuất hiện tại trong phòng an. Không nói lời gì, chương kia kia tại lời mỹ tam kéo trước xuất xử lý lô sự Hà bình an lông i đi ề về n phòng an. Bình An phía Hà l mày càng nhăn nữ tử nếu là đến thí dược ti bên trong địa phương đều là nghĩ hết biện pháp trốn ở trong phòng nào giống cái này váy đỏ nữ tử sợ người khác tìm không thấy nàng khắp nơi xuất đầu lộ diện mà lại hôm qua lỗ phong cưỡng ép bắt đi nàng nàng cũng không có nửa điểm phản kháng ngược lại tựa hồ có chút hưởng thụ đang khi nói chuyện hai người đã đi tới trong phòng ăn như hôm qua trong phòng ăn kín người hết chỗ lỗ phong chết không có ảnh hưởng chút nào thí nghiệm thuốc người đối i mỹ nữ khát vọng chết d ư ớ i hoa mẫu đơn làm quỷ cung phong lưu bất luận đến cái nào thế giới đều miễn không được t ụ t r ư ơ n g tâm thực lực siêu q u ầ n thân thể khôi ngô trong đám người mạnh mẽ đâm tới rất nhanh liền đi tới váy đỏ nữ tử phụ cận lúc này váy đỏ nữ tử trước người đang có hai người tranh đến mặt đỏ tới mang thai hôm qua hùng bát hôm nay đã khôi phục bình thường hành động chỉ là thân thể t h ụ thương lực uy hiếp có chỗ yếu bớt còn có một người chính là đinh bộ một mới tới du côn thực lực tại võ đạo cựu phẩm đình phong thấy hùng bát thủ thương không kịp chờ đợi môn chứng minh chính mình đã là vì mỹ nhân cũng là vì tại đinh bộ thành lập mình như thế hai người vừa mới hẹn gặp tại ngoài phòng ngăn quyết đấu trương tam trực tiếp chặn ngang đi vào ta đổi thời gian hai người các ngươi một nhanh lên đi vừa thấy là trương tam hùng bát khí thế lập tức yếu mấy phần đinh bộ người kia lại không biết t ỉ n h con mắt quét qua trương tam ngươi thì tính là cái gì lời còn chưa dứt đột nhiên cảm thấy thân thể chậm nhẹ cả người đã bị trương tam mang theo cổ áo nhắc tới ngoài phòng ăn người cái này đen đại hán đinh bộ cái kia nhân khẩu bên trong ấu nôn huế n g ự a mới đến bên miệng liền cảm giác kình phong đập vào mặt một n ắ m đấm cực lớn tại trong mắt không ngừng biến lớn chương ò n có ai k ô n g phục. h c Quy một này ý ba trước kia vốn là thực lực cưỡng hãn lại phục hà bình an tặng cho tiên sư ích đọc đan thực lực tại cái này thí dược ti bên trong chính là nhóm đứng đầu sớm đã bị hùng bắt xếp vào thí dược ti mấy tên tuyệt đối không thể gây người hà bình an thu hoạch được ít độc đan trường xuân chân nhân cũng không có che giấu hắn có cảm giác tại hà bình an trợ giúp mình thử đan cho nên dặn dò thí dược ti giáo hí đối hà bình an chiếu cố mấy phần thí dược ti cũng chính cần một người như vậy đến khích lệ thí nghiệm thuốc người tích cực thí nghiệm thuốc để thu hoạch được tốt hơn kết quả thử thuốc cho nên chẳng những không có che giấu ngược lại trắng trận tên dương chỉ cần siêng năng làm việc thí nghiệm thuốc tự nhiên sẽ được đến tiên sư chiếu cố mà hà bình an cũng cần dùng ít độc đan đến che giấu mình đang thử thuốc tổ chức sống thời gian dài như vậy chân chính nguyên nhân càng là sẽ không giấu diếm tam phương đều không có che giấu ích độc đan tất yếu hà bình an cũng h ả o phóng đem ích độc đan tặng cho trương tam ă n b ả o danh chính luôn thuận trợ giúp trương tam khôi phục thân thể ha ha ha vị này chính là trương tam gia quả nhiên sinh uy vũ hùng tráng tiểu nữ tử hồng tị phi gặp qua trương tam gia váy đỏ nữ tử nhìn thấy trương tam thân thể khôi ngô mềm mại đáng yêu trong mắt lóe lên một tia kinh dị ánh sáng eo thon nhẹ còn thi lễ một cái chật chật chật huyện chuyển dáng người lại dẫn tới đông đảo vây xem thí nghiệm thuốc nhân khẩu nước nước không thôi nếu không phải trương tam ở bên chỉ sợ lại muốn gây nên một trận dối loạn người meta trương tam nghi ngờ hỏi tham gia đại danh cái này thí dược ti bên trong ai không biết ha ha mỹ nhân không sai có thể nguyện ý cùng g i a trở về trương tam hài lòng cười nói nam nhân đều thích bị lấy lỏng nhất là mỹ nữ lấy lỏng lại càng dễ để người thỏa mãn cái này hồng tịch phi vô luận dung mạo vẫn là dáng người liền xem như đặt ở huyền dương thành bên trong cũng là nhân tuyển tốt nhất câu trương tam trong lòng lúc đầu bị áp chế h ỏ a diễm tựa hồ lại lần nữa bốc cháy lên t a m gia có mệnh tiểu nữ tử sao dám không tử cái này liền theo tam g i a trở về cái này hồng tịch phi cũng là nhu thuận trương tam nói đi liền không có nửa phần dừng lại theo hai người dọc theo ưu ám thông đạo hướng giáp bộ đi đến xin hỏi bên cạnh vị này chính là hà bình an hà gia hồng tịch phi sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía trương tam bên cạnh trầm mặc im lặng hà bình an ân đây chính là hảo huynh đệ của ta hà bình an không nghĩ tới ngươi cũng biết hà gia bị tiên sư chiếu cố ban thưởng tiên đ an tiểu nữ tử còn tại ngoài thành lưu dân doanh liền nghe giáo hí đại nhân nói hà bình an không còn gì để nói cái này thí dược ty giáo hí sợ chiêu không đến thí nghiệm thuốc người đối với loại chuyện này thật đúng là tận hết sức lực tuyên truyền ha ha chỉ là vận khí tốt mà thôi không đáng giá nhắc tới hà bình an khoát khoát a y h ỏ i tiếp ra trong lòng nghĩ hoặc ngược lại là hồng cô nương như thế động lòng người vì sao muốn tiến vào thí dược ti bên trong tiểu nữ tử chính là lương châu người quê quán gặp nạn đói liền một đường lưu lạc đến h u y ề n dương thành thân vô trường vận lại không muốn vào nhập t i ê n hoa lưu i hạng liền tới cái này thí dược ti bên trong vốn cho rằng tìm cái mưu sinh chỗ kết quả lại tiến ổ sói còn tốt chừng già hà ra hai vị cứu ta chạy ra biển lửa hồng tịch phi thấp giọng thì thầm đẹp mắt mắt to tựa hồ bịt kín một tầm thật mỏng sương ngủ để người ta thấy mà yêu quả nhiên trương tam đem lồng ngực đập bang bang rung động yên tâm về sau trương gia liền bảo bọc n g ư ơ i có trương g i a lời này tiểu nữ tử liền yên tâm đang nói ba người đã đi đến giáp bộ số sáu mươi sáu phòng hà bình an cửa t i n h thất trương ca tiểu đệ có cái yêu cầu quá đáng bình an ta có một ý tưởng hai người đồng thời mở miệng nói phân nửa đều bị đối phương đánh gãy hà bình an trong lòng máy động cái thằng này sẽ không phải có cái gì tò gan ý nghĩa ngừng dừng lại mình đối ba người cùng một chỗ không có gì hứng thú trương ca ngươi nói trước đi hà bình an tâm tư như điện xoay nhanh ngoài miệng cũng không có ngừng chuẩn bị tùy thời cự tuyệt trương tam yêu cầu vô lý bình an từ lần trước ăn vào hít độc đan thân thể của ta từng ngày chuyển biến tốt đẹp đã sớm nghĩ cảm tạ ngươi ân cứu mạng nhưng không có cái gì lấy ra được đồ vật c h ơ n g ta nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói c h ơ n g c a chính chúng ta người không nói những thứ này hà bình an liên tục khoác tay càng ngày càng xác minh mình phỏng đoán không được ân cứu mạng không tầm thường nhất định phải báo đêm nay liền để hồng cô nương của ngươi cũng coi là ta trước trả lại ngươi điểm lợi tức hồng cô nương có bằng lòng hay không lời này vừa nói ra hà bình an mặt lộ vẻ cổ quái từ xưa anh hùng cứu mỹ nữ nếu là xoai ca mỹ nữ phần lớn lấy thân báo đáp nếu là x ấ hán mỹ nữ phần lớn sẽ nói không thể báo đáp đời sau làm trâu làm ngựa báo đáp nhưng là đều không có t r ư ơ n g tam tao thao tác mình không cách nào lấy thân báo đáp liền đoạt cái bội tử đưa cho chính mình hồng tịch phi đầu tiên là sướng sở tiếp lấy đỏ mặt túi đầu e lệ nói tiểu nữ tử đi tới thi d ự ti như lục bình không dễ có hai vị gia hữu hái là tiểu nữ tử phúc khí nhưng bằng hai vị g i a phân phó nhìn như nhanh nhó kỳ thực nắm t r ư ơ n g tam lại sâu sắc nuốt nước, nước miếng một cái nếu không phải lời đã ra miệng hắn thật muốn lập tức thu hồi lại vậy tiểu đệ liền cung kính không bằng tuân mệnh hà bình an không có bất kỳ cái gì chối tử đáp ứng xuống đúng ngươi vừa rồi muốn nói cái gì tới trương tam hỏi ta cùng trương c a tâm ý tương thông hà bình an sờ sờ cái h ó c nhẹ giọng cười một tiếng lộ ra một bộ ngươi h i ể u biểu lộ cái này hồng tịch phi lai lịch không rõ điểm đáng ngờ trung điệp để trương tam cùng nàng chung sống một phòng hà bình an có chút không yên lòng chuẩn bị đem nữ tử này muốn đi qua hảo hảo đ ể ra nghi vấn một phen ai ngờ trương tam thế mà cùng mình nghĩ đến cùng đi hắc hắc tiểu tử ngươi trương tam phương diện khác cũng chưa chắc có bao nhiêu k h ô n khéo nhưng ở những phương diện này tựa hộ lực lĩnh ngộ siêu q u n nháy mắt liền hiệu hà bình an y tứ xuân tiêu nhất khắc thiên kim bình an vậy ngươi cũng nhanh mang theo mỹ nhân đi thôi trương tam như đ a o ánh mắt tại hồng tịch phi xinh đẹp tư thái bên trên h u n g hàng phá hai mắt tiếp lấy khẽ cắn m ô i bước nhanh đi trở về gian phòng của mình sợ mình nửa đường đổi ý nhìn thấy trương tam rời đi hai người cũng tiến hà bình an tỉnh thất hà ra nô ra giúp ngươi thay quần áo vừa mới vào nhà một đôi mềm mại không xương tay nhỏ đã tìm được hà bình an thắt lưng hà bình an thân hình nhất chuyển đem giỏ tới ngọc thủ lệ ra nửa yêu huyết mạch là như thế nào tránh thoát thí dược ty trước cửa kính triệu yêu lời này vừa nói ra hồng tịch phi thân thể mềm mại rung mạnh khẽ quát một tiếng. hai tay mười ngón như điện nhanh chóng bóp ra một đạo pháp quyết một cỗ quỷ dị chi lực rơi vào hà bình an trên thân ai ngờ hà bình an trên thân hiện lên một tia kim q u a n g liền nhẹ nhõm đem cỗ này quỷ dị chi lực hóa giải hồng tịch phi sắc mặt t á i đi nàng dẫn độc thuật đối phó cùng dai trở xuống tu sĩ chưa từng có thất thủ qua hôm nay loại tình huống này chưa từng có gặp được còn chưa chờ nàng xử xuất pháp thuật khác hà bình an hai mắt lục mang hiện lên thừa dịp hồng tịch phi thần sắc đại biến thời khắc nhếp hồn vật hợp thời phát động đối thủ tâm thần kịch chấn thời điểm nhếp hồn vật lại càng dễ khống chế quả nhiên hồng tịch phi thân thể cứng đờ thần sắc đờ l hh ắ c ắ c tiếp xuống liền có thể muốn làm gì thì làm hà bình an khỏe miệng d ơ lên vẽ đắc ý mỉm cười tiếp lấy tâm niệm vừa động một đầu đen hoàng hai màu quấn quanh dây thường rơi vào trong tay dây thừng hai đầu đều có một đoạn t u a cờ thơ vàng sen kẽ trong đó hiện ra trận trận ánh sáng màu vàng choáng nhìn xem huyền rượu không hiểu đây là trước đó hà bình an ăn vào một viên xương rán đan dịch đan các b a n thưởng k h ô n tiên thẳng hàng á i buộc chặt khống chế loại pháp khí q u y một chương mười lăm cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đi hà bình an ra lệnh một tiếng c a có có hà bình an vùi khô, tay thật sâu thở mở ộ hơi đây là hắn lần thứ nhất cùng người động thủ đấu pháp mặc dù chỉ là hai ba lần cũng đã đem hồng tịch phi cầm xuống nhưng trong lòng nói không khẩn trương là giả cũng may hết thẻ đều tại trong khống chế hà bình an sớm tại nhà ăn thời điểm liền đã dùng linh mục thuật nhìn thấu hồng tịch phi căn cước nhân xà hôn huyết nửa yêu thân thể đan điện khí độc ngưng tụ thành đoàn thực lực tại đ ộ n đạo bát phẩm đ ỉ n h phong thí d ư ợ c ti bên trong nghiêm cầm yêu ma quỷ quái tiến bảo nếu như nhất định phải tiến cũng chỉ có thể nằm ngang tiến đến hồng tịch phi nửa yêu thân thể là như thế nào trà trộn vào đến trong cái này tất có ẩn tình mà lại hà bình an đối nàng một mực có hoài nghi mặt ngoài nhìn là trương tam từ đám người trong tay đem hồng tịch phi đọt lại trên thực tế lại là hồng tịch phi một mực chờ đợi trương tam cùng hà bình an xuất hiện ưu tú thợ săn thường thường lấy con mồi tư thái xuất hiện vệ tính thất trên đường đi hồng tịch phi ngầm thi mỹ thuật sóng mắt lưu chuyển lại nhiều lần muốn dụ hoặc hà bình an hà bình an lập tức xác định hồng tịch phi mục tiêu chính là mình thi triển nhất m ô n thuật vừa vặn đưa nàng mục đích làm cái nhất thanh nhị sở n g ư ơ i đến cùng tên gọi là gì ta gọi hồng tịch phi thế mà dùng chính là tên thật cũng là vừa ra giang hồ chim non n g ư ơ i tới thử thuốc tổ chức có cái gì mục đích hà bình an tiếp tục thẩm vấn giết n g ư ơ i hồng tịch phi đờ đẫn nói hà bình an biến sắc trong đầu lục soát một vòng trí nhớ của đời trước tuyệt đối đừng là cái gì bổ chân cầu hết tiết mục mặc dù hồng tịch phi g á n g dấp không tệ nhưng mình hiện tại hoặc mang theo đợi c h ờ mình chính là một mảnh hải dương thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được mười năm về sau khắp nơi đều là biển hương vị há có thể vây chết tại một nữ tử trên thân dù là nàng có cho chính là lớn cũng không được sau ba hơi thở hà bình an yên tâm xác định mình cùng cô gái trước mặt không có cái gì liên quan tiếc như thế nói đến mình cùng nàng chưa từng gặp mặt nàng lại muốn giết mình nhất định là bị người sai sự quả nhiên là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng hà bình an vốn định cậu đang thử thuốc tổ chức bên trong không để ý tới thế sự nhưng dù sao có điều dân muốn hại chấm người là thụ ai chỉ thị vĩnh xuân hầu c h i tử nô phạm hồng tịch phi mặt không biểu tình nô phạm hai chữ vừa mở miệng hà bình an trong ý thức đột nhiên nhấc lên ngập trời oán nghiệm hận không thể đem nó ăn sống n u ố tươi t hà bình an hít sâu một hơi đau đầu m u ố nước thật vất vả mới đưa trong ý thức oán nghiệm áp chế an tâm đi thôi ta nhất định giúp ngươi báo thủ theo hà bình an ở trong ý thức làm ra hứa hẹn cỗ này ngập trời oán nghiệm mới hoàn toàn biến mất hà bình an thở phào m ộ t hơi tiền thân linh hồn sớm đã tiêu tán nhưng đối ngô phàm oán nghiệm nhưng vẫn không có tiêu tán sạch sẽ thằng đến lúc này được đến hà bình an hứa hẹn mới rốt cục nhắm mắt hơn một năm trước hà bình an tiền thân b ồ i vị hôn thê giang ngọc yên tại h u y ề n dương thành tây thành phố mua chút son phấn một nước cùng v ĩ n h xuân hầu c h i tử ngô phàm ngõ hẹp gặp nhau ngô phàm một chút liền bị mỹ mạo tuyệt luân giang ngọc yên hấp dẫn tại hà bình an chọn tốt một kiện c h ạ m giống phi phượng kim c h â m c à i tóc chuẩn bị đưa cho giang ngọc yên lúc cố ý nâng lên giá cả cưỡng ép đem c h ạ m giống phi phượng kim c h â m c à i tóc bỏ vào trong túi cùng hà bình an phát sinh xung đột hà bình an một giới thư sinh nho đạo tu vi còn chưa nhập môn không quyền không thế như thế nào ngô phàm cùng bốn tên cường tráng thủ hạ đối thủ chẳng những bị đánh gần chết phụ thân hà liệt vân phó vĩnh xuân hầu phủ cầu tỉnh bị loạn côn đổi ra hà liệt vân vốn là tuổi già sức yếu về đến trong nhà liền một bệnh không dạy nổi hai ngày sau liền vĩnh biệt có đời hà bình an bị đánh vào đại lao về sau phụ thân lão h ư u mua được nhà tù một tốt gặp hắn một mặt mới biết được phụ thân qua đời tin tức mà hết thẻ này vốn là vị hôn thê giang ngọc yên cùng nô g phạm hợp như giang ngọc yên đã sớm chỉ muốn thoát khỏi cùng hà bình an tiền thân hô nước một mực không có cơ hội thích hợp thằng đến cùng nô phạm gặp nhau vừa và mượn nhờ nô phạm tri thủ thoát khỏi hô phủ trải qua đây hết、thể. hà bình an tiền thân triệt để tỉnh táo lúc này mới quyết định tiến vào thí dự ti đọ sức kêu cựu t ử nhất sinh c h i cục hà bình an l ử a giận loạn bốc lên mình lúc đầu đối tiền thân đ ơ n đoán cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú cũng không nghĩ để ý tới hết lần này tới lần khác cái này nộ g phạm như âm hồn bất tán nhìn chằm chằm vào mình không thả liền để hắn có chút muốn báo nổi tượng đất còn có ba phần lửa đâu đặc khi dễ ai đây lúc này hắn đột nhiên nghe tới một trận xoạt xoạt xoạt thanh â m hắn ngầm đầu nhìn thấy hồng tịch phi đang dùng lực d ã ruộa mảnh khảnh thân hình như thủy xạ ý đồ đào thoát khổn tiên thẳng trói buộc vừa rồi đoán hà bình an thần hồn chấn động n h ế p hồn thuật mất đi hiệu lực hồng tịch phi cũng thừa cơ thoát ly hàn k h ô n g chế xoay tiếp lấy xoay hà bình an nắm lên nước trà trên bàn uống một ngụm một mặt ngoạn vị nhìn xem hồng tịch phi biểu diễn bởi vì vận động dữ dội hồng tịch phi gương mặt bên trên hiện lên một tia đỏ ửng trông rất đẹp mắt hà ra n g à i cái này chơi cái gì xáo lộ cái này dây thường xiết người ta đau chết nhanh cởi dây để nô ra hảo hảo phục thị ngươi thấy hà bình an phát hiện cử động của mình hồng tịch phi từ bỏ dãy rủa giọng dịu dằn nói thanh em mề mại đáng yêu tận sương c ô n nhân hôn khách phối hợp với hồng tịch phi giờ phút này muốn gì cứ lấy biểu lộ. bất kỳ nam nhân nào nghe tới đều sẽ trầm luân trong đó nguyện ý nghe nàng điều khiển hà bình an sắc mặt xích hồng hai mắt dọc theo đờ đẫn đứng dậy như để tuyến như tượng gỗ chậm rãi đi đến hồng tịch phi trước mặt hà ra nhanh giúp nô ra giải khai nô ra cả người đều là ngươi hồng tịch phi m ị nhãn như tơ hàm tình mạch mạch cái này dây thừng cũng không biết là làm bằng vật liệu gì cứng cỏi vô cùng vừa rồi nàng đã thử qua mấy loại phương pháp đều không thể giải khai nhất là linh lực trong cơ thể cũng bị một cỗ quái dị lực lượng áp chế trói buộc trong đan điển không thể động đậy xoẹt váy đỏ vai bị xé mở chân bóng trắng non vai nháy mắt bại lộ trong không khí làm cho người mơ màng người hồng tịch phi mềm mại đáng yêu trên mặt lộ ra một vẻ b ố i r ố i vốn là thi triển mỹ thuật câu dẫn hà bình an để hắn giải khai khổn tiên h ẳ n g ai ngờ hắn thế mà sẽ y phục của mình cái này khiến chưa từng có trải qua chuyện nam nữ hồng tịch phi không còn trước đó chấn định ta không có bao nhiêu tính nhẫn lại ta hỏi một câu ngươi đáp một câu nếu là lại dùng những thủ đoạn này ta không ngại đưa ngươi pháp lực phong bế quần áo lột sạch ném tới trong đám người đi hà bình an sầm mặt lại băng lanh thanh âm khiến hồng tịch phi sắc mặt tay đi thí dược ti bên trong người t ừ n g cái như nói như khác nếu là rơi vào những này tay của nam tử bên trong làm sao có thể mạng sống ngô phạm như thế nào phân phó ngươi hắn an bài ta tiến vào thí dược ti bên trong dùng dẫn độc thuật dẫn động trong cơ thể ngươi đ ă n đ ộ c hồng tịch phi gương mặt xinh đẹp bên trên không có một chút huyết sắc nàng không nghĩ ra hà bình an một cái nho nhỏ thí nghiệm thuốc người dùng thủ đoạn gì khống chế chính mình càng không biết hắn là như thế nào biết được mình là ngô phạm sai khiến tới giết hắn không biết mới là đáng sợ nhất hồng tịch phi vốn cũng không phải là giang hồ lao điểu sợ chọc giận hà bình an chỉ có thể thành thật trả lời một năm trước hồng tịch phi phụng nam cương ngũ tiên giáo mệnh lệnh tiến vào vĩnh xuân hầu phủ trở thành vĩnh xuân hầu nô g lương một gã hộ vệ thàng đến mấy ngày trước đây tiếp vào vĩnh xuân hầu con trai độc nhất nô g phàm mệnh lệnh trà trộn vào trường sinh điện thí d ư ợ c ti lợi dụng dẫn độc bí thuật đem hà bình an thể nội đan độc dất bạo hoàn thành nhiệm vụ về sau tự nhiên có người tiếp ứng nàng chạy ra thí d ư ợ c ti nàng vốn là nhân tộc cùng xà yêu hôn huyết trời sinh am hiểu dùng độc c h i đạo mà dẫn độc thuật càng là nàng tuyệt kỹ thành danh người ăn ngũ cốc hoa màu thể nội tự nhiên chứa độc tố dẫn độc thuật, có thể đem trong thân thể h u ế c tán các nơi vi lượng độc tố tụ tập đến tâm mạ công pháp này nếu là dùng tại thí nghiệm thuốc trên thân người càng là thiên ý vô phùng thí nghiệm thuốc trên thân người tích lũy đại lượng đan độc chỉ là bởi vì phân tán các vị trí cơ thể cho nên nhất thời không có bộc phát dẫn độc thuật dùng ra thí nghiệm thuốc người nhất định khó thoát khỏi cái chết mặt ngoài xem ra chỉ là đan độc bộc phát chính là giám sát gia húy cũng tìm không ra mảy may vấn đề mà hồng tị c h phi còn có thể dùng dẫn độc thuật hấp thu thí nghiệm thuốc trong thân thể độc tố tu luyện độc công chỉ bất quá rết lỗ phong một người nàng lúc đầu một mực chỉ trệ bất động độc công bát phẩm định phong lại có gông lòng dấu hiệu lúc đầu chuẩn bị rết hà bình ăn liền rời đi th ngược lại có chút thích nơi này cho nên ngay tại trương tam đưa nàng mang về bao đêm lúc nàng cũng không có cự tuyệt q u y một chương m ộ ư ơ i sáu không chiếm được t h ố n nhất hiểu rõ đại bộ phận trải qua về sau hà bình an lại truy vấn ta xem ngân nguyên âm chưa phá vì sao có người nói lỗ phong tối hôm qua động tĩnh cực lớn hồng tịch phi khuôn mặt đỏ lên thấp giọng nói tối hôm qua ta dùng mỹ thuật mê hoặc hắn về sau để hắn trong phòng mình hoạt động một hồi lâu hà bình an hiểu rõ xem ra tối hôm qua lỗ phong trước khi chết còn nhảy thời gian rất lâu yêu ma lực xoay quanh vòng trước khi chết ngay cả người lông đều không có đục ả i lỗ phong chết là thật có chút oan bất quá l ộ phong người này vốn là huyền dương thành du côn lưu manh không có t i ế n thí dược ti trước đó cái gì đào nhân tổ mộ phần khi dễ phụ nữ đàng hoàng hoạt động làm qua không ít tại trong vui sướng chết đi cũng coi là chết có ý nghĩa ngươi là như thế nào tránh thoát kính chiếu yêu thăm dò ta vốn là nửa yêu chi thể thể nội có nhân tộc huyết mạch chỉ cần có nội ứng che giấu kính chiếu yêu liền không cảm ứng được hồng tịch phi như nói thật nói nội ứng là ai chính là thí dược ti một thủ vệ gia úy nô phạm dùng thời gian nửa năm mới đả thông quan hệ đến lúc đó rời đi thí dược ti cũng chủ yếu là dựa vào hắn thoát đi thí dược thi, loại tình huống này cũng không phải là chưa từng xảy ra m ớ i năm trước đại huyền vô song kiếm tông trưởng lão một thế tục hậu duệ phạm án sau tiến nhập thí dược ti sau đó lặng yên biến mất đối ngoại tuyên bố người này đã chết nhưng hà bình ngang ngay tại thí dược ti bên trong theo tin đồn người này là bị vô song kiếm tông trưởng l ã o vứt ra ngoài tiền nhân cắm cây hậu nhân hóng mát vô song kiếm tông từ khi mở từ thí dược ti v ứ t người khơi dòng từ đó về sau cách mỗi bên trên ba năm năm luôn có một người bởi vì thân phận bối cảnh hiến hách bị vớt ra ngoài nô phạm nếu là vận dụng vĩnh xuân hầu giao thiệp quan hệ tỷ lệ lớn cũng có thể đem hồng tịch phi vớt ra ngoài thời gian nửa năm nói như vậy trước đó lưu linh đạo duyên sự tỉnh cũng cùng hắn có quan hệ hà bình an trước đó liền hoài nghi lưu linh phía sau chính là ngô p h ạ m nhưng một mực không có chứng cứ xác thực lưu linh cái này nô ra cũng không rõ ràng nhưng lúc đó công tử sách đầy miệng xương chi trước đã thất thủ qua một lần lần này tuyệt đối không cho sơ thất hồng tịch phi lông mày hơi n h í u suy tư một lát mới nhẹ nói k i a liền không sai hà bình an trong lòng đã nhận định bất kể có phải hay không là ngô p h ạ m mình đã đem thủ này ghi tặc trên người hắn tốt vấn đề ta đều hỏi xong cái này liền tiễn ngơi lên đường Ngươi còn nguồn Yên đoan ngươi gì gì cái có cam sao? tâm, t để hà ư thư một chút thống phục phục, không khổ. có bình an trong mắt sát tỏa ra. mang hiện lên, sát khí tỏa ra. Không, lệ khí Hà cũng h thả ta, ta nguyện ý trả giá hết thầy. Hà Bình ỉ cần c ngài nguyện An giá ta, ta trả ý không có nuôi hổ gây h ỏ a thói quen cho dù là chỉ dịu dàng ngoan ngoan rắn mẹ hắn lắc đầu tay phải hư nâng kim quang t r ợ t hiện mặc dù đây là hà bình an lần thứ nhất giết người nhưng hắn cũng không có bao nhiêu áp lực tâm lý nếu không phải là mình thực lực hơi mạnh lúc này đứng trước tử vong chính là mình bàn tay mặc dù run dậy lại cực kỳ kiên định rơi xuống t hà ấ y h bình an cũng không định vông tha mình hồng tịch phi gương mặt xinh đẹp lập tức hoàn toàn trắng bệnh thân thể mềm mại sủi lơ trên mặt đất hà gia tha mạng ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân nếu là ta chết rồi nô phàm tất nhiên còn muốn phái người đến đây ta có thể ngăn cản tiếp xuống ám sát van cầu cảm giác được tử vong đột kích hồng tịch phi hoảng không lựa lời đem mình tất cả át chủ bài toàn bộ ném ra ngoài Bá! Trường tóc tay rơi như phong xanh nhiên xuống, quang không, dừng phiêu hai đau, sợi kim lóe hồng tịch phi trở về từ c o i chết mất đi huyết sắc môi son miệng lớn hô hấp lấy sống sót sau hai nạn không khí non mềm trên bàn tay tràn đầy chân nhắn mồ hôi nói ngươi chuẩn bị làm thế nào hà bình an không nghĩ lãng phí miệng lưỡi nô phàm một mực đối ta có ý nghĩ xấu nhưng hắn chỉ biết tầm hoan tác nhạc luyện võ nhiều năm vẫn là võ đạo cựu phẩm luyện tinh thực lực dưới đáy ta xem thường hắn nhất là nghe những người khác nói hắn có cá biệt tên là ngô tiêm h một chút cũng không lớn kho kho kho, kho. hà bình an kèm chút cười ra heo tiếng tê ờ nếu là thường ngày hồng tịch phi chắc chắn sẽ không nói như vậy người đến tuyệt cánh lúc quả n hồng i tịch, tịch phi kế hoạch tổng thể đến nói chính là kế hoạch b ì n h ỉ vào ngô phản đối nàng ái mộ lấy các loại lý do kéo dài thời gian so hiện nay ngày giáo hí chằm chằm đến gấp không tiện hạ thủ ngày mai ngô cảm giác phong hàn thực lực không phát huy ra được ngay xong kế hoạch của nàng hà bình an khẽ gật đầu xem như tán thành chủ ý của nàng hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian chỉ cần có đầy đủ thời gian liền xem như chân tiên phật đà đều có thể liều mạng nhưng nếu là lập tức giết hồng tịch phi lúc này đối phương trực tiếp phái ra một bên trong tam phẩm cao thủ đến mình lập tức liền phải bà so quy hồng tịch phi trước mắt mà nói còn hữu dụng chỗ tạm thời giết không được thế là lại cho nàng thêm m ấ y đầu hôm nay trang dung không đủ tinh xảo chỉ hoãn quần áo không vừa vặn chỉ hoãn thân thể khó chịu không thể uống nước đá cho nên không hạ thủ được không có đạt được luôn, luôn thống nhất vô luận hồng tịch phi là nguyên nhân gì chỉ hoãn ngươi vừa rồi xưng nhận ta làm chủ là có ý gì hà bình an đột nhiên nhớ tới trước đó hồng tịch phi lời nói ngay tại hồng tịch phi chuẩn bị lung tung biên cái cớ lửa gạt hà bình ăn lúc văng lanh thanh em chuyển đến tùy theo một cỗ tử vong nạt thở áp bách mà tới ta người này hận nhất người khác g a t a r người tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời trong lòng nàng run lên run giọng nói nô ra không dám nói lung tung có t hà ể gia có chỗ không biết nửa yêu huyết mạch nửa người nửa yêu yêu tập thủ đoạn tự nhiên cũng có thể dùng chỉ là cái này nhận chủ phương pháp hơi có chút phiên phức mời hà gia lấy ta một dọn tinh huyết luyện hoa yêu tộc tinh huyết ký huyết kế chính là yêu tộc nhận chủ phương pháp hà bình an chập ngón tay lại như dao từ hồng tịch phi bóng loáng vai sắc qua đỏ thắm máu tươi lập tức như chú chạy ra kim quang lưu chuyển hà bình an đem chạy ra máu tươi dùng pháp lực báo khỏa nếu là đem máu tươi toàn bộ đổ vào vật chứa bên trong có thể ngược lại trước kia trong nhà l ã o nhân dùng tráng men t r à vạc một v ạ t lớn hồng tịch phi bị đau ánh mắt h oán nhìn xem hà bình an không phải đã nói chỉ lấy một g i ọ t tinh huyết sao hạ hắc, h thủ mất chút phân tức thứ l ỗ i thứ lỗi hà bình an liên thanh thật có l ỗ i chỉ là trong lời nói không thấy chút nào có gì áy náy bản này chính là hắn cố ý hành động một dọn tinh huyết không đủ bảo hiểm muốn luyện hóa liền nhiều đến điểm hà ra không cần nói xin lỗi nếu làm ấm nô hà bình an ho nhẹ một tiếng ánh mắt chuyển tới một bên không hổ là xà tinh hậu duệ cho dù là bị trói tiên dây thừng chăm chú trói buộc trong lúc giơ tay nhấc chân cũng câu hồn phép người xà tinh đều như thế ra sức cái này khiến hắn càng chờ mong hổ ly tinh tiếp xuống làm thế nào hà bình an đổi chủ đề ta phân ra một tia nguyên thần ngươi đưa nó luyện hóa nguyên thần luyện hóa tri pháp Cái này liền cùng liền i này n l hồng thú biệt, nhận chủ chi pháp khác biệt, chính h nửa yêu đặc quyền. đặc là yêu tịch phi môi son mở rộng một cái hạt vừng lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ trong miệng phun ra tại hà bình a n trước mặt trôi nổi không chừng lần này nàng học thông minh chỉ thả ra một tiêu nguyên thần miễn cho lại bị hà bình a n toàn bộ chiếm lấy hà bình a n thể nội kim quang lưu chuyển đã đem quả cầu ánh sáng màu xanh lục luyện hóa lập tức cảm giác được mình cùng trước mặt hồng tịch phi có một t i ê huyết mạch tương liên cảm giác tựa hồ hồng tịch phi trong lòng đăm chiêu suy nghĩ chỉ cần vừa nghĩ cũng có thể dò xét rõ ràng ta không phải loại kia tùy tiện nhìn trộn người khác nội tâm người thật là thơm Một chương 17, phát rủ. hà bình an đem nguyên thần tinh huyết luyện hóa về sau lấy hồng tịch phi tinh huyết làm mực nguyên thần làm bút bút tẩu long x à một mạch mà thành theo huyết quang trợ hiện một cỗ thiên đạo c h i lực rơi vào hà bình an cùng hồng tịch phi trên thân huyết khế sách thành từ nay về sau hồng tịch phi không được vi phạm mình bất cứ mệnh lệnh gì dù là cách xa nhau ngàn g dặm sinh tử ngay tại mình một ý niệm chủ nhân thứ đây nô ra chính là của người người hồng tịch phi bị c h ó i tiên dây thường c h ó i buộc không cách nào đứng lên thân thể mềm mại hoành chìm ở nền đá trên mặt hoặc xác sinh hương càng lộ vẻ cười n rũ nàng lúc này cũng nhìn ra hà bình an cũng không phải là người hiếu sát eo tinh bản sắc lại hiện lộ ra thu hà bình an mặt ngoài bất vi sở động ra lệnh một tiếng cao phẳng vất khổn tiên thẳng hóa thành một đạo hoàng quang rơi vào hà bình an trong đan điền biến mất không thấy gì nữa nhưng trong lòng âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh nếu không phải kiếp trước chịu đ ư ợ c năm mươi d ổ cứng khảo nghiệm chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được p h ạ m giới về sau bên ngoài đ ừ n g gọi ta chủ nhân gọi công tử hà bình an nhàn nhạt phân phò nói trước kia đọc tiểu thuyết lúc liền ao ước người khác xuyên qua đến gì thế bắt đầu chính là hoàn k ố công tử ép giường nha hoàn một cái tay đều đến không hết kết quả mình xuyên qua đi tới gì、thế? không nói hoàn khố công tử liền ngay cả mạng nhỏ đều kém chút khó giữ được còn gây một cái hoàn khố công tử lạc lạc tuân mệnh công tử hồng tịch phi nợ nụ cười xinh đẹp thân hình như thủy xà rung động không thôi vai váy đỏ vải rách tùy theo lắc lư không che giấu được một màn kia tuyết trắng xuân quang trợ hiện ân hà bình an ra vẻ chấn định hài lòng đáp ứng nói người khác có ép giường nha hoàn mình có eo tinh nha hoàn cũng không t n h kém còn tốt còn tốt không có cho tổ quốc mất mặt không có cho xuyên qua đồng liêu mất mặt công tử còn có cái gì muốn phân phó sao sắc trời đã tối như vô sự nô ra liền vì công tử thị tầm đi hồng tịch phi cảm giác hà bình an cũng không phải là đối với mình không có hứng thú chỉ là đang tận lực gáp chế cái gì bước liên tục nhẹ nhàng eo rắn hơi xoay đã cách hắn chỉ có ba bước khoảng cách khoảng cách gần như thế hà bình an trước mắt một mảnh sóng lớn c ủ n trào trong l ô mũi ẩ n ẩ n có nhiệt lưu phun trào n g á y mắt lại bị pháp lực ngăn chặn ngừng không nên động hà bình an như lâm đại địch hồng tịch phi dừng bước lại cảm giác có chút không hiểu t h ấ u bất quá chỉ là thị t ầ m đến mức đó sao người ta nữ hải tử còn không sợ ngươi sợ cái gì nô ra còn là lần đầu tiên đâu ta cùng ngươi ước pháp t ă n trương hà bình an bôi cái chán một vệ t mùa hôi lạnh nghiêm mặt nói thứ nhất không có mệnh lệnh của ta không được tiếp cận ta quanh người ba bước thứ hai không có mệnh lệnh của ta không được vọng động sát giới thứ ba không được dùng linh tinh mỹ thuật nếu không đừng trách ta là thủ tội hoa là hồng tịch phi bị môi bất đ á p dĩ đáp ứng nói ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi hà bình an gặp nàng coi như nghe lời thở dài một hơi ngồi trở lại trên tấm p h ẳ n g cứng ra ngoài muốn như vậy hồng tịch phi quyệt miệng ủy khuất nói ra ngoài hà bình an nghiêm sắc mặt quát lớn hồng tịch phi oán hận dậm chân hai người cáo lui nhìn thấy hồng tịch phi rời đi hà bình an mới thật sâu thở phào một hơi cái này eo n h ỏ t i n h cũng không biết trời sinh như thế vẫn là hậu thiên dưỡng thành xinh đẹp thân hình như thủy x à sốc nổi ba mươi sáu dê cơ n g ự c lớn hai cái này phạm là xuất hiện đồng dạng liền không có mấy nam nhân chịu nổi hồng tịch phi cả hai hợp nhất vừa rồi kém chút không có đem hà bình an tại chỗ đưa tiễn hà bình an sớm đã đem nàng giải quyết tại chỗ nhưng bây giờ không được tu luyện bát cử huyền công cần là đồng tử tri thân nguyên dương không t i ế t chỉ có thất chuyển về sau nguyên dương khóa chặt mới có thể sử dụng định h ả i thần c h â m hàng phục nữ yêu tinh hà bình an phiền muộn không thôi thật vất v ả đem trong đầu không ngừng chập trùng sóng ca áp chế tâm tình mới chậm rãi bình phục x u ố n g dưới nô phạm chỉ là cái chiến năm c ặ t bã không đáng giá n h ắ c tới mấu chốt ở chỗ sau lưng của hắn vĩnh xuân hầu n ô lương vĩnh xuân hầu n ô lương nhiều năm c h ấ n thủ phương nam vùng đất mèo nàn hầu tước là trên chiến trường một đao một kiếm liều r a công vân gia minh đế đăng cơ đến nay phong bốn tên công hầu vĩnh xuân hầu chính là một nhị phẩm hợp đạo vũ phu năng lực thực chiến phong phú thực lực càng là cường hãn vô song trấn quốc nhất phẩm không ra, cơ trước hèn m ọ n phát dục đợi đến đạo hạnh văn năm huyền công thất t r u y ề n lại đi chiếu của hắn hà bình an ngón tay nhẹ nhàng bóp qua xoắn núi đem chen trúc trong đó nhiệt huyết vò tán xếp bằng ở ổ cứng trên giường thể nội linh lực dựa theo trường sinh quyết quỹ tích bắt đầu vận chuyển trường sinh quyết đồng thời hấp thu bảy loại linh lực đã là những công pháp khác tốc độ g ấ p bảy nhưng mà vẫn là còn thiếu rất nhiều bát cựu huyền công tựa như một cái động không đáy muốn khe khó bình đối với linh k h í yêu cầu cực lớn nửa năm qua này trường sinh quyết luyện hóa linh lực cơ bản toàn bộ lớp nhập bát cựu huyền công bên trong mới khó khăn lắm đột phá nhất chuyển gánh nặng đường xa tiếp tục vất vả ngày thứ hai giờ mão mã giáo hí cùng dược đồng b u ổ i sáng đúng hẹn mà tới nhìn thấy hà bình an một thân một mình rõ ràng có chút giật mình hôm qua buổi chiều t r ư ơ n g t a m tại nhà ăn n h ậ u nhẹt đối với người ngoài nói khoác mình trọng tình trọng nghĩa đem hồng tịch phi đưa cho hà bình an bao đêm nào biết hôm nay gặp mặt hồng tịch phi thế mà không có ngủ lại nữ nhân này nếu không phải phía sau có người đoán chừng sớm đã bị giám sát giáo hí cầm xuống hà bình an lại có đại nghị lực cự t u y ệ t nàng nghĩ tới đây mã giáo hí nhìn hà bình an ánh mắt đều có chút nghiền n m trong ánh mắt mang theo ba phần hiếu kỳ bảy phần cảnh giác bảo trì đủ xa khoảng cách an toàn đương nhiên hắn tự trọng thân phận không có khả năng bởi vì loại chuyện này đi hỏi thăm hà bình an dược đồng ghi chép xong theo mã giáo lý rời đi sau không bao lâu một cái kinh bạo tin tức cấp tốc truyền khắp thí dược ti rất nhanh leo lên thí dược ti nóng lục x o á t hồng tịch phi bị đổ mùa giám sát giáo lý khẩn cấp xuất động chuyên môn an bài hai người canh dự ở hồng tịch phi cổng không cho phép nàng ra ngoài không cho phép người tham viếng a n uống ngủ nghỉ tất cả tinh thất bên trong hoàn thành đây là bị cách ly hà bình an nghĩ lại liền biết đây là hồng tịch phi cố ý hành động không thể phá sát giới thân thể của nàng đoạn tướng mạo lại quá kinh diễm chỉ có thể dùng đậu mùa loại này lấy cớ mới có thể bảo vệ tốt chính mình quả nhiên một tháng sau hồng tịch phi lành bệnh mà về cả người như là biến thành người khác đồng dạng đã từng như rắn nước keo thon bây giờ như thùng nước phẩm chất đã có thể xưng là thủy mang e o cả khuôn mặt bên trên che kín đáng sợ tê dại điểm thấy mà sợ liền ngay cả trương tam thấy đều lắc đầu liên tục rốt cuộc không có nửa phần dục vọng thí dược t i cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa chỉ có tại hà bình an trong t i n h thất hồng tịch phi mới có thể khôi phục ngạo nhân dáng người mỗi gặp một lần hà bình ăn cũng nên mặc niệm thanh tâm quyết mới có thể ngăn chặn lửa nóng trong lòng giáp bộ số sáu mươi sáu hà bình an vừa mới ăn vào một viên huyết hồng s ắ c đ a n dược t h ầ n hồn trong thoáng chốc đã thẳng lên cựu thiên đi tới dịch đàn các trước sở châu hát phong sơn cùm phong g à o g é t mây đen áp đỉnh một đầu hát hồng tình ở trong núi tu luyện hơn hai trăm n ă m chiếm núi làm vừa tự xưng hát phong đại vương nó dù sinh tại lùm cỏ nhưng tinh thông viết văn quan tâm quốc gia đại sự vui cao đảng p h á t luận chính là thích đánh pháo miệng hát phong đại vương nghe nói đại huyền hướng huyền dương thành nhân tộc thánh địa hướng tới đã lâu hóa thành một cái mặt đen chẳng hán đổi tên gấu gió trốn vào huyền dương thành bên trong đại huyền diện tích lãnh thổ bao la nhân khẩu đông đ h u y ề n dương thành cũng xa so với hà bình an trong trí nhớ phong kiến vương triệu đô thành khổng lồ h u y ề n dương thành tung hoành trăm dặm phạm vi cực lớn cung thành hoàn g thành ngoại thành song song sắp xếp lấy cung thành biểu tượng sao bắc cực coi là thiên bên trong lấy hoàn g thành bách quan nha thự biểu tượng vườn quanh bắc thần tử vi viên ngoại thành một trăm linh tám phường thị biểu tượng hướng bắc vào ngủi một trăm linh tám tinh tú trong thành nhân khẩu quá ngàn vạn chính là phóng tới kiếp trước cũng là siêu cấp thành phố lớn tục ngữ nói tốt rừng lớn cái gì chim đều có huyện dương thành các loại du côn lưu manh vô lại cặn bã cũng nhiều vô số kệ hát phong đại vương thành thơi ư tiến vào chợ tây liền để người h ư u tâm để mắt tới còn không đợi nó đi dạo xong chợ tây liền bị người h ả o h ả o bên trên bài học q u y một chương mười tám người dịu hắn làm gì huyền dương thành tây thành phố ngựa xe như nước dòng người như dệt một dáng người cường tráng làn da ngăm đen đại hán người mặc vải bố áo ngắn tay trái m ấ c quả tay phải m ấ c hoa quả nơi nào có náo nhiệt liền góp hướng nơi nào bên này nhìn một cái bên kia ngóng nó mọc đầy lông đen khắp khuôn mặt là hạnh phúc hương vị cho dù là tu luyện hơn hai trăm năm đấu tình cũng cải biến không được ấn khắc tại trong gen tập tính thích ăn đồ ngọt nhưng hắn cử động khác thường như vậy một mạc trang phục lập tức bị bên đường du đã nhàn g n hán đánh lên nhà quê ẩn ký lý la bát lúc tuổi còn trẻ tại h u y ề n dương thành thủy vận bến tàu làm phu quân vác suốt ngày kéo bẹ kết phái đánh nhau ẩu đả ỉ vào mình hội mấy chiêu khoa chân mùa tay ngày bình thường ăn uống cá cược chơi gái khi nam bàn ữ cái gì sinh con không có lô đ i chuyện thất đức đều làm qua người ta trong nhà nam nhân vừa mới chết chỉ còn một cái quả phụ lôi kéo cô nhi lớn lên hắn cương ép sông vào trong phòng chiếm lấy quả phụ quả phụ kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay lại bởi vì hải tử còn nhỏ lại không đành lòng nhảy sông tự sát lưu lại tiểu hài nhi bị người khi dễ chỉ có thể nhẫn nhục sống tạm bỡ. ai có thể nghĩ lý lao bắt đi câu lan uống rượu say rượu sau ban đêm trở về phòng loạn phát rượu đ i ê n thất thủ đem hải tử đ ẩ y ngã tiểu hai cái hót túi tại góc tường tại chỗ bỏ mình hải tử v ừ a chết quả phụ không có hy vọng đêm đó liền nhảy sông tự sát hai đầu nhân mạng lý lao bắt rượu cũng bị làm tỉnh lại trong đêm trốn đến nông thôn không dám lộ diện bởi vì cùng tàu bang một tiểu đầu mục có một chút bắn đại bắc cũng không tới quan hệ thân thích đem chiếm lấy quả phụ ra tài vật toàn bộ đưa lên xin nhờ chuẩn bị quan hệ tàu bang bối cảnh phức tạp thế lực khổng lộ toàn bộ một cự hình hắc gác thế lực liền xem như kinh triệu phủ cũng không tốt n ú n g tay khổ chủ tất cả đều chết rồi quan phủ cầm tiền phô trương thanh thế cha mấy ngày liền liền qua loa kết án lý lao bắt tại nông thôn tránh n ử a năm đợi đến phong thanh lỏng thay cái danh tự lại trở lại huyền dương thành tiếp tục c ung dung ngoài vòng pháp luật t h ằ n g đến năm trước hơn năm mươi tuổi lúc không có mắt chọc một vị hậu t r ư ở n g có phần cứng rắn nhân vật bị tại chỗ đánh gãy chân phải từ đây chỉ có thể làm chút hãm hại l ừ a gạt hoạt động theo nhàn hán đem đại hán mặt đen tin tức chuyển đến lý lao bắt liền lóe sáng đăng tràng cùng đại hán mặt đen chạm mặt tới lý lao bắt h ậ p k h i ế n đột nhiên gia tốc thàng tắc hướng đại hán mặt đen trong ngực đánh tới đại hán mặt đen chính là Hùng phong. Cũng chính hát là phù o trong núi khổ tu hơn 200 năm, to con n vương, núi hơn năm, thân thể có không giống bình thường linh động, nhưng người nẻ tránh một mạch mà thành. g đại mạch tốt tu thể một xấu ở khổ mà có phù lý lao b á t thu lại không được lực vô hụt chật vật té ngã trên đất ai yêu nhưng ngã c h ế t ta lý lao b á t nằm trên mặt đất rên d ỉ không ngừng hùng phong quay đầu nhìn lý lao b á t một chút lại cũng không suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng nếu là đặt ở hắc phong sơn bên trên đã sớm ban thưởng hắn một tay gấu cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy người lâm đến vốn đại vương chính ở chỗ này kêu to cái gì gặp một lần hùng phong quay đầu lý lao bắt vội vàng mới gọi t h á người qua vua đầu huy võ. màn ảnh diễn bắt đầu huy dụng n phát kỵ bắt đất g trẻ tuổi tiểu hoa tử phụ mua tay ai yêu yêu lý lao b á t không ngừng kêu khổ thành công hấp dẫn người chung quanh chú ý hùng phong nhịu lông mày rậm lo lắng người bên ngoài vây xem gây nên huyền dương thành tu sĩ chú ý dứt khoát đi đến lý lao b á t trước người p h ụ phục đem lý lao b á t đỡ lên bản ý là nâng đỡ xoay người rời đi khá lắm chính là cái này vừa đỡ đỡ xảy ra vấn đề vừa đem lý lao bắt đỡ dậy chuẩn bị rời đi hùng phong lại phát hiện cánh tay của mình bị lý lao bắt gắt gao bắt lấy nói cái gì cũng không vung tay lao trượng ngươi đây là làm cái gì hùng phong khó hiểu nói ta chân đều bị ngươi đ ụ n g quẻ ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm cái gì lý lao bắt ác nhân cáo trạng trước đại gia h ỏ a đều đến xem tiểu tử này đem ta chân đ ụ n g quẻ còn nghị không nhận nợ lý lao bắt thuận thế đem mình chân phải ống quần vung lên quẹ chân chân thấp chân cao lao trượng ngươi cũng đừng vu ta l á o hùng vừa rồi bọn ta hai người rõ ràng chịu đều không có kể đến là chính ngươi quảng hùng phong vội vàng tranh luận nói nếu không phải khắp khuôn mặt là lông đen tất nhiên có thể nhìn thấy da mặt đều gấp hoàn toàn đỏ đậm nói hiệu nói vượng chúng ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ngươi đỡ vị này lao trượng nếu không phải ngươi đâm đến ngươi dịu hắn làm gì đúng lúc này trong đám người đi ra một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhàn hán lớn tiếng quát hỏi ta cũng nhìn thấy trong đám người lại đứng ra một l o ạ l o ạ tuổi trẻ nam tử lập tức người trung ban h nghị luận ở mỹ đối hát phong đại vương chỉ trỏ người ta một cái như thế lớn số tuổi còn có thể h oan của ngươi người trẻ tuổi muốn kính già yêu trẻ để cho điểm lão nhân hùng phong nhiều năm ở trên núi thanh tu vốn là không thiện miệng lưới chi tranh lại nơi nào biện qua một đám người lập tức liền rơi hạ phong gặp hắn còn không nhận sợ lý lao bác nảy ra ý hay hai tay ôm lấy hùng phong đùi hai chân đem hùng phong bắp chân c u ố n lấy dâu tóc đều dựng người hôm nay nếu không đổi t h ư ờ n g tiền trị liệu nếu không kinh triệu phủ nhà cửa đi một chuyến lời này vừa nói ra hùng phong lập tức xỉ hơi đại huyền luận quy định huyền dương thành cấm chị yêu quái tùy ý ra vào trừ phi là người tu đạo linh thú sớm làm thú bài mới có thể t i ế n h bảo nếu là đến kinh triệu phủ đ ạ i đường bị người xem thấu cất cước hùng phong khó tránh khỏi chóc y ê u t đi một chuyến bình tĩnh lại liền cũng biết trước mắt lao nhân này hơn phân nửa chính là muốn lửa bị bạn người muốn bao nhiêu bạn hùng phong trầm giọng nói trong lời nói tràn đầy bị khuất yêu thú bên trong bằng thực lực nói chuyện âm mưu quỷ kế đối yêu thú đến nói ý nghĩa không lớn nó tại h phong sơn xương vương xương bá quen vẫn là lần đầu cùng nhân tộc liên hệ liền ăn thiệt thòi lớn như thế m ẫ u chốt còn không có biện pháp đánh lại h không nhiều không nhiều ba trăm l ư ợ n g bạc tặc cắn một cái thận xương ba phần t trong đám người hít sâu một hơi ba trăm l ư ợ n g bạc dựa theo lập tức đại v i ề n hướng giá hàng tiền này cũng có thể làm cho lý lao bắt tại v i ề n dương ngoài thành mua lấy một tòa tòa nhà thuê bên trên hai tên nha hoàn vì hắn dưỡng lao tống trung ngươi đây là thiết quản lý chân ta dẫn ngươi đi y chân t i ê u bao nhiêu bạc ta ra h ù n g phong thanh n m bên trong mang theo n ộ khí vừa rồi hắn vận dụng pháp lực đã sớm nhìn ra cái này chân phải sợ là đã quẻ mấy năm được rồi được rồi nhìn ngươi tiểu tử này cũng không dễ dàng ba mươi lượng còn lại coi như ta thua thiệt gặp qua không muốn mặt chưa thấy qua không biết xấu h ổ như vậy lời này phàm là có chút ra mặt người đều nói không nên lời thời gian trước q u ẹ chân hôm nay ỉ lại vào nó còn lại coi như hắn thua thiệt loại người này nếu là lưu đ ầ y tới bên i quan chỉ dùng một người liền có thể giữ vững một thành vì cái gì mặt dày a đao kiếm đều chả không phá hồng phong chỉ muốn sớm một chút thoát khỏi lý lao bát không muốn chấp n h ậ t với hắn ném ra một thỏi nguyên bảo xoay người rời đi bất quá là g ó c tường một khối đá vụn hơi thi trướng nhãn pháp qua ngày mai liền lại biến trở về nguyên hình t r u n g quanh người xem náo nhiệt thấy người bị hại đều tán cũng đều chậm g ã i tán đi lý lao bát thấy như thế lớn một thỏi bạc mặt mày hớn hở vội vàng thu vào nhìn thấy người đều tán bước nhanh hướng nơi xa đi đến quẹ chân tựa hồ cũng không khỏe mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhàn hán cùng loẹ loẹ tuổi trẻ nam tử lần theo lý lao bát cải bóng liền vội vàng đuổi theo l ệ đường phố trong hẻm nhỏ ba người gặp mặt lý ra hôm nay thu hoạch không tệ a kia là tự nhiên lý gia xuất thủ dê béo tất làm thị hai người cười đ ù a t í tưởng đã chuẩn bị cùng lý lao bắt chia của nếu là như vậy đơn giản kia liền quá coi thường lý lao bắt nghiệp vụ năng lực dạng này dê béo há có thể chỉ làm thịt một lần uy một chương mười chín đại lực lý lao bắt v ố t v ố t dâu rịa sâu xa khó hiểu nói hai người các ngươi chỉ toàn biết v ố t nông ngựa chia tiền việc này vẫn chưa xong lý g i a chỉ giáo cho đại hán kia có thể tiện tay ném ra hai mươi lượng bạc xuất thủ xa xỉ nhất định là nông thôn đến nhà giàu mới nổi lại không nguyện ý gặp o n nói không chừng trên thân còn lưng có kiện cáo lý lao bắt kết hợp nhiều năm qua nghiệp vụ kinh nghiệm làm như có thật phân tích nói h ù hai người sửng sốt một chút liên tục gật đầu như thế d â y béo nếu là chỉ làm thịt một lần sao có thể hiện ra thủ đoạn của ta triệu lục ngươi không phải có cái bà con xa đường ca trong nha môn người hầu sao đêm nay để hắn mặc vào con phục chống đỡ cái c h à n g tử lý lao bắt đối loại loại tuổi trẻ nam tử phân p h ó nói cái này lý ra ta cũng chính là huống say c h é m gió k i a đường ca đều đã ra năm phục khả năng có chút độ khó nhìn n g u y ê điệm kia tiên đô sau khi chuyện thành công mười lượng bạc có đủ hay không lý lao bắt nghiêng liếc mắt nhìn hắn khinh bị nói nghe xong mười l ư ợ n g bạc triệu lục lập tức mặt mày hớn hở đủ đủ rồi đêm nay chính là buộc ta cũng đem hắn buộc tới hắn kia đường ca mặc dù trong nha môn người hầu lại là loại kia không có biên chế sai dịch mỗi tháng bổng lộc hai l ư ợ n g bạc mười l ư ợ n g bạc đã là kia đường ca năm tháng bổng lộc loại này chỉ cần ra chống đỡ cái c h à n g diện sự t ì n h hắn chắc chắn sẽ không chối tử mã ngũ ngươi đi cho ta đem kia dê béo nhìn c h ă m c h ă m đi ở nơi nào đặt chân nhất định phải gió nghe được rồi lý ra ngươi liên tâm tốt cam đoan cho ngài làm t h đáng mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhàn hắn lĩnh mệnh mà đi nhìn thấy hai người đều đi làm việc ân chân chân ta vừa rồi lại đi nghe được nghe điếm tiểu nhị nói tia dê béo hướng hắn hỏi lệ xuân viện vị trí hẳn là đi kia h à tại cùng phúc khách sạn lưu lại phòng ở hẳn là đêm nay hội trở về tốt vậy chúng ta trước hết trở lấy chính là ngày này tật lạnh lúc này đã tiến vào tháng một mươi hai phần mùa đông khắc nghiệt nước đóng thành băng bốn người ngồi xồm ở ngoài phòng chỉ là ngốc một hồi cũng đã lệnh cả người tử chi cứng nhắc thế nhưng là vì dây béo bốn người cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịn sợ đánh cỏ đ ộ u rắn giờ tí hùng phong say k h ư ớ p trở về trải qua lệ xuân viện cô nương vật lý hàng lửa lúc trước hắn bị lý lao bắt ba người trô hố hỏa khí cuối cùng là hàng không ít đừng nói lệ xuân viện cô nương chính là biết dâu gấu vài câu dâu ngon dâu ngọn hùng phong trong vi chỉ có mấy t ỏ i bạc liền bị móc cái không còn một mảnh đây chính là đường đường chính chính đại huyền Ngân. Hùng phong mặc dù là yêu quái nhưng loại thời điểm này tuyệt đối sẽ không dùng chướng nhãn pháp lừa gạt một người một đầu gấu nếu là ngay cả tìm cô nương lúc tâm đều không thành vậy sẽ không có chút nào thành tín có thể nói đẩy cửa phòng ra hùng phong một đầu ngã trồng v õ ở trên giường tinh bị lật tẫn chỉ muốn ngủ lệ xuân viện cô nương đều là chút mệt nhọc tiểu yêu tinh hùng phong khổ tu hơn hai trăm n ă m thế mà cũng có chút không chịu được nổi thình thịp hành đầu bậc thang truyền đến chấn động để hùng phong có chút bực bội ai đêm hôm khuya khoắt còn tại tạp tâm nhêu i dân nô ra thần niệm là một đại huyền sai dịch ngay tại lên lầu đột nhiên thần niệm tựa hồ dò xét đến dưới lầu còn có ba cái lén lén lút lút thân ảnh là hôm nay ban ngày lý la bát còn có hai người hắn đồng bọn ngã một lần k h ô n hơn một chút hùng phong diệu lập tức tỉnh một nửa cái này ba cái cặn bã chạy đến nơi đây tới làm gì hai mắt đảo qua đen như mực gian phòng trong phòng tựa hồ có người đến qua tu luyện hơn hai trăm n ă m ban đêm trong mắt hắn cũng như ban ngày loảng xoảng còn không đợi hắn dùng thần niệm tra xét rõ ràng trong phòng dị dạng tên kia sai dịch đã một c ư ớ c đá văng cửa phòng xông vào kinh triệu phủ đêm tra rời giường tiểu nhị sau đó cũng lách vào trong phòng đối hùng phong liên thanh thật có lỗi đem trong phòng ngọn đèn điểm hùng phong vốn là trong lòng có quỷ thấy lại là đại huyền sai dịch không dám nói thêm cái gì từ trên giường bỏ lên mấy ngày trước đây về nghĩa phường có người bị giết đầu người không cánh mà bay ngươi cũng đã biết sai dịch quan sát một chút hùng phong do hỏi ta không từng nghe nói hùng phong đầu lắc ngoảnh ngoại ta tiếp vào tuyển báo xưng về nghĩa phường người kia bị giết lúc từng nhìn thấy ngươi tại hiện trường ta muốn đ ố i trong phòng tiến hành điều tra sai dịch nhìn lướt qua trong phòng đi hướng tủ quần áo chỗ hùng phong thần nghiệm đào qua không những không giận mà còn cười trong tủ treo quần áo thình lình chính bày biện một viên đ ấ m máu đầu người chính là lý lao bắt cưỡi ngựa ra khỏi thành trộn mộ mới tử chi người phân mộ cắt đầu người giấu vào hùng phong khách phòng có thể nhẫn mại không thể nhấp đục cái này lý lao bắt lấn gấu quá đáng hùng phong thân hình k h ẽ động hóa thành một cô yêu p h o n g bay tới dưới lầu đem lý lao bắt ba người cuốn tới trong phòng giống yêu quái cứu mạng a chỉ nghe trong phòng truyền đến một tiếng gấu giống hôn tạp vài tiếng người kêu thảm sau đó liền không một tiếng động một k h ắ c đồng hồ về sau hùng phong khỏe miệng mang máu trên hàm răng kẹp lấy một sợi thịt băm hóa thành một cô hát phong l ạ g yên rời đi cùng phúc khách sạn hướng huyền dương ngoài thành đ ộ đi hắn biết rõ đại huyền chóc yêu ti lợi hại như tối nay không đi liền đi không được lệ xuân viện cô nương đẹp thì đẹp vậy nhưng lại vô phúc tiêu thụ vẫn là về hát phong sơn ôm mình hồ mỹ tử an toàn chút huyền dương thành trải rộng trận pháp chỉ có cửa thành mới có cơ hội chạy thoát huyền dương thành nam đại môn ban đêm cấm đi lại ban đêm cửa thành đóng chặt một cơn gió lớn đánh tới thổi đến thủ thành binh sĩ mở mắt không ra hùng phong hóa thành một cỗ hát phong l i ề n muốn từ cổng tỏ vào bên trong lạng yên bay ra lớn mật ngay tại hắn một chân bước ra cửa thành lúc một thanh trường thương xé rách ráng mây từ thiên ngoại gào thép mà đến ngân quang hiện lên tia sáng không gian và mèo h ù n g phong phun ra một miệng lớn máu tươi yêu thân bị đánh về nguyên hình hóa thành một đầu cao năm trượng to lớn gấu đen treo ở cao mười trượng trên cổng thành cơ hồ che giấu thành lâu hơn phân nửa ta lão hùng sống hơn hai trăm n ă m lần đầu ăn thịt người hương vị cũng thực không t ồ i g i ọ n yêu tộc nhục thân sinh mệnh lực cứ ngạnh liền xem như bị trưởng thương đâm xuyên trái tim h ù n g phong cũng không có lập tức chết đi dù sao là chết dứt khoát chết anh hùng điểm hừ theo hừ l ệ n h một tiếng một mạch bảo tướng quân xuất hiện tại trên cổng thành yêu nhiệt tự tiện xông vào cửa thành an thịt người tính mệnh đang chém vừa dứt lời một cố cường hãn vô song võ đạo ý chí đánh tới đem hùng phong còn sót lại ý thức quanh thành mảnh vỡ triệu vân thành phong doanh thủ tướng võ đạo nhị phẩm tu vi hùng phong tàn khu bị treo ở cửa thành thị trúng bảy này g sau đó trở vào luyện dự ti luyện thành tinh huyết đan hà bình an nắm bắt trong tay tinh huyết đan để vào đẳng cái cân bên trong đòn cân chập trùng ở giữa đã cho ra tinh huyết đan p h â n lượng năm lượt ba tiền thu hoạch được thất thập nhị địa sát thuật đại lực mất trọng lượng cảm giác lần nữa đánh tới hà bình an thần hồn quý vị lần nữa dư vị hùng phong sự tỉnh hà bình an bùi mùi mùi thôi không phải lão nhân xấu đi là người xấu g i đi lý lao bắt bọn người là r i e o gió gặp bão hùng phong tối hậu quân đầu cũng phá sát giới chẳng những lý lao bắt bọn người bị hàn ăn liền ngay cả khách sạn tiểu nhị cũng vô tội chết oan sự t ì n h đã qua chỉ nói là ai đối với người nào sai lúc này đã không trọng yếu trọng yếu chính là mình thu được ban thưởng n à y đại lực không phải kia đại lực không phải đầu đường mãi nghệ gào to đại lực hoàn đại lực vô tận thân lực đây là kình thiên cự lực chi thuật hà bình an nắn pháp quyết một đạo huyền diệu chi lực rơi vào toàn thân hắn rất nhỏ hoạt động tứ chi tinh tế cảm giác đại lực thuật phía dưới nhục thân lực lượng tăng trưởng ba lần có thừa p hà ả bình t an lần à tại bát i k nữa ăn vào một viên tinh huyết đan thu hoạch được ban thưởng đạo hạnh hai năm hà bình an nửa năm qua này thông qua phục đan tu luyện trường sinh quyết đã có đạo hạnh năm năm mới tăng thêm hai năm đạo hạnh đạt tới thể nội pháp lực gần một nửa nếu là phục qua đồng dạng chủ tài chế thành đan dược đằng sau lặp lại phục vụ đem sẽ chỉ ra trong ă n g đ h n nháy có n mắt ba năm sau hà bình an ăn vào huyện hình đan thu hoạch được ban thưởng huyết thuật an vào kim thủy hoàn ban thưởng đạo hạnh một năm an vào tụ linh đan ban thưởng phi kiếm một thanh an vào bách quy hoàn ban thưởng quy tức công dịch đan các ban thưởng không có bất kỳ cái gì quy luật pháp bảo pháp thuật linh đan cái gì cần có đều có theo hà bình an ăn vào đan dược càng ngày càng nhiều lặp lại đan dược cũng càng ngày càng nhiều nhiều nhất ban thưởng vẫn là đạo hạnh ba năm dưới thời gian đạo hạnh của hắn đã tiêu thăng đến hai năm t h ể nội pháp lực minh ông vận chuyển lúc gần ẩn có núi kêu biển gầm thanh âm bắt cựu huyền công cũng tại hai năm đạo hạnh cưỡng ép thôi thúc dưới đột phá thứ ba c h u y ệ n n ụ c thân cường hát vô xong bình thường đao kiếm pháp khí căn bản khó mà tổn thương mảy may trước kia một mực nhìn không thấu mã giáo hí tu vi lúc này linh mục thuật nhìn lại cũng đã nhìn rõ thấu suốt mạ g i á o u y chính là võ đạo lục phẩm tu vi công tử nên uống thuốc một đạo nghe ngóng tê dại mềm mại đáng yêu âm thanh truyền đến mọc đầy sẹo mụn mặt to từ trong khe cửa m à vào đánh gây hà bình an suy nghĩ tướng mạo cùng thanh âm thành tương phản là hồng tịch phi đến ba năm ở giữa nàng này coi như nghe lời đem n ô p h à m đùa nghịch xoay quanh vì sao bình an tranh thủ thời gian dài có thể an tâm tu hành chỉ là mỗi lần gặp lúc t i ê mềm mại đáng yêu kiểu nộn tiểu diễn bất cát bộ dáng để hà bình an đều có chút cầm giữ không được mỗi lần đều muốn mặc niệm thanh tâm quyết mới có thể chịu n Tới đây làm gì? hà bình an nghi ngờ nói k h ì thì không có gọi nô gia nô gia còn không thể tới cho công tử vấn an rồi hồng tịch phi trải qua ba năm cùng hà bình an xâm nhập giao lưu cũng đã hiểu rõ người chủ tử này tính tình chỉ cần không xâm phạm nguyên tắc của hắn người vẫn là rất hiền hòa nhất là gần một năm nàng càng ngày càng cảm thấy hà bình an thực lực đột phi manh t i ế n thâm bất khả chắc có đùi ôm còn không có bao lớn áp lực để nàng đối trở thành hà bình an linh thú không có như vậy bài xích có việc bờ báo vô sự trở về phòng hà bình an một mặt nghiêm túc tạo ra bộ dáng theo hai người tiếp xúc nhiều tiểu t i yêu càng càng n hà n y bình an g b ế ra vẻ chấn định hai mắt vẫn không khỏi chuyển qua kia sóng lớn quận trào vị trí gần nhất nô thiêm thúc càng ngày càng gấp mấy ngày nay tựa hồ muốn một lần nữa phái người tới đón việc này hồng tịch phi bước liên tục nhẹ nhàng đã đến hà bình an trước người ba bước khoảng cách cái này đáng chết cảm giác c áp bách hà bình an âm thầm nuốt nước miếng một cái cưỡng ép rời ánh mắt hỏi tiếp biết là ai lúc nào tới sao hiện tại còn không rõ ràng lắm hồng tịch phi nhữ đẹp mắt mày liễu sắc mặt có chút lo lắng không cần lo lắng hắn không đến thì thôi nếu là đến tất nhiên cho hắn một kinh hỉ theo thực lực tăng lên hà bình an cũng đã có lực lượng ân công tử thực lực thâm bất khả chắc tất nhiên có thể khắc địch chế thắng hồng tịch phi nghe hắn nói như vậy trong lòng cũng yên ổn mấy phần thâm bất khả chắc hà bình an ám đạo ta sâu hay không, không biết ngươi nhất định là sâu còn có chuyện khác sao hà bình an chuẩn bị tiến khách mỗi lần cùng hồng tịch phi gặp mặt đều tận lực đem thời gian khống chế thật chặt không cho nàng mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội còn có một chuyện hồng tịch phi k h ẽ cắn h ẹ n miệng túi đầu e l ệ nói t cái này gheo nhỏ tinh từ trước đến nay gan to bằng trời còn có chuyện gì có thể làm cho nàng bày ra như thế tiểu nữ nhân tư thái hà bình an còn là lần đầu tiên thấy hồng tịch phi như thế ngược lại có loại dị dạng phong tình nói hà bình an mặt không biểu tình nô ra có thể dùng miệng hồng tịch phi gương mặt xoa một t ầ n h ồ hà rất là mê người tâm như băng thanh trước ờ i s đó dùng dẫn độc thuật không có kết quả lại đem mình nhiều năm qua tích lũy độc dược toàn bộ tiêu hao hầu như không còn lại là ta suy nghĩ nhiều hà bình an trong lòng không còn xoắn suýt nhưng lại có một điểm nho nhỏ thất lạc dù miệng bắt cựu huyền công có thể hay không p h á công hà bình an không thích làm chuyện không có nắm chắc nặng sớm tại ba năm trước đây hắn đem hồng tịch phi thu phục về sau liền động lên thẻ bờ u g tâm tư nàng không phải hội dẫn độc thuật sao hà bình an triệt hồi hộ thân linh lực để hồng tịch phi toàn thôi động dẫn độc thuật muốn thử xem dẫn độc thuật có thể hay không đem trong cơ thể mình đan độc kích hoạt nếu là phương pháp này có thể làm kêu hồng tịch phi chỉ cần không ngừng dùng dẫn độc thuật hà bình an đạo hạnh chẳng phải là tả dâng đi lên lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất xương cảm giác hồng tịch phi toàn lực thi triển nhưng căn bản không cách nào dẫn động hà bình an thể nội một tơ một hào đan độc hà bình an vận dụng thần thức nội thị nghiên cứu nửa năm sau rốt cục xác định tại tẩy tùy đan trường sinh quyết cùng b á t cựu huyền công tẩy lễ hạ nhục thân của mình sớm đã hoàn mỹ vô huyết thể nội độc tố bị thanh trừ không còn một mảnh thể nội không có độc tố dẫn độc thuật tự nhiên vô dụng nghe tới hồng tịch phi chủ ý mới hà bình an sờ sờ cái mũi tựa hồ có mấy phần đạo lý hồng tịch phi mẫu thân chính là một con tu luyện năm trăm năm xả yêu cùng phạm nhân m i n nhau sinh hạ nàng không lâu liền khó sinh mà chết mười năm trước phụ thân cũng bởi vì bệnh qua đời sinh hạ nửa yêu bị thiên đạo không dung nàng mẫu thân chính là tiếp nhận không được khổng lồn như vậy nhân quả thân t ử đ ạ o tiêu hồng tịch phi không nhà để về bị nam man ngũ tiên giáo thu lưu đ ồ i dưỡng thành một dùng độc cao thủ chủ yếu chính là dựa vào thể nội độc rắn m a nàng luyện độc dược tại ba năm này thời gian sớm đã bị hà bình an ăn xong lau sạch có lý vậy ngươi liền lên đến đây ế n đ thử một chút đi hà bình an cảm thấy việc này t r ă m lợi mà không có m ộ t hại quyết định vung tay thử một lần bất quá đang thử trước đó hắn trước đem thị giác của mình thính giác vị giác xúc giác cảm giác, ngũ giác phong bế nàng này trời sinh mỹ cốt sợ mình cầm giữ không được làm ra một chút không thể miêu tả sự t ì n h nhìn thấy hà bình an dỗi ra cánh tay phải ra hiệu chuẩn bị kỹ cảng hồng tịch phi môi son khẽ mở hai viên sắc bén răng độc cấp tốc biến hóa thoáng qua ở giữa đã có dài hơn một thước tt ê ê hồng tịch phi đầu lưỡi cũng biến thành dài nhỏ vô cùng như rắn lưỡi không ngừng phun ra n u ố t vào răng độc lệ yếu ớt hạ à quan g cắn lấy hà bình an cánh tay phải bên trên cấp tốc khép lại cờ rốt đây là răng độc đứt đoạn thanh âm q một chương hai mươi một thương trọng vĩnh hồng tịch phi che lấy máu tươi chảy d ò n miệm h u á n nhìn xem hà bình an hà bình an lấy tay che mặt thế mà quên cái này một gốc dạ n g bắt cựu huyền công thứ ba chuyện nhục thân cơ hồ đã đạt kim cương bất hoại thân thể bình thường đao kiếm pháp khí căn bản là không có cách phá phòng tu vi không đạt được t h ấ t phẩm đánh tới trên thân làn ra ngay cả cái dấu đỏ đều không có cái này hồng tịch phi răng độc mặc dù sắp bén nhưng chỉ có bát phẩm định phong tu vi kết quả tự nhiên có thể nghĩ hà bình an vội vàng đánh ra một đạo một hệ linh lực trợ giúp hồng tịch phi khôi phục t ư ơ n g thế hồng tịch phi vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị chỉ là hai viên răng độc từ đó đứt đoạn trong thời gian ngắn không cách nào mọc ra để nàng lúc đầu xinh đẹp gương mặt có vẻ hơi sương vụ. hồng tịch phi nhìn thấy hà bình an luôn cuống tay chân vì chính mình trị liệu trong lòng hơi ấm nói do hắn cũng không phải là cố ý hành động chính là vô tâm c h i thất thực tế thật có lỗi hà bình an nhìn thấy trên đất hai viên đoạn răng cảm thấy có chút băn khoăn nhìn thấy hắn một mặt tay náy hồng tịch phi phốc phốc một chút cười ra tiếng yêu tộc nếu không phải vạn bất đắc dĩ cũng không nguyện ý trở thành nhân tộc linh thú một khi trở thành linh sủng mất đi tự do thân sinh tử không cách nào làm chủ rất nhiều tu sĩ đem linh thú làm tọa kỵ sử dụng hơi không hài lòng liền quất chấn đá nhất là xa yêu cùng hộ yêu một khi bị tu sĩ nhân tộc bắt lấy phần lớn liền bị luyện vì lô đình sống không bằng chết thẳng đến g i ọ t cuối cùng tinh huyết bị hư ú khô hồn phi phép tán ngay cả cơ hội luân hồi đều không có hà bình an có thể vì chính mình hồi hộp chí ít có thể nói rõ hắn là một cái có thể phó thác người công tử ngươi nếu là thật sự thật có l ỗ i liền ban thưởng ta điểm bảo bối đi hồng tịch phi nói đùa t r e o g ẹ o nói cũng không có thật trông cậy vào hà bình an có thể thưởng n à n g một điểm gì đó linh thu sinh tử đều tại người một ý niệm sao lại dám thật quá nghiêm khắc ban thưởng ai ngờ hà bình an sờ sờ cái mũi suy tư một lát tâm niệm vừa động một cố cường đại thần thức đã cắm vào hồng tịch phi trong thức hải hóa long quyết hồng tịch phi tự l ầ m bẩm trong thức hải truyền đến huyền diệu tin tức cơ h ồ muốn đem ý thức của nàng báo phủ hóa long quyết chính là hà bình an ăn vào một viên dao long huyết đ ụ c luyện đan dược ban thưởng có thể cô động long tộc huyết mạch không ngừng truy bản tố nguyên phát sinh huyết mạch phản cổ hiện tượng tu luyện tới chỗ cao thầm nhưng ngưng luyện ra vạy rồng sưng rồng cường hóa n h ụ c thân cuối cùng ngưng tụ sưng rồng thành cựu một đời ưu tiên tòng cựu phẩm yêu tộc đến siêu phẩm ưu tiên tu luyện công pháp đầy đủ mọi thứ công pháp này đối hà bình an đến nói không cho đến hôm nay hắn cảm thấy hồng tịch phi khảo sát đủ rồi lúc này mới đem ra tặng cho nàng s a yêu vốn là long tộc hậu duệ thể nội cũng có một k i a long tộc huyết mạch hồng tịch phi tuy là nửa yêu c h i thân nhưng thể nội cũng bao hàm long huyết chính t h í c hợp h luyện hóa dòng quyết cái này hóa long quyết chính là chính tông long tộc tu luyện công pháp ngươi chỉ cần ngày ngày chuyên cần tất có thu hoạch hà bình an sợ nàng không biết cái này hóa long quyết tầm quan trọng hướng nàng giới thiệu nói lại nhìn thấy hồng tịch phi đã quỳ trên mặt đất u ỳ lệ hành lễ đôi mắt sáng tựa hồ b ị kín một tầng sương n g đa tạ công tử ban thưởng đại ân đại đức không thể báo đáp hồng tịch phi làm n ử a yêu chỉ là hơi thể ngộ một lát cũng đã biết công pháp này chính là thượng đẳng nhất xà yêu pháp môn tu luyện nhất là tu luyện tới cuối cùng có thể trở thành một đời y ê u tiên đây là hồng tịch phi trước kia nghị cũng không dám nghĩ nàng tại ngũ tiên giáo mười năm trừ học được dẫn độc thuật thay ngũ tiên giáo hoàn thành các loại nhiệm vụ bên ngoài không thu hoạch được gì còn rơi xuống độc nương t ử danh hiệu khiến người nghe tới liền tránh chi ngàn dặm ngược lại là miễn không ít đồ háo sắc dây dưa vốn cho rằng mình đời này tối đa cũng liền tu luyện tới độc đạo tác phẩm liền đến cùng ai có thể nghĩ hà bình an đem mình thu làm linh thú về sau lấy lễ để tiếp đón còn tặng cho mình quý giá như thế công pháp hiện tại quỳ lạy là thật tâm thực lòng cảm tạ hà bình an từ đó về sau lại không khát tâm đứng lên đi hà bình an khoát tay áo thản nhiên t h ụ chi tiên đô ra trước hết cáo lui hồng tịch phi vụn trộm đem khỏe mắt có n g á n h lao đi thi lệ cáo lui sợ hà bình an nhìn ra trên mặt mình dị thường hà bình an gật gật đầu không có vật trần theo nàng rời đi thằng đến hồng tịch phi sau khi đi nhìn xem nàng thức tha b ó n g lưng thất vọng mất mát không thể bảo đáp câu tiếp theo là cái gì tới sau ba ngày hà bình an ăn vào đan dược trong thắng chốc trước mắt hình tượng biến nào lương châu hán ninh quận miến huyện học thì phải luyện tập chẳng vui lắm sao có bằng hữu từ phương xa tới chẳng mừng lắm sao người không biết mà không hởn đám trẻ con lang lãng tiếng đọc sách tại tư thục bên trong q u a n q u ậ n một khuôn mặt thành tú tuổi trẻ thư sinh tại mười mấy tên hải đồng ở giữa xuyên qua khi thì chỉ t r ò thư sinh tên là trương chiêu quân chính là miến huyện người địa phương gia cảnh bần hàn t h ở nhỏ khổ đọc thi thư một ư ơ i ba tuổi liền thông qua thi hương thi đậu tú tài hàng xóm láng giềng cũng khoe hắn chính là thiên tư thông minh chính là trạng nguyên tri tài ai ngờ sau đó m ư ơ i năm luôn thi không thứ hai mươi ba tuổi vẫn không có thông qua thi hương lại là một cái gì giới bản thương trọng lĩnh đã hơn hai mươi tuổi vẫn là chẳng làm nên trò chống gì trương chiêu quân không đành lòng mẹ già vì cung cấp mình khảo thủ công danh tại đại hội nhân gia làm châu làm ngựa phải làm phiền thư viện lão sư vì chính mình tìm một phần tư thuộc tiên sinh dạy học nghề nghiệp phụ cấp gia dụng cái này tư thuộc vốn là miến huyện la huyện lệnh chỗ xử lý bởi vì lúc trước tiên sinh dạy học bởi vì cho nên từ chức vừa vặn cùng trường chiêu quân lão sư có cũ liền đồng ý hắn đi thử một chút trương chiêu quân mặc dù không có thông qua thi hương nhưng nhiều năm khổ đọc thi thư thực lực ở nơi đó b à b i ệ rất nhanh liền thu hoạch được la huyện lệnh tán thành La hai u y ệ n lệnh t năm k sau la huệ lệnh nghe nói việc này rất là không vui kiên quyết không đồng ý giữa hai người hôn sự đem trương t h i ê u quân đuổi ra thư thục đem la lan tâm khóa tại hậu viện tiếc rằng hai người đã tỉnh căn t h â g trùng la lan tâm đau khổ cầu khẩn la huệ y lệnh mới thảm nhiệm nếu là trương chiêu quân có thể thi đậu tiến sĩ ta liền đem lan cảm thấy gả cho hán trương chiêu quân nghe nói lời ấy liền trấn an la l a n tâm trong nhà an tâm chờ hắn mình trong nhà ngày đêm k h ổ độc chỉ cầu một ngày kia cao chúng tiến sĩ nhìn thấy cái này hà bình an còn tưởng rằng sẽ là đường khinh thiếu niên nghèo dốc lòng tiểu đoạn ai ngờ năm sau thi hương không đợi đến trương chiêu quân bởi vì ngày đêm k h ổ độc trước mắt bệnh lao c u n g địa cầu cổ đại khác biệt tại đại huyền hướng đến nói bệnh lao cũng không phải là không có thuốc nào cứu được nhưng nếu muốn chỉ c à n g ít nhất cũng phải y đạo tứ phẩm hoặc là bên trên tam phẩm tu sĩ xuất thủ trương c i ê u quân không quyền không thế nhà chỉ có bốn bức tường lại nơi nào có tiền đi mời tu sĩ xuất thủ một ngày kéo một ngày dần dần đã bệnh nguy kịch la lan tâm nghe nói về sau lấy cái chết b ứ t bách lúc này mới cầu được la huyện lệnh động viên mạng đại nhân mạch tìm được y t i ê n cốc một vị tứ phẩm y sư xuất thủ đáng tiếc là đợi cho vị này tứ phẩm y sư đổi tới miến huyện trương chiêu quân đã bệnh nặng bỏ mình tứ phẩm y sư mặc dù y đạo cao siêu nhưng cũng không có khởi tử hồi sinh chi thuật chỉ có thể mời la lan tâm b ớ t đau b u ồ n đi la lan tâm đau đến không muốn sống khóc tê tâm liệt phế nhưng cũng không có gọi về tình lang tính mệnh đem mình khóa tại huyện nha hậu viện ô n trương c i ê u quân di vật cả ngày lấy nước mắt rửa mặt la huyện lệnh vốn cho rằng la lan tâm thương tâm nửa năm liền cũng liền quá khứ ai biết la lan tâm cái này một khóa chính là hai năm q u y một chương hai mươi hai đồng tâm tỏa hai năm sau một ngày la huyện lệnh nghe nói nữ nhi nhiều ngày không có ăn cơm cưỡng ép mở cửa khóa tiến vào la lan tâm quê phòng phát hiện trong phòng âm khi âm u la lan tâm nằm ở trên giường mà không có chút máu hô hấp yếu ớt gọi thế nào đều gọi bất tỉnh la huyện lệnh nho đạo bác phẩm tu luyện nho ra công pháp tiểu thành một chút cảm giác liền phát hiện la lan tâm tam hồn lục phách thiếu một hồn cái này nhưng làm la huyện lệnh do sợ nho ra công pháp càng thiên hướng về trị quốc bình thiên hạ cũng có thể dùng tại đấu pháp nhưng đ ố i thần hồn sự tình lại đọc lướt qua không nhiều la huyện lệnh ngày đó liền tìm tới huyện nha trường sinh điện vệ sở mời tiên sư xuất thủ trường sinh điện tiên sư ngược lại là do xét đến người có ba hồn thiên đ ị a n h â n la lan tâm chính là nhân hồn mất đi vừa cẩn thận d õ xét phát hiện nàng nhân hồn lại là tiến vào trong khuê phòng một bản trong sách xưa l ậ t ra ố vàng trang sách dòng dã một quyển sách chống không chỗ toàn bộ viết hai tình nếu là lâu dài lúc lại há tại sớm sớm chiều chiều bản này cổ thư là la huyện lệnh cưỡng ép chia rẽ hai người về sau la lan tâm đưa cho trường chiêu quân cổ vũ h ắ n sớm ngày cao trung trường chiêu quân sau khi chết la lan tâm lại sẽ quyển sách này cầm trở về trường sinh điện tiên sư vận dụng chiêu hồn chi thuật lại phát hiện la lan tâm nhân hồn chính là tự nguyện tiến vào trong sách cũng không phải là bị yêu vật c h ấ n n h ế p tiên sư vận dụng thần hồn xuất khiếu chi thuật mạo hiểm tiến vào trong sách ý đồ tìm về la lan tâm nhưng không ngờ phát hiện trong sách có khắc cả n k h ô n t r ư ơ n g chiêu quân tàn hồn cũng ở trong đó người lai、like, ngày đó trương chiêu quân bỏ mình trước đó trong ngực một mực ôm quyển sách này chấp n i ệ m quá sâu hồn phách không vào lu sau khi chết oan hồn bất tán tiến vào trong sách la lan tâm cầm tới lời bạn nhìn vật nhớ người khóc thành nước mắt người trong thong chốc tựa hồ trong sách nhìn thấy trương chiêu quân kia là trương chiêu quân tàn hồn thế là nàng hồn cũng theo vào trong sách huyện nha tiên sư bất quá chỉ là b á t phẩm tu vi lại là thần hồn xuất h i ế u lại thêm sân khách tác chiến thế mà không địch lại đã hóa thành b á t phẩm lệ quỷ trương chiêu quân thần hồn bị đánh thành trọng thương từ trong sách trốn thoát liền ngay cả bất phẩm tiên sư đều bị lệ quỷ đ ạ thương cái này còn phải trường sinh điện vệ sở lập tức bẩm báo hán ninh quận trường sinh điện cầu được lục phẩm tiên sư đến đây lục phẩm tiên sư xuất thủ tự nhiên dễ như t r ở bàn tay tiến vào trong sách đem đã hóa thành lệ quỷ trương chiêu quân cùng la lan tâm nhân hồn cầm ra la lan tâm nhân hồn quý vị khoan thai t ỉ n h dậy lại phát hiện lục thân bị quỷ khí ăn mòn lại có hóa thi dấu hiệu trương chiêu quân hai năm ở giữa sớm đã lệ khí sâu nặng chỉ là cùng la lan tâm trong sách thế giới còn có thể áp chế lệ khí một khi mất đi la lan tâm trong lòng ngang ngược các niệm bộc phát vậy mà xông phá lục phẩm tiên sư cầm chế kết quả bị tại chỗ giết chết luân hồi truyền thế la lan tâm thương tâm gần chết muốn cùng trương chiêu quân t r ú n g phó hoàng tuyển lại bị lục phẩm tiên sư sử dụng cấm h ồ n thuật đưa nàng cùng trương chiêu quân đoạn này hồi ức vĩnh cựu phong ấn đợi cho nàng tỉnh lại lúc đã trở lại bốn năm trước cái này bốn năm ký ức sắp biến mất hầu như không còn ai hà bình an thở dài một tiếng t h â n hồn đã trở lại n ụ c thân bên trong trương chiêu quân cùng la lan tâm sự tỉnh chưa nói tới ai đúng ai sai la huyện lệnh sai lầm rồi sao nếu như là người đứng xem góc độ đến xem hắn là sai nhưng nếu là đứng tại la huyện lệnh góc độ đến nói hắn cũng không có sai vì nữ nhi tuổi già hạnh phúc hắn không có khả năng đem nữ nhi giao cho một không có tương lai người trương chiêu quân cùng la lan tâm sai lầm rồi sao hai người dũng cảm truy cầu hạnh phúc của mình làm sai chỗ nào hà bình an ngược lại là cảm thấy sai liền sai tại hai người tại sai thời gian gặp đúng người trương chiêu quân nếu là cùng la lan tâm không có gặp nhau tự nhiên liền sẽ không có bi kịch phát sinh hai người đều sẽ đi đến riêng phần mình sinh hoạt hoặc là trương chiêu quân tại khảo thủ công danh về sau gặp được la lan tâm ngược lại sẽ thành tựu một đoạn t à i t ử giai nhân mỹ hảo truyền thuyết hết lần này tới lần khác là vào lúc này gặp nhau trương chiêu quân vì tại la huyện lệnh trước mặt chứng minh mình nóng lòng khảo thủ công danh ngày đêm khổ đ ộ c dẫn đến thân thể suy bại cuối cùng nhiễm lên bệnh lao hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người t h ề nguyện sống chết hà bình an thở dài một tiếng đem trong lòng ngất khí gian ra tại hình ảnh kia bên trong hắn phát hiện một số không giống bình thường sự tình quyền cổ thư kia không thích hợp cũng không phải thuyết thư bên trong có cái gì không thể miêu tả văn tự hoặc là đồ án mà là bản này cổ thư lại có thể dung nạp thần hồn lại tại ngắn ngủi thời gian hai năm đem trương chiêu quân tăng lên tới bát phẩm lệ quỷ phải biết vô luận là người tu vẫn là quỷ tu hoặc là yêu tu liền xem như tư chất hơn người cũng rất khó tại thời gian hai năm đem một chưa từng có người tu hành tu vi tăng lên tới bát phẩm mà lại hà bình an nhìn thoáng qua ở giữa t ự ư hồ nhìn thấy kia trong sách xưa tự thành thiên địa đây không có khả năng là trường t r i ê u quân một cái bát phẩm q u ỷ tu có thể làm đến bất quá lúc này mình thân ở trường sinh điện chỉ có thể trước đem việc này tạm thời đẻ xuống đợi cho về sau có cơ hội lại đi dò xét thu hoạch được ban thưởng đồng tâm tỏa hà bình an cảm ứng được thức hải bên trong đối với đồng tâm tỏa nói rõ không khỏi giận tí mật thiên địa lương tâm ta hà bình an làm người hai đời quan minh lỗi lạc làm hai đời độc thân cầu vì sao dịch đàn cắt sẽ cho ta ban thưởng cái đồ chơi này đồng tâm tỏa nếu là nam nữ thực tình yêu nhau sử dụng đồng tâm tỏa có thể đem hai người thần hồn khóa lại vĩnh viễn không c h i a liệa dù là luân hồi c h u y ể n thế cũng có thể để cho hai người từ đây đợi đợi kiếp kiếp vĩnh kết đồng tâm phóng tới trong đan đ i ể n tích cho đi thôi hà bình an tiện tay đem đồng tâm tỏa thu vào tiếp tục tu luyện trường sinh quyết thời gian như thời gian qua nhanh trong n y mắt lại là một tháng về sau hà bình an ngay tại trong tính thất tiềm tu trường sinh quyết hồng tịch phi đột nhiên thần sắc hốt hoảng xông vào theo nàng thân hình biến hóa trước ngực một trận ầm ầm sóng dậy công tử người kia đến hồng tịch phi lo lắng nói bởi vì vội vã chạy tới nàng gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia mất tự nhiên đỏ h n g t r ô n g rất đẹp mắt đừng nóng vội từ từ nói người kia là ai hà bình an đem pháp lực gần chứa tại trong thanh âm như gió xuân hữu h i u để hồng tịch phi có chút khẩn trương thần hồn bông lòng xuống công tử là v ĩ n h xuân hầu phủ nhị đảng hộ vệ trần hưu tu vi võ đạo cao thâm mặt chắc nghe nói đã đột phá võ đạo lục phẩm đặt tới đồng b í thiết q u ố c cảnh giới hồng tịch phi không để ý tới nghỉ ngơi tiếp tục nhanh chóng nói nhất là hắn trước kia ở giữa đi theo vĩu nhữ, nhữ mày võ đạo lục phẩm hắn cũng không phải quá lo lắng nhưng người này nếu là trải qua chiến trường chém giết nhiều năm có thể sống sót tất nhiên chú ý cẩn thận không ra tay thì thôi xuất thủ tất nhiên nhất kích tất sát cái này khiến hà bình an lúc đầu vì hắn chuẩn bị thuốc mê độc dược tỷ lệ lớn chưa có xếp hạng công dụng lúc đầu hắn chuẩn bị lạng yên giết người này nhưng lúc này kế hoạch nhất định phải tiến hành sửa đổi còn tốt hắn một tháng trước biết ngô phạm muốn phái người lúc đến cũng đã chế định nhiều bộ kế hoạch đến ứng đối khác biệt đối thủ hắn xưa nay không đánh không chuẩn bị tri cầm làm người hai đời tâm tính tương đối thường nhân vốn sẽ phải thành thục rất nhiều không cần lo lắng đem ngươi hiểu rõ người này tin tức toàn bộ nói cho ta hà bình an trấn an nói chấn định thân sắc để hồng tịch phi cũng trầm trầm bình tĩnh lại gọn sóng cũng dần dần lắng lại chỉ là an tính thẳng tắp tại hà bình an trước mắt trần m ê u vĩnh xuân hầu phủ nhị đặng hộ vệ hơn bốn mươi tuổi một ư ơ i sáu tuổi tiến vào vĩnh xuân hầu dưới trướng thiện là một m tay ngũ hổ đoạn môn nào trong quân đội lập xuống chiến công hiển hách bởi vì m ộ ư ơ i năm trước tại nam cương chiến sự bên trong thủ thường liền từ trong quân lui x u dưới trở thành hầu phủ hộ vệ người này chịu cái gì tổn thương hà bình an tâm niệm vận động có lẽ có thể từ nơi này hạ thủ nô gia cũng không biết hồng tịch phi suy tư một lát đắp trước kia tại hầu phụ lúc hắn liền đối với năm đó thụ thương sự t ì n h giữ kín như bưng rất ít trước mặt người khác nhấc lên người này có cái gì đặc điểm hoặc là quái dị cử động hà bình an lại hỏi quái dị nếu nói là quái dị ngược lại là có một chỗ người này hơn bốn mươi tuổi còn chưa thành già cũng không gần nữ sắc năm đó ta tại hầu phụ hắn nhìn thấy ta liền ở cách xa xa lần này hắn tới thử thuốc tổ chức cũng không cùng ta liên hệ vẫn là trước đó thí dược thi thủ vệ giáo hí nói cho ta h ẳ là là ở đâu thủ thương q một chương hai mươi ba ngoài vòng pháp luật c n g đ ổ ngày thứ hai buổi trưa m ộ t k h ắ c thí dự t i nhà ăn hà bình an đến sớm chút trong phòng ăn chỉ có chút ít mấy tên thí nghiệm thuốc người tại trong phòng ăn ăn cơm tùy tiện đánh một chút cơm hắn ngồi ở trong góc không yên lòng nhai kỹ nốt chậm buổi trưa ba k h ắ c tới dùng cơm thí nghiệm thuốc người dần dần nhiều hơn một thân mang màu xám áo ngắn trung niên thấp tráng nam tử ngẩm đầu đỡ n g ư ợ c mà tới nhìn thấy xó xỉnh bên trong hà bình an ánh mắt hơi dừng lại một lát liền thoáng một cái đã qua tìm khối bàn trống phối hợp bắt đầu ăn hà bình an cũng nhìn thấy người này nói thầm trong lòng nói cái dạng này dương cương khí mượi phần n h ân thấp tráng nam tử ngay tại ăn như hổ đói ăn cơm miệng bên trong ông đấy ông thanh tựa hồ không muốn nhiều lời ta gọi hà bình an thâm n i ê n thí nghiệm thuốc người rất hân hạnh được b ê n ngươi hà bình an cười tủng tìm nói còn vươn một cái tay ra hiệu muốn cùng hắn nắm tay ân thấp tráng nam tử đầu đều không có nhấc tiếp tục vùi đầu ăn cơm vẫn là không muốn phản ứng hắn hà bình an cũng không giận cười híp mắt hỏi đúng ngươi tên là gì thấp tráng nam tử lúc này không cách nào lại giả vờ như ăn cơm ngẩng đầu thật sâu nhìn hà bình an một chút trầm giọng nói ta biết ngươi sao vì sao muốn nói cho tên ngươi không biết ta không quan hệ bất quá hôm nay ngươi liền nhận biết ta hà bình an đột nhiên đứng lên đem vừa rồi mình không ăn xong cơm r ộ i ra ngoài trực tiếp dội thấp tráng nam tử một mặt ngươi thấp tráng nam tử nổi trận lôi đỉnh vụn một chút đứng lên s o n g quyền nắm chặt gân xanh t u â n ra nơi này nhiều người như vậy ngươi muốn đánh ta đến hướng nơi này đánh hà bình an tiến lên trước đem đầu đưa tới thấp tráng nam tử trước mặt kiếm khí mười phần Đây là hà bình an khi nhìn đến là Lý Lao Hà Bình khi nhìn b An á trước biểu diễn thời sau, về lâm Thấp t học. á ráng n nam nhìn Bình An này, nộ n g g tử thấy Hà khí bộ ợ c hắc hắc cười cơm chuẩn tiệc lại lao đi tiếng, đi rời đi. hơn phân thửa, nửa, trên ư một mặt t r bị mà đó lưu linh bọn người thất thủ đã chọc dận trường sinh đ i ệ n chỉ huy sứ tại gia minh đế trước mặt tấu vĩnh xuân hầu một bản nếu không phải năm đó vĩnh xuân hầu hộ giá có công thay g i a minh đế cản qua đao lúc này ngô phạm đã đầu người rơi xuống đất cho nên trải qua chuyện này lần này đến đây ngô phạm có yêu cầu nhất thiết phải để hà bình an chết vô thanh vô t ư c chớ vội đi gặp hắn muốn rời khỏi hà bình an hô một tiếng Như như s dù sao hắn có thể từ nam cương trong chiến trường sống sót chú ý cần thật quen chưa từng đánh không chuẩn bị tri cầm huống hồ trong phòng ăn thai mắt đông đảo coi như đậu thủ cũng không thể ở đây giết hà bình an không thể nhất kích tất sát hắn liền không nghĩ bại lộ chính mình muốn làm gì cũng phải để ngươi biết vị này là chúng ta thí nghiệm thuốc người đại ca trường tam biệt hiệu ân ngoài vòng pháp luật cổng đồ hà bình an giới thiệu nói trương tam hợp thời tú tú mình tráng kiện cơ ngực mặc dù không biết ngoài vòng pháp luật cổng đồ là có ý gì nhưng cảm giác rất k h ố c dáng vẻ hắn lúc này tu vi đã đến v õ đạo bát phẩm đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào v õ đạo t h ấ t phẩm nếu nói là thí nghiệm thuốc người l ã o đại cũng là tính nói còn nghe được thấp tráng nam tử n h ị nhữ mày cái này có quan hệ gì tới ta ngoài vòng pháp luật cổng đồ thật kỳ quái biệt hiệu bất quá cái này thân khối cơ t h ị cũng không tệ mỗi một vị thí dược ty người mới bước đầu tiên đều muốn hiếu kính trương đại ca tiểu tử ngươi hiểu không hà bình an nghiêng thiết thấp tráng nam tử một chút trong mắt tràn đầy khinh thường đem một chó chân diễn rất sống động hiếu kính ha ha ta nếu là không hiếu kính đâu thấp tráng nam tử mặt lộ vẻ cười lạnh mình tung hoành quân lữ còn không có nhận qua dạng này khí trước mặt này trương tam tu vi bất quá bất phẩm đ ỉ n h phong đối với mình để nói một cái tay liền có thể bóp chết hắn về phần bên cạnh hà bình an nhìn xem mới vừa vạn tiến vào võ đạo tự phẩm căn bản không đáng giá nhắc tới lại vẫn cứ lúc này trung q u n h đã vây không ít xem náo nhận thí nghiệm thuốc người không tiện xuất thủ có chút bất đắc dĩ trương đại ca cho hắn bên trên cường độ hà bình an hướng về sau vừa lui dùng ánh mắt ra hiệu t r ư ơ n g tam nghe tới phân phó của hắn t r ư ơ n g tam hét lớn một tiếng tráng kiện cơ ngực lập tức đem thân trên quần áo từng khúc n ứ t vỡ tiếp lấy một cái đi nhanh bước lên hai tay liền đem thấp tráng nam tử ôm chặt lấy cơ bắp va chạm cọ sát ra yêu hỏa hoa khá lắm ta để ngươi bên trên cường độ không có để ngươi bên trên tiêu chuẩn t r ư ơ n g tam dùng hết toàn lực ý đồ đem thấp tráng nam tử đánh ngã nhưng là chân của hắn tựa như là gắt gao dính tại trên mặt đất không n ú c n í c h tí nào thấy không hạ nổi thấp tráng nam tử chúng tam lui ra phía sau một bước đống cắt lớn nằm đấm mang theo trận, trận quyền phong hướng thấp tráng nam t Tốt lắm. thấp t lắm. tráng nam tử con mắt hiện lên một đạo tinh quang thân hình loại lên tránh thoát trương tam oanh đến nam đấm trương tam nhất thời thu thế không ngừng nào về phía trước nhưng vào lúc này thấp tráng nam tử một t r ư ờ n g đánh ra mắt thấy là phải đánh trúng trương tam hậu tâm giáo lý đại nhân đến hô to một tiếng chuyển đến thấp tráng nam tử thu phát tự nhiên trong nháy mắt đưa bàn tay thu hồi lại nhìn lại bốn phía căn bản không có giáo lý kêu gọi chính là hà bình an hào tiểu tử lại đến trương tam vừa rồi ăn thiệt thòi nhỏ nơi nào có thể chịu liền chuẩn bị lần nữa nào tới trước thấp tráng nam tử trong mắt lóe lên một sợi sắc khí hắn lúc này đã thật sự nổi giận trương đại ca được rồi tha hắn một lần hà bình an hợp thời giữ chặt trương tam mục đích của mình đã đ tới t không cần thiết lại cùng hắn đấu tiếp huống hồ trương tam nếu là tiếp tục đấu nữa khẳng định phải ăn thiệt thòi hừ tiểu tử hôm nay tính ngươi vận khí tốt trương tam mặc dù dừng bước vẫn không quên nói dọa báo ra tên của ngươi cái này tự hoán chúng ta xem như kết xuống hà bình an đối chuẩn bị rời đi thấp tráng nam tử hô trần u thấp tráng nam tử cũng không quay đầu lại vứt xuống một câu quay người rời đi tất cả mọi người nghe kỹ Ta hà bình an ta r ư ơ n g t m đã c ù n ghi t lại u đợi cho giết người thời điểm nhất định phải mời nguyên đếm thử ta phân cân thác cốt thủ để ngươi muốn sống không thể muốn chết không được trần biu ê ở trong lòng âm thầm lập xuống nhưng không có phát hiện hắn lúc này đã có chút mất tất vông không còn trước đó tỉnh táo ngày thứ ba nhưng bởi vì hôm qua nhà ăn nháo trọ hắn cùng hà bình an ân oán đã mọi người đều biết lúc này nếu là hà bình an chết rồi giáo uy bên kia không tốt lựa gạn giám sát giáo uy chỉ cần dùng điểm tâm vẫn có thể từ trong thi thể nhìn ra máy khỏe một khi sự tình bại lộ nô phạm vì bảo chủ mình tất nhiên sẽ đem hàn bán cho nên hắn liền tới mượn nhờ hồng tịch phi lực lượng nhìn n à n g có cái gì độc dược có thể sử dụng đang thử thuốc tổ chức bên trong chỉ có d u n g độc mới là tự nhiên nhất kiểu chết chính là công tử nhà ta gặp ngươi ba năm này thời gian còn không có đắc thủ liền để cho ta tới giúp ngươi t r â n b ư u trong lời nói có một chút nghi hoặc mặc dù không có nói rõ hồng tịch phi lại nhạy cảm phát ra được t r â n hộ vệ đây là đang trách ta đi hồng tịch phi cười không ngớt chỉ là lúc này dung mạo của nàng thực tế là một lời khó nói hết hồng hộ vệ là công tử trước mặt hồng nhân ta sao dám trách ngươi t r â n b ư u n g ầ g đầu nhìn về phía hồng tịch phi ánh mắt sáng r ự c rõ ràng là muốn một cái thuyết pháp t r â n hộ vệ cũng nhìn thấy kia hà bình an bên cạnh có một gã đại hán thực lực cũng tại bất phẩm đình phong ta trước đó lại hoạt đ ộ mùa thực lực một mực không có khôi phục thực tế là không có cơ hội thích hợp hồng tịch phi đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ ngươi là ngũ tiên giáo dùng độc cao thủ còn có thể hoạt động mùa trần biu nghi ngờ nói trần hộ vệ nói đùa ta chỉ là bát phẩm tu sĩ chỉ có đạt tới lục phẩm tu vi mới có thể miễn trừ ốm đau c u ấ n thân hồng tịch phi tiếp tục nói đây là bí mật mọi người đều biết ngươi dẫn độc thuật cũng vô dụng trần biu lần nữa truy vấn không cho hồng tịch phi một điểm suy tư cơ hội trần hộ vệ hẳn là không biết kia hà bình an cùng trương tam đều phục qua trường xuân chân nhân ban thượng lĩnh độc đan thể nội độc tố sớm đã làm khô còn lại một chút độc tố cũng g i t không chết bọn hắn còn không đợi trần biu ê tiếp tục truy vấn hồng tịch phi sắc mặt trầm xuống trần hộ vệ ngươi là tại thay công tử chất vấn ta sao nàng mặc dù tu vi so trần biu ê thấp hai tầng nhưng chỉ là lâm thời lệ thuộc vào vĩnh xuân h ầ u phủ không về hắn q u ả n hạn tăng thêm n ô p h ả m đối hồng tịch phi một mực y ê u hái có thừa chính là trần biu ê cũng không dám quá mức ha ha hồng hộ vệ chớ trách hôm qua bị kia tiểu tử tại trong phòng ăn một trận nhục nhã để ta có chút không lựa lời nói trần biu ê vội vàng làm dịu có chút khẩn trương bầu không khí mình không thể đem hồng tịch phi đắc tội hung á t vạn nhất nàng không muốn giút mình đây không phải là thiệt t h i lớn lại nói, hồng tịch phi sự tình. nô phạm đều không nói gì thêm mình mù bận tâm cái gì đây không phải hoàng thượng c ô n g đội a phi c h â n hộ vệ là võ đạo lục phẩm thực lực mạnh mẽ tiểu nữ tử sao dám trách ngươi hồng tịch phi mặt không biểu tình nói tiếp lấy lời nói xoay chuyển tất cả mọi người là vì công tử bàn sai chỉ cần có thể giết kia hà bình an là được nhìn thấy hồng tịch phi chuyển tới chính đ ề trấn hữu vội vàng nói ra mục đích của chuyến này ta hôm nay đến đây chính là muốn cùng hồng hộ vệ thương lượng một chút làm sao có thể lạng yên không một tiếng động giết hà bình an trải qua hôm qua nháo trọ ta trực tiếp hạ sát thủ chỉ sợ gây nên giáo h chú ý lạng yên không một tiếng động Hồng t chỉ Phi ập, bạch bình thu chỗ danh khí chẳng hội thành thường nhân chạm không hơi, dịch chết. cái suối, mười suy đầu đây tư một lát, từ trong một ta từ một trong tụ một tiện tâm Cương móc Nam mà độc độc, độc độc độc là ra ra vào, ngực ngọc bên công cốc c xứ, vô là loại độc này có một cái khuyết điểm một khi tu vi đạt tới bát phẩm liền không có tác dụng mà kia trương tam cùng hà bình a n như hình với bóng ta thực tế không có cơ hội xuất thủ trần lưu tiếp nhận bạch ngọc bình xứ trong tay lung lay n g h e tới bên trong chuyển đến ủng hộ cục tiếng nước cười nói việc này dễ làm kia trương tam ta tới đối phó đến lúc đó ngươi giúp ta đem loại độc này dội tại hà bình ăn trên thân là đủ hà bình an chỉ là võ đạo cựu phẩm cũng không thể miễn trừ loại đ ộ c này nếu là như vậy cái kia ngược lại là có thể thử một lần khi nào độc thủ hồng tịch phi có chút vội vàng hỏi không bây giờ muộn như thế nào trần bưu nói trải qua hôm qua nhà ăn sự tỉnh hắn đã sớm không có mẹo vờn chuột tâm tư chỉ muốn sớm một chút giết hà bình an báo hôm qua mối thủ cái gì quân tử báo thủ m ộ ư ơ i năm không muộn ta trần bưu báo thủ nhiều nhất ba ngày tốt quá tốt hồng tịch phi vỗ tay cười nói ta tại cái này tối tăm không mặt trời thí dược ti đợi ba năm lại hoạt đ ộ mùa dung m ạ hủy hết đã sớm đối với nơi này c h ẳ n ghét bây giờ có trần hộ vệ xuất thủ tất nhiên dễ như t r ở bàn tay ta cũng liền có thể lại thấy ánh mặt trời lần này sự t ì n h còn muốn về ngũ tiên cốc cầu sư tôn ban thuốc giúp ta khôi phục dung mạo khẳng định không có vấn đề nọc độc này ta chưa thu đến lúc đó lại giao cho ngươi trần mưu cũng không quá tin tưởng hồng tịch phi quyết định đem nọc độc này lấy trước đi thử một lần hiệu quả nọc độc ngươi cứ việc cầm đi chỉ cần giúp ta giết kia hà bình an hồng tịch phi không thèm để ý k h o á t k h o á tay hai người ăn nhịp với nhau quyết định đêm nay chi tiết kế hoạch liền riêng phần mình chia ra làm việc giờ tí thí dược ty giác bộ hai người đúng hẹn mà tới chúng ta đi trước đem tia trương tam giải quyết hết lại đi giải quyết hà bình an trần mưu đối hồng tịch phi truyền âm nói hồng tịch phi gật gật đầu không nói gì tu sĩ cựu phẩm tu vi chia làm thượng tam phẩm trung tam phẩm hạ tam phẩm chỉ có đạt tới trung tam phẩm mới có thể truyền âm nhập mật pháp môn hai người lén lén lút lút đi tới giáp bộ sáu mươi lăm hảo trần mưu người nhẹ như yến giống như quỷ mị tránh đi vào trương tam nằm tại trên tấm p h ẳ n g cứng đang ngủ say căn bản không có ý thức được hai người đến trần mưu nhịu mày dùng chân nguyên phong bế miệng mũi trong phòng này h ư vị thật là có chút nặng ta đi giết hắn trần hộ vệ giút ta lượt hồng tịch phi nói khẽ có trần mưu tại ngược lại cũng không sợ trương tam nghe thấy trương tam trở mình đem chăn kẹp ở giữa hai chân tựa h ồ ngủ được càng hương không cần giết cái này khờ hàng ngược lại gây phiền thoái ngươi đi đem hắn đánh n g ấ t xịu là đủ trần lưu cười nói nhìn xem trương tam chỉ mặc một cái quần lót lộ ra tráng kiện bắp thịt hoàn mỹ thân thể trong mắt lóe lên một tia ánh mắt tham lam ba hơi qua đi hai người từ trương tam trong phòng lui ra dạng này liền đơn giản rất nhiều trần lưu mang theo hồng tịch phi lách vào số sáu i n h thất không quên xoay tay lại đem cửa phòng che lại tiếp theo từ trong ngực móc ra một khối bát g á c chợ bàn chính là chấp hành nhiệm vụ lần này lúc vĩnh xuân hầu phụ tiên sư cấp cho hắn ngũ hành ngăn cách trận bàn có thể tạm thời phong cấm thanh â m cùng đấu pháp dư ba miễn cho một hồi chuyền da đ ộ n g tinh gì, kinh động phía ngoài g i á o ý trần mưu cần thật quen dù là đối thủ là một võ đạo cựu phẩm thí nghiệm thuốc người hắn cũng không nguyện ý xuất hiện một điểm chỗ sơ xuất trước đó tại trương tam trong phòng hắn cũng bố trí trận bàn sau đó lại thu vào trận pháp đem tinh thất bao trùm trong phòng thanh em rốt cuộc chuyển không đi ra động thủ đi nhìn xem trên giường vẫn ngủ say như chết hà bình an trần mưu đem trong ngực nọc độc g a o cho hồng t ị phi hắn muốn tận mắt nhìn thấy nọc độc r ộ i tại hà bình an trên thân ban ngày thời điểm hắn lặng lẽ lẻn vào đến một phổ thông thí nghiệm thuốc người trong phòng tại người kia trên thân thử qua nọc độc hiệu quả rất tốt nọc độc một khi đụng vào da thịt lập tức rót vào thể nội bề ngoài nhìn không ra bất cứ gì thường nào ngũ tạng lục phủ cũng đã bị nọc độc c ăn mòn chết vô thanh vô tức q u y một chương hai mươi lăm đối thủ của ngươi là ta Tốt. hồng tịch phi bước liên tục nhẹ nhàng chậm dại đến gần hà bình an thẳng đến cách hắn chỉ có ba thước khoảng cách liền liền hô hấp lúc lồng ngực chập chúng cũng nhìn nhất thanh n h ị sở mở ra nấp bình thủ đoạn nhẹ nhàng lắp một cái một cỗ l a m u u chất lỏng từ miệng bình bên trong rội ra chính giữa hà bình an gương mặt nọc độc rơi vào trên da thịt vô thanh vô tức rót vào thể nội hà bình an từ trong ngậu bừng tỉnh phất tay đem trên mặt còn sót lại nọc độc biến mất từ trên tấm phản g cứng ngồi dậy ai vậy dám cầm nước r ộ i ta không muốn sống rồi nhìn thấy hồng tịch phi cùng đứng tại cách đó không xa trần mưu hà bình an trong mắt lóe lên một tia nộ khí t ố t nguyên lai là hai người các người ta không đi tìm các người các người đưa lại tới cửa đi tìm cái chết hắn đem du côn lưu manh dáng vẽ diễn một cái mười phần mười người bên nàng trần u cười hếp mắt hỏi, đương nhiên nhận biết vừa tới thi dự thi để nàng b ồ i ta ngủ một đêm lại dám phản kháng còn nghĩ đánh giết ta còn tốt trương đại ca ngăn lại nàng đáng đ ờ i đằng sau bị đổ mùa dung mạ o hủy hết ha ha ha ha hà bình an cười trên nỗi đau của người khác cười to nói cười hai tiếng ánh mắt hắn một nheo nguyên lai、like、hai người các ngươi thông đồng cùng một chỗ muốn n ư u hại ta trương đại ca trương đại ca cứu mạng cứu mạng hà bình an rắc cuống họng hô lớn ha ha lại lớn tiếng chút hôm nay ngươi liền xem như la r á c cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi trần mưu đắc ý cười nói mạ gia úy giết người hà bình an không tin tả i á c cuống họng la lớn nhưng hô hào hô hào yết hầu tựa hồ bị chắn sắc mặt kìm n é n đến đỏ bừng lại hô không ra bất kỳ thanh âm lại nói tiếp sắc mặt từ đỏ c h u y ể n xanh tứ chi bất lực không cách nào chống lên thân thể phù p h ù một tiếng ngã vào trên tấm p h ẳ n g cứng khoe miệng c h ả y ra hai giọt đen nhánh máu tươi chính là nọc độc công tâm triệu chứng cái này liền chết rồi còn không có chơi đủ t r ầ n biêu đột nhiên cảm thấy có chút k ẻ nhạt vô vị lúc đầu coi là hà bình an võ đạo cựu phẩm nhục thân có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian ai ngờ cũng liền mười mấy hơi thở thời gian liền mất đi sinh cơ cái này khiến hắn l nhưng vào lúc này hà bình an đột nhiên mở mắt đứng dậy nhất trưởng một mạch mà thành hai tay bót quyền kim quang lưu chuyển giống như hoàng kim lúc thành nằm đấm cùng trần biu một đôi tay không đánh vào cùng một chỗ t h í dương trí cương bắt cựu huyền công trí lực cùng liên miên âm nhu chân nguyên đụng vào nhau tan dạ mất diện buộc phát ra một đạo nổ thật to âm thanh sau đó dư ba bốn phía k h u ế c tán đem hết thẻ t r u n g quanh toàn bộ tung bay liền ngay cả trốn ở một bên hồng tị phi cũng bị dư ba đánh bay may m à cách khá xa cũng không lo ngại mắt thấy dư ba liền muốn đánh vào tính thất trên tường dẫn động trận pháp phản ứng ba trần lưu bố trí ngũ hành ngăn cách trận bàn bộ phát r a trắng xanh đen đỏ vàng năm loại q u a n mang đem tính thất bao phủ ở bên trong dư ba toàn bộ bị ngũ hành đại trận hấp thu thấy không có dẫn động trận pháp hà bình an yên tâm bên trong tảng đá nếu là bị giám sát gia úy phát hiện liền phiên phức mình từ một giới thư sinh như thế nào tại ngắn như vậy thời gian đạt tới võ đạo lục phẩm trở lên tu vi k ý ý. hà ẳ n bình an con mắt một mèo nhìn về phía trần mưu từ khi thu hoạch được quy tức công ban thưởng hà bình an đã đem bắt cựu huyền công cùng trường sinh quyết tu vi hoàn toàn lẫn nấp chỉ hiện lộ mãng nhu kỉnh võ đạo cựu phẩm tu vi dựa theo trần mưu thực lực không có khả năng xem thấu quy tức công chuyện hôm nay có chút quá thuận lợi ta có chút hoài nghi nếu là như vậy đơn giản nàng cũng không đến nỗi ba năm bắt không được các ngươi t r ầ n lưu xâm nhiên cười một tiếng đắp n g h e xong lời ấy hồng tịch phi biến sắc hướng về hà bình an phương hướng lạng yên chuyển đi ngươi vẫn là nhìn ra một chút cái gì hà bình an cũng không cho rằng liền dựa vào điều này t r ầ n lưu liền hoài nghi đến hai người t r ầ n lưu nhìn về phía hồng tịch phi cười khởi nói ngươi tu vi bất quá bất phẩm còn nghĩ dùng dịch dung thuật lừa dối qua con mắt của ta cũng quá coi thường lục phẩm võ giả thực lực mặc kệ ngươi dùng dịch dung thuật mục đích là cái gì với ta mà nói ngươi liền không thể tin nói hồng tịch phi sắc mặt t á i đi cho nên ngươi tương kế tự kế dứt khoát m ư ợ n nhờ kế hoạch của chúng ta để chúng ta b u ô n g xuống cảnh giác hà bình an nhìn về phía ngũ hành ngăn cách trở bàn không sai trần mưu cũng không che giấu ngươi trực tiếp ra tay giết ta không sợ giám sát giáo uý phát hiện sau khi ta chết thi thể dị thường hà bình an lại hỏi sợ ta liền không đến trần mưu khí định thần nhàn hạ tại phát hiện hồng tịch phi dịch dung về sau liền cải biến kế hoạch tương kế tự kế trước hết giết hà bình an lại nói lấy hắn trưởng pháp q u dị giám sát giáo uý cũng không nhất định có thể nhìn ra sơ hở ngươi nói với ta nhiều như vậy xem ra ngươi là rất có lòng tin cầm xuống ta đi hà bình an cười tủm tìm nói ha ha không sai ngươi nhỏ bé cảm giác một h a i lòng của mình trong phổi có phải là cảm giác được c ầ n ẩn bị đau trần mưu tính trước kỹ càng hắn trả lời hà bình an nhiều vấn đề như vậy một phương diện có lòng tin bắt lấy hắn một phương diện khác thì là tại vừa rồi đối với anh thời điểm đã có một tia âm nhu trưởng lực thuận hà bình an năm đấm xâm nhập trong cơ thể của hắn hắn đang c h ờ mình trưởng lực xâm nhập hà bình ăn ngũ tạng lục phủ không bao lâu nữa chỉ cần hơi trưởng lực xâm lấn ngũ tạng để bảo đảm trưởng lực xâm lấn hắn một mực kéo tới hiện tại mới nói chí ít cũng có thời gian một chén t r à công phu hai canh giờ về sau t r ư ờ n g lực phát tác hà bình an toàn thân xương cốt khắp nơi đức từng khúc t ạ m phủ vỡ tan thảm không nói nổi chân tiên khó ý nghĩa người bình thường lần thứ nhất giao thủ thật khó đề phòng trần lưu chí ít dựa vào cái này trường pháp trở về từ coi chết qua vô số lần hà bình an chân nguyên chuyển động hơi một cảm giác lập tức biến sắc thế nhân chỉ biết ta thiện làm một tay ngũ hổ đoạn môn n o nhưng không có người biết ta hóa cốt miến trường càng hơn một bậc trần lưu đắc trí vừa lòng cười nói hà bình an Ta k đã như vậy cái tiêu chỉ có thể đấu cái cá chết lưới rách hà bình an trên mặt lộ ra một tiêu kiên quyết xong quyền kim quang trợ hiện cách không hướng trần biu đánh tới nhưng đến lúc này trần biu như thế nào lại cùng hà bình an từ đấu ngược lại thi triển thân pháp du tàu tranh né cũng không chính diện tiếp xúc ngũ hành ngăn cách đại trận quang mang lấp lóe bị đấu pháp dư bao hanh lung lay sắp đổ cũng may không có bị đánh nát theo thời gian trôi qua hà bình an xong quyền phía trên kim quan g càng ngày càng mỏng manh n g ư ờ i càng là vận dụng chân nguyên t r ư ờ n g lực liền phát tắc càng nhanh t r ầ n lưu không quên kịp thời phát ra một tiếng c h à o phúng cái này chính là hắn trên chiến trường cùng người từng đôi lúc đang chém giết thường dùng mạnh khóe để đối thủ tự loạn trận c ư ớ c hơn nửa canh giờ quá khứ hà bình an hô hấp dồn dập miệng mũi ở giữa ẩn ẩn có vết máu chảy ra tiểu tử chuẩn bị chịu chết đi chân lưu thấy hà bình an rõ r à n g đã đến nỏ mạnh hết đà. h é t lớn một tiếng trưởng lực phun ra n u ố t vào chân nguyên đổ xuống mà ra、Phúc. hà bình an đón đỡ một trưởng trong miệng thốt ra một miệng lớn máu đỏ tươi đặt mông ngồi dưới đất không thể động đậy đến lúc này trần mưu ngược lại không n ổ i hà bình an đã như cá trong chậu hai kiếp khó thoát chờ một lúc còn muốn cho hắn nếm thử mình phân cân thắc cốt thủ không thể chết quá dễ dàng hắn chuyển hướng hồng tị phi quát hỏi tiện nữ nhân thế tử nơi nào có lỗi với ngươi ngươi lại dám phản bội hắn ta đã sớm cho thế tử nói qua nữ nhân đều là thủy tính dân hoa đều không thể tin trần mưu sắc mặt âm lạnh mắng ngươi có ý tốt hỏi ta hồng tịch phi sắc mặt đột nhiên kích động ta vừa tới vĩnh xuân hầu phủ ngày thứ hai liền có người tại ta trong cơm hạ dược nếu không phải ta thở nhỏ tại ngũ tiên giáo học tập biện đ ộ c bản lĩnh kém chút liền nghĩ tới đây hồng tịch phi liền có chút nghĩ mà sợ thế tử coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi t r ầ n biu ê nghiêng phiết hồng tịch phi một chút nói tiếp đã ngươi không nguyện ý phục thị thế tử k i a liền đi chết đi ngay tại hắn chuẩn bị một trưởng đem hồng tịch phi đánh giết sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo thanh em nhàn nhạt đối thủ của ngươi là ta q một chương hai mươi sáu đi rất a n tưởng trấn biu giống như giống như gặp ủy quay đầu nhìn về phía đã đứng dậy. một mặt nhẹ nhõm hà bình an không có khả năng người bên trong ta t r ư ở n g lực làm sao có thể ngươi nói là cái đồ chơi này sao hà bình an bàn tay mở ra một đoàn chân nguyên màu xám bị kim quan g bao khỏa phiêu phủ ở lòng bàn tay của hắn phía trên đã sắp bị kim quan g mẫn diệt cái này chân hữu mở to hai mắt nhìn vẫn là không dám tin tưởng nhưng mà chân nguyên màu xám ẩn ẩn chuyển ra âm nhu chi lực chứng minh hà bình an không có khả năng chân hữu hét lớn một tiếng một t r ư ở n g hướng hà bình an đánh tới thế nhưng là bàn tay mới đánh ra một nửa liền vô lực rủ xuống toàn thân gân cốt bụng rùn chân nguyên trong cơ thể không cách nào điều động buồn ngủ quyên nói cho ngươi ngay thẳng vội vặn ta cũng đang chờ thuốc của ta cũng là hai canh giờ phát tác hà bình a n mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn xem tê liệt trên mặt đất Trần mưu thuốc gì ngươi trường nào thì hạ thuốc Trần mưu lúc này nơi nào còn không rõ ràng lắm mình không biết lúc nào đã bị hà bình a n hạ độc nhưng là mình rõ ràng không có ăn vào cái gì không nên phục độc dược tiến trương tam trong phòng về sau cũng một mực phong bế hô hấp căn bản không có khả năng hút vào mê hương loại hình đồ vật huống hồ h ã tu vi đã đạt đến trung tâm phẩm võ đạo lục phẩm đồng bị thiết quất miễn dịch bộ ngành lớn độc dược làm sao lại bị mê hương loại này hạ lưu thủ pháp đắc thủ thế nhưng là thân thể chuyển đến phản ứng rất chân thực chính là chúng mê hương cảm giác thuốc này tên là ta liền không nói cho ngươi hà bình an mỉm cười nói một mặt nghiền n g ấ m bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi một chút ngươi hảo hảo hồi ức một chút ngươi cầm qua thứ gì hà bình an nhắc nhở nói cầm qua thứ gì chân mưu cẩn thận hồi ức mình đi tới thí dược ti về sau tiếp xúc đồ vật trong đầu đột nhiên thông suốt nhớ tới kia chứa nọc độc màu trắng bình xứ chân chính muốn m ạ n không phải nọc độc mà là bình xứ là kia bình xứ t r â n mưu thanh âm khẳng hạn tràn đầy đắng chát ngươi còn không tính đẩn thế nhưng là ta cầm tới bình xứ đều đã qua thời gian dài như vậy dược lực vì sao lúc này mới phát tác t r â n mưu chết cũng phải chết được rõ ràng cái này ta có thể nói cho ngươi ta thuốc kia có chút đặc thù chỉ có ngươi điều động chân nguyên trong cơ thể mới có thể phát tác Tốt, nói nhiều như vậy nên tiễn ngươi lên đường hà bình an không nguyện ý lại giải thích ngươi còn không có nói cho ta đó là cái gì thuốc t r â n mưu lớn tiếng quát tập lên mình đường đường lục phẩm vó giả thế mà bị thuốc lật nếu là không biết đây là thuốc gì hắn chết không nhắm mắt đến địa phủ đi hỏi diêm vương đi hà bình an thốt ra lại quên thế giới này cũng không có đất phủ diêm vương trần biêu nghi hoặc lặp lại một câu hà bình an cũng không tính tiếp tục cùng hắn lãng phí miệng lưỡi đối hồng tịch phi ra hiệu hồng tịch phi hiểu ý từ trong ngực lại móc ra một cái bạch ngọc bình xứ n ọ c độc này vẫn là cho ngươi hưởng dụng càng thêm thỏa đáng hà bình an cười nói không có chân nguyên phòng hộ trần biêu lúc này cũng chính là người bình thường n ọ c độc có thể nhẹ nhõm đem hắn ngũ tạng lục phủ ăn mòn đến chết đến như thế tuyết cảnh trần biêu trên mặt ngược lại lộ ra một tia giải thoát từ khi năm đó ở trên chiến trường vị trí kia bị thương hắn liền đã sớm sống không bằng chết không cách nào lấy vợ sinh con lại sợ người khác chế n h ạ o mỗi ngày đều cổ động chân nguyên giả vợ như tràn ngập dương cương chi khí quá mệt mỏi hồng tịch phi từ bạch ngọc bình xứ bên trong đổ ra mấy g i ọ t nọc độc rơi vào trần biu ê gương mặt phía trên nọc độc rất nhanh liền rót vào trong cơ thể của hắn biến mất vô tung vô ảnh t i ê n tâm ngươi hội đi rất tá tưởng hà bình an thản như nói ách mười hơi về sau trần biu sắc mặt bầm đen trong cổ họng phát ra một đạo không có chút ý nghĩa nào dễ r ủ âm thanh hai chân đạt một cái chết rồi hà bình an đi lên trước thả ra linh lực t r a xét rõ ràng xác nhận trần biêu đã bỏ mình lúc này mới yên tâm người đi đem hắn thi thể thả lại tinh thất không muốn bị người phát hiện hà bình an đối hồng tịch phi phân phó vừa rồi hắn tại trần biêu trên thân lục xoát sờ một vòng trừ một viên vĩnh xuân hầu phủ lệ bài cũng chỉ có mười mấy l ư ợ n g bạc là cái quỷ nghèo là công tử hồng tịch phi mặc dù biết hà bình an kế hoạch nhưng toàn bộ quá trình kinh, kinh tâm đậm phách đường đường trung tam phẩm vó giả cứ như vậy l ạ nhiên không một tiếng động chết rồi hồng tịch phi rời đi về sau hà bình an cẩn thận dư vị hai ngày này cùng trần biêu minh tranh án đấu vì không có chút nào dấu vết giết chết trần mưu hắn sớm liền định ra kế hoạch trần mưu chính là không c h ọ n vẹn c h i thân tâm tư kín áo ngưu kế chỉ sợ sẽ bị hắn lập tức nhìn thấu cho nên hắn cố ý giả v ờ như ăn chơi thiếu ra đồng thời để trương tam từ bên cạnh phối hợp tại phòng n g ăn mâu thuẫn chỉ là bước đầu tiên đón lấy hắn lại sẽ trước sớm trợ giúp hồng tịch phi luyện chế nhuyễn tiên cao bôi lên tại màu trắng bình xứ phía trên chỉ chờ trần mưu mắc câu hắn sớm đã phán đoán trần u cùng mình mục đích tương tự đều muốn lặng yên không một tiếng động giết chết đối thủ như vậy liền muốn mượn nhờ hồng tịch phi độ hồng tịch phi độc dược đích sắc đã bị hà bình an sử dụng hết nọc độc này cũng không phải là cái gì vô danh sơn cốc được đến mà là hồng tịch phi độc r á n từ nàng răng độc bên trong rút ra mà tới về phần n g u y ê n tiên cao chính là ngũ tiên giáo một bản b í chuyển đ ộ c kinh bên trong chứa đựng cần t r u n g tam phẩm tu sĩ mới có thể luyện chế thành công một khi luyện thành nghe nói chính là thượng tam phẩm tu sĩ đụng chạm đến n g u y ê n tiên cao cũng phải chúng chiêu nhưng phương pháp sử dụng cực kỳ gần cả nhất định phải đối thủ đụng chạm đến nhuyễn tiên cao chung tam phẩm tu sĩ trừ vũ phu cơ bản đều là pháp lực thâm bất khả chắc các loại thần thông đạo thuật tầng tầng lớp lớp rất khó có cận thân cơ hội tiếp xúc. cho ó cận t â n cơ xúc. c hội h tiếp nên tại ngũ tiên không người tại giáo, đã không có mấy sử dù ụ n Chính g l trần biêu sớm đã nhìn thấu hồng tịch phi cũng đã không ảnh hưởng toàn cục trải qua việc này cũng có thể nhìn ra phạm là có thể tu luyện tới võ đạo lục phẩm phía trên mỗi một cái đều là cáo giả ánh mắt bậc ác hơi có một chút nhỏ lỗ thủng liền sẽ bị bọn hắn phát hiện bất quá hà bình an cũng không có tự coi nhẹ mình dù sao mình lần thứ nhất chế định kế hoạch liền đối mặt giang hồ lao thủ có chối lỗ thủng cũng ở đây khó tránh khỏi tổng thể coi như là qua đ ư ợ c lần sau khẳng định hội so lần này tốt hơn không ít nô nhật tam tỉnh mô thân hà bình an gật gú đáp ý giải quyết trần biêu sự tỉnh tâm tỉnh tốt hơn nhiều ngày thứ hai trần biêu cái chết đang thử thuốc tổ chức bên trong nhấc lên không nhỏ gợn sóng đều biết người này vừa đến liền cùng thí dược ty hai vị tư lịch già nhất thí nghiệm thuốc người phát sinh mâu thuẫn lại trần biêu còn hơi chiếm thượng phong chỉ ít ngày ấy tại nhà ăn hà bình an kêu k i ê m một c ú họng nói rõ hắn cùng trương tam đích thật là sợ kết quả hà bình an cùng trương tam chuyện gì không có trần biêu lại chết rồi cái này cũng chưa hết hà bình an cùng trương tam còn tại cửa phòng ăn mắng hai ngày đường phố may mắn tiểu tử này đàn độc phát t á c chết rồi không phải định bị hắn trương ra ra cùng hà ra ra đánh chết tươi cái gì khó nghe mắng cái gì người nghe sợ hai thán phục người nghe bội phục cái này từ còn có thể như thế dùng không hổ là thâm niên thí nghiệm thuốc người mắng chửi người đều như thế có văn hóa thí nghiệm thuốc người sợ hai thán phục tại hai người sở học viên bác giám sát giao hí lại khẩn trương lên mặc dù trần biêu đến cực kỳ bí ẩn nhưng vẫn là có mấy người biết lai lịch của hắn bất quá bốn ngày thời gian thí nghiệm thuốc cũng chỉ bất quá phục hai lần lấy hắn v õ đạo lục phẩm tu vi như thế nào dễ dàng như thế liền chết giám sát gia huy tự nhiên liền hoài nghi đến cùng trần biêu phát sinh tranh chấp hà bình an hai người bất quá hà bình an sớm có lưu chuẩn bị ở sau cùng trương tam trả lời giọt nước không lọt trường xuân chân nhân năm đó đối hà bình an ưu hái có thửa giám sát gia huy đều nhìn ở trong mắt cũng không tốt đối hai người dùng hình thằng đến báo cáo đến chỉ huy sứ lại chỉ lấy được lệnh như băng hai chữ đáng chết đến tận đây giám sát gia h u c ô n như hến cũng k hà ô n n g dám lại việc truy trả y t bình an rất khó được có 5 năm năm hẹn bọn phát dục kỳ đạo hạnh đã tiếp cận sáu năm g thể nội pháp lực mênh mông như biển thâm trầm như vượt sâu bắt cựu huyền công cũng khó khăn lắm tiến vào thứ năm chuyện nhục thân cùng n h ấ t phẩm vũ phu so sánh cũng không kém chút nào thậm chí hơi có thắng chi linh mục thuật bắt tới thí dược t i bên trong gia quý, tổng k ỳ cùng ngẫu nhiên đi tới phương sĩ tu vi đều đã thu hết vào mắt chỉ là không có gặp qua trường sinh điện chỉ huy sứ không biết là tu vi thế nào trải qua nhiều năm như vậy thử đan h ắ n cùng trương tăng mặt ngoài lại biến thành thoi t h o á t bộ dáng tựa hồ sau m ộ t khắc liền sẽ thừa hạt đi tây phương dù sao hít độc đan hiệu quả cũng có hạn nếu là một mực sinh long hoạt hồ dáng vẻ khó tránh khỏi sẽ bị người hoài nghi không ít mới tới thí nghiệm thuốc người luôn cho là mình tại cái này một đợt sẽ đem hai người đưa tiễn thế nhưng là thí nghiệm thuốc người đổi một gốc dạ tiếp một gốc dạ lại luôn hà bình an cùng trương tam chịu đi bọn hắn bình an m a u g i ú p ta nhìn xem phong thư này trương tam vội vàng hấp tấp từ ngoài cửa xâm nhập không có cho hà bình an một chút xíu thời gian chuẩn bị t a m ca sự tình gì vội vã như vậy hà bình an đoán trách nhìn xem trương tam nếu là mình đang cùng mọi t ử xâm nhập giao lưu người cái này đột nhiên sống tới ta không tại chỗ dọa mềm mẹ ta gửi thư trương tam vội vã từ trong n ự c móc ra một phong thư đưa tới hà bình an trước mặt đại nương không phải thường xuyên đến tin sao ngươi lần này làm sao vội vã như vậy hà bình an kỳ phải nói lần này cùng dĩ vãng không giống thủ vệ giáo huy nói mẹ ta sẽ ra chuyện nhưng hắn cũng nói không rõ ràng chỉ nói để chính ta nhìn tin ta cái này liền tranh thủ thời gian tới tìm ngươi đừng hỏi mẫu giúp ta nhìn xem trương tam đen nhánh trên mặt lộ ra một cô lo lắng n g h e xong lời ấy hà bình an vội vàng tiếp nhận giấy viết thư thần n i ệ m quét qua mà già đã đem nội dung trong thư học xong tin là thường xuyên giúp trương tam mẫu thân viết thư tư thục tiên sinh viết chủ quan chính là trương tam mẫu thân đột nhiên bị đánh vào đại lao tùy ý hậu thầm về phần vì sao bị đánh vào đại lao trên thư không có sách hà bình an đem nội dung trong bức thư một n g n ă m m ộ t mươi nói cho trương tam trương tam tròn mắt tận nức lập tức nổi giận mà lên nhất định là kia lý ra cấu kết cầu quan làm xấu ta muốn đi ra ngoài làm thịt những n à y cầu đ ư ơ n g dưỡng nói xong người liền phóng ra ngoài trương đại ca người muốn đi làm gì hà bình an kéo lại hắn hỏi ta muốn đi ra ngoài ai như cả ta ta giết kẻ ấy trương tam nổi giận đùng đùng tựa như một đầu hồ điên hướng ngoài cửa phóng đi chuẩn bị cưỡng ép xông ra thí dự ti hết lần này tới lần khác khí lực cả người s ử x u ấ t lại không cách nào di động nửa bước bị hà bình an vững vàng khống chế tại nguyên chỗ trương đại ca ngươi điên rồi bên ngoài những cái kia gia húy thực lực kém nhất cũng là võ đạo thất phẩm tổng kỳ đại nhân càng là võ đạo tứ phẩm thực lực cao thâm mặt chắc ngươi như thế nào xông ra đi bất quá là bằng thêm một cái mạng hà bình an vội vàng khuyên n ụ vậy ngươi nói ta nên làm cái gì mẹ ta đều hơn sáu mươi tuổi thể cốt vốn là không được nơi nào trải qua lên đại lao giày vỏ nương hà nhi bất hiếu cứ không được ngươi ô ô chúng ta biết hà bình an nói rất đúng nhưng trong lòng lo lắng lại làm cho hắn tỉnh táo không xuống không tránh thoát hà bình an tay chỉ có thể ngồi s ổ m trên mặt đất che mặt k h ó c giống nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm trương đại ca n g ư ơ i nghe ta nói nếu là ngươi tin tưởng ta c h ậ m nhất ngày mai ngươi liền có thể ra ngoài hà bình an thấy trương tam bộ dáng này chỉ có thể an ủi thật trương tam nghe tới hà bình an lợi ấy nước mắt còn không có lau sạch sẽ người liền v ụ t một chút từ dưới đất đứng lên nếu là mới quen hà bình an thời điểm hắn nhất định đem hà bình an lợi mới vừa nói khi đánh rắm người trương gia ra đều không cách nào từ sự tỉnh ngươi có thể có biện pháp nào nhưng trải qua cái này tám năm sớm chiều ở chung hắn đã mơ hồ cảm giác được trước mặt hà bình an tựa hồ không giống như là đơn giản như vậy trương đại ca ngươi về phòng trước ta chờ một lúc tới tìm ngươi hà bình an nói hết lời cuối cùng để trương tam bỏ đi cưỡng ép vượt ngục dự định mặc dù dựa theo mình thực lực như muốn cưỡng ép vượt ngục cũng không phải không được nhưng đi về sau giống tí dược ti tốt như vậy địa phương lại đi đâu tìm đợi cho trương tam trở về phòng bất quá một chén trả thời gian một cố làn gió thơm đánh tới hồng tịch phi xuất hiện trong phòng bây giờ nàng tu luyện hóa long quyết tiểu thành tu vi đã đột phá bát phẩm đặt tới thất phẩm đình phong đợi một thời gian liền có thể đột phá hạ tam phẩm tiến vào trung tam phẩm c h i cảnh công tử ngài tìm ta hồng tịch phi dài nhỏ lông mày khẽ nhữ một cái nghi ngờ hỏi hà bình an bình thường sẽ không chủ động tìm nàng nhưng chỉ cần gọi mình hẳn là có việc phát sinh người bên kia gần nhất ngô thêm i có động t i n h gì hà bình an đưa tay vuốt vuốt trong mũi cái này eo nhỏ tinh sát cái gì hưng phấn còn rất tốt nghe gần nhất không có cái gì động t i n g a hồng tịch phi nghiêng chắn suy tư một lát tiếp lấy còn nói thêm từ khi trần mưu sau khi chết chỉ huy sứ đại nhân nắp hỏng định l u ậ n nô thiêm liền cũng không dám lại phái người tới thử thuốc tổ chức t i ế m nô thiêm mua được thủ vệ gia húy hiện tại còn cùng ngươi liên hệ sao hà bình an đổi một cái vấn đề khác hồng tịch phi nghi ngờ nói nhắc tới cũng kỳ quái t i ế m nô thiêm rõ ràng đã hoài nghi ta cũng không có chặt đức ta cùng hồ giáo húy ở giữa liên hệ thỉnh thoảng ta còn có thể từ hồ giáo húy nơi đó được đến chút tin tức cũng không biết hắn đang nhu đồ cái gì hồ giáo húy cũng chính là nô thiêm mua được thủ vệ gia húy vậy ngươi cùng hồ giáo ú y liên lạc một chút nhìn có hay không có thể đưa người ra ngoài hà bình an phân phó nói công tử muốn rời khỏi rồi hồng tịch phi trên mặt vui mừng tưởng rằng hà bình an muốn đi ra ngoài vậy mình cũng rốt cục có thể rời đi cái này tối tăm không mặt trời địa phương dù sao chỉ cần là người bình thường cũng không nguyện ý đang thử thuốc tổ chức cái này chim không hạ t r ứ n g nhiều chỗ lợi hà bình an rõ ràng có biện pháp rời đi lại tại nơi này một đợi chính là hơn tám năm để nàng có chút nghĩ không thông nhưng nàng trước đó cái gì cũng không dám hỏi cái gì cũng không dám nói không phải ta là trương tam hà bình an giải thích nói đồng thời nhìn thấy hồng tịch phi sắp mặt khắc thưởng cười nói ngươi cũng nghĩ ra đi không không, không nô ra chỉ muốn đi theo công tử công tử ở đâu ta liền đi đâu hồng tịch phi gương mặt xinh đẹp và bừng hai tay liên tục đong đưa vội vàng giải thích nói tốt à nếu không muốn ra ngoài thì thôi ta còn nói ngươi nếu là muốn đi ra ngoài liền để ngươi theo trường tam cùng rời đi hà bình an tự tiếu phi tiếu nói công tử không muốn đuổi nô ra đi nô ra nơi nào cũng không đi chỉ muốn canh giữ ở công tử bên người thế giới bên ngoài tuy tốt nhưng lại quá nguy hiểm nô ra thực sự thấp ra ngoài liền thân bất gió kỷ ngược lại nô ra từ khi biết công tử về sau liền biết trên đời này chỗ an toàn nhất chính là công tử bên người hồng tịch phi gấp sắc k ó c vội vàng cho thấy có lòng tại hà bình an bên người mặc dù thời gian khổ một điểm không có phía ngoài thế gian p h ồ n hoa nhưng cũng ít rất nhiều n g ư ờ i l ừ a ta g ạ t mấy năm này hồng thị phi qua cực kỳ thư thái tu vi nhan giá trị đều vụt vụt dâng đi lên t ố t nói đùa với ngươi đã ngươi không nguyện ý rời đi thì thôi lại trải qua thêm hai năm liền cùng ta cùng nhau ra ngoài đi hà bình an thấy tiểu yêu tinh này sắp bị mình g ấ p khóc g i ọ n g âm thanh ă n ủi công tử tiên nô ra trước hết đi tìm hồ giáo ý nhưng tiên ngô thiêm khả năng đoán được nô ra đã phản bội hồ giáo ý không nhất định sẽ hỗ trợ nô ra đi trước thử một lần nếu là hồ giáo ý bên này không làm được còn muốn n g hà bình an cười nói q một chương hai mươi tám nô thiêm lưu đồ một canh giờ sau hồng tịch phi kích động chạy về một mặt kinh hỷ hoàn toàn như trước đây ẩm ẩm sống dậy tình huống như thế nào hà bình an một mặt bình tĩnh hắn đối với chuyện này sớm coi n trước thấy hồng tịch phi biểu lộ liền biết việc này thành một nữa hắn đáp ứng hồng tịch phi trả lời chỉ là hắn sư tử hám ổn muốn một trăm lượt bạn một trăm lượt bạn hà bình an muốn mày mình bây giờ công pháp pháp khí cái gì cũng không thiếu ngược lại chính là bạc chỉ có mười mấy lượng vẫn là sơ trần biêu thi thể được đến ân sự tình là như vậy ta bình thường cùng hắn gặp mặt tại một chỗ không người ở lại tính thất bên trong hồng tịch phi đem hai người gặp mặt tình hình từ đầu tới cuối thuật lại một lần hồ giáo h y tên là hồ dũng chính là thí dược t i thủ vệ giáo h y một tiểu đầu m ụ trong tay có chút chức quyền bình thường chi phí cũng tương đối lớn năm năm trước trải qua người giới thiệu cùng ngô thiêm nhận biết một tới hai đi liền đáp ứng giúp ngô thiêm làm chút chuyện mà ngô thiêm cũng rất thượng đạo tại hồ dũng giút hắn đem hồng tịch phi đưa vào đi về sau liền đem thành đông thái bình phường một tòa tòa nhà tặng cho hồ dũng mà tại hôm nay hồng tịch phi cùng hồ dũng gặp mặt về sau nhắc tới muốn đưa người ra ngoài hồ dũng cũng không có cự tuyệt chỉ là bày một đống lớn c ó xử cái gì tổng kỳ trông coi nghiêm đồng liêu báo cáo chờ một chút loại hình đến cuối cùng thấy không khí tô đậm không sai bịt lắm mới nói mình gần nhất trong tay có chút gấp c ù n g k i ế p trước tại địa cầu cầu người làm việc cỡ nào giống nhau các loại lý do từ chối cự tuyệt còn không phải là vì điểm này vàng bạc chi vật thậm chí hồ dũng còn chuyên môn sách đầy miệng nếu là hai người còn có thể đánh cái tám mươi cái này còn mua một tặng m đâu hà bình an nghe lắc đầu cười khổ chờ một chút không đúng hà bình an đem trương tam thu tin cùng hồ dũng đưa ra hai người tin tức trong đầu tinh tế dư vị một đầu vô hình tuyến tựa hồ đem cái này hai đầu tin tức cùng nô phạm liền tại cùng một chỗ nguyên lai、like、là dạng này nửa ngày hắn đột nhiên cười hắc hắc ta nói trương ca mẫu thân sớm không có chuyện muộn không có chuyện hết lần này tới lần khác lúc này xảy ra chuyện nguyên lai、like、là nô phạm lưu đồ nô thiêm trương đại nương sự tình còn cùng nô thiêm có quan hệ hồng tịch phi nghiêng cái đầu nhỏ làm sao cũng nghĩ không thông không phải ngươi cho rằng Kêu hà dũng dễ d nay ứng hôm thể có đáp n như ngươi, còn đánh g Hà mươi. vậy mua tắm bình an nhìn xem hồng tịch phi lúc này vẻ suy tư ánh mắt một trận hoảng hốt thiếu yêu tinh này làm sao nghiêng đầu dáng vẻ cũng phải mê chết người tiên lô tiêm đồ cái gì hồng tịch phi ngờ đầu vẫn là nghĩ mãi mà không rõ đương nhiên là nghĩ gạt chúng ta ra ngoài sau đó đem chúng ta một mẻ hốt gọn hà bình an một câu hồng tịch phi như đại m ộ n g mới tỉnh lập tức sáng tỏ nguyên lai、like、là dạng này k i a hổ dũng vì sao còn muốn thu ngân tử không bằng trực tiếp thả chúng ta ra ngoài hồng tịch phi đột nhiên nhãn tình sáng lên tựa hồ phát hiện hà bình an lo dịp bên trên lỗ thủng nửa thật nửa giả dạng này mới chân thực húng hồ hồ dũng cầm bạc khả năng còn cần hướng tổng kỳ đại nhân nộp lên trên bộ phận lại chia l ạ i đồng liêu một bộ phận dạng này mới là kế lâu dài chính là sự t ì n h bại lộ cũng có tổng kỳ đại nhân hỗ trợ khiêng a nguyên lai、like、là dạng này hồng tịch phi gật gật đầu nói tiếp khó trách ta sư phụ trước k i a n ó i đại huyền người trong nước từng cái xảo trá vô cùng quả thật như thế hà bình an lắc đầu cười nói thiên hạ các loại người xuất hiện lớp lớp cũng không hoàn toàn là dạng này đợi cho ngươi về sau liền minh mạch lúc này mới cái tia đến đó đại huyền người trong nước cùng mình tiếp t r ư ớ c địa cầu người so sánh âm mưu quỷ kế quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc liên một cái nho nhỏ văn phòng năm sáu người các loại tính nết một mực đều đủ ngoại long phượng s ô nói không chừng đều giấu ở bên người nếu để cho ngươi tiểu yêu tinh này đi địa cầu còn không bị người bán còn cho nhân số tiền hồng tịch phi nho nhỏ não dung lượng tựa hồ không cách nào hoàn toàn tiêu hóa qua một hồi lâu mới hỏi tiếp công tử tấm kia đại ca còn ra ngoài s a o đi đương nhiên đi hà bình an cười nói chương tam tại cái này thí dựa ti lợi vốn cũng không có chỗ tốt gì bây giờ có thể ra ngoài tự nhiên là chuyện tốt một cọc à nô thiêm ở bên ngoài khẳng định bày ra thiên la địa võng trương đại ca ra ngoài không phải chịu chết sao hồng tịch phi lời mới vừa ra miệng đột nhiên lại nhớ tới đây không phải chất vấn công tử anh minh thần võ quyết định doa đến phun ra m u n g mĩm hồng hồng dài nhỏ đầu lưới rất là đáng yêu hà bình an bình thường thấy hồng tịch phi đều là một bộ mềm mại đáng yêu bộ dáng lúc này đột nhiên thấy được nàng mặt khác phong t ì n h con mắt đều cơ hồ c h u y ể n không ra ổ ai nói đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không đáng giá nhắc tới công tử hồng tịch phi đem bàn tay đến hà bình an trước mặt lắc lắc đánh gậy hắn mơ màng ta vừa rồi ngay tại suy nghĩ đáp án hà bình an chứng trạc đàng hoàng hồi đáp được đến hắn khích lệ h ồ n g tịch phi gương mặt xinh đẹp nổi lên lên một tia mừng rỡ nếu chỉ là trương tam một người ra ngoài bọn hắn ngược lại sẽ không hạ sát thủ mà là sẽ đem trương tam b ắ t lại dùng hắn đến uy hiếp ta ra ngoài hà bình an phân tích nói mục đích của bọn hắn vẫn là muốn giết ta lúc trước thân rơi vào đại lao bắt đầu hà bình an vẫn tại suy nghĩ năm đó trong đại lao đột nhiên xuất hiện gia thúy có phải là cùng ngô tiêm có quan hệ、Bản、ý chính là để hà bình ăn tiền thân tiến vào thí dự thi một năm nửa năm liền chết ai biết tiền thân sau khi chết hà bình an đột nhiên c h a n ngang nô thiêm coi là hà bình an tiền thân không có chết tự nhiên trong lòng bất an cho nên phái ra hồng tịch phi giết mình kết quả hồng tịch phi ngược lại bị mình thu phục trầm mặc ba năm lại phái ra vĩnh xuân h ậ u phụ c h â n y ê u kết quả lại thất bại lần này trực tiếp dùng thời gian năm năm đem hà bình an cùng trương tam quan hệ cùng trương tam cùng năm đó lý ra mâu thuẫn điều tra rõ ràng lúc này mới ngang nhiên xuất thủ chỉ vì dẫn xuất hà bình an cùng trương tam thật đúng là hao tổn tâm cơ a hồng tịch phi không khỏi cảm t h ẳ n nói trải qua thời gian dài như vậy nàng cuối cùng đuổi theo hà bình an mạch suy nghĩ thế nhưng là công tử b ạ c làm sao bây giờ hồng tịch phi rất có tò mò hà bình an nghe xong lời ấy lập tức sắc mặt xấu hổ bởi vì cái gọi là một phân tiền chẳng l ẽ anh hùng hán đừng nhìn mình vừa rồi phân tích thiên hoa l o ạ n truy thế nhưng là bạc vấn đề lại giải quyết không được chúng ta mấy năm này một mực tại thí dự ti trong nhà tích xúc đã từ lâu móc không còn một m ả n h hắn ánh mắt nhất chuyển từ hồng tịch phi trước ngực chuyển đến thắt lưng nơi đó treo một cái h ầ bao phía trên theo lên một con chim phượng g ư ờ n g cánh v ư ơ n cổ lo toan để văn hoa mẫu đơn lá sơ lãng chính là phượng xuyên mẫu đơn hoạ công tử cái này không được thấy hà bình ăn con mắt sáng lên h ồ n g tịch phi một tay bịt bên hông hầu bao vội vàng k h o á tay tịch phi đừng nhỏ mọn như vậy hà bình an từng bước ép sát công tử nô g i a nhiều năm như vậy liền tích lũy như thế ít bạc h ồ n g tịch phi dựa vào địa thế hiểm trở p h ả n kháng trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu tịch phi ngươi người đều là ta điểm này bạc tính là gì trước cho ta mượn dùng một lát quay đầu trả lại ngươi hà bình an bắt đầu hứa lên ngân phiếu khống công tử ngươi nói quay đầu phải trả cho nô ra ông tịch phi gặp hắn đều nói đến đây lưu luyến không rời từ hông bên trên cởi xuống hầu bao công tử cái này chín m ư ơ lượng bạc thế nhưng là nô ra toàn bộ gia sản ngươi nhưng nhất định phải trả nô ra hồng tịch phi vẫn là có chút không yên lòng ai nha chút tiền lệ này đối công tử nhà ngươi đến nói còn không phải chuyện nhỏ yên tâm đi hà bình an vỗ ngực đánh cực hồng tịch phi bĩu môi chỉ có mười mấy lượng bạc người còn dám nói mình cái này chín m ư ơ lượng bạc là t i ề n trinh bất quá bĩu môi về bĩu môi hầu bao vẫn là đưa tới hà bình an gặp nàng không phản kháng nữa đưa tay đón tịch phi b u ô n g tay bóc như thế gấp làm gì q một chương hai mươi chín cùng các ngươi chơi, giờ tý thí, thí dược t i thông hướng ngoại giới hành lang ánh đèn đũ ám hành lang siêu siêu vẹo vẹo không nhìn thấy cuối cùng trương đại ca thế giới bên ngoài khôi quỷ quệt quái lần này ra ngoài ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận hà bình an đối trương tam dặn dò được rồi bình an ngươi trương tam ca giết heo so ngươi ném qua m ố i đều nhiều đi đường phố vọt ngó hẻm người nào chưa thấy qua không cần lo lắng chỉ là ngươi thật không đi trương tam nghi ngờ hỏi hà bình an rõ ràng có phương pháp rời đi nhưng vì sao không nguyện ý đi tam ca tiểu đ ệ ở đây còn rất an ổn tạm thời trước hết không đi ra hà bình an thuận miệng đáp lại khó mà nói mình vì đưa trương tam ra ngoài đem hồng tịch phi hầu bao đều móc sạch đây chính là người ta tiểu yêu tinh đồ cưới a h ả o huynh đệ ta trương tam thiếu ngươi thực tế nhiều lắm như lần này có thể cứu ra lao nương về sau ngươi một câu lên núi đao xuống biển lửa ta trương tam lông mày đều không n h ữ n một cái trương tam hiển nhiên vẫn là đoán ra một chút cái gì mắt thấy li biệt tại tế nhớ tới nhiều năm như vậy nhận được hà bình an chiếu cố hốc mắt không khỏi hưởng luận trương đại ca giữa chúng ta không nói những lời này nếu muốn nói hỗ trợ ta thiếu ngươi càng nhiều hà bình an mặc dù là người hai đời cũng bị trương tam chân tình thực cảm giác kéo theo thanh âm cũng biến thành có chút n h ẹ o lúc này cảnh này tựa như là năm đó đại học tốt nghiệp lúc cùng túc xá các minh đệ lẫn nhau từ biệt từ đây mỗi người một nơi lần sau gặp mặt cũng không biết là lúc nào tuyệt đối không có khác cái khác loạn thất bát tao quan hệ liền ngay cả đứng ở phía xa trong trường hồng tị phi thấy cảnh này con mắt cũng bịt kín một tầng sương mù phóng ánh nước mắt tại trong hốc mắt đ ả o quanh lại không nỡ rơi xuống v y các ngươi nhanh lên hồ dũng ở phía xa chờ có chút không kiên nhẫn liên thanh thuốc giục nói các ngươi nếu là không nỡ không bằng hai người cùng đi ra ta cho ngươi bớt hai mươi phần trăm bảy mươi hồ dũng nhìn xem hà bình an thanh em bên trong tràn đầy dụ h o c ha ha đa tạ hồ gia úy không cần hà bình an cười lạnh nói mình như thật muốn rời đi các ngươi lại thế nào ngăn được đến lúc này vẫn không quên dẫn dụ mình ra ngoài xem ra ngô thiêm cho hồ dũng trả giá thù lao rất là hậu đại à bình an huynh đệ ta đi trương tam thấy hồ dũng thúc giục cũng không còn làm nhi nữ tư thái ngầm đầu đỡ ngực đi theo hồ dũng hướng hành lang đi ra ngoài trương đại ca đừng quên ta dặn dò con ngươi cùng họ la hữu duyên nếu là gặp được họ là nhất định phải nghe hắn hà bình an đối trương tam bóng lưng hô ta hiểu được trương tam lên tiếng cũng không quay đầu lại rời đi t í r ư t t cuối cùng đi hà bình an nhìn xem một mực trong bóng tối hành lang tự lẩm bẩm nhớ tới mình đi tới thế giới này tám năm lại một mực sống ở tối tăm không mặt trời thí dược ti bên trong địa cầu cha mẹ cũng không biết phải chăng còn mạnh khỏe khả năng cần tu luyện tới trong truyền thuyết phá thoái hư không trưởng không thời gian không gian thần thông mới có thể phá vỡ hai thế giới ở giữa hàng rào trở lại địa cầu còn cần tiếp tục cố gắng định một cái nhỏ mục tiêu đạo h à n h một và năm n cũng không biết trương đại ca chuyến này có hay không có thể cứu ra trương đại nương hồng tịch phi yếu đ t nói nhớ tới hà bình an phỏng đoán luôn cảm thấy trương tam chuyến này giữ nhiều lãnh yên tâm trương đại ca chuyến này tất nhiên có thể được thường mong muốn hà bình an trùng đ i ợ c nói giống như là tại đối hồng tịch phi nói cũng dường như tại tự đ ủ công tử nói tự nhiên không có vấn đề hồng tịch phi nợ nụ cười xinh đẹp giống như trăm hoa nôn nở nhìn hà bình an lại là ngẩn ngơ đi hà bình an tỉnh táo lại không còn dám nhìn hồng tịch phi tiêu kiệu m ị khuôn mặt quay người quay trở về hồ dũng đem trương tam đưa đến cuối hành lang dùng eo ở giữa lệnh b à i mở ra một cái có khắc họa vô số trận văn cửa đồng lớn hai người rốt cục đứng tại trên mặt đất lúc này chính vào giờ tí mật khắc đầy trời sao có ngánh n g ọ ảo trương tam hít thật sâu một hơi ngoại giới không khí thời gian qua đi hơn tám năm gặp lại t r ă n g sao như đầu thai làm người thuận con đường này một mực đi ra ngoài liền đến h u y ề n dương thành đông thành phố phụ cận ban đêm h u y ề n dương thành cấm đi lại ban đêm ngươi trước đường đi ra ngoài tìm khách sạn ở lại ngày mai ban ngày lại đi ra hồ dũng chỉ vào dưới chân một đầu đá xanh lát thành đường nhỏ đối trương tam nói biết đà tạ hồ g i á o ý hh ắ c ắ c tạ cũng không cần ngươi giao thù lao bản này chính là thuộc b u ồ n phận sự tỉnh hồ dũng ngoài cười nhưng trong không cười nói tiếp lấy không đợi trương tam đáp lời liền quay người trở về cửa đồng lớn trương tam ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa bóp bóp nắm tay đắc chí vừa lòng một bước khó khăn nhất rời đi thí dược ti đều đã thành công giải quyết lý ra, cứu r a lao nương cũng đem không thành vấn đề hắn trải qua cái này tám năm tu luyện tu vi võ đạo đã đột phá bất phẩm đặt tới võ đạo thất phẩm khí huyết cường thịnh n ụ c thân cường hành ngày thứ hai giờ mão trương tam từ một chỗ tiểu viện kho tuổi leo tường mà ra mấy năm này tích xúc đã dùng hết không có bạc chủ khách sạn chỉ có thể khắp nơi tìm một cái hoang phế kho tuổi đi vào chịu đựng một đêm đừng nói mặc dù chỉ là tại trong đống tuổi đi ngủ cũng xa so với đang thử t h u ố c tổ chức ăn bữa hôm lo bữa mai ngủ được can tâm càn huyện khoảng cách huyền dương thành đại khái chừng trăm dặm người bình thường đều là cưỡi ngựa tiến về trương tam không có bạc phân biệt phương hướng về sau chỉ có thể lái mình mượn một đường xe buýt chạy như điên cũng may võ đạo thất phẩm khí huyết cường thịnh thân thể năng lực khôi phục cực mạnh tốc độ càng là nhanh hơn tuấn mã t r ă m dặm lộ trình trương tam một canh giờ liền có thể chạy đến nhưng không có chú ý tới tại phía sau hắn kho củi bên trong một cây đen nhánh trong suốt lông tóc từ trong viện phi ô nhiên rơi xuống huyễn hóa làm một thân cao tám thước mày kiếm mắt sáng phong thần tuấn lãng thanh niên áo trắng. trong tay giang sơn vạn dặm đồ quạt xếp tùy ý vỗ một bộ bạch lý tung bay như trích tiên ngộ nhập phẳng trần nói không nên lời tiêu sái phiêu giật thật thật cùng độc giả láo gia giống nhau như lúc thanh niên này chính là hà bình an phân thân hai năm trước hà bình an tại ăn vào một viên thượng tam phẩm yêu hầu nội đan luyện chế đan dựng lúc thu hoạch được ban thưởng phân thân t h u ậ t vừa thu hoạch được phân thân t h u ậ t lúc hà bình an cực kỳ mừng rỡ rút ba cây tóc phân biệt huyền hóa ra láo giả thanh niên trung niên mỹ phụ tăng thêm mình vừa vặn bốn người góp thành một bản tiếp lấy lại cách dùng lực huy hóa ra hoa hạ truyền thống văn hóa mặt trưởng một người ba phần thân liên tục đánh ba ngày ba đêm mặt t r ư ợ c thẳng đến cuối cùng hết thảy đều thẻ nhạt vô vị dù sao cũng là phân thân của mình trong đó dung nhập mình một tia thần hồn trong đầu của bọn họ suy nghĩ đều là mình suy nghĩ không có sự không chắc chắn cũng liền không có trò chơi niềm vui thú về sau thừa dịp mấy tên thí nghiệm thuốc nhân thân chết giám sát g i á o h y còn chưa phát hiện lúc hắn trước đó chui vào đi vào dùng phân thân thuật huyền hóa thành cái này mấy tên thí nghiệm thuốc người hỗ trợ thử đan lại có hiệu phân thân thí nghiệm thuốc có lẽ là bởi vì ẩn chứa trong đó có thần hồn của mình cho nên cũng có thể thu được dịch đan các bán thưởng bất quá hà bình an tu vì có hạn chỉ có thể huyện hóa năm danh phận thân cũng đã đến c ự c hạ mà lại mỗi danh phận thân đều chỉ có mình một phần năm thực lực gần nhất hai năm này dịch đan các đối phẩm cấp thấp đan dược ban thưởng là m ỗ i luông càng hạ còn tốt có năm danh phận thân tử đan nếu không hà bình an đạo hạnh chỉ sợ còn tới không được sáu ngàn năm lần này vì sao biết do ngô p h ạ m có mai phục vẫn yên tâm để trương tam ra cũng là bởi vì hắn đem phân thân đặt ở trương tam trên thân âm thầm bảo hộ hắn các người mua chơi ta liền bồi các người cố gắm chơi q một chương ba mươi nắm đấm lớn có đạo lý hai khắc đồng hồ về sau một châu một đám mắt mũi sưng b ầ m du côn lưu manh đem một t r ư ơ n g ố vàng trang giấy giao đến thanh niên trong tay sau đó liền lộn nào h chạy đi thanh niên nhìn xem trang giấy trong tay trên mặt lộ ra vẻ cổ quái tự đủ để bọn hắn tìm họ la lộ dẫn thật đúng là tìm cho tà đến thế mà còn là cái tên này trên tay trang giấy chính là đ ó n g có đại huyền q u a n ấ n lộ dẫn lộ dẫn phía trên thình linh viết hai chữ l à tưởng cái này lộ dẫn đáng giá nói một chút cùng loại với đại huyền vì bách tính làm thẻ căn cước chỉ cần bách tính rời đi hộ tiệ liền cần nơi đó quan phủ cấp cho lộ dẫn như không có lấy tư độ cửa khẩu luận cầm tám mươi kể từ hôm nay Cũng coi là người có người là t hà â n phận. h bình an hài Làm cười nói. lòng lộ d ẫ n nếu trình bình n là đi tự t h ư ờ g Hà Bình An phân thần nhiệm n chừng g muốn bị đánh vào t tìm c h Cho nên tới mấy tên du côn lưu manh đầu tiên là hào hào thuyết phục vô hiệu lại rũ ra mấy người việt xấu hy vọng bọn hắn giúp mình đi công việc hộ tịch hoàng sách kết quả mấy người ngược lại buồn bực xấu hổ chi nộ muốn đối hà bình an ra tay đánh nhau một phen côn đổng giáo dục về sau mấy người rất nhanh liền giúp hà bình an làm tốt cần thiết hộ tịch hoàn g sách cùng lộ dẫn quả nhiên vô luận là ở đâu cái thế giới nắm tay người nào lớn liền là ai định đoạt tính toán thời gian không sai b i ệ t lắm hà bình an thi triển độ thuật đi tới cửa thành đưa ra lộ dẫn liền ra h u y ề n dương thành trời cao m ê nhạt lá dụng biết thu chính vào tháng tám càn huyện cùng h u y ề n dương thành trên quan đạo một thân cao tám thức đại hán mặt đen chạy gấp mạ qua mang theo trận trận c ù n phong đến gần quan đạo lá cây từng mảnh q u y rơi lại có hai mươi dặm liền đến càn huyện n đúng lúc này h bất ngờ xảy ra chuyện ẩm ẩm mới vừa rồi còn tinh không vật lý lúc này đột nhiên mây đen dày đặc từng đầu điện xạ tại tầng mây bên trong lan lộn tiếng sống đại tác trương tam nhìn thấy trước mắt biến hóa những nhũ mày bước chân hơi chậm cái thời tiết mắc oi này vừa rồi rõ ràng còn rất tốt mặc kệ không thể chỉ h o a n thời gian sắt trời đột biến bước chân hắn ngược lại nhanh thêm mấy phần chỉ lo vùi đầu đi đường lôi đến giữa không trung một người mặc màu vàng bắt quái phục lao đạo đột ngột xuất hiện hư dâm thất tinh bộ trong tay pháp kiếm v u n g l ẩ y vê anh theo thanh âm của hắn rơi xuống bên trên bầu trời cùng một đường cánh tay phẩm chất xích h ồ n g pháp lôi từ trên trời giàn xuống vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách trong nháy mắt liền tới đến trương tam trước mặt hướng hắn b ổ tới pháp lôi bên trong ẩ n chứa pháp lực mạnh chỉ là tiết lộ ra một kia liền để trương tam h ã hùng kết vía cái này nếu là bị pháp lôi a n h chúng hắn phải chết không nghi ngờ trương tam trong lòng cùng o ạ n muốn né tránh nhưng ở pháp lôi trước mặt hắn chỗ tự phụ tốc độ liền giống như d a đen căn bản muốn tránh cũng không được mắt thấy là phải tại chỗ b ỏ mình một đạo màu trắng đội quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn hóa thành một phong thần tuấn l ã n g thanh niên một tay nhẹ nhàng chụp tới liền đem kia màu đỏ pháp lôi nắm ở trong tay thứ tư màu đỏ pháp lôi tại thanh niên kia trong tay vô cùng có linh tính nhảy lên không thôi ý đồ đào thoát hắn trưởng khống ồn ào thanh niên hai mắt tàn khốc l ó e lên hai tay nhẹ nhàng nhất trả sát liền đem màu đỏ pháp lôi v à thành một chút điểm linh quang uy về giữa thiên địa Ph pháp thuật bị phá tung bay ở giữa không trung lao đạo bị lôi pháp phản vệ một ngụm máu đỏ tươi lập tức từ trong miệng phun ra lao đạo khắp khuôn mặt là kinh hãi tay xoa pháp lôi cái này nên là cỡ nào thực lực ngươi là người phương nào dám quản vĩnh xuân hầu phủ nhận sự ổn ổn tâm thần lao đạo thấy không địch lại khiến ra vĩnh xuân hầu phủ gửi hy vọng ở vĩnh xuân hầu uy danh có thể đem trước mắt tên này thanh niên dọa lùi chật chật chật vĩnh xuân hầu thật là lớn uy danh đáng tiếc la mỗ lệnh không sợ hắn gặp được chuyện bất bình liền muốn quản một chút hà bình an nhìn xem lao đạo ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường Gặp một lần cảnh này lao đạo liền biết việc này không thể thiện trong tay pháp kiếm huy động trên bầu trời mây đen tiệm điện xuất hiện lần nữa m u ố n chết hà bình a n h é t lớn một tiếng kiếm q u a n g trong tay phá không mà đi hóa thành một đạo phi kiếm màu vàng óng tại tầng mây bên trong xuyên qua đem sắp thành hình lôi đỉnh toàn bộ đập nát mây đen t ắ n đi kim quang vệ xuống thiên địa tái hiện thanh minh lao đạo lại là liên tục mấy ngụm máu tươi phun ra ánh mắt bên trong kinh hãi càng sâu trong tay pháp kiếm làm cái máu tươi làm mực huyết sát phủ văn nháy mắt thành hình thân hình t h á t một cái đã biến thành một đạo huyết sắc đột quáng mấy cái lấp lóe đã chạy trốn tới chân trời đ hà bình an thấy đối phương muốn trốn tâm niệm chuyển động ở giữa phi kiếm màu vàng đóng phát sau mà đến trước đem huyết sắc đội quang một kiếm chém làm hai nửa trên bầu trời một mảnh huyết vũ tung xuống kiếm khí bén nhọn đem lao đạo huyết đ ụ c xé thành mảnh nhỏ hai người đấu pháp trong nháy mắt liền quyết ra thắng bại một bên trương tam lúc này còn chưa từ trở về từ coi chết biến hóa bên trong lấy lại tinh thần đợi cho kịp phản ứng lúc thanh niên trước mắt đã thu hồi phi kiếm đang chuẩn bị hóa thành đội quang rời đi vừa rồi lao đạo kia có thể điều khiển lôi đình chi lực nói ít cũng là đạo môn lục phẩm tu sĩ tại thanh niên này trước mặt nhưng không có bất k nói ít cũng là ngũ phẩm tu sĩ ân nhân xin dừng bước trương tam liền vội vàng tiến lên đối hà bình an chắp tay nói đợi một chút lại nói hà bình an khỏe miệng c o quắc một trận cũng không quay đầu lại để lại một câu nói thân ảnh hóa thành một đạo đội quang bay ra ngoài khá lắm trương tam còn dễ nói không phải đạo hưu xin dừng bước không phải kiếm của hắn chỉ sợ đã rơi xuống trương tam trên đầu lao đạo này cũng quá nghèo mười mấy hơi thở qua đi hà bình an thầm thầm thì thì bay trở về trong tay mang theo một cái dính lấy máu tươi túi chữ vật chính là lao đạo kia di lưu tri vật thân thức phá vỡ túi chữ vật cấm chế thăm dò vào đi vào bên trong vụn vật lẻ tẻ trang một đống đồ vật loạn thất bát a o phần lớn đều là chút tu đạo chi vật ngân lượng chỉ có hơn trăm lượng đường đường lục phẩm tu sĩ túi chữ vật mới trang t r ă m lại mặt dòng không mất mặt sao tu đạo chi vật với hắn mà nói ý nghĩa không lớn ngược lại là trong đó mấy k h ỏ a độc thảo độc đan nhìn xem rất không tệ bộ dáng thế mà còn có mười mấy món cá hiếm ta n ổ vào cái này lao sát quỷ tạ ơn người ân cứu mạng xin hỏi ân nhân cao tính đại danh không cần ân nhân giải ân nhân ngắn gọi ta là t ư ở n g liền tốt ân cứu mạng như là phụ mẫu tái tạo trương tam bái tạ ân nhân nói xong trương tam làm bộ liền muốn quỳ xuống đất dập đầu hà bình an một tay hư n h ấ c một c ỗ vô hình pháp lực đem trương tam thấp túi thân thể nâng lên để hắn không cách nào xoay người người cái này đen hán thế nhưng là đi c ả n huyện h u y ề n thành hà bình an quan sát trương tam một chút hỏi tiếp chính là trương tam vội vàng trả lời thần sát kính c ậ n dân gian truyền thuyết những cao nhân này đều là tính cách cổ quái sát phạt quả đoán đừng nhìn vừa rồi c ứ mình nói không chừng mình câu nào nói sai liền bị trước mặt thanh niên này một kiếm chạm kia vừa vặn cùng đường không bằng cùng một chỗ hà bình an cười tủm tìm nói nhưng bằng ân nhân làm chủ trương tam nào dám cự tuyệt ngoan ngoan đáp ứng nói để hà bình an trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ con hàng này đang thử thuốc tổ chức cũng không có như thế nghe lời à. không để hắn uống rượu đánh nhau còn muốn cùng mình gấp q u y một chương ba mươi mốt tung tử hành tung nửa chén trà nhỏ thời gian một đạo kim s ắ c đội quang rơi vào cản huyện ngoài thành ba dặm hóa thành hai thân ảnh chính là hà bình an cùng trương tam ngự kiếm chạy đến đa tạ la tiền bối đưa ta tiền bối pháp lực cao thâm trương tam nội phục trương tam hướng hà bình an chắp tay nói t ạ lúc đầu mình muốn chạy bên trên hai k h ắ p đồng hồ lộ trình hắn ngắn ngủi thời gian uống cạn nửa chén trà liền bay đến mới hai người đang phi kiếm bên trên b ắ t chuyện quan hệ rút ngắn liền đổi g i ọ n gọi g la tiền bối hà bình an cũng không có cự tuyệt để trương tam trong lòng càng là nhận định trà lâu tuyết thư không đều nói cao nhân tu vi cao thâm mặt chắc không thể dùng bề ngoài tuổi tắc dung mạo để phán đoán cái này l à t ư ở n g nhìn xem trẻ tuổi nói không chừng lại là tiềm tu mấy trăm năm lao quái vợt ha khắc khí hà bình an khiêm tốn nói đây là mình đè ép tốc độ không phải đã sớm đến bất quá khi hắn quét đến trương tam tốc lúc âm thầm cười trộm bởi vì tốc độ quá nhanh trương tam lúc đầu rối bởi tóc bị thổi thống nhất hướng về sau tung bay nhìn xem phiêu giật vô cùng chỉ là cùng hắn mặt đen khôi ngô hình dạng khoác lên cùng một chỗ liền có chút không quá lấy điều vậy ta liền vào thành đà tạ la tiền bối trương tam nhớ tới rời đi thí dược ty thời điểm hà bình an dặn dò mình cùng họ la hữu duyên bây giờ xem ra chính là người này có lòng muốn để vị này la tiền bối hỗ trợ cứu mẹ nhưng lại lo lắng chọc giận cao nhân trong lòng lo được lo mất không dám nói rõ hà bình an gặp hắn ấp ú n g ngoài miệm nói vào thành chân nhưng không có xê dịch lý tứ liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ t r ư ơ n g tam ta xem mặt ngươi tướng ấ n đường biến đen hình như có họa sắt thân mấy ngày nay ngươi cần phải cẩn thận một chút hà bình an hơi có thâm ý nhìn xem t r ư ơ n g tam ý vị thâm t r ư ờ n g nói lời này vừa nói ra t r ư ơ n g tam lập tức hoa cúc xếp chặt mặt như màu đất lúc này quỳ gối c ầ u la tiền bối cứu mạng trước đó đang thử thuốc tổ chức bên trong có bao nhiêu nổi giận lúc này liền có bao nhiêu sợ lúc đầu coi là chỉ là lý gia cùng mình thu cũ xông vào càn huyện, huyện nha đại lao cứu lao nương liền đi dựa vào bản thân võ đạo thất phẩm thực lực phơi những cái kia bổ khoái cũng ngăn không được chính mình ai biết còn không có tiến cản huyện huyện thành liền gặp đánh đòn cảnh cáo đầu tiên là đạo môn lục phẩm tu sĩ cản đường tiếp lấy lại tuân gia vĩnh xuân hầu hậu trường đây chính là võ đạo nhị phẩm hầu gia a trương tam suy nghĩ mình tiểu nhân vật như vậy hẳn không có đắc tội vĩnh xuân hầu a vì sao hắn sẽ phái người đến đây làm khó chính mình chuyện gì người tinh tế nói tới nhìn ta có thể hay không giúp ngươi hà bình an đem trương tam đỡ dậy dò hỏi trương tam đem mình cùng lý g i a ân đoán cùng tiến vào thí dự ti sau đó lại trốn tới toàn bộ quá trình nói một lần chỉ là đem hà bình an giút hắn chạy ra sự tình bỏ mất đi đội thành mình cùng thủ vệ giáo húy đơn độc giao dịch hà bình an liên tục gật đầu xem ra cái thằng này còn có chút lương tâm không có đem mình bạo lộ ra đã như vậy ngươi liền không thể dùng thân phận của mình trở lại c ă n h u y ệ n hà bình an mướn g mày nói tiền bối đây là ý gì trương tam nghĩ hoặc ngươi nếu là từ thí dược ti bên trong trở tới vậy ngươi thân phận liền gặp không được ánh sáng bây giờ lý ra cùng huyện lệnh cấu kết nói không chừng còn có vĩnh xuân hầu liên lụy trong đó nếu là phát hiện ngươi trở về còn không đem ngươi tại chỗ đuổi bắt hà bình an phân tích nói trương tam nghe liên tục gật đầu cầu la tiền bối hỗ trợ trương tam phúc chi tâm linh lại chuẩn bị dập đầu nhiều năm như vậy tướng mạo của ngươi d á người n g có nhiều biến hóa sớm đã tại tám năm trước một trời một vực người bình thường căn bản nhìn không ra chỉ cần tại lộ dẫn trên dưới công phu hà bình ăn một tay hút tới ven đường một mảnh lá d ụ n g pháp lực đạo qua lá d ụ n g đã hóa thành một t r ư ơ n g màu vàng lộ dẫn phía trên chữ khải lấy hai cái chữ to hùng phong lười nhác đặt tên cái này hùng phong cùng trương tam hình dạng hình thể tương tự vừa v ẫ n thích hợp cầm trong tay lộ dẫn đưa cho trương tam ánh mắt hắn trận thật lớn không thể tin được mình nhìn thấy thầm nghĩ trong lòng có trách tu sĩ khác đều xem thường võ đạo s ư n g tu sĩ、si、võ đạo vì vũ phu mọi d ợ b ự c này biến hóa đa đoan thủ đoạn vũ phu chỉ có đến thượng tam phẩm mới có thể nắm giữ mà tu sĩ、si、khác cơ bản đến t r u n g tam phẩm liền đã có thể tùy ý thi triển đà tạ la tiền bối trường tam tiếp nhận lộ dẫn luôn miệng nói tạ đi thôi cùng một chỗ vào thành xem ở n g ư ỡ n như thế hiếu thuận phân thượng ta thuận tiện chuyện làm đến cùng đưa phật đưa đến tây giúp ngươi cứu ra mẫu thân hà bình an cười nói dẫn đầu hướng cửa thành đi đến càn huyện huyện nha hậu đường thẩm huyện lệnh lúc này ngồi nghiêm trình thở mạnh cũng không dám một tiếng tại hắn đối diện ngôi một vị nam tử trẻ tuổi tuổi t r ư ờ n g hai mươi bảy hai mươi tám tuổi mặc màu mực tơ lụa trường bảo eo buộc đ a i ngọc tay cầm ngà voi còn xếp xem xét chính là phú gia công tử đáng tiếc hắn mặt mày c h ố ngả ngớn chi sắc phá hư một thân quý khí có vẻ hơi không quá ẩ n trọng nam tử trẻ tuổi bên cạnh còn đứng lấy hai tên thân mang màu đen áo giáp hộ vệ một thân sát khí cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất xem xét chính là trải qua rất nhiều lần liệu mạng tranh đấu cao thủ n ô thế tử ngài yên tâm chỉ cần kia trương tam d á m vào thành tất nhiên trốn không thoát hạ quan thai mắt thẩm huyện lệnh một mặt định nọ cười nói sợ chọc giận người đối diện cái này trẻ tuổi công tử ca chính là vinh xuân hầu nô lương con trai độc nhất nô phạm hắn nho nhỏ thất phẩm huyện lệnh nhưng không thể chê vào nói đến cũng kỳ quái không biết cái này hoàn khố công tử vì sao đột nhiên quan tâm tới tám năm trước trương tam cùng lý gia ấ n đoán cũng tự xưng phải vì lý gia làm chủ sau đó liền hướng thẩm huyện lệnh tạo áp lực hồ bắp một cái tung tử hành hung tội danh liền đem trương tam m â u thân thu vào huyện nha đại lao tùy ý công thẩm thẩm huyện lệnh ngươi tại cái này càn huyện ngốc mấy năm rồi nô phạm mỉm cười mà hỏi thanh em không thể suy nghĩ có hạ quan cái này càn huyện đã làm m ư ơ i năm lẻ ba tháng càn huyện đã bị hạ quan kinh doanh như thùng sắt nô thế tử cứ yên tâm đi thẩm huyện lệnh coi là ngô phạm là sợ mình bố trí nơi nào còn có bỏ sót vội vàng vỗ ngực thân bảo đảm nói thẩm huyện lệnh xuất thủ ta tự nhiên là yên tâm lập tức ba năm một lần đại kế liền muốn bắt đầu thẩm huyện lệnh không muốn đến bên trên đi một chút ngô phạm nhẹ giọng hỏi trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc đại kế chính là đại huyền khảo sát kinh thành bên ngoài quan viên địa phương ba năm một lần quan hệ tới chỗ quan viên lên trước có thể nói đại kế chính là quyết định một quan viên vận mệnh thời điểm ai nô thế tử lời này là hỏi đến hạ quan tâm khảm bên trong hạ quan cũng là đứng đ ă n tiến sĩ xuất thân đáng tiếc phí thời gian nửa đời vẫn là cái thất phẩm h u ệ lệnh thẩm huyện lệnh mặt trắng không dâu tuổi t r ư ờ n g bốn mươi gia phụ cùng lại bộ thượng thư thường có lui tới nếu là sự t ì n h lần này làm tốt thẩm huyện lệnh đi lên chuyển một chuyển cũng không phải không có khả năng nô phạm ánh mắt một nghèo vừa cười vừa nói đa tạng ô thế tử hạ quan minh bạch sự tình lần này nhất định vạn vô nhất thất thẩm huyện lệnh liền chờ nô g phạm nói lời này nơi nào vẫn không rõ liền vội vàng đứng lên b á i tạng t ố t kia liền xin nhờ thẩm huyện lệnh nô phạm vỗ tay cười nói à đúng nô thế tử lão phụ kia bị giam mấy ngày tựa hộ bị bệnh nặng thoi thót muốn hay không tìm đại phu nhìn một chút không cần chỉ cần không chết là được nô p h ạ m trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý chỉ cần là cùng hà bình an có liên quan người đều không được chết tử tế q u y một chương ba mươi hai ta có thể đánh mười cái huyện nha nội trạch tây sư p h ò n g nô p h ạ m ngồi tại khách phòng bên trong mặt như phủ băng diệp tiên sư vẫn chưa về nô p h ạ m mở miệng hỏi bẩm báo thế tử từ hôm nay giờ m ạ o thế tử an bài hắn đi đem k i a t r ư ơ n g tam bắt giữ thẳng đến lúc này vẫn chưa về một huyền giáp hộ vệ bẩm báo nói diệp tiên sư lục phẩm tu vi theo đạo lý bắt giữ một tác phẩm vũ phu dư xài chính là bắt không được cũng không đến nội trốn không trở lại nô phạm suy tư nói mọi người đều biết vũ phu mặc dù nhục thân cường hành nhưng là nhất phẩm trở xuống vũ phu sẽ không ngự không phi hành cho nên tốc độ là vũ phu nhược điểm diệp tiên sư ngự không mà chiến đã đứng ở thế bất bại hh ắ c ắ c lao xác quý kia sẽ không là đắc thủ về sau lại hôn đến cái nào câu lan đi à. một tên khác huyền giáp hộ vệ tựa hầu nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra một tia hèn mọn ý cười mấy người đều biết diệp tiên sư cũng là câu lan khách quen nô phạm lắc lắc đầu nói hẳn là sẽ không coi như muốn đi câu lan diệp tiên sư cũng sẽ đưa tin tại ta, ta cho hắn đưa tin thử một chút nô phạm từ trong ngực móc ra một viên dương c h i ngọc đeo chân nguyên dốc vào một đạo tin tức đã đưa vào trong đó mười hơi qua đi ngọc b ộ i không phản ứng chút nào nô phạm sắc mặt càng đen theo ta được biết d i ệ p tiên sư là tại càn huyện ngoài thành hai mươi dặm sông như núi bố trí mai phục tô hộ vệ vất vả ngươi đi một chuyến đi xem một chút tình huống là thuộc hạ tuân mệnh một huyền giáp hộ vệ lĩnh mệnh mà đi phòng ngoài mà ra rất nhanh liền đến huyện nha bên ngoài vừa hay nhìn thấy huyện nha bên ngoài một thân cao tám thước mặt đen tráng hán cùng một phong thần như ngọc công tự áo trắng chính kết bạn đi tới thật kỳ quái cộng tác h u thật mạnh sắc khí chi ít là võ đạo ngũ phẩm thực lực chương tăng bị hà bình an đỡ lấy ý nguyên một miệng rút lên không là võ đạo tứ phẩm hà bình ăn một mặt bình tĩnh cải chính võ đạo tứ phẩm căn huyện lúc nào có cao thủ như vậy rồi chương tăng một mặt trấn kinh tiếp lấy một cỗ tuyệt vọng đem hắn hoàn toàn báo khỏa võ đạo tứ phẩm chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào thượng tam phẩm tri cảnh nói không khoa trương giống trương tam dạng này thất phẩm vũ phu vừa rồi cái kia hộ vệ một cái đầu ngón tay đều có thể đâm chết hắn trước kia càn huyện thẩm huyện lệnh nho đạo b ắ t phẩm cũng đã là càn huyện đỉnh tiêm chiến l ự c thủ hạ bù đầu cũng bất quá võ đạo cửu phẩm đóng giữ tại càn huyện trường sinh điện vệ sở mạnh nhất người cũng chỉ là b ắ t phẩm tu vi cái này đột nhiên toát ra một tứ phẩm vũ phu trương tam c h ấ n kinh cũng là khó tránh khỏi người này thân mang huyền giáp nhìn phía trên hình dáng trang sức không giống như là càn huyện bản địa quang m n h nên là đến từ huyện dương thành hà bình an lý tính phân tích rất nhanh ra kết luận hô vậy là tốt rồi người này hẳn là trở về cái này huyện nha hẳn không có cao thủ trương tam thở ra một hơi dài một mặt nhẹ nhõm không bên trong còn có một vị tứ phẩm vũ phu hà bình an xa xa nhìn về phía huyện nha nội trạch bên trong có một người khí thức dị thường quen thuộc tựa hồ cùng mình có rất trọng yếu quan hệ đang cùng nô phạm trò chuyện một tên khác huyền giáp hộ vệ tựa hồ cảm nhận được hà bình an chú ý đột nhiên hướng ngoại nhìn lại ánh mắt sắc bén xuyên qua tầng tầng trở ngại nhìn thấy huyện nha ngoài cửa lớn không ai huyền giáp hộ vệ biến sắc chẳng lẽ mình linh giác xuất hiện ảo giác dương hộ vệ xảy ra chuyện gì rồi nô phàm thấy huyền giáp hộ vệ sắc mặt kh liên hội vắng hỏi vô sự có lẽ là mấy ngày nay luyện công quá độ có chút mất cảm huyền giáp hộ vệ lắc đầu đem trong lòng lo lắng công xuống cái gì còn có một cái huyện nha bên ngoài trương tam căn bản không biết mình vừa rồi đã kém chút bại lộ tại tứ phẩm vũ phu ánh nhìn trên mặt như cho t à n k i a la tiền bối ngài đánh thắng được sao trương tam thử hỏi hà bình an triệt hồi bao trùm tại trên thân hai người pháp lực khẽ cười nói ta có thể đánh m ư ờ i cái n g h e xong lời ấy trương tam sắc mặt quỷ dị ngươi sẽ không là lừa gạt nhà ngươi trương gia ra a khoác l á gì ngươi có thể đánh m ư ơ i cái vo đạo tứ phẩm vậy ngươi thực lực chí ít cũng phải nhị phẩm không c h ấ n quốc nhất phẩm thực lực phải biết đại huyền người tài ba xuất hiện lớp lớp nhưng là có thể xưng thành nhất phẩm tu sĩ bất quá hai mươi người số lượng mỗi một người đều là tiếng tăm lừng lẫy nếu không phải là ngũ đại đạo môn thái thượng trưởng lao cấp bậc hoặc là danh khắp thiên hạ tứ đại thư viện sơn trực ư trước phật môn tại đại huyền không quá hưng thịnh chỉ có một nhất phẩm cao tăng còn lại mười người đồng đều tại đại huyền đảm nhiệm nhất phẩm cao tăng c ò ư ờ n g ư u t h n ấ n g hà bình an không biết trương tam trong lòng suy nghĩ cái gì nếu là biết hắn cũng phải cho trương tam hảo hảo phổ cập khoa học một chút Kỳ thật trương tam đánh giá thấp chấn quốc nhất phẩm thực lực nếu là chấn quốc nhất phẩm chí ít cũng có thể đánh trăm tên võ đạo tứ phẩm la tưởng ra sao bình an phân thân thâu sơ giản lược đ o ă n trừng ư hẳn là sen vào chấn quốc nhất phẩm cùng nhị phẩm ở giữa thực lực nói có thể đánh mười cái võ đạo tứ phẩm một chút cũng không có k h o á t lác thậm chí còn có giữ lại la tiền bối vậy chúng ta lúc nào đi cứu mẹ ta trương tam cũng mặc kệ hà bình an có hay không k h o á t lác chỉ cần có thể cứu hắn nương chính là nếu không các loại kia tứ phẩm vũ phu đi ra ngoài chọn này không bằng đụng này hiện tại liền đi hà bình an nhìn xem huyện nha trước màu son đại môn cười nhạt một tiếng a đang khi nói chuyện trương tam đột nhiên phát hiện dưới chân mặt đất biến mềm nát vô cùng mình một nửa bắp chân chẳng biết lúc nào đã dung nhập mặt đất vừa mới phát ra nửa tiếng kêu sợ hãi còn lại nửa câu cũng đã bị la tường pháp lực phong bế trước mặt hai người mặt đất vô thanh vô tức đem hai người n u ố t hết không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý mười hơi thời gian hai người xuất hiện tại huyện nha trong đại lao trương tam trên mặt biểu lộ còn dừng lại tại trước đó đột nhiên bị mặt đất thôn phệ sợ hãi đại lao đến nhanh đi tìm ngươi n ư đi hà bình an dỗi ra hai tay tại trương tam trước mắt lung lay đem hắn từ sợi sao trong đại lao phòng n n giam c ấ khắp nơi là con chuột con rán bốn phía tán loạn xó xỉnh bên trong còn đặt vào một cái dơ bẩn không chịu nổi chìm thùng tản ra hôi thối nhìn thấy trương tam đi trong đại lao tìm người hà bình an đem tịch thu được ngũ hành ngăn cách trận bán xuất ra thi pháp đem toàn bộ địa lao bao ở trong đó cứu ra trương đại nương chỉ là bước đầu tiên hà bình an cũng không muốn nhanh như vậy trò hay kết thúc không có chơi tìm mấy gian nhà tù trương tam cũng không có nhìn thấy trương đại nương không khỏi có chút lo lắng nhìn thấy hà bình an đã bố trí trận b ả n cũng không lo lắng bại lộ giáp cuống họng hô hồ, nương hài nhi t r ư ơ n g tam tới cứu ngươi ta ở đây một đạo thanh âm khàn khàn vang lên không phân rõ được là nam hay là nữ t r ư ơ n g tam mừng rỡ lần theo thanh âm tìm qua nhìn thấy một gian phòng giam bên trong một tạp mi thử nhãn xấu xí lao đầu mặc áo tủ ngồi tại nhà tù nơi hẻo lánh bên trong t r ư ơ n g tam quét chung quanh một vòng xác thực không có nhìn thấy trương đại đường quan sát một chút lao đầu mở miệng hỏi lao trượng ngươi có thể thấy mẹ ta rồi mẹ ngươi thế nhưng là gọi trương thị lao đầu hữu khí vô lực mà hỏi nghe xong lao đầu tựa hồ nhận biết trương tam lập tức vui mừng nước mày liên tục gật đầu chính là trương thị lao trượng nhận biết mẹ ta nhưng biết mẹ ta đi đâu rồi mẹ ngươi chết lao đầu khàn khàn c u ố n học nói trước khi chết cho ta nói yên tâm nhất không hạ chính là con của hắn trương tam nương a trương tam nghe xong lời ấy lập tức cảm thấy một trận thiên chóng mặt xoáy kém chút ngã xuống đất n g ấ t đi k h ó c một hồi lâu trương tam mới vớt một cái nước mắt bi thương hỏi mẹ ta nàng còn nói cái gì rồi mẹ ngươi lúc sắp chết nói để ngươi không nên quá thương tâm nàng mặc dù đi nhưng nàng đệ đệ vất ạ i mẹ ta đệ, đệ. trương tam nghi ngờ nói mình trước kia làm sao không có nghe nương nói qua không sai mẹ ngươi trước khi chết bị sai dịch đủ kiểu tra tấn may m à ta ở bên c h i ế u cố về sau phát hiện ta cũng họ trường liền nhận ta làm em cân nghĩa nàng trước khi chết nói nếu là nàng hài nhi trương tam tới cứu nàng liền đem ta cứu đi lao đầu hai mắt khép hở tựa hồ là tại hồi ức tình cảnh lúc ấy nương a trương tam lại là một trận khóc lớn nói tiếp ngài là mẹ ta đệ đệ kia chính là ta ai ngờ hắn lời còn chưa nói hết lại bị hà bình an đánh gãy trương tam mẹ ngươi ở chỗ này q một chương ba mươi ba tiên an trương tam đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền kịp phản ứng chỉ vào phòng giam bên trong lão đầu nổi giận mắng lao già chết tiệt n g ư ờ i g ạ t t a lão đầu kia mắt thấy trương tam liền muốn lên câu ai ngờ lại bị hà bình an v c h trần sắc mặt lập tức biến đổi xấu hổ cười nói hắc hắc chúng ta đều là bản da người sao có thể gọi l ừ a g ạ t đâu trương tam giận tí mặt chuẩn bị xông đi vào đánh lao nhân này dừng lại nếu không phải vừa rồi hà bình an nhắc nhở e m chút liền nhận cái tiện nghi cứu cứu Trương Tam, mau tới ngươi như giống nhị mau mẹ đây, chạy đến phụ cận liền thấy một tuổi gần sáu mươi lão phụ nằm tại nhà tù dơm dạ bên trên mặt hướng vách t ư ờ n g không núp đ í c h nương chỉ là nhìn lướt qua bóng lưng c h ơ n g ta m liền lập tức nhận ra trên mặt đất nằm lão phụ đúng là mình mẫu thân nhẹ g i ọ n g kêu trong lời nói tràn đầy đau khổ rõ ràng là sai lầm của mình cuối cùng lại là để mẫu thân đến gánh chịu c h ơ n g ta m trong lòng khó chịu không thôi là tam nhi sao lão phụ kia lúc đầu mặt hướng vách t ư ờ n g lúc này nghe tới trương tam một tiếng khẽ gọi vậy mà xoay người lại nương là tam nhi tam nhi trở về trương tam nhìn thấy mẫu thân sắc mặt h ô i bại khí tức yếu ớt đã là không còn sống lâu nữa dấu hiệu đông một tiếng quỷ gối nhà tù bên ngoài khóc ròng ròng lão phụ r ố i lên hai tay muốn chống lên thân thể ai ngờ vừa chống lên một điểm cánh tay liền không có khí lực thân thể mắt thấy là phải đổ xuống hà bình an thấy thế vội vàng tế ra một đạo pháp lực đem lão phụ nâng lên trương tam đừng khóc trước nuôi lớn nương rời đi hẳn n h ữ u nhữ mày phân phó nói dưới mắt việc cấp bách là trước cứu ra trương đại đường trương tam một cái tám thước đại hán ở đây khóc sức mất như cái tiểu cô đường bằng bạch chậm trễ cứu người thời gian đúng đúng trước cứu ra mẫu thân trương tam biến mất nước mắt trên mặt đem trên cửa lao khóa s ắ t một thanh n ạ t ra đem trương đại nương ngân ra ngay tại hà bình an chuẩn bị thi pháp đem ở đây tù phạm ký ức biến mất thời điểm cách đó không xa chuyến đến một tiếng khản giọng tiếng tê câu đại hiệp cứu mạng tiểu lao nhân nguyện ý dâng lên trong nhà tiên đan hà. hà bình an thoáng hiện đến kia khản giọng tiếng la chỗ chính là mới vừa rồi tên kia xấu xí lao đầu người có tiên đan hà bình an sắc mặt thâm trầm mở miệng hỏi trong lời nói đã ẩn chứa vô thượng pháp lực dung không được lao đầu cự tuyệt là tiểu lao nhân trong nhà có trưởng đối từ trong tiên mộ mang về tiên đan tiểu ừ trong t ê tiên tiên n mang ra. Hà Bình An nghe xong, lập tức đến hào hứng, tiên mộ mà nói, cũng không phải bình thường người biết. Lão nhân này nếu biết tiên mộ, nói tới hơn phân nửa mộ mộ mà mộ, ra. Lao giả Hà hào phải không biết. biết lập tức tiêu tới được. i lao nhân tổ tiên từng có một vị làm qua mạc kim giả thúy cùng mười mấy tên đồng liêu cùng dò xét một cái tiên mộ may mắn đột phá tiên mộ bên ngoài cướp đến một viên tiên đan lao đầu mắt thấy trước mặt người này khí độ bất phàm có khả năng thật có thể cứu mình ra ngoài không dám nói dối ngừng lại một chút vội vàng tiếp tục nói đáng tiếc là bọn hắn trong lúc vô tình đụng vào trong tiên mộ trận pháp mười mấy tên đồng l i u toàn bộ b ọ mình chỉ còn lại tiểu lao nhân tổ tiên may mắn trốn thoát trốn tới không bao lâu tiểu lao nhân tổ tiên liền chết chỉ còn lại cái này m a i tiên đan đã các ngươi tổ tiên được viên này tiên đan không có ai đi phục d ụ n g hà bình an nghe đến đó có chút không tin nhưng là mình thần thức lại đánh giá ra lão nhân này cũng không có nói lời nói dối chờ một lúc lại dùng nhiếp hồn thuật lại thám tính một hai này ai nói không có đâu trong truyền thuyết tùy tiện một viên tiên đan cũng có thể làm cho người trường sinh bất lão viên tiêu tiên đan chứa ở một cái óng ánh sáng long lanh trong bình ngọc tiểu lão nhân tổ tiên cầm tới bình ngọc chuyện thứ nhất chính là muốn đem tiêu tiên đan cho ăn nhìn có hay không có thể cứu lên chính mình ai ngờ tiểu l ã o nhân tổ tiên dùng hết các loại biện pháp ngay cả bình ngọc này nắp bình đều mở không ra cuối cùng truyền hơn ba trăm năm liên đến tiểu l ã o nhân trên tay l ã o đầu nói đơn giản nhưng hà bình an có thể nghe ra bọn hắn cái này hơn ba trăm năm khẳng định không có nhặn g rỗi chỉ sợ là phương pháp gì đều dùng qua đập vệm quẳng tán nhưng đều không có mở ra nắp bình lại không dám nói cùng người bên ngoài sợ bị tia tâm thuật bất chính tu sĩ giết người là bảo chưa thụ tinh tiên đan lại ăn không được quả thật nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tỉnh vần đạo thích nhất lấy giúp người làm niềm vui cứu ngơi cũng không khó bất quá Cần cái c ngươi giúp hà u y ệ n nhỏ. h bình an mỉm cười khoác n đầu. h việc khoác n p h cần tay tiếp lấy đôi lao đầu nói vậy ta coi như ngươi đáp ứng không đợi hắn cự tuyệt một tay bấm nghiệm pháp quyết pháp lực vươn lên ra liền đem lao đầu biến thành trương đại nương bộ g á n g cái này chán nương loại chán thế nào biến thành nữ nhân lao đầu rất nhanh liền phát hiện đến trên người mình biến hóa cả kinh nhảy dựng lên mấy ngày nay ngươi liền đóng vai làm trương đại nương đợi cho công đường thẩm vấn xong ta liền dẫn ngươi rời đi nghe rõ chưa hà bình an nhìn xem biến thành trương đại nương lao đầu rất là hài lòng sắp xếp của mình tiểu lao nhân minh bạch lao nhân này tên gọi trương lao thất vốn là căn huyện đầu đường lao lưu manh bình thường liền lấy h ã n hại lựa gạt mà sống cũng may còn có chút nguyên tắc không lưu tài hại mệnh không lựa gạt nhà cũng khổ thêm nữa lựa gạt tiền tài không nhiều nhiều năm qua cũng là coi như sống có thể ai ngờ ngay tại mấy ngày trước đây lựa gạt đến c ả n huyện lý gia lý gia gần đây trèo lên vĩnh xuân hậu phủ vốn là xuân phong đắc ý nơi nào dung hạ được có người tại bọn hắn trên đầu dương oai cùng thẩm huyện lệnh thông báo một tiếng liền đem trương lao thất bắt vào đại lao thẩm huyện lệnh vì lấy lòng n ô phạm cùng lý gia an bài bổ đầu siêu tập trương lao thất bao năm qua đến đi lừa gạt chứng cứ chuẩn bị đem hắn x u n g quân biên quan lúc này có cây cỏ cứu mạng đương nhiên một phát bắt được chỉ là trước đường lại không phải bị mất đầu sợ cái cỏ đông thăng đường chuyện này ta quân a trương lao thất qua nhiều năm như vậy nói ít cũng ít t bị hà ẩ bình an quen không đ nói g sau nên như nào, đến làm lúc thế gì chỉ là một cái búng tay liền đem cái này trong đại lao tủ phạm ký ức thanh trừ lại bất quyết thu hồi trật bàn mang theo ba người biến mất không thấy gì nữa thật là tiên nhân tiểu lao nhân có thể cứu t r ư ơ n g lao thất lần này nhìn thật sự rõ ràng hà bình an ba người là trầm rãi dung nhập trong đất không thấy đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn nghe t r ả lâu thuyết thư tiên sinh têu cái gì thổ ngồi xuồng tới tiên nhân chỉ cần chịu cứu mình đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay chỉ là nếu đem mình biến thành tuổi t r ừ n g đôi tám hoàng hoa đại khuyên nữ thật là tốt biết bao a ê chúc mừng năm mới ai đó lì xì cờ vờ tờ đi tờ tờ cờ một chương ba mươi bốn h ớ chuyện xưa một canh giờ sau trường tam cựu t r ạ c mặc dù hắn nhiều năm chưa về nhưng trương đại nương rõ ràng thường xuyên quản lý trong phòng sự vật trưng bày ngay ngắn rõ ràng chỉ là bị bắt vào đại lao mấy ngày nay trong phòng không có người quét dọn cái b à n khí cụ bịt kín một tầng thật mỏng cho bụi nương ngươi thế nào cảm giác khá hơn chút nào không trương tam vịn mô thân nhẹ giọng hỏi lúc này trương đại nương khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều sắc mặt thay đổi trước đó h ơ i bại có một chút huyết s ắ c hô hấp cũng so trước đó bình ổn rất nhiều tam nhi v ì nương thật nhiều trương đại nương hiền hòa nhìn xem trương tam mặc dù trương tam dài hung hát nhưng mình nhà hải tử thấy thế nào đều đẹp còn muốn đa tạ tiên sư cứu trương đại nương thân thể khôi phục rất nhiều đã có thể xuống giường liền muốn lôi kéo trương tam quỷ lệ hà bình an đại nương thân thể vừa mới khôi phục vẫn là nghỉ ngơi nhiều tốt hà bình an thân hình loay lên đã đến ngoài cửa trương đại nương đã thanh t ỉ n h mẹ con gặp nhau liền để cho mẹ con bọn hắn tự tự thoại đem trương đại nương cứu ra nhà tù về sau hà bình an liền dùng một linh lực đem trương đại nương thể n ộ i ổ bệnh loại trừ nhìn ngoài cửa sổ tinh đầu đầy trời hà bình an không khỏi lâm vào trong hồi ức trương tam mẹ con đoàn tụ để hắn cũng nhớ tới ở xa một cái thế giới khác phụ thân cùng mẫu thân thi đại học kê khai nguyện vào lúc cảm thấy phụ mẫu quản quá nhiều chỉ muốn cùng phụ mẫu cách xa xa cho nên dự thi đại học đều rời nhà rất xa một năm cũng liền hai cái ngày nghỉ có thể trở về nhìn xem đợi cho đại học tốt nghiệp vào nghề áp lực to lớn tìm làm việc càng là cùng quê quán cách xa nhau ngàn g dặm có đôi khi ăn tết đều không thể quay về lại đến cuối cùng liền đi tới cái này gì thế mặc dù mình có trương tam không cách nào với tới thực lực sau đó đối mặt hai thế giới trùng điệp hàng rào nhưng cũng bất lực nhìn xem trương tam tựa hồ còn có chút nhỏ áo ước ai hà bình an thở dài một tiếng mình đây là có chút muốn nhà thế nhân đều nói thần tiên tốt cũng biết thần tiên cũng phiền não đem trong đầu một chút không thực tế ý nghĩ dứt bỏ hà bình a n biết mình bây giờ duy nhất có thể làm chính là nhanh chóng tăng thực lực lên chỉ cần thực lực thông tin ê n g h ị c h chuyển cắn khôn phá thoái hư không đều không đáng kể sau hai canh giờ trương tam cùng mẫu thân tự xong cũ đi ra cửa phòng la tiền bối đa tạ ngài trượng nghĩa xuất thủ giúp ta cứu ra mẫu thân trương tam tràn ngập cảm kích có thể gặp được hà bình an dạng này tiên nhân không biết là mình mấy đời tu luyện đến vũ khí không sao các ngươi tiếp xuống có tính toán gì hà bình n n hỏi việc này vốn là bởi vì mình mà lên đương nhiên muốn giúp hắn giải quyết càn huyện cách huyền dương thành quá gần ta cùng nương hai người cũng đã rơi xuống á n cũ cho nên ta muốn mang nương rời đi nơi này cách càng xa càng tốt trương tam nói một mặt thổn thức càn huyện vốn là sự đau lòng của hắn tri địa bây giờ chọn rời đi cũng là phải có cử chỉ đại huyền địa vực bao la hạt cửu châu mỗi một châu đều có vạn dặm p h ạ m vi chỉ cần rời đi huyền dương kinh kỳ trọng địa bằng vào trương tam thực lực bây giờ chỉ cần không phải gặp được thực lực mạnh mẽ tu sĩ cùng yêu mà đều có thể sống thật tốt các ngươi có thể tìm tốt chỗ đặt chân hà bình an hỏi còn không có chỉ cần mẹ ta ở bên người thiên hạ chi lớn đều c ó t h ể đi đ ế n Nếu quân n cầu là lại phải g ư ờ i ta h e o đuổi t vậy ta Trưng Tam một khai xa sẽ phải giới. Tam liếm môi c á i biểu i h ệ n trên mặt có chút dữ thợ. n có dữ Bị g ư ờ i quân hơn 8 năm, mẫu m thân nếu thủy ô n g h tiện đem trong phòng tế nhuyễn thu thập chút liền bị hà bình an dùng thuật độn thổ mang theo rời đi căn huyện ngoại thành bốn mươi dặm ba người hà i ệ n lộ t h â bình an chắc i n tay nói tú nhất tiếp ta nghe nói sở châu có một chỗ hát phong sơn in hai lui tới trước kia bị một hát hùng tình chim lấy mấy ngày trước đây gấu tình đã bị tiên sư đổi bắt hát phong sơn bây giờ vẫn còn tương đối yên ổn các ngươi có thể đến đó đặt chân n g h e xong hà bình an giới thiệu trương tam trong mắt sáng lên la tiền bồi giới thiệu địa phương chuẩn không có sai vậy ta liền mang nương đến đó ta xem nơi g ư căn cốt kỳ g a i liền truyền cho ngươi một đạo p h á p m ô n hà bình an trong tay một điểm linh quang hiện lên rơi vào trương tam c h á n bàn g bạc thần thức tràn vào thức hải của hắn truyền lại hải lượng tin tức thiên s á t chấn ngục công chính là hà bình an ăn vào một viên ngàn năm hồ yêu luyện đan dược hồ s á t đang được đến ban thưởng luyện đến cao t h â m nhất chỗ có thể thành tựu một đời võ thánh bất quá công pháp này so với bát cựu h u y n công có vẻ không bằng cho nên hà bình ăn cũng không có đổi tu này công vừa v ậ n trương tam có mãn g nhu kình đánh xuống nội tình miễn cưỡng đạt tới thiên s á t chấn n g ụ c công tu luyện tiêu chuẩn liền truyền cho hắn về phần mãn g nhu kình chỉ có thể tu luyện tới võ đạo thất phẩm cũng đã đến cùng qua một lúc lâu trương tam đại nao mới tiếp nhận xong thiên s á t chấn n g ụ c công toàn bộ yếu nghĩa đa tạ la tiền bối không đa tạ sư phó trương tam ngã đầu liền bái mặc dù hắn chữ lớn không biết một cái nhưng t r u y ề n đến trong thức hải công pháp có thể trực tiếp g ặ p đến hơi trải nghiệm liền biết đây là cơ duyên to lớn có thể tu luyện đến võ thánh công pháp toàn bộ đại huyền chỉ có hoàng gia triệu thị mới có một bản người trước mắt này có thể tiện tay xuất ra võ t h á n h công pháp chí ít cũng là chân tiên cấp bậc bái người sư phụ ô m cái đùi vậy sau này tại đại người nước còn không phải đi ngang hà bình an vung tay lên một cái đem trương tam đỡ dậy người ta không sư đổ d u y ê n phận hôm nay chuyển cho ngươi công pháp này hy vọng ngươi siêng năng tu luyện mới có thể có thành tựu càng muốn lo liệu sơ tâm hành hiệp trưởng nghĩa chẳng yêu trừ ma như bị ta biết ngươi ủy vào công pháp huyền diệu làm s a n g làm bậy ta tất không công tha ngươi nhưng minh mạch hà bình an trong lời nói đã ẩn chứa pháp lực chân ý đệ tử minh mạch nếu là vi phạm sơ ý át gặp thiên lôi đánh xuống hà bình an mặc dù không muốn thu hắn làm đồ nhưng trương tam vẫn lấy đệ tử chi lễ tương xứng vê n h bên trên bầu trời đột nhiên sấm sét v a n g rội mây đen g i n g kín trương tam thấy thế sắc mặt xấu hổ cái này lao thiên ra là chơi cái nào một m à n a hà bình an trong lòng cười thầm đây bất quá là mình tùy tiện thi pháp gây nên chỉ là vì c h ấ n n h i ế p trương tam nên biết ngẩng đầu ba thức có thần minh nhưng giúp đỡ sự t ì n h chớ làm chuyện ác phân phó xong đây hết thạy hà bình an không nguyện ý lại làm chỗ ấy nữ tư thái thân hình nhất chuyển liền biến mất ở trước mặt hai người tam nhi vị này la tiền bối thế nhưng là người tôi ta chúng ta về sau an định lại nhất định phải ngày đ ê m cung phụng la tiền bối nương ngươi cứ yên tâm đi tam nhi minh bạch chỉ là cái này la tiền bối không biết vì cái gì tổng cho người ta một loại rất quen thuộc cảm giác tựa hồ ở nơi nào gặp qua có lẽ đây chính là ta kia hà huynh đệ nói hữu duyên đi trương tam có mẫu thân dần dần từng bước đi đến hướng sở châu mà đi lần này đi vượt qua vạn dặm mặc dù trương tam nhanh hơn tuấn mã nhưng mang theo láng n ư ờ n g đoán chừng cũng phải chừng nửa năm thời gian mới có thể đến đạt lì xì qua mò chín trăm bốn ba hai bảy trăm ba năm bảy nhé g một trăm ba mươi lăm tụng sư la tưởng ngày thứ hai cạn huyện huyện nha uy vũ huyện nha trong hành lang nương theo lấy tay cầm thủy hỏa côn nha dịch hô quát sắc mặt xám trắng trương đại nương bị mang lên đại đường ngồi ngay ngắn ở bản xử án về sau thẩm huế lệnh nhìn thèm thùng đường hạ dẫn đập kinh đường một quát o đường hạ người nào trương lao thất hoạt động hạ và n g e o bình tĩnh nói thảo dân dân phụ trương thị ánh mắt lộ ra một tia khinh thường đều nhiều năm như vậy mỗi lần đều là những sáo lộ này thủ dọa ai đây người tới cái này phạm p ụ miệt thị công đường nặng đánh thập đại tấm gian đe trên đài thẩm huyện lệnh tâm tư bách t r u y ề n thiên hồi nhớ tới hôm qua hộ vệ mang về tin tức diệp tiên sư đã chết n ô phàm kinh hãi mệnh thẩm huyện lệnh ngày thứ hai liền lập tức thẩm án nhất thiết phải đem trương tam dẫn ra lúc này trên công đường đã bày ra thiên la địa võng chỉ chờ trương tam xuất hiện cho nên thẩm huyện lệnh lúc này nghĩ bức trương tam mau mau ra liền lên vu hoan giá h ỏ a ý nghĩ thẩm huyện lệnh không theo lẽ thường ra bài để trương láo thất biến sắc hắn nhìn lướt qua sau lưng trong đám người vây xem cũng không nhìn thấy ngày ấy đến đại lao tiên nhân đại nhân dân p ụ có tội gì trương lao thất không có cam lỏng thanh âm khàn khẳ thẩm huyện lệnh vốn là cố ý gây chuyện. ý đồ lớn tiếng d ọ a người để trương thị nhận tội tùy tiện tìm cái lý do hơn năm mươi tuổi lao phụ vạn eo l ắ m nông có tổn thương phong hóa nên đánh dưới đài bà lão này mấy ngày trước đây còn bệnh nặng muốn chết hôm nay nhưng lại sinh long hoàng hổ mấy ngày trước đây nhất định là giả bệnh mang theo nhất định phải hung hăng trừng trị cái này còn không đợi trương lao thất tiếp tục giải thích đứng tại hai bên nha dịch đã đem hắn cương ép đặt tại trên ghế có khác hai tên nha dịch c ắ t c h ạ m một bên quất trượng dơ lên trùng điệp rơi xuống v ảnh trương lao thất nơi nào ăn loại này thua thiệt đang chuẩn bị đem mình giả mạo trương đại nương sự tình nói ra đột nhiên phát hiện rơi vào trên người mình đánh vậy thanh thế dù lớn nhưng tựa hồ một chút cũng không thương hẳn là là có người sớm cho nha dịch chỗ tốt phân phó để nhẹ nhàng đánh cái này nha dịch đánh người thủ pháp rất đáng được nói một chút một loại là bên ngoài nhẹ bên trong nặng nếu là huyện lệnh cố ý muốn trừng phạt người nào đó nha dịch đánh xong về sau mặt ngoài nhìn không ra cái gì tổn thương bên trong xương c h ậ u nội tặng có khả năng đã vỡ vụn còn có một loại chính là bên ngoài nặng bên trong nhẹ đánh xong về sau thoạt nhìn là da chóc thịt bong trên thực tế là tổn thương ra không thương tổn xương nhưng đối với người ngoài nghề đến nói liền cảm giác người này bị đánh rất nặng cho nên liền có thường xuyên lên công đường cao sớm đi tốt phương pháp chính là chịu đánh gậy cũng không có gì đáng ngại bành bành bành thập đại đánh gậy đánh xong t r ư ơ n g lao thất lông tóc không thương thậm chí còn có chút thoải mái thẩm h u y ệ n lệnh am hiểu sâu nha dịch đánh người môn đạo nhìn xem trương thị mặt ngoài không có cái gì thương thế coi là nha dịch rõ ràng chính mình tâm tư dùng chính là bên ngoài nhẹ bên trong trọng chi pháp trong lòng hắn cực kỳ vui mừng quát hỏi phạm phụ trương thị ngươi có biết tội của ngươi không chương lao thất tâm gian như hồ tiên nhân chỉ nói để ta thăng đường cũng không có nói khác nhanh chóng thẩm án kết thúc liền có thể bị tiên nhân cứu đi đang chuẩn bị gật đầu nhận t một thanh âm đột nhiên chuyển đến đánh gậy hắn kế hoạch đại nhân học sinh có lời nói chỉ thấy đại đường bên ngoài một phong thần tuấn lãng bạch lý thư sinh chép vào đứng tại đường hạ người là người phương nào thẩm h u y ệ n lệnh ngồi nghiêm chỉnh cái này đột nhiên xuất hiện trẻ tuổi thư sinh để trong lòng của hắn cảm giác có chút không ổn h u y ề n dương học sau tiến cuối la tưởng tham kiến thanh thiên đại lao ra hà bình an đứng tại đường hạ túi người hành lễ thấy bản quan vì sao không quỷ thẩm hiệu lệnh âm thanh lạnh lùng nói học sinh may mắn thông qua thi viện có công danh trên người thấy đường quan không quỷ chính là triều đình lệ cũ hà bình an cao giọng giải thích nói nhưng có bằng chứng có lộ dẫn làm chứng hà bình an từ trong ngực móc ra lộ dẫn giao cho bên cạnh c u n g đinh c u n g đinh đem lộ dẫn giao cho thẩm huyện lệnh thẩm huyện lệnh lấy ra quan ấn nho đạo công pháp thôi động hạ quan ấn nổi lên một đạo bạch quang chiếu xạ tại lộ dẫn phía trên một chút tin tức đã rơi vào thẩm huyện lệnh náo hải đại h u y ệ n quan ấn diệu dụng bất tận chẳng những có thể lấy dò xét tin tức còn có thể làm thông truyền tin tức cũng có thể khống chế cả huyện nha t r ậ pháp như gặp yêu ma tập thành quan ấn còn có thể huyện hóa lớn nhỏ làm pháp khí sử dụng thiên quân chi lực nện xuống hạ tam phẩm yêu ma tại chỗ liền muốn nền tội ân quan tuấn biểu hiện cái này l à t ư ờ n g đích thật là huyền dương kinh kỳ tú tài c u n g đ i n h đem lộ dẫn trả lại hà bình an thẩm huyện lệnh hỏi nếu là huyền dương kinh kỳ tú tài tới đây có chuyện gì học sinh gia cảnh bần hàn cho nên nhàn d ỗ i thời điểm làm tụng sư phụ cấp gia dụng hôm nay chính là bị người nhờ vả thay trương thị giải văn hà bình an êm t hay nói không thấy chút nào bối rối nghe xong lời ấy thẩm huyện lệnh trên mặt lệnh hơn thụ người nào nhờ vả không dám che giấu đại nhân người kia vứt xuống năm mươi lượng bạc liền biến mất không biết tính danh hà bình an giải thích nói đã như vậy ngươi ở một bên chờ phán xét là được không phải bản quân hỏi không thể nói ngữ thẩm huyện lệnh đem hà bình an đổi ở một bên hướng bên cạnh sư ra làm cái màu sắc sư ra ngầm hiểu rất nhanh chạy tới huyện n h à hậu viện người này thân phận khả nghi rất có thể là trương tam đồng bọn thông chi thế tử mời hắn phái người đến đây c h ấ n tràng tử phạm phụ trương thị ngươi có biết tội của ngươi không thẩm huyện lệnh hỏi lần nữa trương lão thất đang chuẩn bị trả lời trong đầu truyền đến một thanh âm ta nói một câu ngươi đ á p một câu trong lòng của hắn vui mừng biết là tiên nhân đến dân phụ trương thị có tội gì trương lão thất đột nhiên n g ầ đầu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên đài thẩm huyện lệnh thẩm huyện lệnh bị nhìn có chút d ù n mình tránh đi trương thị con mắt lớn mật còn dám hỏi b ả n quan có người báo cáo năm đó con của ngươi trương tam tung đao hành hung chính là ngươi xối dục mà vì đó có phải thế không đại nhân dân phụ a n hùng năm đó sự t ì n h dân phụ căn bản không biết rõ tình hình sau đó cũng kịp thời ngăn cản tam nhi để hắn thúc thủ chịu c h ó i thẩm h u y ệ n lệnh lông mày dựng lên phạm phụ trương thị còn dám g i ả biện dẫn nhân chứng lý hồn t h ă n g đường vừa dứt lời một mặt mũi tràn đầy tê dại điểm nam tử trung niên bị mang lên đường tới đây không phải lý ma từ sao bình thường không làm việc đàng hoàng ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đồng đều dính hôm nay hoàn thành chứng nhân rồi dân chúng vây xem chỉ t r ỏ nghị luận ở mỹ trương lão thất càng là sắc mặt biến mười biến cái này lý ma tử bình thường cùng mình còn có chút nghiệp vụ vắng lai thẩm huyện lệnh n ữ ự n ữ n mày hét lớn tiến lặng tiếp lấy chỉ vào lý ma tử nói chứng nhân l ý hồn ngươi lại đem chuyện ngày đó tinh tế nói tới là đại nhân lý ma tử quỳ gối trương lão thất bên cạnh sinh động như thật nói còn nhớ rõ tám năm trước vụ án phát sinh trước đêm đó ta uống rượu say liền từ trương tam cửa nhà đi ngang qua vừa vặn nghe tới trương tam mẹ hắn ở trong viện đối trương tam nói sớm mấy tháng trước l i ê n phát hiện trương tam nương t ử h ồ n g hạnh xuất tưởng nhưng khổ vì không có chứng minh thực tế l i ê n để trương tam ngày mai làm bộ đi nông thôn m ổ heo nửa đường trở về bắt người tăng cũng lấy được tốt nhất một đao g i ế t xong việc lời vừa nói ra toàn trường xôn xao đường hạ bách tính nghị luận ở mỹ trương lao thất hợp thời sắc mặt t r ắ n g nhuận tựa hồ là trong lòng có quỷ thẩm h u y ệ n lệnh rất hài lòng đường hạ phản ứng vô kinh đường một hét lên phạm phụ trương thị ngươi có lời gì có thể nói trương lao thất lúc này âm n ó i không ra lời tựa hồ là đã t r ộ dạ đại nhân văn sinh có chuyện muốn hỏi một chút chứng nhân đúng lúc này hà bình an đứng dậy thẩm huyện lệnh lúc này đã được đến ngô thế tử hộ vệ c h u y ê n âm tên này thư sinh chỉ là một không c o tu vi người bình thường hoàn toàn không cần lo lắng võ đạo tứ phẩm tu sĩ lời nói vậy khẳng định không sai thẩm huyện lệnh hoàn toàn yên tâm phơi người này trước cũng không nổi lên được bao lớn b ậ n sóng vẫn là phải để trường tam lộ diện tốt b ả n quan liền cho ngươi một cơ hội ngươi như hỏi không ra cái gì liền lập tức trở về chuyển huyền đền dương hà bình an không người thi lễ gật đầu đáp ứng tiếp lấy đi đến lý ma t ử trước mặt lý hồn ta lại hỏi ngươi tám năm trước sự tình ngươi vì sao ngày đó không báo quan mấy ngày nay mới đến báo quan đúng a hỏi có lý vì sao tám năm trước không báo quan lời vừa nói ra đường bên ngoài đám người nghị luận ầm ĩ quy một chương ba mươi sáu lật lại bản án lý ma tử nhãn châu xoay động trong lòng sớm có nghị săn trong đầu tám năm trước ta thấy trương t a m bị bắt phán lưu vong nghĩ đến kẻ cầm đầu đã được đến phải có trừng phạt trương đại nương một người lẹ loi h i ệ u quặn g liền hơi thở cáo quan ý nghĩ vậy ngươi vì sao lựa chọn mấy ngày nay báo quan hà bình an từng bước ép sát mấy ngày trước đây lý viên ngoại vừa v ậ n tám năm ngày rỗ ta đi ngang qua lý gia thấy lý gia hậu nhân khóc thống khổ người có lòng chắc g n liền nhớ tới năm đó sự tỉnh cho nên mới đến báo quan lý ma tử rất là bình tĩnh những n à y chuyện ma quỷ hắn vào ngày thường gạt người lúc đã luyện được rất là thuần thục người bình thường căn bản tìm không ra sơ hở nói như vậy ngươi lần này sở tác sở vi vẫn là nghĩa cử rồi hà bình an giống như cười mà không phải cười mà hỏi tiếng nhất định lý ma tử ngang đầu cười nói ngươi đánh giám lúc đầu một mực không nói tiếng nào trương lao thất lúc này đột nhiên mở miệng mắng phạm phụ trương thị dám c a n đảm gào thét công đường đến a mang xuống cho ta đại nhân trầm đã không như nghe nghe trương thị lời nói hà bình an vội và nói đúng a trước nghe một chút nàng nói cái gì làm sao động một chút lại đánh bằng roi chẳng lẽ nghĩ vu oan giá hoạn đường hạ bách tính nghị luận ở mỹ để thẩm h u y ệ n lệnh cho mày mặc dù trèo lên vĩnh xuân hầu cái này đùi nhưng là đại huyền ba năm đại kế hội điều tra dân ý nếu là dân ý tiếng vọng không tốt thẩm h u y ệ n lệnh chỉ sợ thăng quan chi mộng cũng sẽ không như vậy x u ô n x ẻ sớm biết liền không tìm nhiều như vậy bách tính vì thông qua những người dân này miệng đem công thẩm trương thị tin tức truyền đi cho nên mới tìm đến những người dân này bây giờ ngược lại thành cả tay phạm phụ trương thị bản quan tha cho ngươi nói một chút thẩm h u y ệ n lệnh h ừ lệnh một tiếng do dự một chút để trương lao thất mở miệng nhưng nếu lại ông nôn h i n ngữ b ả n quan định không dễ tha là đại nhân có chỗ không biết lý ma tử cái thằng này chính là nửa tháng trước đó thu lý ra bạc cho nên mới thăng đường đến giảm bạo chứng trương lao thất mới mở miệng liền đem mọi người kinh hãi một mảnh xôn xao người cái này phạm phụ quả thực nói hiễu nói vượn g như thật có chuyện này ư lý ma tử như thế nào để người biết thẩm h u y ệ n lệnh lại muốn chuẩn bị dùng hình đã đại nhân cũng biết lý ma tử sẽ không để cho trương thị biết tấm t i ê thị n à y đó giật dây trương tam giết mình nôn tử như thế nào lại để lý ma tử nghe tới lúc này hà bình an đột nhiên xe vào để thẩm huyện lệnh trở tay không kịp đúng a nếu là trương thị giật dây như thế nào lại cho hắn biết như việc này làm thực lúc đầu thông dâm giết chết bất luận tội liền thành nụ sát cân nhắc mức hình phạt hoàn toàn khác biệt thẩm huyện lệnh lúc này cảm giác gáp lực như núi có chút hối hận để cái này tụng sư thăng đường đại nhân ta thật sự là tiện đường đi đến trương thị cổng nghe được lý ma tử liên thanh tê hoan đối trương lao thất hỉ mũi trứng mắt ngươi cái này phạm vụ ngươi dựa vào cái gì vu h a n ta xảo ta cũng là tiện đường đi đến nhà ngươi cổng nghe tới ngươi cùng lý ra mật đàm trương lao thất vẻ mặt thành thật lại đem bên ngoài sân bách tính chọc trò cười ha ha hắn không có nói quảng thật có việc này mặc dù không phải trường hợp nửa tháng trước đó khi đó hắn vẫn là cái thuần gia môn ngay tại dẫn một dê béo mắc câu lý ma tử tìm tới hắn nói có một vụ làm ăn lớn muốn cùng hắn hợp tác hỏi hắn đến cùng là cái gì mua bán lý ma tử chết sống không nói chỉ cáo chi kim chủ là lý viên ngoại nhà nhưng bởi vì lúc ấy trương lao thất vừa mới l ừ a qua lý viên ngoại đồng thời trên tay còn có chút những mua bán khác lại thêm nữa khi dễ cô độc lao nhân hắn còn làm không ra liền không có đáp ứng khi hắn đem việc này nói cho hà bình an về sau hà bình an lập tức trong lòng liền minh bạch cái bảy tám phần yên lặng thẩm h u y ệ n lệnh ngã một cái kinh đường mục l ử a g i ậ n dâng lên hắn sinh khí là có lý do hắn cho là mình tiếp nhận cái tuổi này không nên tiếp nhận áp lực vốn là giúp vĩnh xuân hầu xử lý một kiện lại nhỏ bất quá sự tình ai biết ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh phạm phụ c h ư ơ n g thị người bây giờ chính là mang tội c h i thân l ờ i nói như không có chứng cứ xác thực không thể làm số thẩm h u y ệ n lệnh sắc mặt tâm trầm b ẩ m báo đại nhân dân p ụ chẳng những nghe tới nhìn thấy còn có vật chứng chứng lao thất mở miệng lần nữa lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi dưới đài lần nữa o n g nong o n g nghị luận thành một đ o ạ n khiến thẩm huyện lệnh lông mày cơ hầu ngưng tụ thành một cái chữ xuyên chầm mặc hồi lâu mới mở miệng hỏi có gì vật chứng bẩm báo đại nhân k i u lý ra đưa cho lý hồn bạc liền giấu ở lý hồn trong nhà cái cổ siêu vẹo dưới cây tổng cộng hai trăm l ư ợ n g trắng bóng đông tuyết ngân đại nhân chỉ cần phái người tiến đến điều tra tất có thu hoạch t r ư ơ n g lao tất h trong giọng nói lực lượng m ư ờ i phần bên cạnh lý ma tử lại biến sắc cái này bạc giấu ở nhà mình cái cổ siêu vẹo dưới cây mình nhưng ai đều không cho nói chẳng lẽ là trong đêm nào hố lúc bị trương thị nhìn trộm đến rồi nhưng mình rõ ràng từng điều tra, không có người phát hiện hắn lại làm sao biết hà bình an sớm đã đi trong nhà hắn dẫm q u a điểm thân thức đ à o qua bạc dấu ở nơi nào nhìn một cái không xót gì lần này thẩm h u y ệ n lệnh nhưng vì khó lý ra thu mua lý ma tử hắn cũng hơi có nghe thấy như cha ra chứng cứ xác thực chương này thị tội danh tự sụp đổ đại nhân thẩm đại nhân dưới đài hà bình an vẻ mặt tươi cười liên thanh k ê đem ý đồ giả chết thẩm h u y ệ n lệnh tỉnh lại ách đã như vậy tiết liền t i ề n trí ngựa hùng các ngươi đi một chuyến lý hồ nhà nhất thiết phải cẩn thận điều tra thẩm hiệu lệnh lúc đầu cao mày đột nhiên trong thai khẽ động đã được đến truyền âm lập tức hưu sầu toàn bộ tiêu tán là đại nhân dưới đ à i hai tên nha dịch lĩnh mệnh hướng huyện nha bên ngoài chạy tới rất nhiều thích xem náo nhiệt bách tính tiện đường đi theo muốn tìm tòi hư thực trên đại sảnh tạm thời lâm vào yên tĩnh như chết hà bình an đứng tại đường hạ trên mặt tiếu h dung không thay đổi thẩm h u y ệ n lệnh hung hăng nhìn hắn chằm chằm suy nghĩ chờ một lúc phán xong bản án làm sao bào chế hắn không đến một k h ắ c đồng hồ hai tên nha dịch đi theo phía sau một đá m á c tính chạy trở về đại nhân tại kia cái cổ siêu vẹo dưới cây đích sắt phát hiện một bao quần áo thuộc hạ không dám tự mình mở ra thẩu tại cái này trên công đường có thể đem bao phục mở ra để tất cả mọi người nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì phế liệu bốn chữ dấu ở thẩm huyện lệnh miệng bên trong chỉ chờ một hồi liền mở miệng là nha dịch tất u lệnh cầm trong tay bao phục mở ra sáng lắc lưng ngân quang hiện lên cơ hồ lõe m ù mọi người tại đây con mắt trong bao quần áo trưng bày m ư ờ i cái hai m ư ơ i lượng thỏi mặt dòng đắp chỉnh chỉnh tề tề như thế nào như thế thẩm huyện lệnh sắc mặt đ ổ i biến kém chút tại trôi nôn ra máu vừa rồi vị đại nhân kia không phải truyền â m nói hắn đi đem ngân lượng đổi đi sao võ đạo t ứ phẩm không có khả năng còn không có nha dịch chạy nhanh a thật đúng là hai trăm l ư ợ n g bạc a ta đã lớn như vậy còn không có gặp qua nhiều bạc như vậy dưới đài một mảnh xôn xao bách tính nghị luận ở mỹ lý ma tử mặt sám như cho đến bây giờ hắn vẫn không hiểu mình giấu bạc tại sao lại bị trường thị biết hà bình an sắc mặt lạnh nhạt tên hộ vệ k i a mới vừa đi ra huyện nhà cũng đã bị hắn buộc gắt gao cao phẳng phất khuẩn tiên thẳng cũng không phải đồ dỡn nhất phẩm tu sĩ đều có thể trói lại chớ nói chi là một tứ phẩm mũ phu lại đến hai tên cũng không có vấn đề gì thẩm hiệu lệnh trải qua ngắn n g i hỗn loạn cuối cùng đem tâm lý của mình điều chỉnh tốt biết hôm nay đã chuyện không làm được hắn đương đường tuyên bố trong t h lòng hắn cảm thấy la tường mặc dù có có thể chế trụ tứ phẩm vũ phu thực lực nhưng không có cương ép đem người cất đi vậy liên nói rõ thực lực của đối phương sẽ không vượt qua tam phẩm tất nhiên là e m ngại vĩnh xuân hầu thực lực mới có thể đi công đường thẩm vấn vực này trình tự bình thường nếu là bối cảnh thâm hậu ai còn đi trình tự bình thường q u y một chương ba mươi bảy đem đối thủ đưa vào đi đại nhân văn sinh ngược lại cho rằng trương thị án này hẳn là rèn sắt khi còn nóng thẩm cái minh bạch lúc này nhân chứng vật chứng đều tại bách tính cũng đều nhìn ở trong mắt đại nhân coi là thật muốn ngày khác tái thẩm hà bình an giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm thẩm huệ lệnh nhìn như ngôn ngữ bình thản lại làm hắn mồ hôi lạnh ứa ra đúng a chúng ta còn chính coi trọng tình đâu cái này không bày rõ ra sao Vũ thẩm huyện, huyện, huyện lệnh nhìn thấy sư ra rời đi lập tức yên tâm không ít cầm trong tay kinh đường của vũ quắp lớn mật yêu dân dám vu cáo người khác đến a mang xuống cho ta nạm đánh bốn mươi đại bản bắt giam ba tháng gian đe còn không đợi lý hồn rạp biện hai bên đứng ban ba nha dịch đã như lang như hổ nhỏ tới đem hắn đẻ ngã trên mặt đất bành bành bành a đại nhân tham ạ n g nhưng lại không biết thẩm h u y ệ n lệnh lúc này đã hạ sát tâm muốn đem hắn giết người diệt khẩu theo đánh vậy rơi càng lúc càng nhanh lý hồn tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt rất nhanh liền không một tiếng động hà bình an đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt người này tự làm tự chịu chết không có gì đáng tiếc thẩm h u y ệ n lệnh lại như kiến b ò trên chảo nóng t h ẩ m nghĩ trong lòng cái này bốn mươi đại bản đều đánh xong làm sao thế tử còn không có phái người tới chẳng những thế tử không đến sư gia cũng một đi không trở lại đại nhân cái này đều dân chết rồi đường hạ nha d ị bẩm bảo nói, để thẩm h u y ệ n lệnh thu hồi tâm thần h ừ chết cũng là đáng đ ợ i đem hắn thi thể kéo tới ngoài thành bãi tha ma để chó hoang phân thây thẩm h u y ệ n lệnh hư lệnh một tiếng đối loại người này sinh tử căn bản không có để ở trong lòng đã việc này đã điều tra rõ việc này hoàn toàn là lý hồn vụ cáo cùng trương thị không quan hệ trương thị đương đường phong thích thẩm h u y ệ n lệnh lúc này tâm loạn như ma chỉ muốn mau chóng kết án về phía sau đường dò xét cái minh bạch dù sao có một đại bang thủ hạ nhìn chằm chằm trương thị cũng bay không đi cái này lý ma tử ngày thường khi nam ba nữ đã sớm nhìn hắn không t h u ậ mắt lần trước còn lừa gạt ta ba tiền bạc tử báo quan đều không dùng đánh tốt chết tốt lắm đường hạ bách tính nghị luận ở mỹ đều cảm thấy l i ma t ử chết chưa hết tội t r â m rãi thẩm đại nhân việc này còn không có hoàn toàn điều tra rõ hà bình an lại không muốn như thế qua loa kết án người còn nghĩ thế nào thẩm huyện lệnh sắc mặt chấm xuống muốn để hà bình an thấy tốt thì l ấ y ngoài mạnh trong y ế u nói mình dù sao cũng là đại huyền mệnh quan triều đình liền xem như thượng tam phẩm cao nhân nếu như muốn giết mình cũng phải cân nhắc một hai nếu là đại huyền hướng t r a được tham quan ô lại vận dụng quốc pháp đánh giết đều là thuận lý thành trường nhưng nếu là ngoại nhân muốn đánh giết mệnh quan triều đình đại huyền hướng chắc chắn sẽ không đáp ứng t hôm ự c g nay Hà n t canh con c giờ cũng không còn sớm việc này ngày mai tái thẩm không muộn thẩm h u y ệ n lệnh xử xuất chiến lược kéo dài đại nhân bách tính đều chờ lấy thấy kết quả đâu hà bình an nhẹ nhàng một câu vây quanh ở huyện nha bên ngoài bách tính nao g nao g kêu to h ô to không có nhìn quan g h i ệ n thấy hà bình an bỏ đá xuống giếng thẩm huyện lệnh trong lòng cảm giác nặng nề nếu là lý hồn còn dễ nói lý gia cùng mình cấu kết rất nhiều một khi bắt tới trước mọi người công thẩm mình cũng trốn không thoát liên quan chỉ sợ cái này c ả n huyện huyện lệnh cũng ngồi không vững làm lúc này hắn đã có chút hối hận cùng n ô phạm hợp tác có thể làm vĩnh xuân hầu p h ụ đối thủ người như thế nào mình dạng này một cái nho nhỏ huyện lệnh có thể trêu trọc n ô phạm qua lâu như vậy còn không có xuất hiện thẩm huyện lệnh đã từng ý đồ dùng quan ấn đưa tin cấp trên nhưng vẫn không có chiếm được đáp lại lúc này hắn đã minh bạch người này trước mặt tuyệt đối là cái thượng tam phẩm cao nhân dùng đại pháp lực phong tỏa nơi đây không cách nào cầu cứu chỉ có thể tự cứu trong tay hắn quan ấn linh quang l ó e lên dùng quan ấn phát ra một đạo tin tức chuyển vào hà bình an nao hải la tiền bối hạ quan có mắt không trọng sai tin hắn người cầu tiền bối tha mạng không sao trước đ ê m án này thầm xong hà bình a n một đạo nhẹ nhàng truyền âm rơi vào thẩm huyện lệnh trong thai lại làm cho thẩm huyện lệnh lộ ra một nụ cởi khổ quả nhiên như mình sở liệu tu vi của người này không thấp hắn lập tức lâm vào lưỡng nan cảnh giới cái này nếu là thẩm xuống giới không liền đem vĩnh xuân hầu thế từ đắc tội hung ác nhưng khi nhìn thấy la tường trong mắt lóe lên một sợi hàng quang thẩm hiệu lệnh lập tức minh bạch nếu là thẩm xuống dưới còn có một chút hy vọng sống nếu là không thẩm chỉ sợ hiện tại khó giữ được cái mạng nhỏ này đắc tội thế tử l i ề n đắc tội đi nhìn cái d ạ n g này chỉ sợ thế tử cũng tình huống không ổn thẩm hiệu lệnh phúc chi tâm linh n g á y mắt chấn tắc tinh thần dận đập kinh đường mục la lớn chuyển lý ra cả đám người chỉ một lúc sau lý ra chủ sự cả đám người được đưa tới trên này đi đầu người là một hơn bốn mươi tuổi phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ mỹ phụ đi theo phía sau một ngoài sáu mươi tuổi lão giả sắc mặt chấn định chính là lý ra lão còn ra sau lưng lão giả còn cùng ba bốn tên lý gia các quản lý bất động sản sự t ì n h sắc mặt có chút kinh hoàng trên đường tới lý gia người sớm nghe nha dịch nói lên lý hồn bị đương đường đánh chết cảm thấy không khỏi lo sợ bất an ba thẩm h u y ệ n lệnh ngã một cái kinh đường mục dưới đ à i người nào trung niên mỹ phụ quỳ trên mặt đất nhẹ giọng thì t h ầ m dân phụ lý thị chính là đã chết người lý tư chính thê lý tư chính là năm đó bị trương t ă m một đao đâm chết lý viên ngoại lý gia các quản lý bất động sản sự tình theo thứ tự tự giới thiệu tội nhân lý hồn trước khi chết công khai từng thu lấy các ngươi bạch ngân hai trăm lượng chỗ tốt để hắn vu cáo t r ư n g thị có phải thế không thẩm h u y ệ n lệnh q u á t o đại nhân cớ gì nói ra lời ấy tội nhân lời nói há có thể thật chứ trung nhiên mỹ phụ kinh hãi nói dài nhỏ lông mi run lên một cái các ngươi trước mặt cái này hai trăm l ư ợ n g bạc giải thích thế nào ai không biết lý hồn là cái người xa cơ thất thế ở đâu ra nhiều bạc như vậy thẩm h u y ệ n lệnh điểm nhìn nói đại nhân cái này bạc ở đâu ra dân phụ sao có thể biết không thể bởi vì hắn có hai trăm l ư ợ n g bạc liền nói xấu dân phụ trung nhiên mỹ phụ răng lợi rất căng nàng lúc này không biết thẩm h u y ệ n lệnh vì sao lâm trận phản chiến nhưng vì mạng sống tự nhiên cũng là cực lực phản bác thẩm h u y ệ n lệnh ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía dưới đài quỷ dần dần già đi lý lao quản gia ngày đó cùng lý hồn giao dịch người chính là người này việc này là minh hữu thẩm h u y ệ n lệnh tự nhiên là rõ ràng từ đạo hữu bất tử bần đạo xin lỗi đừng trách bản quan vô tình hai nhà vốn là lợi ích liên minh nơi nào có cái gì chân tình thực cảm giác lý quản gia nửa tháng trước ban đêm ngươi ở đâu thẩm h u y ệ n lệnh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lý lao quản gia chờ hắn trả lời lý lao quản gia khàn khàn cuốn học đáp ta năm này tuổi lớn nửa tháng trước sự tỉnh nhớ không rõ bất quá ngược lại là nhớ kỹ nửa tháng trước vĩnh xuân hầu phủ hộ vệ từng tới lý gia cùng chủ mẫu lời nói thật vui thẩm h u y ệ n lệnh ánh mắt co rụt lại đem vĩnh xuân hầu phủ nói ra lý quản gia l à uy hiếp trắng trợn đáng tiếc lúc này thẩm h u y ệ n lệnh căn bản không còn đ ứ n g lui thâm trầm cười nói quên rồi vậy ta liền giúp ngươi nhớ lại n g ư ơ i tới bên trên chen lẫn cây g ậ y thầm đường ngươi thật muốn dùng hình vĩnh xuân hầu thế tử tha không được ngươi lý quản gia gặp hắn muốn đối mình dùng hình liền biết việc này không cách nào thiện mở miệng uy hiếp nói hù hai bên nha dịch không dám động thủ nô phạm cùng lý gia quan hệ bọn hắn cũng hơi có nghe thấy thẩm hiệu lệnh sắc mặt tâm trầm bất vi sở hét lớn một tiếng còn không dùng hình nhìn thấy thẩm huyện lệnh nổi giận ban ba nha dịch giật mình một cái như lang như h ổ n h a o tới đem lý lao quản gia đẻ xuống đất bỏ đi vờ i à y mặc lên chen lẫn cây gậy cái gọi là tay đứt ruột s ó t chen lẫn cây gậy chi hình đau thấu tim gan lý lao quản gia chống đỡ thời gian một chén trà c ơ n g phu liền thê thảm đau đớn k h ó nhịn liên tục cầu xin tha thứ đem lý ra vu h á m trương đại nương sự tỉnh toàn bộ c u n g khai q một chương ba mươi tám lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi nửa năm trước nô phạm phái người tìm tới lý ra muốn thông qua lý ra năm đó cùng trương tam gốc mắt đem trương tam tri mẫu bắt giam nhưng lý ra chủ mẫu Cũng chính lý à trung niên、Mỹ、Phụ l thị cho rằng việc cũng rằng này năm, đã qua 8 năm, cũng không phải là cái gì hào cái là gì q u a nhịn g sự t ì n muốn giản xếp thỏa. Ai ngờ lý lao muốn Quản giản hồn ngờ Ai gia lại thiết xếp thỏa. thủ, h rất Tư tại t Lao Lý Lý Lý báo bức vì trước mặt t ư h ờ g thường không thường Tư chết có bao nhiêu thảm.、Lý、thị nhiêu nhịn kể ra bao Lý Lý có được khuyên liền đáp ứng cùng n ô phạm hợp tác đem tất cả công việc toàn bộ giao cho lý lao quản g i a một tay xử lý đằng sau liền phát sinh trương tam chi mẫu bị bắt mà lý lao quản g i a vì sao đối trương tam có như thế lớn hận ý lại là lý ra một cọc bê bối gia đình bên trong vốn là hỗn loạn đại khái chính là lý lão quản gia cho lý tư c h i phụ mang một cái thảo nguyên ngũ lý tư cha để thực tế chính là lý lão quản gia cái này một cái lớn dưa lại là ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới bao quát trung niên mỹ phụ cùng thẩm huyện lệnh đều là một mặt mậu hà bình an cũng là một mặt t r ấ n kinh đây cũng là hắn không nghĩ tới đại huyền một phàm tục quản gia đường đi đều như thế giã dân chúng vây xem càng là sôi trào lên lớn như thế dưa quả thực là chưa từng nghe thấy gần nhất ba ngày đều chính là cản huyện lôi c u ố n chủ đề lý tư cùng trung niên mỹ phụ cưới về sau một mực không có giục xem tự sau đó lý tư liền bị trương tam giết chết mối thù giết con tuyệt tự mối hận lý lao quản gia mỗi ngày mỗi đêm đều muốn báo thủ đáng tiếc một mực không có cơ hội thẳng đến gặp được n ô p h à m mới định ra dùng trương tam chi mẫu bước ra trương tam tái dẫn ra hà bình an kế sách đến tận đây lại không lo lắng thẩm h u y ệ n lệnh phán lý lao quản gia trượng trách bốn mươi lưu vong biên quan đáng tiếc lấy lý lao quản gia kia thân thể yếu đuối cầm trách bốn mươi liền ngay tại chỗ liền một mệnh ô hô nhân quả tuần hoàn b á o ứng xác đáng âm người thê nữ người người đều có thể giết chi lý thị không có trực tiếp tham dự nghiệm nó là t ò n phạm bắt giam ba tháng phạt ngân ba trăm lượng gian đe mà lợi thẩm hiệu lệnh thẩm án kết thúc đang muốn xin chỉ thị hà bình an nhìn muốn hay không đem n ô phàm cũng nói ra thầm thầm dù sao đều đã đắc tội hung ác lại phát hiện hà bình an cùng dưới trận trương thị đã sớm chẳng biết đi đâu chỉ còn lại một đạo phiêu miểu đến cực điểm truyền âm rơi vào trong thay tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha tự hành đến phủ nha tự thú có thể bảo vệ ở một mạng lý lao quản gia giao phó lúc đối thẩm huyện lệnh tràn ngập án niệm tự nhiên miễn không được đem mình đưa cho thẩm huyện lệnh vàng bạc sự tỉnh từng cái lộ ra ánh sáng hà bình an đều đã kỹ càng ghi lại ở ảnh lưu niệm châu bên trong nếu là thẩm huyện lệnh không muốn tự thú chỉ cần đem ảnh lưu niệm ch thẩm thoát huyện lệnh khó thoát khỏi càn á i chết. c, -c, -c, -c, -c. huyện n g o à i thành trên con đạo một thất đỏ thấm ngựa ngay tại l i ề u mạng chạy như liên trên lưng ngựa một thân mang màu mực trường bảo công tử ca không ngừng cơ r o i trong tay tựa hầu ngại ngựa chạy không đủ nhanh hận không thể mình xuống tới chạy khi một người một ngựa chạy đến s o n g như núi lúc một đạo phi kiếm màu vàng nóng từ phía sau hắn chậm rãi bay tới nô thế tử ngài đây là muốn đi đâu hà bình an dâm đang phi kiếm phía trên h u vải mà hỏi cưới ngựa người chính là vĩnh xuân hầu con trai độc nhất mô phạm s ớ tại thứ nhất hộ vệ một đi không trở lại hắn liền phát giác được có chút không đúng thằng đến huyện nha sư ra lại tìm đến hộ vệ hắn liền biết không tốt mang theo hộ vệ liền muốn rời khỏi hoàng quang hiện lên một đạo dây thường như là linh xả mang theo một bóng người đem hộ vệ cùng sư ra trói chặt theo k h ổ n tiên thẳng cùng lúc xuất hiện bóng người chính là trước đó vị kia hộ vệ nô phạm nghĩ mãi mà không rõ k h ổ n tiên thẳng vì sao x u ấ t xuống mình nhưng lúc này đảo mệnh quan trọng không dành suy nghĩ nhiều cưới lên đỏ t h â m ngựa một đường thoát đi huyện nha độc thân hướng huyền dương thành mà đi chỉ cần tiến huyền dương trong thành đại năng vô số tất nhiên có người có thể cứu mình tính mệnh một tiếng gào thét đứng thẳng người lên nô phạm nhất thời không quan sát từ trên lưng ngựa ngã xuống không để ý tới phong độ một con lửa lười lăn lộn đứng lên mặc dù không có thụ thường nhưng làm à u mực trường bảo lại nhiễm phải cho bụi có vẻ hơi chật vật vị này tiên h sư tại hạ tự hỏi không có đắc tội quan ngài vì sao muốn cùng tại hạ băn khoăn nô phạm nhìn xem trên phi kiếm hà bình an có chút tự tìm mặc cảm trên thế giới này lại có như thế xuất trần thoát tục nam tử chỉ so với độc giả l á o g a kém hơn một kia vì sao gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ có đủ hay không hà bình an giống như cười mà không phải cười mà hỏi vị này t i ề n sư đã ngươi biết ta là vĩnh xuân hầu phủ thế tử còn mời t i ề n sư tha tại hạ một mạng phụ thân tất có sao tạ ngô n phạm căn bản không tin hà bình an nói người này trước mặt khẳng định là thượng tam phẩm tu sĩ những lao q u á i vật kia nếu không có đầy đủ lợi ích làm sao lại ra tay với mình không phải là phụ thân vị nào kẻ thù chính trị phải tới sao tạ sẽ không là dẫn theo đ a o tới tìm ta a hà bình an trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm hắn nghe ra ngô phạm lời nói bên trong có chuyện là muốn dùng vĩnh xuân hầu tên tuổi đến hụ sợ chính mình nếu là bình thường thượng tam phẩm tu sĩ nói không chừng cũng liền biết khó mà lui dù sao nhị phẩm vũ phu lại là đại huyền dường cột nước nhà giản tại đế tâm chính là nhất phẩm tu sĩ lúc bình thường cũng không muốn trêu trọc nô phạm bị vạch trần mà không chân thật đáng tin phụ thân cả đ ờ i thích kết giao nhất kỳ nhân dị sĩ nếu là thấy tiền bối tất nhiên vui vẻ hà bình an không muốn cùng hắn dâu dài mở miệng nói ra ngươi cũng biết ta vì sao vẹn vẹn thả ngươi chạy xa như vậy nô phạm cung kính nói tại hạ không biết xin tiền bối giải hoặc bởi vì năm đó ngươi chính là đối với ta như vậy hà bình an sắc mặt đột nhiên trầm xuống thanh xác câu lệ mặc dù mình đã không phải là hà bình an tiền thân nhưng trí nhớ của hắn vẫn rõ mồn một trước mắt đã đáp ứng muốn giúp ăn báo t h ủ vậy sẽ phải lấy đạo của người trả lại cho người đây cũng là hoàn lại mình chiếm dụng tiền thân nhục thân nhân quả n g ư ơ i đến cùng là ai nô phạm n g ử a đầu nhìn xem bay ở không trung la tưởng đột nhiên cảm giác người trước mặt có chút quen thuộc còn nhớ rõ năm đó ngươi cùng giang ngọc yên đối đãi ta như thế nào sao mẹo vân chột u nha ngươi thích nhất hà bình an không trả lời thẳng dễ cật nói ngươi ngươi không thể nào là hắn hắn không phải còn tại thí dược t i sao nô phạm trên mặt tràn đầy hoảng sợ nghĩ đến người kia kia nhất định là không chết không thôi lòng bàn tay x i ế t chặt liền muốn bóp nát ngọc bội trong tay đây là vĩnh xuân hầu n ô lương tiễn hắn bảo mệnh ngọc phủ chân quý dị thường chính là vĩnh xuân hầu cũng chỉ có một viên chỉ có thể sử dụng một lần gồm cả truyền t ố n g cùng đưa tin hai loại công năng chỉ cần bóp nát ngọc bội liền có thể đem hắn truyền t ố n g đến huyền dương thành vĩnh xuân hầu phủ đồng thời tự động đưa tin vĩnh xuân hầu nam cương cách huyền dương vượt qua mấy chục v ạ n dặm đưa tin phủ căn bản là không có cách truyền lại tin tức chỉ có này bảo mệnh ngọc bội mới có thể vượt qua mấy chục và dặm đem tin tức truyền lại cho vĩnh xuân hầu nô phạm xương ngón tay vỡ vụn thành từng mảnh hà bình an vây tay một cái một cỗ bảng bạc pháp lực tuân ra đem bảo mệnh ngọc p h ủ thu hút lòng bàn tay cầm trong tay thưởng thức không hổ là thế tử còn có bực này đổ tốt đang khi nói chuyện hà bình an thể nội một cỗ pháp lực phun ra ngoài hóa thành thất thải pháp lực đại thủ bóp lấy ngô phạm cổ đem hắn sách tại không trung nô phạm hô hấp khó khăn l i ề u mạng dãy r ù a không có kết quả s ắ c mặt dần dần trở nên đỏ t i ế n một mảnh hà bình an người không thể giết ta a vì sao không thể giết người hà bình an lúc này đã khôi phục diện mục thật sự chính tay đâm cử nhân đương nhiên muốn để hắn chết rõ ràng phụ thân vì ta chế khu cụ. bản mệnh linh đèn nếu là ta chết rồi phụ thân tất có cảm ứng nô phạm cựu phẩm tu vi võ đạo lúc này đã dần dần không k i ê n trì nổi thở không ra hơi mắt thấy là phải chết rồi vảnh pháp lực đại thủ đông ra nô phạm từ cao mười mấy trượng không trung rơi xuống kém chút tại châu n g ã chết ta đột nhiên nghĩ đến một cái tốt hơn chủ ý q u y một chương ba mươi chín nhận người a mấy đạo lăng lệ kiếm khí từ nô phạm trên mặt bà qua mang ra mấy chục vệt máu đem hắn khuôn mặt tuấn tú vạch đến hoàn toàn thay đổi nô phạm p h á trong a một t i kêu t h mắt t h i n hận ý ngập trời nếu là lần này đại nạn không chết tất yếu diệt hà bình an cựu tộc dù là chọc dẫn trưởng sinh điện chỉ huy sứ cũng phải phái người tiến vào thí dược ti bên trong đem hắn nghiền xương thành cho hà bình an nhìn như không thấy thất thải pháp lực đại thủ dẫn theo hắn hướng huyền dương thành mà đi huyền dương n g o à i thành lưu dân doanh trường sinh điện nhận người không lo ăn uống m ộ ư ơ i năm kỳ đấy chuyển thành q u a n t hơn hai tên giáo v í tại lưu dân trong doanh xuyên qua vì trường sinh điện mời chào thí nghiệm thuốc người thanh âm không lớn lại ẩn chứa võ đạo chân nguyên rõ ràng chuyển khắp lưu dân doanh mỗi người trong hai đáng t i ế c đại đa số lưu dân tránh chi xà bọ cạn nhìn thấy hai người đến cách xa xa nói đùa cái gì tiến trường sinh điện hẳn phải chết không nghi ngờ khi lưu dân mặc dù ngẫu nhiên cũng c o i chết đói nhưng dù sao cũng là số ít ngẫu nhiên trong thành quan lại quyền quý hội đến đây phát cháo chống đỡ khe chống còn có thể sống lâu chút thời gian nếu là vận khí tốt đụng phải có trong thành thương hộ đến đây chiêu công cũng liền có thể tại huyền dương thành đặt chân Ta báo danh, một mặt tràn vết thương, chân phải khập lưu dân, đi đến hai tên giáo trước mặt. Cút sang một bên, trường Một danh, hai sang khai cao báo bên, giáo giáo dân, chân khiếng đến sinh điện không khai không chọn vẹn người.、Một、nhân cao mã đại giáo ý, không kiên nhận phải khập hí hí, mũi mã đem đi đại đầy lưu lão sa chúng ta tháng này nhận người nhiệm vụ hoàn thành bao nhiêu bên cạnh một vị khắc giá người trung đẳng khuôn mặt ngay ngắn giáo hí hỏi ta ngẫm lại tháng này chiêu hai mươi người còn kém m ộ ư ơ i người sa giáo hí nghĩ nghĩ đối bên cạnh khuôn mặt ngay ngắn giáo hí nói m ộ ư ơ i người cái này đã đến cuối tháng ta thế nhưng là nghe nói đến đại lao nhận người lão lưu bọn hắn tháng này đã chiêu hơn sáu mươi người t sa giáo hí biến sắc hít sâu một luồng lương khí trường sinh điện đối ngoại ra nhận người giáo hí đều an bài có nhiệm vụ tỉ như đến lưu dân doanh chính là mỗi tháng ba mươi người đi đại lao chính là mỗi tháng sáu mươi người trong đại lao tốt nhận người cho nên cho nhiệm vụ cũng nặng một chút nhưng nếu là lưu dân doanh ngay cả cơ bản nhất nhiệm vụ đều hoàn thành không được miễn không được muốn chịu một trận trách phạt cuối cùng còn muốn của đi thay người đến huyền dương thành phượng đến lâu vạn hoa lâu lệ xuân viện các loại cấp cao hội sở mời tổng kỳ đại nhân tiêu sái một phen mới có thể tiêu mất tổng kỳ đại nhân lửa giận trong lòng nay vừa đến vừa đi chỉ sợ là muốn trăm lạ m ặ g i ò n g phải làm sao mới ở đây s a giáo u y có chút khó chịu tháng trước vừa thu một cái tiếp thất trong nhà chi phí hồi hộ ba vậy không bằng đem người này thu đi góp số lượng khuôn mặt ngay ngắn giáo hí c h é p miệng dùng ánh mắt ra hiệu xa giáo hí thế nhưng là người này chân có không trọn vẹn xa giáo hí có chút khó khăn không sao kia phụ trách kiểm tra võ giáo hí chính là ta đồng hương thông báo một tiếng liền có thể chân không trọn vẹn lại không ảnh hưởng thí nghiệm thuốc như thế cũng tốt xa giáo hí nghĩ lại liền nghĩ thông đối kia quẹ chân lưu dân hô ngươi tên cứ gọi là gì nô nô thiêm quẹ chân lưu dân c h ầ m giải đáp nô thiêm thật kỳ quái danh tự đến tại cái này khế trên sách ký tên của ngươi ấ n lên thủ ấ n liền coi như là trường sinh điện thí nghiệm thuốc、người. s a giáo h y không có làm nhiều hoài nghi tháng này nhiệm vụ còn chưa hoàn thành còn muốn nhanh đi tuyển nhận kế tiếp thí nghiệm thuốc người theo ngô thiêm giới sách tên của mình liền bị hai vị giáo h y mang đi tiến về thí dự ti hà bình an nút trong bóng tối nhìn thấy ngô thiêm bị mang đi cảm thấy đại định nhưng là để bảo đảm hiệu quả vẫn là đi cùng trường sinh điện bên ngoài thàng đến chân thân xác nhận ngô thiêm đã rơi vào thí dự ti lúc này mới yên lòng lại triệt hồi nhất hồn thuật đã muốn báo thủ đương nhiên phải để ngô phạm cảm thụ tiền thân kinh lịch quá trình đánh vào thí dự ti ngày, ngày bị đan độc ăn mòn sống không bằng chết phân thân thì lại hướng cản huyện chạy đi mình tại truy ngô phàm thời điểm k h ổ n tiên thẳng đem sư gia thả ra đợi cho thẩm huyện lệnh tự thú sư gia tất nhiên cũng sẽ nhận trừng phạt về phần kia hai tên tứ phẩm vũ phu trợ trụ vi nghiệt chết không có gì đáng tiếc đã bị hà bình an chém giết linh hỏa đ ố t thi hôi phi ên diện lúc này đi càn huyện chính là cùng tấm kia lao thất lại một đoạn nhân quả càn huyện ngoài thành m ư ờ i dặm ánh trăng như nước t r ư ơ n g lao thất ngay tại r ụ n g ngựa chạy như điên siêu một đạo kim sắc kiếm quang hiện lên hà bình an lảo đảo nằm đang phi kiếm phía trên xuất hiện tại trương lao thất trước người lao trường ngươi đây là muốn đi đâu a có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường trương lao thất nghe tới hà bình an thanh â m ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu kia nhẹ nhàng chọc thế giai công tử chính là la tưởng lão hủ trương lao thất bái kiến la tiên sư thật vất vả cách đại lao trong lòng cao hứng liền nhịn không được đến ngoài thành vùng vui chơi trương lao thất mặt không đổi sắc thật có lôi c ư ờ i nói bực này việc nhỏ còn để tiên sư tìm tới thật sự là sai lầm a nguyên lai、like、là dạng này hà bình an c ư ờ i nói xem ra ngược lại là ta trách văn n g ư ờ i vốn cho rằng người muốn mang theo tiên đan rời đi đang chuẩn bị một kiếm chắn chết tiên sư nói đùa lão hủ cái này tiên đan tùy thân mang theo chính là muốn theo lúc hiến cho tiên sư trương lão thất cười xấu hổ cười tung người xuống ngựa từ trong ngực móc ra một cái màu ngà sữa bình ngọc đưa lên tiến đến bình ngọc ở dưới ánh trăng hiện ra một chút thanh lãnh ngân quang nhìn không ra có cái gì dị thường hà bình an rơi xuống phi kiếm cũng không vội lấy đi đón cường đại thần thức đạo qua bình ngọc một tấc một hào cẩn thận kiểm tra quả nhiên tại thần thức bắn phá hạ hà bình an phát hiện dị thường bình ngọc này là một kiện hiếm có không gian pháp khí nội bộ tự thành không gian chỉ có thượng tam phẩm tu sĩ mới có thể mở ra khó trách trương lão thất tổ tông cái này ba trăm năm qua một mực không cách nào mở、ra. muốn tới làm nằm kia mạc kim giáo ý thất phẩm tu vi cũng đã là gia tộc bọn họ đình phong về sau gia tộc xuống dốc liền càng không khả năng mở ra bình ngọc hà bình an tâm niệm vừa động thất thải pháp lực phun ra ngoài hóa thành hai cái thất thải đại thủ lúc lên lúc xuống đem bình ngọc chăm chú nắm dùng sức vừa gậy ẩm ẩm theo nắp bình bị mở ra trong bình ngọc đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng kinh thiên địa trầm đục tiếp lấy vô tận ngưng động như thực chất sát khí từ trong bình ngọc lan tràn ra cấp tốc hướng bốn phía q u y t tán chung q a n h có cây chạm vào đều vong đại đại phía trên ngưng tụ lại s ư n lệnh trên trời mây đen dần lên tiến p lấy t r o g sư tha n g mạng tiểu h nhân g i một mực chưa từng mở ra bình ngọc cũng không biết bên trong là cái gì c r ư ơ n g lao thất nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy liên tục cầu xin tha thứ hắn mặc dù không biết hắc khí kia là cái gì nhưng có thể nhìn ra được nếu là người bình thường các loại nhiễm mảy may chỉ sợ cũng muốn lập tức bỏ mình nhưng lại không biết nếu là phổ thông tu sĩ tiếp xúc nhẹ thì tu vi hủy hết nặng thì vẫn l ạ c tại chỗ qua m ư ờ i hơi trương lao thất miệng nguôi đã chảy ra máu tươi mắt thấy là phải không kiên trì nổi nếu muốn mạng sống đi giúp ta làm một việc băng lanh thanh âm chuyển đến đối trương lao thất đến nói lại như tiếng trời liên tục gật đầu theo áp lực c h ậ m rãi biến mất trương lao thất từ dưới đất bỏ dậy d i ú như cầy sấy ngồi xổm ở nơi đó sợ lại chọc giận hà bình an mất mạng nhìn xem trương lao thất nơm nớp lo sợ dáng vẻ hà bình an yên tâm hắn đương nhiên biết bình ngọc này trương lao thất mở không ra bất quá là mượn bình ngọc sự tỉnh chấn nhiếp trương lao thất lao nhân này một mực tại trong phố xá sờ soạn lần m ò miệng lưỡi chân tru gian trá như hồ không trải qua sinh tử liền sẽ không chân chính nghe lời người trước đi theo ta hà bình an lạnh lùng nói pháp lực đại thủ nhiếp lấy trương lao thất cùng ngựa hóa thành một đạo đội quang biến mất ở chân trời q u y một t r ư ơ n g bốn mươi tiên sát đan hai người vừa mới rời đi các loại đội quang từ huyền dương thành sáng lên như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm hướng nơi đây cấp tốc bay tới một chén trả qua đi hơn mười đạo thân ảnh rơi vào che kín xương lạnh mặt đất chung qu hộ thân pháp lực đem bổ nhào vào trước người sát khí sô tan thanh hà chân nhân người đến sớm nhất nhưng nhìn đến cái này sát khí đầu mượn một v ô song kiếm tông thanh sam kiếm khách hỏi thăm trước hết nhất chạy tới nữ đạo nhân vô lượng tiên tôn v ầ n đạo cũng liền so với các ngươi nhanh mấy hơi cũng không có phát hiện cái gì thanh hà chân nhân nhìn xem chừng hai mươi chưa thi phấn trang điểm lộ ra tư thế hiên ngang chính là đại huyền đạo môn tiên hà phái nhị phẩm tu sĩ cái này sát khí chỉ là tiết lộ một kia liền có thể ảnh hưởng ngoại cảnh chẳng lẽ cái gì đại yêu xuất thế một áo trắng nó sinh lộ ra lo lắng mấy người đang khi nói chuyện một toàn thân bị huyền giáp trùng điệp vây quanh chỉ lộ ra một đôi huyết hồng con mắt tướng quân trang điểm người đột nhiên đưa tay đem một đạo chân nguyên màu đen đánh vào sát khí bên trong nhấp ra một cô âm lánh sát khí đem sát khí khống chế ở lòng bàn tay cẩn thận quan sát một lát hắn đột nhiên ha to miệng rộng thế mà trực tiếp đem cái này sợi sát khí nuốt vào trong miệng sát khí nhập thể đang muốn b ố n phía ăn mòn đụ thân huyền giáp tướng quân thể nội chân nguyên màu đen như nước biển đánh tới huyết quang trợ hiện vô số o a n hồn tại huyết quang bên trong gào thét, thét lên chân nguyên màu đen đem sát khí bao phủ người này thể nội sát khí so với trong bình ngọc tiêu tán sát khí, còn kinh khủng hơn. Ngao. s á t khí hoàn toàn l u y ệ n hóa huyền giáp tướng quân trong miệng phát ra một đạo cùng loại dạ thú thoải mái tiếng tê ơ bạch tướng quân cái này luyện s á t nhập ma chi pháp càng ngày càng t i n h d i ệ u bên cạnh một tay cụt cong đao nam tử trung niên không khỏi lên tiếng tán thẳng nói không phải yêu ma bạch tướng quân trong miệng phát ra một đạo không lưu loát khó hiểu thanh âm giống như là hồi lâu không có nói qua lời nói cũng may mọi người chung quanh đều là thượng tam phẩm cao nhân ngược lại không khó nghe minh bạch đã không phải yêu ma vậy liền vô sự lôi đẳng vẫn chạy áo trắng nho sinh dưới chân chống rồng sinh ra đoá đó mây mủ chở hắn cấp tốc chạy về huyện dương、Thành. cái khác mấy tên tu sĩ thấy cha không ra cái gì sát khí cũng chưa tạo thành tổn hại lần lượt rời đi nơi đây chỉ còn lại huyện giáp bạch tướng quân lưu tại nguyên địa cường đại chân nguyên dân lên mà ra đem lưu lại sát khí toàn bộ thu hút thể nội tiên sát đan hắn lưu lại một câu ý vị khó hiểu thanh âm tiếp lấy hóa thành một đạo huyền quang cũng biến mất ở chỗ này thượng tam phẩm tu sĩ đến nhanh đi cũng nhanh c à n huyện ngoài thành bay về yên tĩnh h u y ề n dương ngoài thành ngàn dặm một chỗ vô danh sơn phòng kim quang hiện lên hai thân ảnh từ đó hiện lộ một đạo hóng n h kim sắc kiếm quang sáng lên chỉ là mấy cái xuyên qua cắt liền đem sơn phong nội bộ móc một chỗ trống hà bình an xuất hiện trong động ngươi lại chờ ở bên ngoài đợi hà bình an đối ngoại động trương lao thất phân phó m ộ t câu phất tay đánh ra mấy đạo t r ậ n kỳ đem nơi đây sơn động cùng ngoại giới thiên địa ngăn cách vẫn là có chút không yên lòng ở chỗ này lưu lại một đạo pháp lực h ư ảnh chân thân thi triển t h u ậ t độn thổ chui xuống đất ngàn trượng chi sâu thẳng đến ẩn ẩn có thể nhìn thấy địa tâm chân hỏa mới ngừng lại được suy nghĩ khẽ động kim quan g hiện lên trong lòng đất phía dưới lại mở một chỗ độc phủ lần nữa ném ra mấy đạo trợ kỳ ngăn cách â m dương ngũ hành hà bình an lúc này mới yên tâm lại không nghĩ tới bình ngọc này bên trong thế mà trang là tiên sát đan Tiên sát đan, chính là chân tiên bởi đan, chính chân là vì rết yếu sát tâm tránh sát tiên tẩu chóc cho nhiều, khí khí nhớ khu, hỏa h quá quá quá nặng, tâm ma dần lên, n ma vì để ậ phòng ma, ma đem t ể nội sát khí chém h ra. Vì p ngừa sát khí lần nữa trở về chém xuống sát khí về sau còn muốn dùng rất nhiều thiên tài địa b ả o đem sát khí luyện thành tiên sát đan đan này đối bình thường tu sĩ không có bao nhiêu tác dụng chỉ có chuyên tu sát khí tu sĩ cùng ma đạo tu sĩ mới có thể phục d ụ n g tăng trưởng tu vi người bình thường phục sát khí nhập thể tại chỗ bỏ mình thần hồ nhật ma liền xem như tu luyện sát khí tu sĩ nếu không phải nhị phẩm trở lên tu sĩ cũng luyện hóa không được chân tiên chém xuống khổng lồ như thế sát khí lớn nhất khả năng chính là rơi vào ma đạo ma đạo tu sĩ như tu vi không đủ cũng sẽ biến thành bị sát khí khống chế cái s á t không hồn mặc dù không phải tiên đan nhưng với ta mà nói càng hơn tiên đan hà bình a n trên mặt ý cười trước đó trường xuân chân nhân lấy ra đăng dược chính là mình qua nhiều năm như vậy ăn vào phẩm chất cao nhất đăng dược thu hoạch được ban thưởng bát c u huyền công sau đó thí dược t i nhiều năm lại vô cùng bát cự huyền công tốt hơn ban thưởng nhưng cái này tiên sát đan rõ ràng s o kia đan dược còn mạnh lên ra không ít nếu là ă n v à o khẳng định hội bảo cái thường lớn không do dự nữa hà bình an đem bình ngọc mở ra còn không đợi hắn đem tiên sắt đan đổ vào trong miệng kia tiên sắt đan hắc quang l ó a lên thế mà từ trong bình bay ra hướng ngoài động phủ phóng đi Phanh phủ pháp pháp chân thủ thanh nhánh đan va qua đan tay đan ra Tiên ngoài động đạn tiên trong Đen sát trí trở sát một vất sát bắt toát đại đảo Đem vào về vào vô Lào bố Bảy bỏ lực dược như bị cái khác người sống gặp được nói không chừng liền muốn tạo thành một trận tai nạn hà bình an tâm niệm vừa động pháp lực đại thủ nổi lên hào quang bảy màu đem chung quanh ngưng tụ thành thực chất sát khí xô tan tiếp lấy hai ngón đưa tới tiên sát đan liền rơi vào trong miệng Bẹp! hà bình an nhấm nuốt mấy lần rất khó ăn âm lanh sát khí nhập thể thể nội pháp lực bản năng muốn chống cự toàn bộ bị hà bình an áp chế ở đan điền tiếp lấy sát khí sống não trước mắt hắn một trận hoảng hốt đã đi tới dịch đan cắt trước tay cầm tiên sát đan trước mắt hình tượng hiện hiện hãn thế mà đón sai đây không phải chân tiên sát khí không biết bao nhiêu năm trước một cây dây hồ lô từ trên chín tầng trời rơi xuống rơi vào một hộ phạm nhân gia đình phạm tục gia đình trẻ tuổi vợ chồng đem dây hồ lô đưa tại trong nội viện tỉ mỉ chăm sóc không nghĩ cái này dây hồ lô vậy mà thật được cứu sống qua ba năm năm dây hồ lô đã b ò đầy đầu tưởng dài không ít lá xanh chỉ là một mực không có kết xuất hồ lô cái này dây hồ lô vốn cũng không phải là phạm tây thời gian ngày lại ngày trôi qua dần dần sinh ra linh trí xua đổi rắn độc con m ô i hộ gia đình an bình tại dây hồ lô âm thầm bảo hộ hạ cái này phạm tục gia đình ngày càng hưng thịnh sinh con giữa cái sinh sôi hậu đại lại qua hơn ba mươi năm hai vợ chồng này dần dần già đi mười mấy cái tên nữ đã lớn lên trưởng thành người này càng nhiều liền dễ dàng sinh ra rất nhiều tranh chấp thế là liền có con cái hét lớn phân ra lão phu thê không nguyện ý con cái tết rời liền lấy một cái điều hòa chủ ý hủy đi c ũ viện tại địa chỉ ban đầu phía trên xây dựng thêm mỗi cái tên nữ có căn phòng độc lập nhưng cũng lẫn nhau kể cùng một chỗ như thế tất cả đều vui vẻ đám người tiện tay tu phòng nhưng lúc này liền đứng trước một vấn đề dây hổ lô làm sao bây giờ lão phu thê vốn định đem hổ lô kia dây leo một lần nữa chuyển một cái ổ đợi cho tân phòng sửa xong về sau lại chuyển trở về ai ngờ những mầm ngống này nữ đã sớm nhìn dây hồ lô không vừa mắt quăng nở hoa không kết quả chính là không hạ trứng cả mái thừa dịp lao nhân đi ra ngoài cầm c ố c đem dây hồ lô cây đào đoạn cũng muốn tiêu hủy dư thừa dây hồ lô dây hồ lô nhiều năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát một nháy mắt tiên đằng n h ậ p ma hóa thành ma đẳng mấy ngàn đầu dây leo cắm vào cái này mười mấy cái tên nữ thể bên trong hút khô bọn hắn tất cả máu tươi đợi cho lão phu thê trở về phòng lại phát hiện mười mấy cái tên nữ đã toàn bộ chết đang đào đoạn hồ lô cắn h ạ tại những này khô quắp trên thi thể xuyên thấu qua mạch máu thậm chí nhìn đến đây lão phu thêm nơi nào vẫn không rõ con cái cái chết chính là dây hổ lô gây nên vừa mới nhập ma dây hổ lô còn có một tia linh trí vốn định thả đây đối với lao phu thêm một con đường sống nhưng là con cái đều chết mình lại làm sao có thể sống một mình hai vợ chồng liền muốn phóng hỏa đức phòng cùng ma đẳng đồng quy vũ thận đến sinh tử tôn vong thời điểm ma đằng rét đỏ cả mắt dây leo cuốn lên ở giữa vô số cành lá đem hai vợ chồng bao khỏa ở trong đó đem bọn hắn hút thành người khô trong lúc nhất thời ma khí tràn ngập chân trời sắt khí ngưng động như thực chất đã dẫn phát thiên địa biến hóa mắt thấy chân ma hàng thế một áo tím đạo nhân từ trên trời gián xuống đem ma đằng nổ t ậ n gốc chém tới sắt khí luyện thành tiên s á t đan thẳng đến áo tím đạo nhân vẫn lạc tiên s á t đan vùi sâu vào trong tiên mộ sau bị trương lao thất tổ tiên đ o ạ t được q u y một t r ư ơ n g bốn mươi mốt hoàn cố thế tử dịch đan các bên trong hà bình an đem tiên s á t đan để vào đ ằ n g cái cân bên trong trong lòng lo sợ bất an vốn cho rằng là chân tiên chạm sát tiên s á t đan lại là tiên đ ằ n g nhập ma luyện cũng không biết ban thưởng như thế nào đ ằ n g trên cái cân hạ c h ậ p trùng cuối cùng trọng lượng dừng lại tại chín lượng một tiền ban thưởng thiên ma hóa huyết thần n o hiện hà bình an thần hồn trở về cơ thể suy nghĩ k h ẽ động một thanh huyết sắc trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn đao dài năm thước huyết quang lấp lóe toàn thân tản ra một cô âm lãnh thị sát khí tức pháp lực hơi thôi động thân đao hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang đao mang huyết quang dài hơn mười triệu thu tâm niệm vừa động thiên ma hóa huyết thần đao xuất hiện tại trong đan đ i ể n của hắn đem dịch đan các chỗ ban thượng pháp khí một mực tại trong đan đ i ể n t u ậ n dưỡng đao thương kiếm kích đ vỗ dịu câu xin toàn bộ chen đến một bên chiếm cứ đan điền vị trí trung tâm trước đó một mực bị hà bình an sử dụng phi kiếm màu và nóng cũng không phải phẩm tên là kim lân kiếm nhưng lúc này cũng bị thiên ma hóa huyết thần đao hung chen đến nơi hẻo lánh bên trong lúc đầu coi là hội đến một thanh tiên kiếm ai ngờ thế mà được một thanh thần nào hà bình an tự nhủ thoáng có chút thất vọng mình một mực cao ước chính là tiêu sái phiêu giật kiếm tiên bạch đi tung bay ngự kiếm phi hành ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người kiếm tiên mới là đẹp trai nhất không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào hắn cũng một mực là lấy trở thành kiếm tiên làm mục tiêu trong đan đ i ể n có so kim lân kiếm tốt hơn pháp khí nhưng hắn lại độc yêu kim lân kiếm thôi thôi xem ra chính mình là không có kia đùa nghịch bệnh hà bình an cười khổ một tiếng đem chung quanh trận kỳ thu vào thoát ra đậu phủ lạnh trương lao thất lúc này đang ngồi ở đỉnh núi một tay vứt một viên đồng tiền trong miệng nói l ầ m b ầ m chính diện liền trốn mặt trái liền lưu đồng tiền từ giữa không trung rơi xuống trương lao thất dùng mu bàn tay vững vàng tiếp được l i ế c mắt nhìn một mặt thiệt h i lại là chính diện vậy ngươi còn không trốn một thanh âm không có dấu hiệu nào từ bên cạnh hắn chuyển đến đem trương lao thất bị h ù cổ tay rung lên mu bàn tay đồng tiền rơi vào trên mặt đất vẫn là chính diện thế nhưng là trước đó chạy trốn kết quả vẫn rõ mồn một trước mắt hắn thực tế là không dám chạy trốn a trong ư truyền a n Lão hủ thuyết tiên nhân bế quan động một tí một năm nửa năm cái này tiên sư đi vào ra không đến một khắp đồng hồ so ta đi một chuyến câu lan đều lên nhanh ha ha hà bình an cười lạnh một tiếng tiếp lấy nói nghiêm túc đã ngươi muốn hái đảo hiếu kính ta kia liền đi thôi cái này chương lão thất vừa rồi vốn là hô bóp cái này r ừ n g t h i ê n nước độc lại là ban đêm tối như bưng cây đào khả năng tìm không thấy bị yêu quái khi quả đào ăn ngược lại là có khả năng h ắ c h ắ c la tiên sư ta chính là chỉ đ ù a một chút t r ư ơ n g l ã o thất vội vàng lời nói xoay chuyển đúng tiên sư trước đó muốn phân phó ta làm chuyện gì lên núi đao xuống biển lửa lão hủ không chối tử hà bình an tự nhiên biết hắn là muốn đem chủ đề chuyển gì nhưng lơ đ ễ m ngày tháng sau đó còn lớn có nhiều thời gian b ả o chế ngươi chờ một lúc ngươi cùng ta cùng nhau đi vĩnh xuân hậu phủ vĩnh xuân hậu phủ t r ư ơ n g lao thất trong đầu t i n h tế nhấm ướt đột nhiên nhớ tới trên công đường phát sinh sự tình cái này vĩnh xuân hầu phủ không phải vị này là tiên sư đối đầu sao gọi ta đi làm cái gì làm pháo hôi sao t r ư ơ n g lao thất đang chuẩn bị tìm lý do cự tuyệt nhưng ngẩng đầu một cái nhìn thấy hà bình an hai t r ò n g mắt lạnh như băng lập tức đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào nhưng bằng tiên sư phân phó hắn lúc này là đâm lao phải theo lao không đi vĩnh xuân hầu phủ khả năng tại chỗ bỏ mình đi chết khả năng hơi chậm một chút không cần lo lắng hà bình an sớm đã nhìn ra hắn ý nghĩ pháp lực phun trào một cỗ sức mạnh huyền rệu rơi vào chương lao thất trên thân lập tức tóc trắng trở lại đen lúc đầu gầy như que tuổi thân thể trở nên cường tráng hữu lực phản lão h o à n động t r ư ơ n g lao thất mặt lộ vẻ cuồng hỉ nhưng rất nhanh liền phát hiện mình tao hưng sớm thời hoạt động tứ chi thân thể vẫn là trước sau như một mềm yếu bất lực ngươi lúc này chỉ là biến hóa bề ngoài nhưng chỉ cần ngươi làm tốt chưa chắc không thể phản lão h o à n động hà bình an tử t ô n nói tiếp lấy thu hồi pháp lực mang theo t r ư ơ n g lao thất hướng h u y ề n dương thành bay đi ngày thứ hai h u y ề n dương thành an nhân p ư ờ n g hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại vĩnh xuân hầu phủ cổng tiên thế tử ngài xác định chúng ta sẽ không bị nhận ra một nhìn xem cường tráng hữu lực nhưng động tác lại có chút g i ó n rén huyền giáp hộ vệ nhẹ giọng hỏi thăm phía trước cái kia đạo thẳng tắp màu mực thân ảnh chính là huyền hóa thành ngô phảm cùng hộ vệ hà bình an cùng trương lao thất ngươi là không tin chính ngươi hay là không tin ta hà bình an khinh thường truyền âm nói tiếp lấy ngẩng đầu đi vào phủ đệ thế tử trở về nhìn thấy hà bình an hai người trở về trong phủ sai vật nha hoàn bùn u tẩu bầm báo rất nhanh trong phủ nha hoàn vây quanh một đoàn trang ưu nhã làn da trắng non trung niên nữ tử đi ra phạm nhi trở về lần này đi ra ngoài còn thuận lợi sao trung niên nữ tử vừa nhìn thấy hà bình an trong mắt không che giấu được ý mừng vòng quanh hắn chuyển vài vòng xác định hắn đi ra ngoài không có thụ thương lần này đi ra ngoài xử lý sự tình có chút nhiều ta có chút mệt về phòng trước hà bình an khẩu khí cứng nhắc hồi đáp không đợi trung niên nữ tử đồng ý liền hướng hậu viện đi đến lúc trước hắn dùng nhiếp hồn t h u ậ t hỏi qua ngô p h ạ m vĩnh xuân hầu nhiều năm tại nam cương trấn thủ trong nhà chỉ có ngô p h ạ m mẹ kế ngô dương thị so sánh ngô p h ạ m miêu tả hà bình an biết cái này trung niên nữ tử chính là ngô dương thị nhìn thấy ngô phàm trực tiếp đi hướng hậu viện ngô dương thị cũng không giận ngược lại ở phía sau truy vấn phàm nhi ngươi buổi sáng ăn cơm、sao. sau khi hai n không người n h đi một dung mạo tú mỹ nha hoàn đối ngô dương thị phàn là nói thế tử hay là cái này tính nghết nhìn thấy phu nhân cũng không gọi nương không sao phạm nhi mẫu thân mất sớm hắn không chịu nhận ta cũng là tình có thể hiểu ngô dương thị hiển nhiên đã đối hà bình an biểu hiện tập mãi thành thói quen tiếp lấy cười nói x u â n Hà, n g ư ơ i có phát hiện hay không phạm nhi lớn lên tên t i ê t dung mạo tú mỹ nha hoàn xuân hà nghiêng đầu một chút suy tư chốc lát nói không hề có sự khác biệt ta ngươi không nghe thấy sao hắn vừa rồi thế mà chủ động tìm tô hộ vệ linh giáo võ đạo nô dương thị như nước trong veo con ngươi loẹ kinh h ỉ trong lòng hiển nhiên vui vẻ không thôi mấy người nói chuyện chậm rãi hướng về phía trước viện đi đến đã đi m a u đến hậu viện hà bình an t h â n thức đem tình huống nơi này toàn bộ thăm dò dưới chân mềm lún kém chút một cái lảo đạo hắn thực tế là tưởng tượng không ra cái này n ô phạm bình thường phải có nhiều ngang bướng phóng đảng chỉ là thuận miệng đối chương lao thất nói một câu nói thế mà cũng có thể làm cho ngô dương thị như thế mừng rỡ đáng tiếc về sau phải cẩn thận nói chuyện nhất định phải phù hợp nô g phạm ăn chơi thiếu ra thân phận q u y một chương bốn mươi hai thế tử biến hóa thế tử ngài gọi ta đến có chuyện gì một tòa cổ kính gian phòng bên trong hà bình an ngồi tại trước b à n chương lao thất đứng ở một bên thấp giọng hỏi bắt đầu từ hôm nay ngươi không nghị luận lời nói làm việc đều muốn nhiều chú ý nếu là lại giống vừa rồi đồng dạng nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền đi không được đường liền đừng trách ta vô tình đưa ngươi một người để qua cái này trong hậu phủ hà bình an bưng lên nha hoàn vừa ngâm vũ tiền long tỉnh nhấp một miếng t ử tôn nói t r ư ơ n g lao thất đấy lòng dùng mình một cái vội vàng nói thế tử yên tâm kể từ hôm nay ta liền canh giữ ở n g à i ngoài phòng nơi nào cũng không đi ta vừa rồi thần thức đem toàn bộ hầu phủ d ò xét một lần trừ hầu phủ phía đông tiên phòng có một đạo môn tứ phẩm tu sĩ lại không trùng tam phẩm tu sĩ thượng tam phẩm tu sĩ thực lực mạnh mẽ bình thường sẽ không thần phục với người vĩnh xuân hầu mặc dù là nhị phẩm vũ phu nhưng thủ hạ cũng chỉ có hai tên tam phẩm tu sĩ đồng đều tại nam cương giới chướng theo quân không có lưu tại hầu phủ hầu phủ chỉ có ba tên tứ phẩm tu sĩ hai tên đều đã chết tại hà bình an thủ h ạ hà bình an đem mình dò xét kết quả nói cho trương l ã o thất nói tiếp biến hóa của ta chi thuật chỉ có cùng giai tu sĩ mới có thể xem xấu cho nên ngươi không cần quá nhiều lo lắng hành sự cẩn thận là đủ là thuộc hạ minh bạch trương l ã o thất trải qua hà bình an lâm thời huấn luyện đã có mấy phần hộ vệ giá đỡ đảo mắt thời gian một tháng đã qua hà bình an ngày bình thường đùa dỡn hầu phủ nha hoàn tùy ý tiêu xài ngân lượng đã đem mình biểu hiện đầy đủ nạn mướn nhưng vẫn là bị n ô dương thị liên tục tản hắn dương làm hắn có chút dở khóc dở cười cuối cùng không phải ăn chơi thiếu ra có một số việc hắn thực tế không làm được thì như n g ô p h ạ mấy m tên ấm bản chân hoàn đều đã phá nguyên âm h ầ u phụ phong trước phu nhân thế tử gần nhất trở về về sau trở nên có chút cùng dĩ vãng khác biệt xuân hà trên mặt nghi ngờ nói a chỉ giáo cho n ô dương thị có chút kỳ quái mà hỏi thì như trước kia thế tử mặc dù cũng phung phí bạc nhưng xưa nay sẽ không đi mua độc đan tháng này thế tử q u ă n g mua độc đan liền hoa năm ngàn lửa bạc ân còn có trước kia trở về đều sẽ nhìn ta chằm chằm xem chậm lâu hận không thể đem ta ăn vào bụng lần này trở về chẳng những không thế nào nhìn ta liền ngay cả lục liệu mấy người các nàng hắn giống như đều không thế nào đụng đây không phải chuyện tốt sao nói rõ chúng ta phạm nhi lớn lên nô dương thị trên mặt vui mừng cười nói thế nhưng là phu nhân thế tử ngày đêm cùng cái kia tô hộ vệ ở cùng một chỗ có thể hay không xuân hà sắc mặt lo nghĩ nói xuân hà ta nhìn mấy năm này là quá phong túng ngươi không biết đạo trưởng ấu tô ti thế tử làm việc há lại ngươi có thể ở đây lung tung nói với thuyền nô dương thị biến sắc dẫn tí mật phu nhân xuân hà biết sai nhìn thấy nô dương thị nổi giận xuân hà biết mình nói sai dọa đến quỷ trên mặt đất cuốn quýt dập đầu hôm nay liền phát ngươi ở bên ngoài quỷ bên trên một ngày không được ăn cơm nô dương thị sắc mặt âm chầm nói là đi xuống đi nô dương thị đem xuân hà đuổi đi một người ngồi tại gian phòng chống r i n g bên trong mảnh khảnh ngón tay vớt vớt có chút s ư n g huyệt thái dương pham nhi sẽ không thật cùng tô hộ vệ có cái gì à không được pham nhi cũng trưởng thành là đến cho hắn tìm kiếm một cái thích hợp đại gia khuê tú hậu phù hậu trạch thế tử mấy ngày nay ta cơ hồ đem cùng giang ngọc yên có quan hệ người đều hỏi một lần đều không có tin tức của nàng từ khi năm năm trước trần biu sau khi chết không lâu Giang Ngọc trương tích từ t bí、ẩn. Hầu phủ ẩn. ê n xuống d ớ lớn, i hồi người nói giá tiền rất lớn, cầu ti thiên giám thuật sĩ bói tìm tìm rất thuật toán thiên phạm không Nghe hoa lâu, đều cầu được ngô bóng nàng. còn có của c sĩ c ũ không thu hoạch Chương gì. được lao thất ngay tại hướng hà bình an báo cáo mình điều tra kết quả đi tới v ĩ n h xuân h ầ u p h ủ không có mấy ngày trương lao thất liền nương tựa theo mình tại đầu đường hãm hại l ừ a gạt thủ đoạn cùng trong phụ bọn hạ nhân đánh thành một mảnh hà bình an thấy thế liền tiện thể an bài cho hắn một cái nhiệm vụ tìm hiểu giang ngọc yên hành tung kết quả cùng hắn hỏi thăm lô phàm kết quả cơ bản nhất trí còn có cái gì muốn bổ sung sao hà bình an hỏi giống như giang ngọc yên biến mất sau không bao lâu phu nhân liền hạ lệnh không cho phép tại thế t ử trước mặt nhắc lại trước nàng đây là vì cái gì thuộc hạ cũng không rõ ràng hỏi mấy tên nha hoàn các nàng cũng không rõ ràng tốt vậy ngươi đi xuống đi nhớ kỹ lần sau bẩm báo trước đó trước tiên đem trên cổ dấu son môi lau sạch sẽ hà bình an thản như nói tựa hồ muốn nói một kiện cùng không hề quan hệ việc nhỏ c h ư n g lao thất mặt lộ vẻ xấu hổ giải thích cũng không phải không giải thích cũng không phải chỉ có thể vội vàng c á o lui thế mà vận dụng ty thiên g á m đều không tìm được thật đúng là có chút kỳ quái hà bình an cảm thấy có chút phiền muộn đại huyền ti thiên giám trưởng xem xét thiên văn kê liệt kê từng cái thuộc hạ t h u ậ t sĩ đều thông thiên cơ thiện bói toán bọn hắn nếu là cũng không tìm tới vậy mình muốn tìm được giang ngọc yên giống như mỏ kim đáy biển ngay tại trong lúc suy tư một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe tại ngoài phòng vang lên thế tử phu nhân cho mời biết ta cái này liền tới hà bình an nghe ra là ngô dương thị tiếp thân nha hoàn xuân hà thanh âm đứng dậy chỉnh lý quần áo một chút liền đi theo nha hoàn hướng về phía trước đỉnh đi đến x u y n qua đình đài l ầ cát còn chưa đi tới tiền đỉnh liền nghe tới ngô dương thị đang cùng một nữ tử trò chuy lục gia tỷ tỷ vậy cái này sự kiện liền nhờ ngươi nô ra mội mội ngươi đem tâm đặt ở trong bụng có lao thân xuất mã cam đoan cho ngươi tìm kiếm một cái vừa xinh đẹp lại thông minh thiên kim tiểu thư nhìn thấy hà bình an đến tên kia ngoài năm mươi tuổi nữ tử cùng nô dương thị lên tiếng c h à o liền rời đi pha nhi ngươi đến tới ngồi nô dương thị đối hà bình an với tay ra hiệu hắn ngồi lại đây ân hà bình an đáp ứng nói nô dương thị là n ô phàm ẹ kế nô phàm một mực đối nàng rất là lãnh đạm cho nên mình cũng không thể biểu hiện quá thân cận hắn ngụy trang thành ngô phạm chỉ là kế hoa binh miễn cho ngô phạm mất tích nhấc lên sóng to gió lớn dẫn động đ ỉ n h xuân hầu tìm kiếm khắp nơi phá hương ngô phạm cảm thụ thí dược ti mị lực đợi cho thí dược ti bên trong ngô phạm bỏ mình thời điểm hắn cũng sẽ lặng yên biến mất vừa rồi vị kiên là các an hầu p h ụ lục phu nhân lần này ta tìm nàng đến chính là nghĩ đến nhà ta phạm nhi cũng không nhỏ nên tìm cái cô nương nói một chút chi kỷ lời nói nô dương thị mở miệng giải thích ha ha cho nên là giang ngọc yên không xứng sao hà bình an đột nhiên n g đầu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ngô dương thị hắn không có sử dụng nhất hôn thuật nghĩ trước thăm dò một hai. n g ư ơ i n ô dương thị lúc đầu ôn nhu đoàn trang sắc mặt lập tức trở nên âm c h ầ m lên ngón tay ngọc chỉ vào hà bình an thân thể mềm mại khí thẳng run bởi vì nàng là t h ứ dân cho nên liền không xứng gả vào vĩnh xuân hậu phủ phải không hà bình an không sợ chút nào cùng nàng hai mắt đối mặt cực giống một si tình thế gia công tử vì tình nhân cùng mẹ kế trở mặt dáng vẻ nàng một cái tàn hoa bại liễu tại ngươi trước đó liền có vị h ô n phu lại là một giới t h ứ dân còn vọng tưởng gả vào hậu phủ ta không đáp ứng nộ dương thị lúc đầu đoàn trang thành thạo một người lúc này lại trở nên có chút điên cuồng c ù n n trong thanh n m có k h i n ỉ khỏe ý thống hận hối hận cho nên ngươi giết nàng hà bình an tiếp tục truy vấn nói khi hỏi vấn đề này lúc nô dương thị đột nhiên phản ứng lại Âm thanh r u n dậy nói ta không có giết nàng q một chương bốn mươi ba một trăm linh ư ợ t hà bình an lập tức liền muốn tiếp cận chân tướng sự t ì n h không còn có kiên nhận hướng dẫn từng bước hai mắt bắn ra một đạo lục quang nhiếp hồn thuật phát động lập tức khống chế ngô dương thị thần hồn ông một tiếng vang nhỏ chuyển đến nô dương thị trong ngực một thanh ngọc như ý đột nhiên sáng lên nga tại hà bình an n h i p hồn thuật trước đó pháp khí hộ thân hà bình an sắc mặt lạnh lẽo phất tay đánh ra một đạo pháp lực đem như ý giam cầm giữa không trung bên trong nói giang ngọc yên đến cùng chết không hà bình an thanh â m âm trầm cái này ngô dương thị chỉ là một giới người bình thường lại có thủ hộ thần hồn pháp khí là hắn vạn lần không ngờ chỉ sợ thân ở nam cương vĩnh xuân hầu lập tức liền sẽ sinh lòng cảm ứng thời gian không thể lợi thêm chết rồi chết như thế nào ta tự tay giết chết nguyên lai、like, cái này ngô dương thị mặc dù là kế thất nhưng bởi vì cùng vĩnh xuân hầu không có dòng d o i cho nên đối ngô phạm rất là yêu chiều tục n ữ nói quân tử như giết con từ nhỏ cái này ngô phạm bất luận muốn cái gì làm chuyện gì ngô dương thị đều nghĩ biện pháp thỏa mãn dần dần dưỡng thành n ô p h ạ m ngang ngược tùy hứng khi nam bán nữ tính tình có thể nói n ô p h ạ m trở thành d ạ n g này cùng n ô dương thị nông triều không thể tách rời nhưng vĩnh xuân hầu phủ ra đại nghiệp đại mặc dù n ô p h ạ m tùy hứng làm vậy cũng là có thể duy trì ở thằng đến giang ngọc yên đi tới vĩnh xuân hầu phủ ỉ vào n ô p h ạ m sủng ái nhiều lần cùng n ô dương thị phát sinh xung đột n ô dương thị nhẫn ba năm rốt cục tại một cái không có ánh trăng trong đêm thống hạ sát thủ đem giang ngọc yên giết chết mà n ô phàm tìm ty thiên giám thuật sĩ sớm đã bị n ô dương thị mua được nơi nào cha được giang ngọc yên hạ lạc trốn ở nơi nào ngay tại ngơi k Nô Dương t hà ị thanh nhắc. Không có khả h cứng năng. âm có bình an bậy i sắc pháp lực ngưng tụ thành một cái lớn gần trượng thải sắp bàn tay đem trong vườn hoa hoa cỏ trừ tận gốc gia vườn hoa san thành bình điện không có hà bình an ánh mắt thu nhỏ lại hỏi tiếp ngươi xác định đưa nàng trôn ở chỗ này là bên trong nhiếp hồn thuật ngô dương thị trả lời có chút cứng nhắc rút hà bình an tâm niệm vừa động nhiếp hồn thuật triệt hồi ngươi n ngươi không phải phạm nhi ngô dương thị sắc mặt hoảng sợ nhìn xem hà bình an ta có phải là ngô phạm không trọng yếu ngươi xem một chút trước mặt vườn hoa hà bình an dùng ánh mắt ra hiệu nói cái này không có khả năng ta rõ ràng đưa nàng trôn ở chỗ này ngô dương thị liếc mắt nhìn đã hoàn toàn thay đổi v ư n hoa tán loạn bùn đất bên trong cũng không có người thi cốt hà bình an thờ ơ lại nhạt thân tức ở bên kinh tế điều tra xác định ngô dương thị không có lửa gần mình giang ngọc yên đến cùng đi nơi nào hà bình an không khỏi có chút đau đầu đáng tiếc dịch đan cắt mặc dù ban thưởng công pháp rất nhiều nhưng không có một môn bói toán chi pháp nếu không sớm đã đem giang ngọc yên hành tung tính ra n g ư ơ i đến cùng là ai tà phạm n h ư đâu nỗi dương thị đỏ thắm bở môi run nhẹ nhẹ trên mặt có lấy mấy phần ý sợ hãi còn có mấy phần thống khổ lại như ẩn giấu đi mấy phần vui sướng đừng ra bộ ngươi chỉ sợ sớm đã ngờ tới có một ngày này đi hà bình an đột nhiên mở miệng nói ra ngươi không nên nói bậy nỗi dương thị sắc mặt đại biến liền ngay cả vừa rồi nhìn thấy giang ngọc yên thi thể không thấy đều chưa từng có khẩn trương như vậy vĩnh xuân hầu nhiều năm bên ngoài n g ư ờ i phòng không gối chiếc t h ầ y hắn nuôi đã chết vong thê c h i tử lớn lên hội không có lời p h n g i ậ n cũng chính là có ngô p h à m tại vĩnh xuân hầu không cần lo lắng t u y ệ t h ậ u cho nên c ư ớ i sau liền một mực không cùng ngươi cùng qua phòng ngươi đến bây giờ nguyên âm chưa phá có phải thế không hà bình an từng bước một đi đến ngô dương thị trước mặt đưa nàng làm cho liên tiếp lui về phía sau kém chút một chút k é ngã trên đất chỉ có ngô phàm chết rồi vĩnh xuân hầu mới có thể cùng ngươi cùng phòng cho nên sớm tại mười chín tuổi tiến vào vĩnh xuân hầu phủ ngươi liền một mực tại chuẩn bị lấy một cái kéo dài kế hoạch đại huyền tàng long hoa hổ cao nhân vô số ngươi hết lần này tới lần khác đem ngô phảm cố ý bồi dưỡng thành ăn chơi thiếu ra cuối cùng sẽ có một ngày hắn chắc chắn đắc tội cao nhân đến lúc đó chính là ngô phảm tự kỷ hà bình an êm hay nói đưa nàng ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra không ta không có ngươi nói b ậ y nỗi dương thị gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy hoảng sợ trên đời làm sao có loại này mã quỷ có thể đưa nàng tầm tư nắm như thế chuẩn xác ta nói không có nói láo không trọng yếu trọng yếu chính là vĩnh xuân hầu ngô lường có tin hay không hà bình an sắc mặt lạnh nhạt giống như là đang nói một kiện cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt việc đỏ người muốn thế nào đến lúc này nô dương thị cuối cùng khôi phục một tia chấn định vậy phải xem ngươi làm thế nào hà bình an s ắ c bị m ị con mắt không còn che giấu đảo qua nô dương thị nước nhuận ra thịt làm nàng cảm thấy khắp cả người phát lệnh vội vàng hai tay đem trước ngực ôm lấy yên tâm đi ta đối với ngươi không có hứng thú hà bình an c ư ờ i n h ạ t nói vì sao vô luận cái nào thế giới nữ nhân đụng một cái đến nguy hiểm trước ôm ngực miệng nhưng lại không biết thân chí của mình đã sớm đem nàng toàn thân trên t h ớ i bao quát không bỏ sót quét một trăm lần a một trăm lần chúng ta làm giao dịch như thế nào ta giúp ngươi bảo thủ bí mật này ngươi giút ta làm một việc hà bình an thản như nói ánh mắt chuyển qua nơi xa làm cái gì n ô dương thị suy tư một lát đang chuẩn bị đáp ứng h ầ u phủ phía đông sưng phòng đột nhiên sáng lên một đạo trói mắt ánh lửa tiếp lấy như điện quang hướng bên này kích xạ mà đến vẹn vẹn qua một hơi cũng đã đi tới trước người hai người tạ tử dám khi nhục phu nhân muốn chết trong ngọn lửa một áo bào đỏ đạo nhân hiện ra thân hình đưa tay ở giữa một đạo cháy hừng hực to lớn hỏa đoàn hướng hà bình an tâm tới như là ban ngày bên trong lại dâng lên một cái mặt trời nhỏ vẹn vẹn một đốn lửa bay xuống liền đem mặt đất đốt thành một cái hơn một triệu sâu hố lửa nếu là hỏa đoàn ho phương viên trong t một sắt na h ó trong ngọn lửa tựa như là đun sôi nước sôi phát ra một trận tư tư tiếng vang bất quá một hơi ánh lửa mất diệt xanh thảm băng tinh không có một tơ một hào tốn thất vẫn hướng k i ế t áo bảo đỏ đạo nhân kích xả mà đi không tốt áo bảo đỏ đạo nhân nhìn thấy băng tinh hướng mình bay tới như tị xà hạt hét lớn một tiếng trước người liên tục hiện hiện một đạo màu vàng phụ lục một đạo kim sắc tấm t u ẫ n cùng một thanh hỏa hồng sắc phi kiếm nhìn xem linh quang rặng rỡ không giống p h ả n phẩm siêu còn không đợi áo b à o đỏ đạo nhân có động tác kế tiếp xanh t h ẳ m băng tinh đã tùy tiện xuyên thấu phụ lục tấm t u ẫ n đem hỏa hồng phi kiếm đánh linh quang mất hết cách hắn không đủ ba thước mạng ta xong rồi áo b à o đỏ đạo nhân hỏa hồng khôn u mặt biến trắng bệnh một mảnh ngay lúc sắp thân tử đạo tiêu ai dám ở kinh thành dương ai quắt to một tiếng đột nhiên từ thành phòng doanh vị trí vang lên đột ngột ở giữa một thanh trường thương màu bạc xuất hiện giữa không xe rách giữa không trung dáng lây mang theo vô tận cương phong như ngân sắc điện quang hướng về vĩnh xuân hầu phủ đâm tới theo thành phòng doanh xuất thủ huyền dương thành bên trong lại có mấy mười nơi vị trí buộc phát ra khí thế kinh người mỗi một chỗ thực lực đều không kém gì thành phòng doanh thậm chí còn có vài chỗ hơi có t h ắ n g chi không nghĩ tới đâm đến tổ o n g võ vẽ hà bình an cười khổ một tiếng thu hồi băng tinh trong tay kim quang hiện lên kim lân kiếm đón gió mà lấn dần hóa thành dài hơn mười t r ư ợ n g kim sắc kiếm quang đem trưởng thương mò bạc ngăn tại giữa không trung vàng bạc s o n g sắp đụng vào nhau nhấc lên một trận to lớn cương phòng cho dù là tại mấy trăm trượng không trùng vẫn đem vĩnh xuân hầu phụ không ít kiến trúc là tung Đi. động đạo đột đi. Dù sao mục đích của mình đều đã đạt đây đỏ đạo đạo nghiệm hồi kim kiếm, kim kiếm ngoài tới, thiết coi dài hơi, rơi Hà Bình thu hóa thành thất, hướng thành mình không chết. Thị nhân thật vất vả trở về từ coi chết, vừa thở Th một bào một vào bao An quang, trốn trong trương cần cùng Nô Dương cùng truyền Nô Dương vừa lao sao của vừa tâm một vất trở từ một đoạn, một âm mục góc vả về có áo sắc lấy ở ở Dù h u y ề n dương thành bên ngoài ngàn dặm kim sắc kiếm quang thu vào hóa thành hai đạo nhân ảnh chính là hà bình an cùng trương lao thất nhiệm vụ lần này đã hoàn thành ngươi liền cứ vậy rời đi a sau ngày hôm nay chúng ta nhân quả t h à n h t o à n xong hà bình an đối trương lao thất phân phó một tiếng liền chuẩn bị rời đi la tiên sư ngài không thể cứ như vậy đi nếu là ngài đi ta lão trương cũng liền không sống được nhìn thấy hà bình an muốn đi trương lao thất phủ phủ một chút liền quỳ trên mặt đất lời này ý gì hà bình an tò mò hỏi tiên sư ta đi theo ngài đại náo vĩnh xuân hậu phủ nói không chừng đã bị người chú ý bây giờ căn n u y ệ n khẳng định là không thể quay về trên người bây giờ cũng không có v ò n g mèo thiên hạ này chi lớn không chỗ có thể đi a t r ư ơ n g lao thất hai ngón tay lẫn nhau chọc chọc trong lòng tính toán tính toán trải qua tại vĩnh xuân hầu phủ một tháng sinh hoạt hắn lúc này tầm mắt cũng cao trước kia kia du côn lưu manh thời gian hắn t r ư ơ n g lao thất trứng mắt có thể tại tàng long ngọa hồ huyền dương thành toàn thân trở ra trước mắt vị này la tiên sư so với mình tưởng tượng còn cường đại hơn thật vất vả cùng tiên sư nhờ vào chút quan hệ lúc này không ô m đuổi đợi hắn rời đi về sau liền thật lại vô duyên phân cái này gọi không có vàng mèo hà bình an tâm niệm vừa động chương lao thất trong ngực bay ra một tỏi vào dòng nói ít cũng có hai mươi lượng tiếp lấy trương lao thất trong ngực nách bên trong nơi lũ quần thỉnh thoảng r ấ t xuống mấy khối vàng bạc ngọc khí đinh đinh cạch cạch nện ở trên mặt đất lao trương người cái này nếu là có cái pháp khí chứa đồ còn không phải đem v ĩ n h xuân hầu phụ phụ khố c h u y ề n không hà bình an nhìn xem trên mặt đất một đống vàng bạc tài bảo nói ít cũng đáng năm n g à n g i ả m bạch ngân hh ắ c ắ c la tiên sư nói đùa đây đều là tiểu lao nhân vất vả để giành được cùng lính xuân hầu phụ kia là không có nửa xu quan hệ trương lao thất mặt không đỏ tim không đập cười nói đem trên mặt đất vàng bạc ngọc khí lại lần nữa trang trở lại bên trên các nơi căn huyện ngươi thật sự là không thể quay về địa phương khác chẳng lẽ không có lối ra hà bình an biết trương lao thất trong lòng tính toán giống như cười mà không phải cười mà hỏi lão hủ hiểu rõ một người cũng không có cái khác chỗ đặt chân cầu tiên trưởng thu lưu trương lao thất liền chờ hắn hỏi vội vàng mở miệng cầu hà bình an nhận lấy chính mình đã như vậy vậy ngươi liền cùng bọn hắn cùng một chỗ đi hà bình an vung tay lên một cơn gió lớn đem trương lao thất cố n lên trương lao thất chỉ cảm thấy một trận đầu góc choáng mở mắt ra lúc hai người đã xuất hiện tại một chỗ miếu hoang bên ngoài hảo hảo phụ tá bọn hắn như bị ta phát hiện ngươi lại làm điều phi pháp định chạm không đúng tha một đạo truyền âm rơi vào trương lao thất trong góc tiếp lấy hà bình an liền đã hóa thành thanh phong biến mất không thấy gì nữa trương lao thất bước vào trong miếu đổ nát vừa hay nhìn thấy bên trong ngồi hai thân ảnh một đạo thân cao tám thước g á n g như mang n e u toàn thân xích hắc chính là trương tam còn có một đạo gầy yếu thấp bé chính là trương tam c h i mẫu vừa thấy là trương tam trương lao thất quay người liền nghĩ ra ngoài ai ngờ trương tam sớm đã phát hiện hắn đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy bá một chút đứng lên thế mà là ngươi cái thằng này chết đi cho ta trương tam thân hình như là một cỗ màu đen gió lốc hướng trương lao thất đánh tới hào hắn tha mạng ta không phải cố ý lừa gạt n g ư ơ i xa xa nghe tới trương lao thất tiếng cầu xin tha thứ hà bình an khỏe miệng lộ ra mỉm cười tiếp lấy thân hình hóa thành kim sắc kiếm quang hướng về huyền dương thành mà đi lần này trương lao thất tại vĩnh xuân hầu phụ cấp không ít vàng bạc nhưng hắn nhưng lại không biết hà bình an ỉ vào mình thế t ử thân phận đương nhiên thu hoạch càng nhiều chỉ là chữ vật giới chỉ bên trong trồng chất vàng bạc đều có thể hối đoái hơn năm vạn lượng bạch ngân rốt cục có thể đem tiểu yêu tinh tia đồ cưới trả lại mỗi lần ra ngoài chọn mua độc đan phần lớn là phẩm đối hà bình an tu vi tăng lên không lớn chỉ có chút ít mấy cái hữu dụng tại cùng thành phòng doanh thủ tướng triệu vân trong lúc giao thủ t h a m dò đến huyền dương thành bên trong có dấu không ít cao thủ mặc dù không có cảm nhận được siêu phẩm cấp bậc tu sĩ nhưng chỉ là nhất phẩm tu sĩ cũng không dưới hơn mười tên cái này cũng chưa tính có chút không có hiện lộ thân hình tu sĩ cũng may chỉ có triệu vân cùng mình đấu pháp tu sĩ khác cũng không có xuất thủ không hổ là đại huyền kinh đô cao thủ nhiều như mây sau hai canh giờ kim quang hào phóng ánh bình minh vừa ló dạng huyền dương thành trợ tây nhiều một vị tên là la tưởng tụng sư chuyên môn thay nhà cùng khổ t h ư ơ kiện mỗi lần chỉ lấy một đồng tiền thí dược ty bên trong hà bình an ngồi dậy tâm n i ệ m vừa động không bao lâu gió xuân hữu h i u một đạo dáng v ẻ thước tha mềm mại thân ảnh lách vào trong phòng công tử người t ì m ta đỏ tịch eo nhỏ đang đưa sóng lớn cuộn trào kém chút đem hà bình an bao phủ tiêu ngô phàm thế nào rồi hà bình an cố nén xoang mũi nhiệt huyết khó khăn đem ánh mắt rời tiêu ngô dương thị đẹp thì đẹp vậy nhưng ngực không khe ránh cùng tiểu yêu tinh này kém không í t công tử đang muốn hồi báo cho ngươi hồng tịch phi môi son khé mở em t hay nói từ lúc n ô phàm tiến thí d ư ti không lâu về sau liền khôi phục thần trí khi phát hiện mình thân ở thí d ư ti n ô phàm nơi nào vẫn không do hà bình an ý nghĩ c tới tới, đi đi nô phạm l u ố nói lời chẳng những không ai tin tưởng còn đem chiêu hắn tiến đến xa giáo hí hai người gây khế sách đều ký còn nghĩ đội ý nhất là tại địa lao nhận người lưu giáo hí còn tại bên cạnh âm dương quái khí châm trọc khiêu khích nói hai người vì hoàn thành mục tiêu người nào đều chiêu người này rõ ràng đầu góc có vấn đề đem hai người tức giận bút khói trên đầu dẫn theo đao liền chuẩn bị đem nô phạm tại chỗ chặn hà bình a n một mực tại phụ cận mật thiết chú ý vội vàng nhảy ra ngoài trải qua thuyết phục cuối cùng là để hai người ngừng sát tâm ngược lại là t r e o đến đám người nhao n h a u tán dương hà bình a n lấy đức bà toán thu hoạch không ít phan hâm mộ ngô phàm mặc dù thoát chết nhưng giáo huy đại nhân dừng lại roi làm m i ễ n không được hà bình a n còn đối vừa mới chịu qua roi đi đường một quẹ một quẹ ngô phàm nhẹ nhàng truyền âm đem ngô phàm khí tại chỗ nôn ra máu hắn bị hà bình ăn hủy khuôn mặt đoạn mất một chân vốn là thân thể yếu đới liên tục phục nửa tháng căn dược thân thể cũng đã xuất hiện độc đan độc ăn mòn dấu hiệu nếu không phải h giúp hắn duy trì sinh cơ hắn đã sớm một mệnh ô、oh、hô、oh. như thế c h a tấn hơn một tháng kia n ô p h ạ m lục thân ngày ngày tiếp nhận đan độc thực cốt vệ tâm thống khổ tinh thần cũng đã bắt đầu sụp đổ còn không bằng một đao giết đến thống khoái nhưng lúc này phân thân bại lộ vĩnh xuân hầu lúc nào cũng có thể từ nam cương trở về hà bình an cũng chỉ có thể sớm tiến hắn lên đường đúng ta còn nghe nói kia hai tên giáo hí vụng trộm đi vĩnh xuân hầu phủ nghe qua nhìn thấy ngô p h ạ m trong phủ lúc này mới yên tâm trở về sau khi trở về lại rút ngô phàm dừng lại roi hồng tịch phi nói xong trong lòng có chút không hiểu ngô phàm rõ ràng ở đây vì sao hai vị giáo h mình tận mắt thấy ngô phàm tại vĩnh xuân hầu môn miệng đùa dỡn nhà mình hai tên nha hoàn tốt nếu không có những chuyện khác ngươi liền lui ra đi hà bình an phân phò nói ta muốn đi tự mình tiễn hắn một đoạn đợi cho hồng tịch phi rời đi hắn cũng đứng dậy đi ra ngoài cửa q u y một chương bốn mươi lăm ảnh hậu d i ễ n kỹ hà bình an thân hình c h ậ m giai hóa thành hư vô từ trong phòng biến mất lại xuất hiện lúc đã đi tới ngô phàm ngoài cửa ngoài phòng liền có thể nghe tới ngô phàm không ngừng nhấp nhô thân thể thanh âm bởi vì thời gian dài tiêu thảm hắn dây thanh đã hoàn toàn xe rách chỉ có thể phát ra một trận không có ý nghĩa cản g i n g âm thanh hà bình an đ nhìn thấy ngô phạm lúc này ôm làm một đ o ạ n cuốn rút vào góc tường thỉnh thoảng dùng đầu va chạm mặt tường tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể làm dịu thân thể thực c ố t toàn tâm t h ố n g khổ hắn đến hoàn toàn không có gây nên ngô phạm chú ý thân thức quét tới hắn phát hiện ngô phạm thân thể làn da đã cơ bản bị móng tay của hắn toàn bộ đào nát phía trên thùng trăm nà g n lỗ mụ mụ bọc đầu đen khắp cả người ngẫu nhiên c h ả y ra một chút bầm đen s ắ c chất lỏng tản ra khiến người nôn mửa mùi thối hắn lúc này cùng tại càn huyện ngoại thành nhìn thấy lúc đã tưởng như hai người hiện tại liền xem như đem hắn bảy ở vĩnh xuân hầu trước mặt chỉ sợ vĩnh xuân hầu cũng nhận không ngừng mình thân hà bình an một tay một điểm một t i a pháp lực chui vào ngô phàm thể nội làm dịu thân thể của hắn đau đớn chữa trị hắn sẽ rách d â y thanh hô thân thể thống khổ đột nhiên biến mất khiến ngô phàm tăng cưng cơ bắp lập tức bông lòng xuống cả người nằm tại bên tường miệng lớn thở hồn hển thật lâu tự a hồ phát giác được có người tại chú ý hắn ngô phàm đột ngột ngồi dậy nhìn thấy đứng ở một bên hà bình an n g ư ờ i là ai đừng có giết ta ngô phàm ánh mắt vạn phần hoảng sợ nhưng lại tự hồ cho tới bây giờ chưa thấy quá hắn ta là hà bình an hà bình an tử tồn nói hà bình an không biết ngươi có thể cứu ta ra ngoài sau nô phạm tố chất thần kinh leo đến hà bình an trước mặt điên cùng trong mắt tràn đầy khao khát ta chính là vĩnh xuân hầu thế tử nô phạm chỉ cần ngươi cứu ta về vĩnh xuân hầu phủ ta cầu phụ thân đem thế tử c h i vị c h u y ể n cho ngươi thật điên rồi hà bình an không nghĩ tới mới một tháng thời gian nô phạm liền đã triệt để điên phải biết mình tiền thân cũng ở nơi đây kiên trì nửa năm mới chết bất quá nghĩ lại hắn cũng liền lý giải trước kia nô phạm trôi qua là ngày gì hiện tại trôi qua là ngày gì cách biệt một trời tranh lệnh người bình thường thần kinh thật đúng là không nhất định có thể tiếp nhận tâm niệm vừa động thân thức tiến vào nô phạm thất hải đem hắn trong thức hải hỗn loạn linh thức trải vớt rõ ràng nô phạm ánh mắt dần dần trở nên thanh minh liền là chết cũng phải để hắn chết cái rõ ràng là ngươi nô phạm thấy rõ người trước mặt hiện đầy vết thương trên mặt giống như là nhìn thấy át ma vạn phần hoảng sợ bị hà bình an rót vào một sợi linh lực tất cả thống khổ phóng đại gấp trăm lần để hắn đau đến không muốn sống thế là hắn lựa chọn đập đầu vào tường tự sát lại phát hiện kia cố linh lực không ngừng mang đến sinh cơ bừng bừng liền xem như tự sát đều không thể được ngược lại cho hắn thân thể lại mang đến vô tận thống khổ đông hắn hai đầu gối mềm lũn quỳ gối hà bình an trước mặt cầu khẩu hà tiên sư năm đó đều là lỗi của ta ta có mắt không trọng ta chết chưa hết tội ba ba ba nô phạm dùng sức phiến mình mấy bàn tay đem mặt đều phiến b ầ m đen tiếp lấy cầu mai nói ta chỉ cầu chết nhanh cầu ngươi thành toàn hắn biết hà bình an không có khả năng bông tham mình cũng sớm đã tuyệt hy vọng còn sống đã như vậy như ngươi mong muốn lúc này nhìn thấy nô phạm đau khổ cầu khẩn bộ dáng hà bình an trong lòng thoải mái vô cùng thể nội kêu một sợi trách n i ệ m tựa hồ cũng biến thành n h a n nhẹ khe bóp pháp quyết lập tức đem nô phạm linh lực trong cơ thể thu hồi lại a a a theo linh lực biến mất đan độc xâm nhập ngũ tạng lực phủ nô phạm phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn phệ tâm thống khổ làm hắn cả người c u ộ n rút thành một đoàn trên mặt đất vừa đi vừa về điên cuồng l a n lộn thẳng đến một canh giờ sau nô phạm mới đình chỉ nhấp nô thất khiếu chảy máu sắc mặt bầm đen một mệnh ô hô hô theo nô phạm chết đi tiền thân lưu tại thể nội cuối cùng một sợi chấp nghiệm cũng biến mất vô tung vô ảnh hà bình an lập tức cảm giác được thần thanh khí sảng pháp lực vận chuyển đều nhanh mấy phần thế mà đối giang ngọc v ê n không có chấp n i ệ m hà bình an có chút kỳ quái thể nội chấp n i ệ m hoàn toàn biến mất nói do tiền thân đối giang ngọc v ê n cũng không có bao nhiều hận ý bất quá ngh hắn dùng, dùng thần thức lần nữa xác nhận nô phạm đích xác đã lạnh thấu lúc này mới thân hình hóa thành hư vô rời đi nơi đây cách huyền dương thành không biết bao nhiêu và dặm rộng lớn trên quan đạo một khí thế kính người thân mang xích giáp tướng quân mang theo giới chướng ba ngàn quân tốt ngay tại ngự ngựa phi nhanh đột nhiên trong lòng run lên sắc mặt kịch biến giống xích giáp tướng quân ngựa mặt lên trời gào thét thanh âm tràn ngập hết lựa giận cùng vô tận thống khổ bất kể là ai giết phạm nhi ta nhất định chém chi lựa dẫn ngút trời mà lên thanh âm chấn thiên động địa cường hãn chân nguyên phá thể mà ra đem đỉnh đầu đoá đoá mây trắng toàn bộ xé thành m ả n h nhỏ các ngươi đằng sau lại đến ta đi trước một bước hắn đệ xuống lựa dẫn trong lòng đối sau lưng quân tốt phân phó một tiếng vứt xuống vảy dòng ngựa nhảy lên một cái một cái lên xuống liền đến bên ngoài mấy giảm trong nháy mắt liền vọt ra mấy chục giảm Ngày nô thứ hai, ph nếu không phải thi thể bị luyện dược t i lấy đi thật muốn đi tiên thi c h ú t giận sau bảy ngày lưu tại h u y ề n dương thành phân thân đưa tin vĩnh xuân hầu về kinh đô vĩnh xuân hầu không trải qua g i a minh đế triệu kiến đột nhiên trở về h u y ề n dương thành ở trong kinh đô nhắc lên sóng to gió lớn đại huyền từ kiến quốc đến nay liền có tổ chế công hầu đem tướng phòng thủ biên quan không phải triệu không được hồi kinh nếu không xem đồng lưu lịch h u y ề n dương thành trúng gió lên văn dũng liền nhìn m ộ ư ơ i ba năm không có vào triều gia minh đế xử lý chuyện này như thế nào vĩnh xuân hầu phủ hậu đỉnh Ô, hầu ra ngày cuối cùng trở về ngài là không biết Cái bạc cuốn còn chút nhục Còn chân kia giả nhi, đi khi thời lại, kém kịp k nửa, ta. hung nhân giả mạo phàm nhi, tướng hầu phủ vàng bạc tế nhuyễn cuốn đi hơn phân hồng bào chân nhân kịp thời xuất thủ, đem hắn h xuất tướng vàng ngăn mạo đem bào tế tốt ô n n g phải, ô ra đều k h ô n ngươi. g gặp được vĩnh xuân hầu vừa về đến nô dương thị ngay tại trước mặt hắn khóc lóc kể l ệ không thôi nhiều ngày như vậy hủy khuất tất cả đều p h ư ơ n Thu nhi, ngươi không c ó việc gì luôn i ề n Những năm này tốt. hủy k ấ thấy t ngươi. Nhìn n d ư ơ g lắng thị, t Vĩnh Hầu vẻ Xuân lo lắng trong ánh mắt. Hiện ra o n n g á đối ngô phạm vô cùng tốt phòng không gối trước nhiều năm cũng không có chút nào lợi á n g giận cho đến ngày nay hắn vẫn là đối với mình lựa chọn cực kỳ hài lòng hầu ra ta không sao chỉ là phạm nhi hiện tại còn không biết đi hướng ngươi biết hắn đi đâu sao nô dương thị ân cần hỏi han phạm nhi chết rồi vừa nói đến đây vĩnh xuân hầu liền lòng như lao cắt mình con độc nhất cứ như vậy không minh bạch chết rồi nghe tới vinh xuân hầu nói ngô phạm chết rồi nô dương thị trong mắt lõe lên một tia không nên phát giác ý mừng thoáng qua liền mất cái gì đây không có khả năng phạm nhi làm sao lại chết hắn còn, còn trẻ như vậy q một chương bốn mươi sáu tuyết hồ thu nhi vĩnh xuân hầu ngô lương trầm giọng kêu lên một tia chân nguyên lợn chứa tại trong thanh âm lúc này mới đem ngô dương thị đánh thức thu nhi phạm nhi đã không còn ngươi cũng không thể tái xuất sự tình vĩnh xuân hầu nhẹ lời khuyên nhủ hầu ra phạm nhi chết rồi chúng ta nhất định phải báo thủ cho hắn đứa nhỏ này từ nhỏ liền nu thuận nô dương thị đối vĩnh xuân hầu khóc lóc kể lệ không thôi nước mắt liên liên khiến người lập dung thu nhi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ truy xét đến n g ọ i nguồn vĩnh xuân hầu đem nô dương thị ôm vào lòng nhẹ giọng c h â n an hai người ngay tại tự thoại lúc ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một đạo lanh lảnh âm lanh thanh âm vĩnh xuân hầu nô lương tiếp chỉ vĩnh xuân hầu thấp p h ỏ n trong lòng vội vàng chạy ra cửa bên ngoài quỳ xuống đất tiếp chỉ thánh thượng có chỉ tuyên vĩnh xuân hầu nô lương lập tức tiến cung diện th đạo nhân g chậm ó i x a rãi mở hai mắt ra đang mở hí trong mắt có thần quang lấp lóe một thân linh lực dồi dào vô cùng đã tới đạo môn nhất phẩm đình phong tu vi vi thần tham kiến bệ hạ vĩnh xuân hầu ngô lương quỳ trên mặt đất ba hồ và tuế ái khanh ngồi xuống nói chuyện gia minh đế chỉ chỉ cái ghế một bên nói đợi cho nô lương vào chỗ gia minh đế mở miệng hỏi ái khanh đột nhiên trở về kinh thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu hồi bẩm bệ hạ vì thần con trai độc nhất đột nhiên bỏ mình nhất thời trong lòng xúc động phẫn nộ liền mất lễ nghi cầu bệ hạ tha thứ nô lương hướng gia minh đế giải thích mình đột nhiên trở về kinh nguyên nhân đồng thời tướng hầu phủ bên trong phát sinh sự tình hướng gia minh đế bẩm báo kinh đô t r o n g địa lại lại có chuyện như vậy phát sinh gia minh đế sắc mặt lập tức âm châm xuống ái khanh yên tâm đã có người cùng hắn giao thủ tất nhiên hội lưu lại dấu vết để lại chấm cái này liền phái người đi thăm dò t h à n h việc này trả lại ngươi một cái công đạo hoàng đại bạn việc này lấy ngươi cùng thành phòng danh o triệu vân cùng nhau điều tra nhất thiết phải điều tra rõ tuân mệnh hoàng bảo lĩnh mệnh mà đi mới ra vạn thọ cùng liền hóa thành một đạo âm lãnh h ẳ n quang biến mất không thấy gì nữa tạ bệ hạ hồng ân vĩnh xuân hầu quỳ trên mặt đất lần nữa khấu t ạ ái khanh như là đã trở về vậy thì tốt rồi cũng may kinh thành ở lâu chút thời gian không đội mà trở về chấm ăn bài người khác tiếp nhận nam cương công việc gia tĩnh đế nhẹ nói thanh em ấm áp như xuân vi thần tuân mệnh vĩnh xuân hầu ngô lương quỳ trên mặt đất run lầy bảy ngày thứ hai gia minh đế hạ chỉ vĩnh xuân hậu ngô lương đóng giữ nam cương vùng đất nghèo nàn hơn mười năm lao khổ công cao triệu h ồ i huyện đền dương hưởng niềm vui gia đình khắc phái trung cần bá triệu quát tiến về nam cương c h ấ n thủ nam cương hà bình an thu được phân thân tin tức truyền đến trong lòng lập tức yên ổn mấy phần như thế nói đến vĩnh xuân hậu ngô lương không phải triệu trở về kinh cuối cùng vẫn là t r e o đến gia minh đế không thích ngày thứ ba một tướng mạo âm n u giáo ý cùng dược đồng đến nhà đưa cho hà bình an một viên màu hồng đan dược hai năm trước mã giáo ý tu vi đột phá đi chóc yêu ti trở thành một tổng kỳ giám sát ti liền đổi vị này giang nhất sơn giáo vi đến đây phụ trách giác bộ thí nghiệm thuốc công việc hà bình an ăn vào đan dược thần hồn phiêu diêu ở giữa đi tới dịch đàn c ắ t trước trước mắt hoàng hốt đã xuất hiện tại ký châu liêu đông quận hàn phong thấu xương băng phong thiên lý một con toàn thân lông tóc tuyết trắng tiểu hồ ly tại trong tuyết tìm kiếm thức ăn đúng lúc này một chiếc xe ngựa từ phụ cận đi ngang qua phát hiện kiếm ăn bạch hồ t i ể u thư ngươi nhìn kia có một con bạch hồ thật xinh đẹp trong xe ngựa chuyển đến một đạo thanh thúy g i ọ n nữ theo thanh em rơi xuống cửa sổ xe bên trong n ô ra một mũ quan thanh tú nữ tử nhìn thấy bạch hồ một m đoạn hộ vệ giúp ta đem kia bạch hồ bắt lấy là tiểu thư chỉ thấy một cầm đao nam tử phi thân lên rơi vào bạch hồ bên cạnh bạch hồ đang muốn đào tẩu cầm đao nam tử đột nhiên ra tốc một thanh liền đem bạch hồ cái đôi u bắt lấy xanh ngược trong tay ba năm sau liều đ ô n g quận thông huyện vương trạch tiểu thư công tử nhà họ nô đến đang cùng lao ra phía trước sành chuyển phiếm một nhà hoàn hướng ôm một con bạch hồ thưởng thức vương gia tiểu thư báo cáo áng lây ngươi nhưng nhìn rõ ràng thật là công tử nhà họ nô vương gia tiểu thư vừa nghe nói là công tử nhà họ nô đến lập tức mừng rỡ tiểu thư người đây còn chưa tin ta người khác có thể nhìn lầm công tử nhà họ ngô ta chắc chắn sẽ không nhìn lầm ai không biết tiểu thư cùng ngô công tử áng ây lời còn chưa nói hết liền bị vương gia tiểu thư đánh gãy ngươi cái x ú ố n g nhà đầu đừng muốn nói vậy nhưng nàng tâm sớm đã bay đến phòng trước thực tế kìm nén không được cùng áng ây lặng lẽ chui vào phòng trước trốn ở bình phong v ẻ n g o à i xem xét người trong lòng hai người nhưng không có chú ý tới con kia lúc đầu khóa tại trong lồng bạch hồ l ặ n g yên biến mất không thấy gì nữa lại là xuân đi thu đến vương gia tiểu thư cùng công tử nhà họ ngô đã đến nói chuyện cưới gà tình trạng chỉ cho công tử nhà họ ngô hạ thư mời liền có thể cưới nhập môn một ngày này cuối thu khí sảng vương gia cổng đến một cái vô cùng bẩn nữ ăn mày vương gia tiểu thư trời sinh tính thiện lương không đành lòng nhìn thấy một cái nữ hải tử lưu lạc đầu đường liền đem cái này nữ ăn mày thu trước người làm tiếp thân nha hoàn nha hoàn này cơ linh thông minh làm việc kiên cố rất nhanh liền thu hoạch được vương gia tiểu thư tín nhiệm tuyết liễu đây là ta tự mình làm mức hoa quả n g ư ờ i thay ta cho công tử nhà họ ngô đưa đi vương gia tiểu thư đối bên cạnh một da trắng như tuyết nha hoàn phân phó nói là tiểu thư tuyết liễu tuân mệnh mà đi đi tới ngô phủ đi cửa hông mà vào đi thẳng tới công tử nhà họ ngô bên ngoài công tử nhà họ ngâu ngay tại trong phòng đọc sách nhìn thấy tuyết liêu đến vội vàng đứng lên thế nhưng là tiểu thư nhà ngươi phái ngươi đến ân tiểu thư phái ta đưa chút mức hoa quả tới tuyết liễu nhìn xem khí độ bất phàm công tử nhà họ ngô nhẹ g i ọ n g đáp công tử ngài chữ này viết thật là tốt thiết hoạn g â n câu ăn và o gỗ sâu ba phân tuyết liễu nhìn xem công tử nhà họ ngô b à y trên bàn b ế t mực chưa khô thư pháp tán thưởng không thôi a ngươi cũng hiểu thư pháp công tử nhà họ ngô lên lòng hiếu kỳ hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào chính là mình thư pháp không nghĩ tới cái này một cái nho nhỏ nha hoàn thế mà cũng có thể xem hiểu khi còn bé học qua một chút ngày đây là thể chữ liêu đã đến liêu thánh ba phần sư vận so với đương thời rất nhiều mọi người cũng không chút thua kém tuyết liêu tán dương cái này là thật có chút khoa trương công tử nhà họ ngô chữ mặc dù viết tốt nhưng cùng đương thời mọi người so ra còn kém một chút thế nhưng là công tử nhà họ ngô thích nhất người khác tán thưởng thư pháp của hắn tại tuyết liêu cầu v ò n g cái rắm phía dưới dần dần bản thân bị lật lối lại là nửa năm trôi qua công tử nhà họ ngô cùng vương gia tiểu thư rốt c ụ c vui kết lương d u y ê n tuyết liễu cùng vân thải cũng làm của hồi môn nha hoàn tiến vào ngô ra lúc này vương gia tiểu thư lại phát hiện vấn đề chủ động phòng hoa chúc đêm đó công tử nhà họ ngô cùng nàng viên phòng về sau đằng sau mỗi ngày đều là ngủ ở sát vách nha h o à n tuyết liêu gian phòng một ngày đêm bên trong công tử nhà họ ngô lại ngủ lại tại tuyết liêu gian phòng nàng nhẫn mại không ngừng lặng lẽ đi đến nha h o à n tuyết liêu bên ngoài vừa vặn nghe tới hai người đối thoại gậy gậy ngươi mỗi ngày ngủ lại tại ta trong phòng tiểu thư biết sẽ không tức giận a tuyết nhi ngươi không cần lo lắng linh nhi không phải nhỏ mọn như vậy người ngược lại là ngươi tên tiểu yêu tinh này càng ngày càng bê người gậy gậy ngươi thật là xấu chỉ biết khi dễ người nhà gian phòng bên trong truyền ra một trận kịch liệt vật lộn âm thanh ngoài cửa sổ nghe lén vương gia tiểu thư khí đầy mặt bỏ bừng phẩy tay h áo bỏ đi ps gậy gậy là cờ lg ờ tờ q u y một chương bốn mươi bảy cố nhân tới thăm lại là nửa năm trôi qua công tử nhà họ n ô vui đến quên cả trời đất cả ngày cùng tuyết liêu trong phòng vận động mỗi ngày nhìn thấy vương gia tiểu thư lại sắc mặt không n ở chính là tính n ế t người tốt đến đâu cũng dần dần có hoàn khí không cách nào đối công tử nhà họ n ô nổi giận vương gia tiểu thư liền đem tất cả o à n khí toàn bộ vùng đến tuyết liêu trên thân chút chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng làm không được hôm nay liền quỳ gối nơi này không mớn hậu đình bên trong vương gia tiểu thư mượn cớ trừng phạt tuyết liễu nhưng không ngờ công tử nhà họ ngô lúc này vừa vặn đi ngang qua linh nhi tuyết liễu phạm cái gì sai n g ư ơ i muốn như thế đối nàng lao r a ngươi không thể một mực dạng này giữ gìn à n g hai người nói vài câu không hài lòng lập tức dùng beng đêm đó giờ hợi ba khắc công tử nhà họ ngô lại ngủ ở tuyết liễu trong phòng gậy gậy các ngươi ngàn vạn không thể bởi vì ta cãi nhau dạng này ta hội rất tự trách tuyết liễu thanh em vũ mị nghe công tử nhà họ ngô cảm xúc bành trướng tuyết liễu ngươi không cần lo lắng ta đã quyết định ngày mai liền tiếp nhận ngươi làm tiếp dạng này nàng liền không thể tùy ý khi nhục ngươi công tử nhà họ ngô đem tuyết liêu thân thể mềm mại ôm vào lòng nhẹ lời chấn an nói gậy gậy ngươi thật tốt tiểu thư hiện tại càng ngày càng đáng sợ còn cùng ngươi cãi nhau không giống ta sẽ chỉ đau lòng gậy gậy tuyết l i ê u m ị thanh nói nhiệt tình như lửa chủ động phục thị hai đạo nhân ảnh ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi cái này ai định ở ngày thứ hai khi công tử nhà họ ngô đưa ra muốn đem tuyết liêu thu nhập trong phòng nạp làm t i ế p thất lúc lọt vào vương gia tiểu thư kịch liệt phản đối chỉ là một cái nha hoàn chính mình cũng nhanh ép không được nếu để nàng trở thành thiết thất mình cái này chủ mẫu chỉ sợ liền muốn bị nàng cưỡi tại trên đầu đi ỵ đi đáy thế nhưng là công tử nhà họ ngô tâm ý đã quyết nơi nào nghe và khuyên cho dù là vương gia tiểu thư tìm đến phụ mẫu y nguyên bất vi sở động tuy là tình ý giả dích tiếc rằng lang tâm như sắt thẳng đến rằng có sau một tháng một cái gió t ắ p mưa xa ban đêm vương gia tiểu thư treo xả tự sát vương gia tiểu thư vốn là đại hội nhân gia thiên kim tiểu thư hoàn toàn có thể cùng công tử nhà họ ngô ly hôn lại bởi vì đối ngô công tử si tình tình nguyện treo xả tự sát lấy cái chết minh tâm lao g a phu nhân chết rồi vân hải bốc lên mưa to đầy mặt h o ngày sợ gõ vang t chết chết, thứ cửa n Ngay trong g tại hai vương gia tiểu thư cái chết tin tức truyền khắp toàn bộ thương h u y ệ n huyện, huyện nha trường sinh điện vệ sở tiên sư phát hiện dị thường làm bộ tưởng nhớ vương gia tiểu thư len lén lẻn vào ngô trạch lại phát hiện tuyết liễu là một con trăm năm tuyết hổ yêu biến thành bắt yêu sư tiên sư phối hợp chấn ma ti giáo ý liên hợp chấp pháp đem hổ yêu chóc nạ quy án trải qua thẩm vấn mới biết được năm đó con kia bị vương gia tiểu thư bắt được bạch hồ chính là cái này trăm năm hổ yêu hậu đại hồ tàu cam h i ể u nhất biến hóa vui đùa bỡn lòng người hóa thành nha hoàn chui vào vương g i a dù n g m ị thuật câu dẫn công tử nhà họ nô khiến cho vương g i a tiểu thư tự sát chính là vì thay mình kia hậu đại xả giận vốn định lại đùa bỡn mấy ngày công tử nhà họ nô hốt khô hắn dương khí sau đào tẩu lại bị tiên sư đuổi bắt yêu thân bị rút gân lột ra lấy ra yêu đan luyện thành đan dược thằng đến hồ yêu bị tiên sư bắt đi m ị thuật đã mất đi tác dụng công tử nhà họ nô lại như cũ đối tuyết liêu nhớ mãi không quên đem năm đó mình cùng vương ra tiểu thư thể non hẹn biện không hề để tâm công tử nhà họ ngô còn ý đ ồ xông vào trường sinh điện vệ cứu trở về hồ yêu bị tiên sư một đạo pháp thuật đánh trở về chính thê tự sát tiểu thiếp hoa yêu công tử nhà họ ngô chỉ là một kẻ phạm nhân nơi nào chịu đựng được bực này đ ả kích cũng không lâu lắm liền được động kinh điên điên khùng khùng r a đạo xa suốt nhìn đến đây hà bình an trước mắt mây trưng sương mù quấn thần hồn đã trở lại dịch đăng cắt để vào đan dược thu hoạch được ban thưởng hai năm đạo hạnh thần hồn trở lại nhục thân hà bình an còn đắm chìm trong tuyết h ộ như tuyết da thịt bên trong thật trắng thì ra là không chỉ tại địa cầu liền xem như tại cái này dị thế bên trong cũng l à c ó trả a này h t trường xuân trân nhân. nhân cùng tám năm trước so sánh bề ngoài không có cái gì rõ ràng biến hóa nhưng là khí tức nội liễm nguyên thần cùng nhục thể hợp nhất trong lúc phát tay ăn cướp thiên địa chi đạo hơn sáu nghìn năm đạo hạnh để hà bình an tùy tiện nhìn ra trường xuân trân nhân biến hóa nguyên nhân hắn đã đột phá đạo môn tam phẩm hợp thể cảnh giác bộ số sáu mươi sáu trường xuân trân nhân cùng giang nhất sơn gia úy đạo đồng đồng thời đi tới hà bình an tỉnh thất hà tiểu ca năm đó thử đan được ích lợi không nhỏ vần đạo sau khi trở về nhất cử luyện đan thành công đột phá đến tam phẩm hợp thể cảnh trường xuân trân nhân khắp khuôn mặt là đối hà bình an cảm kích phải biết tu hành như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối nhất là tứ phẩm tiến giai tam phẩm mặc dù là một cái tiểu cảnh giới tăng lên trên thực tế lại là từ đó tam phẩm tấn cấp thượng tam phẩm thực lực biến hóa chi lớn không nói trước thọ nguyên lập tức từ hơn hai trăm tuổi ra tăng đến hơn năm trăm tuổi nếu không có hà bình an lúc ấy thử đàn chỉ điểm tẩy trần đan luyện không ra trường xuân chân nhân có lẽ hiện tại vẫn là tại tứ phẩm luyện hư cảnh chân nhân k h á c h khí chính là không có ta thử đan chân nhân cũng có thể luyện đan thành công hà bình an khiêm tốn nói lần này đến đây bần đạo có một chuyện muốn nhờ chân nhân cứ việc phân phó đây là bần đạo dùng tam phẩm yêu vương yêu đan một góc luyện chế nhỏ tạo hóa đan ngày thường đan bảo có thể tăng trưởng một chút pháp lực trường xuân chân nhân từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên xích hồng như lửa đan dược vừa mới xuất ra tính thất bên trong không khí tựa hồ cũng khô g á o mấy phần nhưng mỗi lần dùng xong đan dược kiểu gì cũng sẽ tạp n i ệ m nổi lên bôi phía cảm giác đạo thể m u đốt tâm ma nổi lên bôi phía dược hiệu giảm mạnh cần mời hà tiểu ca giúp ta nhìn xem hà bình an tiếp nhận đan dược trong tay thưởng thức một lát ta cần thử đan mới có thể biết mời chân nhân tại ngoài phòng chờ đa tạ hà tiểu ca trường xuân chân nhân biết hà bình an q u ý củ không nói thêm gì liền dẫn g i a n g nhất sơn cùng đạo đồng rời khỏi ngoài phòng nhìn thấy đám người rời đi hà bình an đem nhỏ tạo hóa đan toàn bộ nước vào thoáng qua ở giữa thần hồn đi tới dịch đan g cắt một con 500 năm trăm n ă m h ổ yêu tu hành có thành tựu sùng núi bốn phía làm trái bị bắt yêu tổ chức cùng chấn ma -ti tiên sư phát hiện cùng nó đại chiến ba ngày đem hồ yêu bắt giữ cái này hồ yêu tu hành hơn năm trăm năm chỉ là bám vào trên người đợi cho trường xuân chân nhân vào nhà liền dò hỏi chân nhân ngươi tại luyện đan thời điểm có phải là vì truy cầu trí dương tri cương sử dụng linh tài đều là thăng dương tri vật hà tiểu ca mắt sáng như đ ư ớ c cái này nhỏ tạo hóa đan chính là bần đạo tham chiếu đạo môn điện tịch ghi đi lại tạo hóa đan luật chế sử dụng linh t à i đều là thằng dương c h i vật bao quát cái này mai hổ yêu nội đan càng là dương khí nồng đậm trường xuân trân nhân đối hà bình an bội phục đến cực điểm đem sử dụng linh tài từng cái nói ra cái này liền khó trách hà bình an vỗ tay cười nói bởi vì cái gọi là cô âm bất trường cô dương bất sinh ngươi cái này linh tài bên trong tất cả đều là thằng dương tri vật tự nhiên dược hiệu không hiện thì ra là thế xin hỏi hà tiểu ca giải quyết như thế nào khi âm dương tương tế q một chương bốn mươi tám hết thời hạn m ư ơ i năm hà bình an đem hẳn là thay đổi dược vật cáo chi trường xuân chân nhân nhưng lại phát hiện hắn trên mặt còn mang theo một t i ê u nghi vấn chân nhân nếu có lo nghĩ nhưng hỏi không sao hà bình an nói tiên liền không k h á c h khí vận đạo đích sắc còn có một chuyện không rõ vì sao tạo hóa đan đan phương tất cả đều là trí dương c h i vật nhưng tiểu tạo hóa đan lại vẫn cứ muốn âm dương tương tế trường xuân chân nhân hỏi ra đấy lòng lo nghĩ cũng đem tạo hóa đan đan phương cáo chi hà bình an cái này tạo hóa đan đan phương vốn là toàn chân đạo bí mật bất chuyển đáng tiếc ngàn năm trước kia tạo hóa đan cũng đã luyện không ra nguyên nhân cũng là bởi vì tạo hóa đan cần thiết linh tài đều là khó gặp trí dương tri vật thời đại thượng cổ thiên địa linh khí nồng đậm những này linh vật thỉnh thoảng còn có thể tìm được mấy thứ nhưng trải qua thiên địa kịch biến về sau cận cổ đến nay liền cũng tìm không được nữa loại này linh vật cho nên đan phương cũng liền không phải cái gì bí mật nói cho hà bình a n cũng không có gì đáng ngại hà bình an ở trong lòng tinh tế trải nghiệm đan phương rất nhanh liền tìm tới nguyên nhân chỗ bởi vì cái này tạo hóa đan chính là thuần dương tiên đan sử dụng linh vật đều là trí dương tiên tài sử dụng đan hỏa đều là thuần dương tri hỏa có thể luyện đi tiên đan bên trong tạc chiết hà bình an ngừng lại một chút, nói tiếp. mà cái này t i ể u tạo hóa đan thay thế linh tài mặc dù bất p h ẳ m nhưng tạp chất không ít sử dụng đan hỏa cũng không phải thuần dương chi hỏa cho nên mới sẽ để chân nhân tạp nghiệm phân l o ạ n thì ra là thế đa tạ hà t i ể u ca vận đạo mặc dù tu đạo hơn sáu mươi năm nhưng đan đạo một đường phía trên lại cùng hà t i ể u ca tranh lệch quá lớn trường xuân chân nhân chắp tay là một cái vai trò cảm tạng khách khí chân nhân tu vi cao thâm mặt chắc sở học rất rộng chưa tại đan đạo thâm canh cũng là bình thường hà bình an khiêm tồn ó i thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn kỳ thật nếu là một ngày trước hỏi hắn hắn khả năng cũng giút không được trường xuân chân nhân ngay tại vừa rồi thu hoạch được lộng hoàn ban thưởng về sau hắn hơi tham tưởng m ộ t hai cũng đã đối đan đạo c h i đ ổ có lần nữa nhận biết hắn vội vàng nói sang chuyện khác gần đây thí dược ti bên trong yêu đan chế đan dược rõ ràng tăng nhiều chân nhân cũng biết là nguyên nhân gì trường xuân chân nhân suy tư một lát việc này cùng vĩnh xuân hầu phủ thế tử bị giết có quan hệ n g u y ê n lai、like, từ khi vĩnh xuân hầu diện thánh về sau gia minh đế tức giận cho rằng vĩnh xuân hầu phủ thế tử bị giết cùng yêu ma có quan hệ hạ chỉ khiến trường sinh điện các tổ chức tại đại huyền cảnh nội các nơi điều tra yêu ma chỉ cần dính đến yêu ma làm loạn giết không tha tất cả tài liệu luyện đan đưa vào trường sinh điện bên trong thời gian ba tháng giết chết v ĩ n h xuân hầu thế t ử hung thủ không có bắt đến tài liệu luyện đan ngược lại là nhiều hơn không ít tự nhiên đại đa số đều chạy đến thí dược ti bên trong trở thành bản gốc đan dược hà bình an nghe xong trong lòng âm thầm đoán thầm cái này ra minh đế quả thực chính là c h ư n g trạc đàng hoàng nói hiệu nói v ư a ngày đó mình cùng triệu vân giao thủ dù n g chính là thuần thúy đạo gia phi kiếm người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn lại nói là yêu mà quậy phá xem ra hắn vì trường sinh bất lão là bắt lấy hết thẻ cơ hội không tiếp đại giới thu thập tài liệu luyện đan trường xuân、Chân、nhân tiếp lấy còn nói thêm ta trước đó nghe nói thí dược ti lấy m ư ơ i năm trong vòng kỳ đầy có t h ể chuyển thành quán thân.、Ta、tính quán Ta t o á n t hãng ờ i gian, người ti đến thí dược đ thí h ơ năm, cho nên lần này đến n một cho thí là đây, vì h thuốc, hai chính là vì người kỳ đầy sự tỉnh. Nhân. Hà i người ệ tạ trường Xuân Đa Trân là vì kỳ đầy sự biết ì n an n h chắp tay ó tạ. xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Theo Đây là hắn nội càng i b bất luận là đời trước hay là đại huyền quan nha bên trong đều có một chút chuyện xấu xa mình mặc dù mười năm kỳ đầy ngày gần nhưng ai cũng không dám nói chúng ở giữa có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn trường xuân trân nhân lần này đến đây xem như giúp hà bình an đại ân nếu không khó tránh khỏi muốn bỏ phí một phen miệng lưỡi ngươi thật không nguyện ý đi t a toàn chân đạo ngươi có như thế thử đàn tiên phú nếu là lại học biết luyện đan chỉ cần lại siêng năng tu luyện tu vi đạt tới thượng tam phẩm không dám hứa chắc t r u n g tam phẩm hẳn không có bất cứ vấn đề gì hà bình an lắc đầu cự tuyệt mình căn cơ ngay tại trường sinh điện nếu là đi địa phương khác không nhất định có nhiều như vậy đan dược phục d ụ n g đại huyền cử quốc chi lực thu thập tài liệu luyện đan đều tại cái này tí h dược ti bên trong đan dược cũng không đủ cầu đạo hạnh ngày càng tăng lên nếu là bạn thể rời xa trường sinh điện phát sinh cái gì ngoài ý muốn chính là muốn cứu viện cũng không kịp cùng hà bình an lại tùy ý cho chuyện vài câu trường xuân trân nhân gặp hắn s á t thực không nghĩ rời đi trường sinh điện liền dẫn giang nhất sơn giáo hí bọn người đi xem ra là đi tìm trường sinh điện chỉ huy sứ nói đến vị chỉ huy này làm đại nhân rất là thần bí mình đến thời gian chín năm còn không có đánh qua đối mặt chỉ là nghe trường xuân trân nhân nhắc lên vị chỉ huy này làm đại nhân thân phận phi phạm chính là đại huyền người hoàng tộc so với gia minh đế đ ố i phận cao hơn một chút trường xuân trân nhân sau khi đi hà bình an ngồi xếp bằng trên giường tiếp tục nắm chặt thời gian tu luyện trường sinh quyết lĩnh hội bát cựu huyền công lập tức mười năm kỳ đấy sau khi đi ra ngoài nhất định phải có đầy đủ thực lực mới có thể cam đoan tuyệt đối an toàn trong n g à y mắt xuân Đi thu đến lại là một năm qua đi đến một ngày này hà bình an rốt cục thí nghiệm thuốc kỳ đầy tại hắn ăn vào cuối cùng một viên đan dược về sau liền muốn rời khỏi thí dược ti có trường xuân t r â n nhân bảo đảm không người nào dám đối với việc này làm khó hắn hết thẻ cũng rất thuận lợi để ăn mừng thí dược ti thứ nhất m ộ ư ơ i năm kỳ đầy thí nghiệm thuốc người thí dược ti còn cử hành một cái thịnh đại vui vẻ đưa tiễn nghi thức thí dược ti ngừng thuốc một ngày trong phòng ăn đồ ăn thức uống bông ra cung ứng toàn trường tiêu phí đương nhiên không cần hà bình an trả tiền tự có trường sinh điện tiểu kim khố thanh lý còn có giáo huy đại nhân chuyên môn dùng ảnh lưu niệm châu ghi chép lại làm về sau đi lưu dân doanh nhận người lúc tất sát chiêu hà bình an thậm chí đều có thể tưởng tượng đến giáo huy đại nhân vừa đi vừa gào to mười năm trước đó một tù phạm hôm nay chuyển thành đại huyền quan lại phụ bên trên hà bình an lúc gần đi ăn mừng hình tượng tuyệt đối dễ dùng ô n ào náo động lui ra hà bình an cùng hồng tịch phi trao đổi một cái ánh mắt lần nữa quay đầu liếc mắt nhìn thí dược t i g i á p bộ số sáu mươi sáu tinh thất liền đi lại kiên định rời đi nghe nói căn này tinh thất về sau trở thành thí dược ty linh vật không có mười lượng bạc hiệu kính bình thường thí nghiệm thuốc người đều ở không tiến cái này t trước đó trường xuân trân nhân gặp qua chỉ huy sứ đại nhân về sau thường để giang nhất sơn cho hà bình an mang tin sau khi đi ra ngoài hẳn là tại dược vật tổ chức nhậm chức hàn thấy dược vật tổ chức chủ yếu là thu thập các nơi trường sinh điện thượng trước dược vật không cần giống chóc yêu ti chấn ma ti xuống dưới đấu pháp tự nhiên miễn đi rất nhiều phong hiểm về phần luyện dược thi chủ yếu là phương sĩ còn cần trải qua luyện dược thi hai vị chân nhân luyện đang khảo nghiệm không phải ai muốn đi liền có thể đi giang nhất sơn đối hà bình an phân phó một tiếng liền dẫn hắn thuận dưới chân đá xanh đường nhỏ hướng về phía trước đi đến ước chừng đi nửa chén t r à nhỏ thời gian một vài trượng dài rộng màu son đại môn xuất hiện tại trước mặt hai người trên cửa chính giữa treo một cái màu đen tơ vàng gỗ trinh nam tấm biển thượng thư ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn trường sinh điện đây chính là trường sinh điện trừ thí dược t h dưới đất chúng ta trường sinh điện còn lại sáu tổ chức đều ở nơi này hà bình an phóng tầm mắt nhìn tới trước mắt đứng vững vàng từng tòa cổ kính đ ỉ n h đài lầu cát mặt đất sáu tổ chức liền phân bố ở trong đó tại trường sinh điện chính giữa là một tòa cao vút trong m â y đan lô hình dạng giống như kình thiên ngọc trụ đỉnh chóp xuyên thẳng v ậ n tiêu cao độ chí ít cũng có hơn hai trăm trượng đan lô căn cơ nối thẳng lòng đất chỉ là lộ tại mặt đất p h ạ m vi đều có một mẫu phương viên hà bình an thần thức quét qua mà ra lại phát hiện trên lò lượt đan có khắc họa ngăn cách t r ậ n văn thần thức không cách nào xuyên đấu đây là ba mươi năm trước thánh thượng tự mình tham dự thiết kế vận dụng mặc ra mấy vị đại sư kiến tạo mà ra tên là cựu chuyển vạn thỏ lô nghe nói là vì luyện chế thuần dương tiên đan giang nhất sơn nhìn thấy hà bình an tựa hồ đối với lò luyện đan này có hứng thú liền hướng hắn giải thích hai câu dù sao kể từ hôm nay hà bình an liền thoát khỏi tiệ tịch thu hoạch được quan thân bất luận phẩm giai cao thấp sau này sẽ là đồng liêu thuần dương tiên đan hà bình an trong lòng thầm nhủ nói luyện chế thuần dương tiên đan một tại thuần dương chi hỏa hai tại trí dương tiên tài mặc dù cùng đan lô cũng có quan hệ nhưng chính yếu nhất chính là đan lô chất liệu lại không phải đan lô lớn nhỏ cái này lại không phải nữ tự cơ ngực chẳng lẽ càng lớn càng tốt q một chương bốn mươi chín thả bộ giang nhất sơn mang theo hà bình an mỗ đi một chỗ liền hướng hắn giới thiệu vài câu không bao lâu liền tới đến góc đông nam một chỗ trong lầu các vị này là dược vật tổ chức vương chủ bộ giang nhất sơn đ ố i hà bình an giới thiệu nói trước mặt là một vị ngay tại túi đầu nhìn văn thư tóc thoáng có chút thưa thất nam t ử trung niên mặc dù dung mạo không đáng để ý nhưng vương chủ bộ tu vi không kém thể nội pháp lực t u ậ n túy đạo môn chính tông ngũ phẩm tu sĩ quả nhiên cho dù là tu tiên thế giới dụng tóc vẫn là bệnh bất trị vương chủ bộ vị này chính là hà bình an vương chủ bộ vừa nghe đến tên của hắn trong mắt sáng lên thả ra trong tay công việc ngẩng đầu lên quan sát tỉ mỉ hà bình an vài lần Thí ti thứ nhất dược cái năm qua đến i ra t h ngồi trước vương chủ bộ rút ra một cái ghế nhiệt tình hô có hay không giam sát ty văn thư giang nhất sơn cầm trong tay văn thư đưa cho vương chủ bộ nói vương chủ bộ vị này hà lão đệ tiến thí dược ty trước đó trong nhà mở ra tiệm bán thuốc trước kia lại là xuất thân tú tài biết chữ hiệu thuốc chính thích hợp chúng ta dược vật tổ chức phiền p h ứ c cho an bài cái chuyện tốt lời này để hà bình an thoáng có chút kinh ngạc mình cùng cái này giang nhất sơn cũng chỉ là thí nghiệm thuốc thường có tới hướng cũng không có cái khác đặc biệt thân mật quan hệ vì sao hắn đối với mình sự tỉnh để ý như vậy t i ê n tâm tốt vương chủ bộ tiếp nhận văn thư đem hà bình an tin tức ghi vào dược vật tổ chức danh sách nhân viên bên trong ngẩng đầu hỏi đi thảo bộ như thế nào vương chủ bộ trong lòng đã sớm nghĩ kỹ an bài như thế nào hà bình an việc cần làm mặc dù là họ tham trên thực tế đã quyết định thảo bộ hà bình an khỏe miệng một cái run dậy trong lòng bách c h u y ể n tiên hồi liền xem như kiếp trước tư tưởng mở ra cũng không ai dám trực tiếp như vậy sảng khoái lấy tên ta có thể hay không hơi hàm xúc một điểm dù là gọi cái thiên thượng nhân gian nào đó nào đó vườn hoa cũng được à vẫn là gì giới hội chơi à? tốt thảo bộ tốt không đợi hà bình an trả lời giang nhất sơn liền vội vàng cười đáp ứng nói ánh mắt bên trong trừ linh ngọn còn có một tia thao ước từ trong ánh mắt của hắn hà bình an có thể nhìn ra là cái công việc đóng giao tiếp công việc kết thúc giang nhất sơn cùng hai người lên tiếng trào liền rời đi dược vật tổ chức đợi cho giang nhất sơn rời đi vương chủ bộ gọi một ngoài năm mươi tuổi l ã o đầu l à o dương về sau hắn liền theo ngươi ghi chép thảo bộ tư liệu hà bình an thần thức đảo qua nho môn tứ phẩm tu sĩ thể nội hạo nhiên chi khí bành trướng l à o dương quan sát hà bình an một chút ngươi chính là thí dược ti đi ra đệ nhất nhân nhìn xem cũng bất quá như thế vừa v ậ n thảo bộ thiếu cái ký sổ đi thôi nói xong mình trước dẫn đầu rời đi cái gì gọi là không gì hơn cái này hà bình an miệng bên trong có một câu tào mẹ nó không biết có nên nói hay không lao dương người này chính là miệm thối mềm lòng không cần để ý hắn trộn lẫn đoạn thời gian ngươi liền biết người vẫn là rất không tệ vương chủ bộ lúng túng giải thích hai câu cái này lao dương miệng tối ngay cả mình mặt mũi cũng không cho không có gì đáng ngại hà bình an đ ố i vương chủ bộ cười nói đi theo lão dương sau l ư n g rời đi nhà d a n h vệ nhà d a n h ai bảo ta vừa mới chuyển thành chính thức bên i đâu nếu là người mới thì phải có người mới r i á c ngộ huống hồ kiếp trước tại văn phòng trà trộn nhiều năm người nào chưa thấy qua ai còn không có điểm văn phòng sinh tồn chi đạo nhìn mình như thế nào tay cầm đem bót lâu các cùng chia sáu tầng tầng thứ sáu là vương chủ bộ tư nhân chuyên môn còn thừa năm tầng theo thứ tự là thảo mục dược vật tổ chức nam bộ lão dương tên là dương khánh tóc hoa dâm mặt vông tròng dâu dê mặt một thân tẩy hơi trắng b ệ c h màu lam nho b à o thuộc về loại kia chỉ nhìn bề ngoài ném đến t r o n g đám người liền không tìm được phổ thông tướng mạo tuổi tắc nhìn xem ngoài năm mươi tuổi nhưng căn cứ hà bình an quan sát dương khánh thể nội pháp lực mặc dù thâm hậu nhưng hai mắt đang mở hí thần quang hơi tăng ăn dã cũng đã bắt đầu đi xuống dốc số tuổi chí ít tại một trăm ba mươi tuổi đi lên đạo môn cùng phật môn tu sĩ thượng tam phẩm phổ biến thọ nguyên tại ba trăm đến năm trăm tuổi trung tam phẩm tu sĩ phổ biến thọ nguyên tại hai trăm ba trăm ba trăm chuyên chú rèn luyện độc thân tăng lên khí huyết thể phách không coi trọng nguyên thần tu hành thượng tam phẩm cảnh giới thọ nguyên cũng chỉ có một trăm năm mươi tuổi còn chừng còn lại giống nho môn các loại tu sĩ thọ nguyên hơi thấp tại đạo môn cao hơn võ đạo tu sĩ nhân tộc phổ biến thọ nguyên thấp hơn yêu tu giống như là 500 năm trăm n ă m thọ nguyên đối với yêu tu đến nói mới vừa vặn dấm vào t r u n g tam phẩm đại môn trừ phi phục dụng thiên tài địa bảo hoặc là huyết mạch phi p h ạ m bằng không bình thường yêu tu đều là thọ nguyên nhịn đến một n g h n năm trăm năm mới có thể bước vào thượng tam phẩm cảnh giới đương nhiên tu sĩ nhân tộc nếu là thọ nguyên hao hết không nghĩ vào luân hồi còn có thể tu trong h ể tu t r phòng t vật phẩm tuy nhiều lại trưng bày ngay ngắn rõ ràng không nhốn bụi trần tựa như là vừa vặn lao qua đồng dạng trong lầu các trừ dương khánh còn có một vị văn lại trang điểm người trẻ tuổi ngay tại vùi đầu múa bút thành văn nơi này chính là thảo bộ ta cái này không có quá nhiều quy củ nhưng có một chút phải chú ý Ta chúng ta thảo bộ chính là phụ trách đăng ký tất cả thảo một loại dược vật hà bình an nhìn xem bày ra trong phòng rất nhiều hộp thuốc trong đó không ít hơn mặt còn rán phụ lục liên quan lấp lóe rõ ràng không phải phản phẩm ngươi về sau an vị nơi đó cùng tiểu hàn tới gần dương khánh chỉ chỉ tên kia ngay tại bận rộn bên trong người trẻ tuổi bên cạnh chính chống không một vị trí nghe tới dương khánh đốt lên mình tên kia người trẻ tuổi n g n m đầu tướng mạo thường thường không có gì lạ cần cổ treo một cái dây đỏ n h i ệ tình t hướng hà bình an lên tiếng c h à o tiểu đ ệ hàn lực ngươi chính là hà bình an đại ca đi đã sớm nghe nói qua ngươi thí dược ti đệ nhất nhân lợi hại hà bình an vội vàng khiêm tốn nói hàn huynh đệ quá khen đều là trưởng xuân chân nhân chiều cố thí dược ti tuyên truyền cũng quá đúng chỗ nghe tới hà bình an nhắc lên trường xuân chân nhân dương khánh hứng thú nghe nói trường xuân chân nhân t ẩ trần đan là người giúp hắn thử thuốc Ơn, năm đó t hà, hà,、so、hà bình an nghe một lần liền biết là chuyện gì xảy ra rất nhanh liền có thể lên tay nếu có chỗ nào không hiểu liền thỉnh giáo bên cạnh hà lực nhìn thấy hà bình an rất nhanh liền tiến vào trạng thái làm việc nhất là cái kia một tay bút lông chữ viết coi như không kém dương khánh khẽ gật đầu k hà ô n nói thêm gì nữa. n g gì thêm Lúc y Hàn phần công Lực đem một bình á Khánh Khánh báo o đưa đến đây đưa Dương Dương ngươi Dương ca, vừa tại, Dương tiếp bàn bên trên, không nhận công n h là tại, tới. rồi mấy lần, n đột i nhiên, đông nhiên vô một cái, một chút đứng lên, nổi giận i ê lên, n đông bàn vụn đứng mắng, g chút vô một một an t h ầ nhìn lầm nước, gian t ầ lầm n nước. Hà b h nhìn An lướt qua chỉ thấy công báo bên trên viết ba chữ to an yêu sách